c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy thần tuyển tri tử đây đều là dòng hải cốt rét kịp những cái tia dòng hải cốt sao tại cứu rỗi thánh đường dưới mặt đất trong kho hàng mượn bó đốt u chiếu rọi hút lần chủ giáo khiếp sợ nhìn xem trồng chất ở chỗ này dòng hải cốt nhịn không được quay đầu hướng l i n g e dò hỏi nhưng mà khi hắn nhìn thấy đứng ở l i n g e bên người cứu rỗi thánh mẫu viện viện trưởng lì xạ tu nữ cùng lặng im viện viện trưởng có l ì n trưởng lão đều lạnh lùng nhìn xem hắn lúc lập tức ngậm ngược lại đứng qua một bên tựa như là một cái trung thực người hầu như thế cứu rối thánh đường là kiến tạo tại sầm mơ hồn phê tích bên trên mặc dù sầm mơ hồn trên mặt đất kiến trúc đều đã tất cả đều tiêu hủy nhưng nền tảng cùng dưới mặt đất bộ phận cũng còn giữ cho nên kiến tạo lên dễ dàng không ít thần tích cảng thần tích thánh đường mới xây một cái nền tảng bên này tất cả chủ thể kiến trúc liền đã kiến tạo tốt thiếu khuyết chỉ có một ít trang trí cùng tất thần tật thần toàn bộ cứu rối thánh đường ngoại trừ chủ thể thánh đường bên ngoài bên cạnh còn có một cái tu nữ thánh mâu viện cùng tăng lữ lãng y viện mà dưới mặt đất bộ phận ngoại trừ hữu dụng đến cất giữ đồ vật dưới mặt đất nhà kho bên bí mật này phòng hội nghị chủ yếu là linze dùng để huấn luyện thuộc về riêng mình hắn thánh đường lực lượng vũ trang thần tuyển c h i t ử nơi trốn cái này lực lượng vũ trang cũng là linze toàn bộ nhằm vào thất thần giáo hội tu h u chiếm tổ chim khách kế hoạch trọng yếu bộ phận mà trên mặt đất thánh mẫu viện cùng lạng y viện cùng nó nói là để dùng cho giáo hội tu nữ cùng tăng lữ tu hành cùng học tập dùng chẳng bằng nói là dùng để chuyên môn là linze chọn lựa cùng bồi dưỡng thần tuyển tri tử thành lập thần tuyển tri tử cái này thánh đường vũ trang hoàn toàn là l n z e tạm thời khởi ý bởi vì hắn tại tuần sắt thánh đường kiến tạo công trường thời điểm phát hiện những cái k i a bị thất thần giáo hội triệu tập đến bình dân bên trong tuyệt đại đa số đối với hắn đều có cùng nhiệt tín ngưỡng những này cùng nhiệt tín ngưỡng tất cả đều nguồn gốc từ cái k i a thần tuyển cứu thế truyền thuyết bọn hắn đánh trong đáy lòng đem linze coi là tương lai có thể tại tà lệnh hắc cám hàng thế thời điểm dẫn đầu bọn hắn cứu vớt thế giới chúa cứu thế hơn nữa về sau hắn còn phát hiện mang theo loại này cùng nhiệt tín ngưỡng người không chỉ là tầng dưới chót dân nghèo ngay cả một chút đi theo chủ giáo cùng nhau tới cứu chuộc thánh đường đi nhậm chức cao cấp nhân viên thần chức cũng đều là như thế cũng tỷ như thánh mẫu viện viện trưởng lỵ s ạ tu nữ cùng lặng im viện trưởng lão có lỵn h trưởng lão hai người chính là thần chức cao nhất hai tên cùng n h i ệ t tín ngưỡng người lỵ s ạ tu nữ cũng không phải là bà hệ lỗ đại thánh đường nhân viên thần chức nàng là đến từ thánh đường sở tạ dị nàng tại thánh đường sở tạ dị thời điểm cũng đã là thánh mẫu viện viện trưởng đồng thời cũng là thất thần giáo hội duy nhất một vị nữ tính đại chủ giáo dự tính bảy vị giáo hội quan t ò a n một trong địa vị chi cao đã không thể so với thánh đường sở tạ dị đại chủ giáo kém bao nhiêu nàng đối lửi nze sinh ra tín ngưỡng sớm nhất nguyên nhân nhưng thật ra là lửi nze tại thánh đường sở tạ dị trước chém gi nàng lúc ấy vừa vặn ngay tại thánh đường s ở tạ dị phụ cận thánh mẫu trong viện thấy được hoàn chỉnh quá trình chiến đấu lúc ấy liền đã có một loại linze là chiến sĩ hóa thân ảo giác về sau cũng là nàng thuyết phục thánh đường s ở tạ dị đại chủ giáo cùng linze tiến hành hợp tác đem linze đẩy lên chiến sĩ thần chọn vị trí mà về sau linze chậm rãi từ chiến sĩ thần tuyển biến thành thất thần thần tuyển đồng thời cho thấy các loại thần tích thì hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng đồng thời cũng càng phát giác chính mình ngày đó sẽ cho rằng linze là chiến sĩ thần tuyển có lẽ là một loại thần linh gợi ý về sau nàng cũng tham gia thần tích giám định đoàn đi tới thần tích cả giám định vinh quang trên người cái gọi là t h ầ n tích mà tại tất cả tiếp xúc đến vinh quang trên thân hắc bạch v ầ n g sáng người bên trong hai người phản ứng là cường liệt nhất một cái chính là、M、lì xạ tu nữ một cái khác chính là có l ì n trưởng lão、M、lì xạ tu nữ tại tiếp xúc đến bạch quan g thời điểm không chỉ trên tay vết thương cũ chữa khỏi thậm chí ngay cả tái n h ợ t tóc cũng thay đổi đen trẻ ít ra hai mươi tuổi mà có l ì n trưởng lão thì hoàn toàn tư ơ n g phản tại tiếp xúc đến hắc quan g sau cả người rất nhanh giản mua thêm một ư ơ i tuổi nhưng hắn cũng không có vì vậy mà khủng hoảng o á n hận ngược lại lộ ra cực kỳ cao hứng tại、M、lì xạ tu nữ xin điều tới cứu rỗi thánh đường thánh mẫu viện đồng thời thân tĩnh trưởng tới hiên lỳnh cũng xin điều tới lạng im viện ở điều im đảo láo có chức. nhậm So sánh với mỹ xạ tu nữ đối l i n g e tín ngưỡng trải qua một cái chưa từng có quá trình có lin trưởng lão đối l i n g e tín ngưỡng liền hoàn toàn là mở đầu tại tiếp xúc đến vinh quang trên thân hát quang trong nháy mắt đó theo tại hát quang ảnh hưởng dưới dần dần dàn mua hắn cũng giống như nhận lấy gợi ý đồng dạng đem l i n g e coi là chúa cứu thế bình thường đến sùng bái cho nên làm linze đưa ra phải đặc biệt thành lập độc thuộc về hắn thánh đường vũ trang thần tuyển chi từ thời điểm các nàng đều vô cùng đồng ý đồng thời chủ động nhận lấy chọn lựa cùng bồi dưỡng thần tuyển chi từ nhiệm vụ đồng thời, hai người bọn họ nhiệm vụ cũng bao quát giám thị cứu d ỗ i thánh đường chủ giáo tránh cho hụ lần chủ giáo đ ỗ n g nhiên đầu góc phát sốt làm xảy ra điều gì không lý trí c h u y ệ n đến hụ lần chủ giáo cũng đúng hai người cực kỳ cố kỵ chỉ cần tại cái này trước mặt hai người hắn đều thành thành thật thật đây chính là dép kịp cất giữ toàn bộ xương rồng sao mạng lộ giả cũng cùng l i n g e đi tới cái này dưới mặt đất trong kho hàng nàng nhìn một chút nhồi vào toàn bộ nhà kho xương rồng hỏi còn không phải l i n g e lắc đầu nói rằng chỉ có một phần ba không đến còn có không ít xương rồng hiện tại tạm thời cất giữ trong t ù n bận tờn bên kia chờ thần tích thánh đường dưới mặt đất nhà kho xây xong về sau lại chuyển di đi qua mặt khác rét kịp trong hầm ngầm còn có chút một chút lớn xương rồng căn bản không có khả năng trở tới đây t ỷ như h ắ c tử thần bạ lệ dì ẩn cùng hạ gạ xương rồng đều quá lớn trừ phi là đưa chúng nó gõ thành m ả n h vỡ nếu không căn bản không có khả năng vô thanh vô tức vận ra rét kịp nếu như ta muốn sử dụng lời nói khả năng cần tới rét kịp đi giáo hội bên trong cũng cất giữ một chút xương rồng đại nhân nếu như muốn dùng lời nói ta có thể nghĩ cách điều tới n g h xạ tu nữ trầm giọng nói rằng, linze cũng không có k h á c h khí gật gật đầu nói rằng cần thời điểm ta sẽ tìm ngươi lúc này kỵ b ở theo đám người sau lưng trong bóng tối đi ra đi tới xương rồng trước mặt đưa thay sờ sờ xương rồng trên mặt lộ ra si mê vẻ mặt sau đó lại từ trong túi tiền của mình lấy ra linze cho hắn long phủ văn dây chuyền cùng hắn tự mình làm long phủ văn dây chuyền hướng xương rồng bên trên nick lại gần muốn nhìn một chút có phản ứng gì kết quả nhường hắn có chút thất vọng bất kỳ dây chuyền đều không có phản ứng ngu xuẩn xương rồng bên trong lực lượng chỉ có đặc thù người mới có thể cảm nhận được ngươi hiển nhiên không phải đặc thù người mã lộ dạ lạnh lùng nhìn xem k ỳ bờ rêu cực nói đối mặt trào phúng k ỳ bờ phảng phất l à thai điếc đ ồ n g dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng b â y người đi trở về tới mã lộ dạ sau lưng trong bóng tối túi đầu đứng đấy ba tên i nhân viên thần chức hiển nhiên đối k ỳ bờ cùng mã lộ dạ đều không có hào cảm gì trên mặt vô cùng rõ ràng viết chán ghét cảm xúc đem ta tìm tới đây làm gì l i ê n chỉ là muốn để cho ta nhìn một đống xương đầu sao mã lộ dạ không thèm để ý chút nào những n à y nhân viên thần chức thái độ trên thực tế tại âu tạo thời điểm nàng liền đã thành thói quen những n à y nhân viên thần chức tràn ngập kỳ thị ý vị k i n h miệt tấm mắt ngươi không phải là muốn nhìn thấy cùng loại ma pháp lực lượng sao linze mỉm cười hướng mạ lộ dạ nói một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía mì xạ tu nữ b ọ n người nói rằng các ngươi đều là ta tín nhiệm người đợi lát nữa bất luận nhìn thấy cái gì cũng không cần nói ra ghi ở trong lòng là được rồi c ầ n t u â n phân phó của ngài đại nhân mấy người lập tức áp mạ lộ dạ nghe được linze lời nói ánh mắt cũng phát sáng lên hô hấp càng là bởi vì hưng phấn mà nặng nề một chút sau lưng nàng ký bở càng là đứng thẳng người từ đầu đến cuối cái đầu túi thấp cũng g ơ lên l n z e tất bước đi tới một cái long đầu xương trước mặt k h a n h chân ngồi xuống đem cái này xương đầu nâng ở trong tay vinh quang cũng theo trong bóng tối vô thành vô tức đi ra đi tới lilze sau lưng nằm xuống nhường lilze có thể tựa ở trên người của nó sau đó trên người nó ra lông cũng thay đổi thành màu trắng tán phát ra trận trận bạch quang nhìn thấy vinh quang ra lông biến thành màu trắng nghỉ xạ tu nữ lập tức chắp tay trước ngực đọc lấy thánh mẫu cầu nguyện từ hai người khác cũng đều cùng nhau túi đầu cầu nguyện đều biểu hiện được cực kỳ kí thành kính l i l e trong tay cái này mai long đầu xương cũng không phải là rất lớn chỉ so với đầu chó lớn một chút nhìn qua có vẻ hơi dị dạng hẳn là đến từ nào đó một cái chết yểu ấ u long nhưng mà lại dị dạng long đầu xương cũng là long đầu xương bên trong xương sợ như cũ tích chứa cường đại ma lực đã chuẩn bị mấy tháng linze không tiếp tục do dự bằng vào nguồn gốc từ thất hương kỵ sĩ ký ức thành thạo kinh nghiệm nhẹ nhõm dẫn động thể nội lần trước long hưởng nghi thức lưu lại lực lượng tạo thành một cái chuyên môn dùng cho long hưởng nghi thức long phủ văn làm cái kêu long phủ văn hình thành một phút này linze lập tức cảm thấy trên thân truyền lại ra một cỗ mánh liệt hấp lực trong nháy mắt cầm trong tay xương rồng nội gần giấu ma lực cho rút ra đi ra đồng thời liền như là vinh quang thôn phệ o a n hồn năng lượng như thế long phủ văn cũng cách không rút ra chung quanh tất cả xương rồng bên trong năng、lượng. tại mã lộ dạ đám người trong mắt bọn hắn chỉ thấy linze đem cái tia xương rồng nâng ở trong tay một hồi xương rồng tựa như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình nghiền ép lên như thế trong nháy mắt vỡ vụn thành một phấn ngay sau đó trong kho hàng chất đầy xương rồng trung tướng gần hơn phân nửa xương rồng cũng không hẹn mà cùng hóa thành một phấn tại bọn hắn còn đang vì trước mắt động tĩnh mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm bọn hắn đông nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng lên cao liền phản g phất tại cái này phong bế dưới mặt đất trong kho hàng đất lên một đống lửa như thế mau nhìn mã lộ dạ chỉ vào l n z e phát ra một tiếng kinh hô Đám người lúc ậ dập p tức nhìn thấy l -I -N -G -E、trên thân liệt tu tâm tắt trên liệt trưởng thời thần tuyển trên hực có chủ cũng nhắc cũng nhìn L.I.N.G.E lên hừng hực Người xạ tu nữ quan tâm sẽ bị loạn, mong muốn xông lên L.I.N.G.E người hòa, nhưng lại bị có lỉnh trưởng lao kéo lại, đồng lẩn nhở, mau nhìn, thần tuyển giả trên người người lớn cũng không bỏng. hỏa. hỏa, hù giấy lại lao lại, l đi giáo giả xạ mau sẽ bị bị bị kéo có này mọi người mới phát hiện l i n g e trên thân mặc dù xuất hiện hừng hực l i ệ t h ỏ a ánh lửa thậm chí đem toàn bộ dưới mặt đất nhà kho cho chiếu sáng nhưng linze trên người tóc quần áo c h ở dễ cháy vật cũng không có nửa điểm bị đốt cháy dấu hiệu bị linze tựa ở trên người vinh quang cũng không có bị ngọn lửa đốt cháy t h ư n g khổ ngược lại nó vẻ mặt hài lòng ngáp một cái nằm d ạ p trên mặt đất ngủ đây là sự thực lửa vẫn là h ảo giác kịp bờ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng mong muốn đi qua đụng vào hỏa diễm nhưng lý trí của hắn lại tại thời điểm mấu chốt ngăn t r ở cái này nguy hiểm động tác sau đó liền nhìn thấy hắn kéo xuống một khối quần áo sau đó vứt xuống l n z e bên người trong ngọn lửa tại mọi người nhìn soi mói khối kia quần áo trong nháy mắt biến thành cho tàn rơi xuống đất trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh ngay sau đó hỏa diễm đến tiếp sau biến hóa xuất hiện lần nữa chỉ thấy hình dáng của ngọn lửa bắt đầu cải biến biến thành nguyên một đám nhìn qua cùng cự long đầu lâu rất giống mơ hồ hình tượng những n à y mơ hồ cự long đầu lâu đều tại triều thiên hé miệng p h ả n phất tại phát ra gào thét đ ồ n g dạng ý đổ s ô n g ra ngoài ra ngoài nhưng ở hỏa diễm bên trong lại có một cố vô hình lực lượng tại trói buộc bọn chúng tại bọn chúng phát ra gào thét sau lại lần nữa đưa chúng nó kéo về tới trong ngọn lửa vòng đi vòng lại thấy cảnh này sức tưởng tượng phong phú hủ lần chủ giáo nhịn không được suy đoán nói đây chẳng lẽ là thần tiện giả đại nhân tại vận dụng thất thần b a n cho lực lượng c h ó i b u ộ c xương rồng bên trong còn sót lại lo hồn đúng ngươi nói đúng nghị xạ tu nữ cũng phụ hòa nói một bên có l ì n trưởng lao đi theo yên lặng gật đầu biểu thị đồng ý cùng chung quanh những người khác vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy huyến tượng có chỗ khác biệt mã lộ dạ bản thân trong huyết mạch tích chứa lực lượng nhường nàng nhìn thấy càng nhiều bí ẩn đồ vật tại mã lộ dạ trong mắt hỏa diễm cũng không phải là theo linze trên thân sinh ra mà là từ dưới đất nhà kho chung quanh thổ đ i ệ bên trong hội tụ tới dường như những ngọn lửa này mà những cái kia long đầu ngựa đầu há miệng long đầu cũng không phải đang gầm t h é t hoặc là ý đồ thoát đi linze trói buộc mà là theo linze trên thân sinh ra đến thôn vệ chung quanh hòa diễm mà linze ở trong mắt nàng đã không còn là một nhân loại hình thái mà là một quả mọc da g i ữ t ậ n sừng thú cực đại long đầu một màn này dị tượng cũng không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh liền kết thúc nhưng khô nóng lại cũng không có vì vậy biến mất ngược lại càng ngày càng máy liệt đứng tại trong kho mấy người vẹn vẹn hô hấp mấy lần liền cảm thấy toàn bộ ngực đều có loại bị ngọn lửa đốt cháy ảo giác vì thế bọn hắn không thể không rời khỏi nhà kho mà thần kỳ là nhà kho đại môn phảng phất có một c ố lực lượng vô hình đem c ô nóng ngăn cách bởi trong kho hàng một khi rời khỏi nhà kho không khí chung quanh liền biến thanh lương lên đám người cũng khôi phục bình thường cảm giác được thân ở an toàn địa phương sau kỳ bỡ liền không kịp chờ đợi lấy xuống trên thân con túi vải từ bên trong lấy ra một chút cổ quái kỳ l ạ trang bị nếm thử đem những vật này đặt vào trong kho hàng nhìn phía trên sẽ có phản ứng gì lúc này có l ì n trưởng lao đi qua đẻ xuống kỳ b ỡ tay ngăn chở kỳ b ỡ động tác học sĩ ta hy vọng các ngươi không nên quái à y thần tuyển già đại nhân n g xạ tu nữ không vui nhìn xem kỳ bờ trầm giọng nói trong a cam có thể khoảng thời gian này thường xuyên cùng mã lộ dạ liên hệ hủ lần chủ giáo thấp giọng nói rằng nghe được hủ lần chủ giáo lời nói con lìn trưởng lão nghị nghĩ bung lòng ra kiềm chế ở kỳ bờ tay người xạ tu nữ cũng không nói thêm gì nữa Kỳ không bợ đến người để ý trong u n quanh, tay chế tại kiềm chế lỏng tay ra sau, hắn liền tiếp e mới vừa rồi vừa k h ô có làm xong kho ả thí. Toàn thức biệt thời thay trở mặt đất bất một thả tâm kỳ đơn độc lưu tại dưới mặt đất Trong hưởng nghi không phiên nghỉ không nhường nhà kho bên ngoài. Trong kho long kéo ngoại ngoài. dài ngày là gian, người ngơi, người đơn bên bộ bợ bợ độc lắm lệ, lưu ở sai rời đi, cái dưới có kỳ kỳ sẽ đêm đây về quá xương rồng ngoại trừ lúc đầu bị thôn vệ hơn phân nửa bên ngoài về sau lại bị lần lượt thôn vệ một bộ phận thẳng đến vẹn vẹn còn lại gần bên trong bên cạnh vách tường mấy chục khối xương rồng mới dừng lại không hề nghi ngờ lần này long hưởng nghi thức tiêu hao xương rồng là lần thứ n h ấ t hắn tiêu hao xương rồng mấy c h ụ thậm chí hơn trăm lần lần thứ n h ấ t hắn tiêu hao xương rồng vẹn vẹn chỉ là một cái dương mà thôi mà bây giờ cơ h ộ i là một cái to lớn nhà kho rất khó tưởng tượng hắn lần tiếp theo rồng cất cao nghi thức cần tiêu hao xương rồng có bao nhiêu tại xương rồng đình chỉ hóa thành b ộ t phân không lâu sau trong kho hàng nhiệt độ cũng đều chậm lại ngay tại bên ngoài chờ đợi có l i n h trưởng l a o cùng không ngủ không n g h ỉ kiểm chất bốn ngày bốn đêm kỳ b ỡ lập tức có phát giác n h o nhao thử nghiệm tiến vào trong kho hàng tại phát hiện không có vấn đề sau liền đều đi tới linze phụ cận mà linze lúc này cũng mở mắt nhìn một chút chung quanh một chỗ xương rồng một phấn từ dưới đất đứng lên phủi bụi trên người một cái quay đầu nhìn về hai người hỏi đã qua mấy ngày đã qua bốn ngày kỵ vợ hồi đáp một bên con l i n trưởng lão nhanh chóng làm lấy thủ thế hỏi thăm linze hiện tại cảm giác thế nào rất tốt ta rất khỏe linze dối l ư n g -E、một cái mỉm cười nói c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám uy lạc thỉnh cầu khoảng cách thực hành long hưởng nghi thức đã qua gần một tháng L -l -e、hơn mười ngày trước liền đã theo sầm mỡ hồn về tới tù mỡ tờn sau đó mỗi ngày hoặc là liền là phi thường nhàn nhã tại sông mẽ nơ bên trên câu cá hoặc là chính là huấn luyện b ờ g ì n cùng hạ xạ hắn lãnh địa bên trong mọi chuyện cần thiết đều giao cho thủ hạ đi làm tỉ như dọn bị hắn điều động tới thần tích cảng đảm nhiệm tổng quản mắt xẻo mịt trở thành thần tích cảng phòng giữ đội thống lĩnh lúc đầu t à i vụ quan liệt bị hắn điều tới sầm mỡ hồn làm tổng quản sầm mỡ hồn phòng giữ đội thống lĩnh từ phó quan dô đảm nhiệm ngoại trừ Bờ dìn dì vợ cũng bị hắn điều tới sông hồng vệ q u ố c phụ trách hồng vệ thành bảo cùng hồng vệ đường núi tô kiến vì để cho chuyện sẽ không ra sai linze cũng hướng n h ỉ mẹ dì a mượn ý vét học sĩ nhường hiệp trợ Bờ dìn dì vợ linze còn lấy mã lộ dạ làm hạch tâm gây dựng một cái cùng loại ngự tiền hội nghị nhưng càng giống là kiếp t r ư ớ c cổ đại nội các hoặc là quân cơ sử loại hình v ụ chính cơ cấu đại lượng chiêu mộ có năng lực lang thang học sĩ qua thời quý tộc bổ khuyết tới bên trong đi ngoại trừ một chút cùng cái khác lãnh địa cùng thiết vương tọa có liên quan chính trị sự vụ bên ngoài lãnh địa bên trong bình thường sự vụ cũng đều giao cho cái này nhỏ nội các mặt khác hắn còn theo cờ đã chiêu mộ một nhóm chuyên công luật pháp học sĩ cùng trợ lý học sĩ để bọn hắn cùng thất thần giáo hội tu sĩ cùng nhau tạo thành lưu động tòa án tại lãnh địa bên trong thị chính cùng trong thôn lạc lưu động đi lại thẩm phán những địa phương này xuất hiện các loại tranh c h ư ớ c h ỉ có cùng giết người t r ở trọng tội có liên quan tội ác mới có thể được đưa đến linze nơi này đến từ linze tự mình thẩm phán phải biết cái khác lãnh chúa mỗi ngày phần lớn thời gian đều là ngồi chính mình tòa thành trong đại s ả n h nghe tới tham lĩnh dân dạng thuật một chút lông gà vỏ tỏi nhỏ phân tranh đồng thời là những n à y nhỏ phân tranh làm ra quyết đoán cho nên linz -E、tạo dựng lên lưu động tòa án không nghi ngờ gì trên phạm vi lớn giảm bớt hắn cần xử lý lộn xộn sự vụ hơn nữa loại phương thức này cái khác lãnh chúa cũng rất khó mô phỏng dù sao không có cái nào lãnh chúa sẽ đem quyền thẩm phán giao cho giáo hội càng sẽ không giao cho học sĩ quyền thẩm phán thật là lãnh chúa trọng yếu nhất quyền lợi cũng là dễ dàng nhất h i ể n lộ rõ ràng lãnh chúa uy nghi quyền lợi cũng chỉ có linz -E、loại này có thể theo địa phương khác thu hoạch được càng cao g i n g hơn nhìn bản thân nắm giữ thần linh uy nghi ra chỉ nhân tài sẽ không để ý cái này quyền thẩm phán bất quá trong lãnh địa thuộc thần nhóm cố gắng như vậy làm việc không là h mà là bởi vì bọn hắn mong muốn cho linze cùng nghỉ mệ d ì ạ chế tạo càng nhiều một chỗ cơ hội đối với trong lãnh địa thuộc thần mà nói người thừa kế vĩnh viễn đại sự hàng đầu dù là linze cùng nghỉ mệ d ì ạ hiện tại còn rất trẻ mà linze cùng nghỉ mệ d ì ạ đã cùng phòng hai năm chỉ cần hai người cùng một chỗ thời điểm cơ hồ đều sẽ cùng phòng kết quả như cũng không có bất cứ động tinh gì cái này khiến lãnh địa thuộc thần nhóm không thể không cảm thấy lo lắng mã lô giả cùng ký bở cho hai người làm kiểm tra cho ra kết luận chính là linze thân thể quá mức cường tráng hoặc là càng chính xác mà nói là linze huyết mạch quá mức bền bỉ đối n h i mệ dị ạ tạo thành tuyệt đối áp chế tiến tới dẫn đến n h i mệ dị ạ không cách nào bình thường thụ thai mà m ã lộ dạ cho ra phương pháp giải quyết chỉ có hai cái một cái chính là cho linze lấy máu nhường linze suy yếu tới cùng n h i mệ dị ạ không sai biệt lắm trình độ mà đổi thành một cái phương pháp thì là gia tăng số lần số lần tăng lên mang thai tỷ lệ cũng liền tăng lên nói không chừng lúc nào thời điểm liền mang bầu cho nên làm l n z e để tài thảo luận thành lập nội các thời điểm ngoại trừ mạ lộ dạ bên ngoài đều biểu thị đồng ý Mà mã lộ dạ cũng trong ạ i L-I-N-G-E p h ò n g t o ả n g -E、h i đi m ra, thời đảm n gian này n linze quán Mà tại sông mẹ nờ bên trên câu cá đã trở thành tùm bâng tần một cảnh bởi vì đây là bởi vì hắn thuyền dường như không nhận sông mẹn đ ỡ t h ư ợ n g du chạy xiết dòng nước ảnh hưởng từ đầu đến cuối đều có thể ổn định d ừ n g ở trong sông mà một màn thần hậm kỳ này đã bị coi là linze đông đảo thần tích một trong mà ngoại giới trong truyền thuyết linze kế trưởng k h ố n g phong bạo cùng lôi đình về sau hắn lại nắm trong tay dòng sông linze cười hướng nghi mệ di a nói rằng có sao ta đây chỉ là nhìn qua nhàn nhã mà thôi trên thực tế đây chính là đang huấn luyện chính như linze nói như vậy thật sự là hắn là đang huấn luyện mà hắn huấn luyện là đối long phủ văn lực lượng lực không chế một tháng trước long hưởng nghi thức sau long hưởng nghi thức cho linze tạo thành thân thể biến hóa ngoại trừ lực lượng tốc độ chờ cơ bản tố chất lần nữa đạt được một chút tăng lên bên ngoài lớn nhất tăng lên chính là long hưởng nghi thức long phủ văn dung nhập vào trái tim của hắn bên trong trở thành trái tim một bộ phận mà cái này cũng đồng thời đem long phủ văn có vượt xa bình thường lực lượng mang cho linze tại quá khứ linze cần điều động long phủ văn dây c h u y ể n hoặc là thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm long phủ văn mới có thể vận dụng đem đối ứng vượt xa bình thường lực lượng nhưng bây giờ hắn có thể trực tiếp vận dụng trái tim bên trong long phủ văn lực lượng sinh ra một chút vượt xa bình thường hiệu quả tỉ như đem thuyền cố định ở trên mặt nước nhường sẽ không theo dòng nước ý niệm vanh lại chính là trong đó một loại vượt xa bình thường hiệu quả đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được long p h ù văn bên trong tụ tập đại lượng cực nóng lực lượng hắn cảm thấy là mình có thể hoàn toàn khống chế lại long hưởng l o n g p h ù văn lực lượng lúc có lẽ liền có thể đem loại này cực nóng lực lượng phát huy ra đến lúc đó hắn có thể sẽ như là cự long như thế phun ra hòa diễm đến dù sao tại thất hương kỵ sĩ một chút cấm kỵ cầu nguyện trong pháp thuật liền có cùng loại cự long thổ tức năng lực hơn nữa không chỉ là hòa diễm ngay cả băng xương phong bạo cùng lôi đỉnh loại hình cự long thổ tức đều có mặc dù l o n g hưởng nghi thức nhường lince thu được lực lượng càng thêm cường đại nhưng tương tự nhường hắn có chút thất vọng là bàn tay vàng thanh tiến độ cũng không có bởi vì l o n g hưởng nghi thức mà thay đổi trước đó là dặn gì g l o n g hưởng nghi thức như cũng là dặn gì g bất quá dứt khoát hắn cũng không x u ấ t ruột hắn còn có đầy đủ thời gian có thể nếm thử tìm kiếm tăng tốc thanh tiến độ phương pháp ta nghĩ ngươi nhàn nhã thời gian hẳn là kết thúc nghị mệ gì ạ lấy ra một phong thư tiên đưa cho lince nói rằng là h ị t gà đần chuyển đến、l、i n c e ngần người tiếp nhận giấy viết thư mở ra nhìn một chút n h i vẫn hỏi u y l ạ c đại nhân mong muốn để cho ta hiệp trợ võ tí mở đại nhân cùng dễ phở phở ở đại nhân vận chuyển một nhóm tội phạm đi tuyệt cảnh trường thành làm người gắt đêm nghi vệ gì ạ hơi có vẻ kinh ngạc nói rằng xem ra sự kiện kia ảnh hưởng không nhỏ lại muốn vận dụng ngươi đến áp giải linze cũng thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tại ba tháng trước u y l ạ c gom góp một nhóm ước chừng chừng hai trăm người tử hình phạm dự định đem bọn hắn mang đến tuyệt cảnh trường thành làm người gắt đêm đây cũng không phải là ủy lặt lần thứ nhất làm như vậy trước đó mấy lần cũng đều vô cùng thuận lợi tất u y cả h mọi người cho rằng đây chỉ là một lần bình thường áp giải không có người sẽ cho rằng xảy ra ngoài ý muốn thật không nghĩ đến chính là ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác xuất hiện bất quá không phải hít gà đần bên này người mà nhiệm đêm. điểm, đêm là lên lổ phụ áp phụ trách hẻo huy chấn vụ Tại tiến tới tiểu thời điểm, người gác gác cận giải người ngũ người đội bởi n nhiên vận ngũ hịt gà đần binh g gà kích hịt đội tập áp b sĩ.、Bởi、vì tập kích tới bông nhiên trước một khắc vẫn là n h ộ u nhẹt bằng hữu sau một khắc chính là đao kiếm tương hướng tự địch tất cả binh sĩ không có chút nào phòng bị toàn bộ chết tại vòng thứ nhất trong tập kích về sau làm phản người gác đêm dẫn theo đám tử tụ đi tới ruộng m u i trấn ở nơi đó cướp bóc không ít tài vật đồng thời còn cướp đi mấy chiếc dùng để vận mua thuyền về sau dọc theo đường biển xuyên qua con cua vịnh biến mất tại biển hẹp trên mặt biển nếu như không có ngoài ý mớn giờ phút này khả năng đã tại biển hẹp bờ bên kia chuyện này náo r a động tĩnh phi thường lớn trực tiếp đưa đến dị vơ len lờ vác lẽ này địa phương cấm chỉ người áo đen t i ế n m ảo cái này khiến người gác đêm trưng binh quan căn bản không có biện pháp xuôi nam trưng binh mà uy là chuẩn bị mang đến tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành tử tù cũng chỉ có thể chính mình phái người đưa hắn làm như vậy khó tránh khỏi có chút nhỏ nói t h à n h to phái võ tị mờ đại nhân cùng dễ phờ đại nhân áp vận chẳng lẽ còn chưa đủ à? n ị m ệ gì à có chút khó hiểu nói lin rhe nghe xong nghe nói rằng có lẽ phái ta đi cũng không phải là vì áp vận tử tù đi làm người gác đêm có phải là vì sự tính khác sự tính khác nghĩ mẹ gì ạ theo lince trong tay cầm qua giấy viết thư nhìn một chút khó hiểu nói phía trên cũng không có nói sự tình khác nha ngay tại nghĩ mẹ gì ạ tiếng nói vừa mới rơi xuống liền nghe được trên bầu trời chuyển đến một tiếng ương minh sau đó liền thấy một cái màu trắng l ô n g vũ màu đỏ màu đầu đại bàng biển rơi xuống từ trên không vững vàng rơi vào lince thuyền xuôi theo bên trên sau đó đại bàng biển hướng phía lince kêu hai tiếng sau đó lung lay cột vào nó trên chân túi tiền v y lạc đại nhân nhìn thấy cái này dị thường đại bàng biển、l、i n c e trong đầu lập tức nổi lên hảo lần dị phụ thân đội nha truyền lại tin tức tình cảnh đại bàng biển ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc hiện nhiên đối linze có thể nhận ra mình cảm giác có chút ngoài ý muốn sau đó hướng linze kêu hai tiếng nhẹ gật đầu linze không tiếp tục suy nghĩ nhiều đưa tay đem đại bàng biển trên chân túi lấy xuống tại túi lấy xuống sau đại bàng biển liền không có tiếp tục dừng lại rất nhanh vũ cánh bay mất ủy l ạ t đại nhân là dịch hình người sao mắt thấy đây hết thể nhì mệ di ạ ngạc n h ư n hỏi có thể là a linze ngoài miệng nói như vậy nhưng cảm giác ủy lạc năng lực hẳn là so dịch hình người mạnh hơn một chút có lẽ có thể cùng cờ dịn sở so sánh lilze theo trong bao vải lấy ra một chương gấp lại giấy viết thư đem nó mở ra sau khi chăm chú nhìn một chút trên mặt vẻ mặt cũng bởi vì để tin tiên nội dung biến có chút nghiêm túc tại lilze sau khi xem xong nghĩ mẹ dì ạ cũng tiếp nhận đi chăm chú nhìn một lần đi theo n h ị n không được oán giận nói hắn vậy mà để ngươi tới tuyệt cảnh trường thành phía bắc vĩnh đông tri địa tìm một cái cái gì cạnh lệ chẳng lẽ hắn theo ngã từ trên ngựa tới thời điểm c ầ n đoạn không phải chân mà là đầu góc sao chính như nghĩ mẹ dì ạ nói như vậy q u là tại giấy viết thư bên trên viết nội dung là hy vọng l i l e mượn lần này áp giải tù phạm cơ hội đi hướng tuyệt cảnh trường thành phía bắc vĩnh đông c h i địa tìm kiếm trôn dấu ở chỗ nào đông kèn hiệu đồng thời còn vẽ lên một t r ư ơ n g giản dị địa đồ ghi rõ đông kèn hiệu vị trí nị h ệ dị ạ có chút nghiêm túc nói ngươi bây giờ đã không phải là tỳ dẹo nhà kỵ sĩ ngươi là d ệ t l ã n h chúa giống như vậy quá mức chỉ lệnh ngươi có quyền cự tuyệt linze lắc đầu nói rằng thật là ta chính mình cũng nghĩ đi tuyệt cảnh trường thành vĩnh đông c h i địa bên kia nhìn một chút tuyệt cảnh trường thành cùng vĩnh đông tri địa có gì đáng xem ngoại trừ băng chính là t u y ế t nị h ệ dị ạ vẻ mặt không hiểu hỏi khác thường quỷ có thể nhìn lin -E、hồi đáp ha ha dị quỷ n h ị mệ dị ả ngay từ đầu coi là l i n z e là đang nói l ù a chỉ là cười hai tiếng sau liền phát giác được l i n z e vẻ mặt có chút không đúng nụ cười cũng dần dần biến mất đồng thời mang theo nghiêm túc hỏi n g ư ờ i nói là sự thật l i n z e nhẹ gật đầu lại nhìn một chút trong tay tờ giấy đối đông k à n hiệu l i n z e h i ể u không n h i ề u chỉ là biết cái đồ chơi này trôn giấu tại một cái tên là tiền dân quyền p h ò n g k e f phi sport k e f p r ờ men địa phương cùng một chút dở dạ gồng lạt mũi tên trôn ở cùng một chỗ vị trí cụ thể hắn không rõ ràng lắm mặt khác thứ này giống như đã hư hại người qua bên kia có thể bị nguy hiểm hay không n h ị mẹ dị ạ có chút lo lắng hỏi dù sao tại nàng từ nhỏ nghe được lớn các loại trong truyền thuyết dị quỷ đều là cực kỳ nguy hiểm kinh khủng tồn tại câu nói này ngươi không nên hỏi ta mà là hẳn là hỏi dị quỷ l i n l e tự tin nói nợ nụ cười sau đó hắn không muốn lại nhiều sách chuyện này nói sang chuyện khác nói lao cha t i ể u quản thế nào đã thành lập xong được n h ị mẹ dị ạ trên mặt thu liễm một tia lo lắng nói rằng bất quá hắn để ngươi đừng lại đi quán rượu của hắn ngồi lần trước ngươi đi thời điểm náo ra quá lớn động tĩnh cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn mặt khác cũng không cần đem quan hệ của các ngươi tuyên dương ra ngoài từ khi tùng bất t L.I.N.G.E liền bất quá n đem b n hắn l cũng không có tiếp nhận linze vì hắn kiến tạo tự quán mà là chính mình xuất tiền tại ngoài trấn nhỏ đại lộ đằng thạch bên cạnh kiến tạo một cái quán rượu nhỏ mà quán rượu nhỏ xây xong về sau linze chỉ đi một lần liền rốt cuộc không có đi b i ế t h a i nhường g ư ờ i quan ệ n g i c ò t ư ở n r ằ nỉ g -E、L.I.N.G.E mệ dị ạ về sau âm thầm chiếu cố một chút bấn lao cha sau lilze bỗng nhiên cảm thấy rủ xuống dây câu có chút giật, giật thế là lập tức lên can thu dây chỉ thấy một đầu dài ba thức cá lớn theo trong nước lôi kéo đi ra trên không trung sẹt qua một đường vòng cung rơi vào n ì mệ gì ạ trên thuyền mà đầu kia lôi kéo cá lớn dây câu đỉnh cũng không có lơi ư câu như là đã quyết định muốn đi vĩnh đông chi địa đi một chuyến như vậy trong lánh địa chuyện đều cần an bài một chút linze trực tiếp dùng đ ộ nha cáo chi các nơi tổng quản cùng tư lệnh phòng thủ chính mình tiếp nhận ủy lạc ủy thác áp vận một nhóm phạm nhân đi tuyển cảnh trường thành chuyện này nhưng cũng chưa nói cho bọn hắn biết lần này sẽ còn đi vĩnh đông chi địa bởi vì tất cả sự vụ đều đã phân loại phân phối tới nhân thủ thích hợp bên trong linze cần muốn dặn dò chuyện không phải rất nhiều cuối cùng cáo chi tất cả mọi người tại hắn đi tuyệt cảnh trường thành trong khoảng thời gian này trong lãnh địa sự vụ tất cả đều từ nỉ mệ dị ả chủ trì đối với linze quyết định trong lãnh địa thuộc thần tất cả cũng không có dị nghị bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên lúc trước nhiều khi nỉ mệ dị ả cũng đều tại thay thế linze chủ trì lãnh địa bên trong sự vụ trên thực tế tại rất nhiều người xem ra nỉ mệ dị ả cùng l n z e lãnh địa là một thể ai chủ trì ai sự vụ đều không có quan hệ tương lai bọn hắn có hài t ử về sau đứa bé kia có lẽ chính là cái này hai khối lãnh địa người thừa kế duy nhất hai khối lãnh địa cũng biết theo pháp lý bên trên hợp làm ộ t thể t r ư ớ c 149, thủ tịch kỵ sĩ tại xử lý lãnh địa sự vụ sau linze nhận được đến từ tật dít giờ đội nhà biểu thị võ tỷ mở cùng dễ phờ đội áp vận ngũ đã tại một ngày trước thông qua được tật dít giờ dựa theo bọn hắn tốc độ tiến lên không sai biệt lắm chỉ có một hai ngày liền có thể đến đại lộ đằng thạch cùng đại lộ hoa hồng giao nhau miệng đêm g i ả i trấn thế là linze liền một mình mang theo vinh băng đem trứng rồng chứa ở trong túi leo lưng tiến về đêm dài trấn chờ đợi võ tỷ mở cùng dễ phờ đội áp vợi sở dĩ không có đem trứng rồng lưu tại tùm bâ tờn là bởi vì hắn cơ hồ mỗi qua mấy ngày đều cần dùng lòng phủ văn đến bảo dưỡng trứng rồng một khi khoảng cách thời gian quá lâu trước đó bảo dưỡng hiệu quả cũng sẽ biến mất tiến về tuyệt cảnh trường thành cần thời gian mấy tháng cái này khiến hắn không thể không đem trứng rồng mang lên hiện tại đại lộ đằng thạch cùng đại lộ hoa hồng giao nhau giao lộ đã trở thành p h ụ cận phồn vinh nhất địa phương lúc đầu ni h mệ d ì a đem một bộ phận chiêu mộ đến lưu dân cùng tùm bâ tờn lúc đầu cư dân an tri ở chỗ này kiến tạo một cái thị trấn nguyên bản cái này thị trấn chỉ là dùng để phục vụ quá khứ thương đội để bọn hắn có thể có một cái qua đêm địa phương nhưng theo đại lộ đằng thạch kéo dài đến thành gờ giặt va lệ lại kéo dài đến sầm mỡ hồn cái này chỗ đường rẽ liền biến rất là trọng yếu nguyên bản c h ợ trời t r ấ n biến thành thành phố lớn t r ấ n linze còn ở nơi này kiến tạo một tòa cứ điểm n h ị vệ gì ạ cũng sẽ bạch lộc hẹn đã phái chú đến nơi này làm cứ điểm cùng thị trấn tổng quản cái này thị trấn cũng bởi vì này có danh tự linze không có tiến vào thị trấn mà là tại bên ngoài t r ấ n cứ điểm bên trong chờ đợi hoàn thành tuần sắt công tác bạch lộc hẹn đã biết sau liền mặc khôi giáp tới gặp l n z e ngài không mang theo chọn người cùng lên đường sao bạch lộc hẹn đã thấy lilze chỉ có một người liền có chút kinh ngạc hỏi ta không phải đi đánh trận tại sao phải dẫn người đi lilze lắc đầu nói rằng hơn nữa h ị t gà đần bên kia sẽ phái người ta không cần thiết vẽ vời thêm chuyện nói hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hướng bạch lộc hẹn đã hỏi hỏa hoa gần nhất cùng ngươi có liên hệ sao bạch lộc hẹn đã lắc đầu nói rằng đã hơn một năm không có liên hệ lần trước liên hệ vẫn là tại ngài đi đòn thời điểm ngài không cần lo lắng nàng chỉ cần k ý ngợ vẫn tồn tại nàng liền không có việc gì l i l e nhữ mày nói rằng ta muốn tìm nàng có chút việc n g ư ơ i biết có phương pháp gì có thể liên hệ tới nàng sao l n z e tại kết thúc lãnh địa tuần sát sau đã đi qua kỳ ngờ rút nhiều lần hắn mong muốn thấy hỏa hoa một mặt tìm hiểu một chút ngày đó sầm mờ hồn đại hỏa ngày đó tình huống cùng n à n g cứu đi cái kia nữ quỷ lồn tình huống kết quả thì là không thu hoạch được gì dù là hắn cố ý dẫn động lòng phủ văn bên trong lực lượng tại kỳ ngờ rút bên trong chế tạo ra động tinh lớn cũng không thể nhường d ừ n g d ậ m chi t ử hỏa hoa hiện thân cảm giác d ừ n g d ậ m chi t ử hỏa hoa đã không tại kỳ ngờ rút bạch lộc hẹn đã lắc đầu nói rằng thật có lôi đại nhân cho tới nay đều là hỏa hoa tìm tới ta mà không phải ta chủ động liên hệ Hòa Hòa. n g ư ơ i lần trước thấy hỏa hoa lúc nàng nói gì không linze lại hỏi bạch lộc hẹn đ ã n g h ĩ nghĩ nói rằng nàng để cho ta giúp nàng chiếu cố tốt hoa viên của nàng nàng muốn ra lội xa nhà đi xem bằng hữu bằng hữu linze n -E、h ư mày hắn không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm bạch lộc hẹn đ ã có quan hệ hỏa hoa bằng hữu chuyện nghĩ đến bạch lộc hẹn đ ã cũng hẳn là sẽ không biết chuyện này có thể bị dừng rậm chi tử coi như bằng hữu người ngoại trừ dừng rậm chi tử bản thân bên ngoài cũng có gợi ì ị n s ờ chờ tôn trọng tự như người n mà toàn bộ bảy đại vương quốc nghe đồn tồn tại rừng rậm chi từ địa phương chỉ có hai nơi một chỗ chính là thần nhãn hồ trung tâm thiên diện tự cùng the nẹ đầm lầy cùng phía tây rừng rậm nguyên thủy trước khi đến t u y ệ t cảnh trường thành trên đường sẽ trải qua hai địa phương này linze cảm thấy nếu như mình không có tại k ỳ ngờ hụt nhìn thấy hỏa hoa lời nói theo hai địa phương này trải qua thời điểm có lẽ có thể nhường v i n h quan giúp g hắn đến đó tìm kiếm một chút nhìn có thể hay không tìm tới hỏa hoa l n z e cũng không có tại đêm giải chấn chờ đợi quá lâu thời gian nửa ngày sau đội áp vận ngũ liền tới tới đêm giải chấn tri đội ngũ này ước chừng khoảng năm trăm người ngoại trừ bốn trăm người là tù phạm bên ngoài những người khác là phụ trách á p vận binh sĩ có lẽ là bởi vì trước đó lần kia sự cố nguyên nhân lần này vì l ặ c cẩn thận không ít không chỉ p h ả i đầy đủ áp giải binh sĩ còn nhường võ tỷ mợ cùng dễ phở cái này hai tên dệt nổi danh k i ế m t h u ậ t đại sư phụ trách á p vận đem áp vận tù phạm đưa đến đêm giải chấn cứ điểm trong phòng giam nhốt lại sau võ tỷ mợ cùng dễ phở liền tại người hầu dẫn đạo hạ đi tới linze gian phòng võ tỷ mợ đại nhân dễ phở đại nhân đã lâu không gặp linze nhìn thấy hai người sau liền hướng phía đi tới hai người hành lê nói Bá tước đại nhân, đã nhân, lỡ â u không gặp. v t ỷ mợ cũng trở về lễ nói cử chỉ không có lấy trước như vậy tùy ý lộ ra cung kính không ít ngược lại là dễ p h ở p h ở lờ vẫn là một bộ tùy ý bộ dáng hướng l i n g e dương lên đầu nói rằng l i n g e tiểu tử ngươi cũng đừng muốn ta xưng hâu ngươi bá tước đại nhân l i n g e cũng gật đầu cười nói rằng lấy quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết câu nệ như vậy võ t ỷ mợ đại nhân ngươi cũng không cần thiết như vậy giữ lễ thiết vẫn là giống như trước đây xưng hô ta là linze là được rồi dù sao chúng ta về sau còn có một gần hai tháng ở cùng một chỗ quá chịu. quay mức cảm cho giữ người hướng tiết lễ Dễ thấy sẽ khó Phở đầu võ thị mở đắc n lông không nói rằng, ta đã nói, tiểu tử này không có biến, mày, tay sau đưa ta tiểu đó đã có có có tới, tử chơi h c u đưa đây. tiền tí Vỏ mở trận nhìn dễ p h ở một cái từ bên hông cởi xuống một cái túi tiền tiện tay ném cho dễ p h ở dễ p h ở tiếp nhận túi tiền sau sau đó ném cho mình người hầu nói rằng nói cho những tên kia hôm nay ta dễ p h ở đại gia mời khách muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu võ thị mở n h ữ n mày nói rằng ngày mai chúng ta còn muốn đi đường nếu là bọn hắn uống say dễ phờ lơ đ ê n nói rằng không sao cả nếu như u ố n g say liền để những phạm nhân kia giơ lên bọn hắn đi sẽ không chậm trễ đi đường nói hắn chỉ chỉ linze nói rằng húng chi chúng ta nơi này còn có một vị lấy một địch ngàn thần tuyển giả những cái kia t ù phạm hơi có chút đầu góc đều sẽ không làm tự tìm đường chết chuyện nói chuyện mấy người liền đi vào trong phòng linze nhường người hầu chuẩn bị một chút rượu nước và thức ăn dễ phở cùng v ỏ tì mở cũng tại người hầu hiệp t r ợ hạ khởi bỏ trên người á o giáp nhìn xem dễ phở trên người thân phận huy chương đã theo cờ dạng nhà kim hạc biến thành tì dẹo nhà kim hoa hồng linze liền không khỏi mỉm cười、nói. không nghĩ tới dễ phơ đại nhân ngươi cũng tại hít ga đần làm việc ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở hồng hồ cờ dạn nhà làm cả một đời đội trưởng đội thị vậy đâu nghe được l ờ i ING e lời nói dễ phơ nhịn không được t r ợ n trắng mắt dường như l ờ i ING e lời nói xúc động cấm kỵ của hắn sau đó hắn miết miệng nói rằng nói chuyện cùng ngươi thật không có ý tứ mỗi lần đều hướng người khác đau nhức đốt đông để cho người ta không biết rõ trả lời thế nào một bên vỏ tì mở cười cười nói rằng hắn là bị đổi u đi bởi vì n g ạ i lợi tư đ ặ t p h ở lò rèn bá tức mang theo gia nhân ở hồng hồ làm khách thời điểm hắn bỏ tới mẹ lạ cờ dạn phu nhân trên giường bị ngải lợi tư đặc bá tước bắt gian tại chợ trốn thoát về sau bị cờ giản gia tộc khu chủ, lại bị phở lò rèn bá tước truy nã cuối cùng chỉ có thể ở h ị t gà đần tìm kiếm c h e c h ở l i n g e trước đây vẫn luôn tại xử lý lãnh địa mình bên trong chuyện rất ít quan tâm dệt cái k h á c lãnh địa sự tình không nghĩ tới vậy mà lại bỗng nhiên nghe được dạng này một cái đại sử văn chỉ là tại chăm chú về suy nghĩ một chút có quan hệ phở lò rèn nhà ngải lợi tư đặc bá tước cùng mẹ lạ dạ phu nhân tư liệu sau lilze trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái hướng võ t h mợ xác nhận thức nói rằng như lời ngươi nói phở rèn bá tước, tước sao đúng vậy võ t ỷ mợ hiển nhiên biết lilze hiện tại trong lòng suy nghĩ trên mặt khó nén ý cười mà dễ phở thì cúi đầu uống rượu trên mặt tràn đầy thần sắc khó xử lilze vô cùng thẳng t h ư ờ n g đâm t r u n g yếu điểm hỏi phở lò rèn b á tức thê tử mẹ l à dạ phu nhân không phải một vị lao phụ nhân sao ta đã nói nói chuyện cùng ngươi thật không có gì hay dễ phở uống một hớp rơi rượu trong ly nhường người hầu lại rót đầy sau đó cực kỳ bất mãn nhìn xem l i l e nói rằng kia là một vị thành thục nữ tính mà lại là một vị vô cùng có n g lực thành thục nữ tính chi tiết đã quen thuộc tới nhánh á t võ t h mợ tức thời b ổ một đao dễ phờ không nói thêm gì nữa chỉ có thể túi đầu uống rượu không nghĩ tới dễ phờ đại nhân ngài tốt cái này một bụng linze cảm thán một tiếng sau đó vừa n g h i hỏi ngài bị phờ lò rèn bá tức truy nã sau không có chạy ra dễ cũng không có trốn đến nơi này của ta tị nạn mà là chạy đến hít g a đ ầ n đi sẽ không phải là bởi vì ô lèn nạ phu nhân a nghe được linze lời nói võ t ỷ mở rốt cục nhịn không được phá lên cười dễ phờ cũng là vẻ mặt xấu hổ chứng mắt linze nhìn hai người dáng vẻ hiển nhiên làm r a loại này phỏng đoán người cũng không phải chỉ có l n z e một người hít g a d d n giới quý tộc chỉ sợ cũng có tương tự nghe đồn t dần dần hơn nữa linze cũng theo võ tì mờ trong lời nói cũng biết một chút hịt gà, đần bên kia tin tức, như hịt gà đần mặt ngoài cùng đòn bởi vì lúc trước hủy bỏ kết thân chuyện này h ê n nào có chút căng thẳng quan hệ có chút chuyển biến xấu nhưng trên thực tế hịt gà đần cùng thành xuân sập tợ vẫn luôn có thư tử qua lại chờ một chút bất quá võ tì mờ nâng lên nhiều nhất là hủy lạc bởi vì từ khi hủy lạc tê liệt về sau võ tỷ mở cái này h ị t gạ đần giáo đầu liền trở thành ủy l ạ t đội trưởng đội thị vệ cho nên khi ủy l ạ t tại h ị t gạ đần đảm nhiệm chấp pháp quan thời điểm hắn từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn xem bởi vì ủy l ạ t tại xử lý gia tộc một số việc kiện lúc luôn luôn có thể làm ra nhường song phương đều hài lòng công chính xử phạt cho nên có công chính kim hoa hồng dạng này ngoại hiệu m à s ở công tức h cũng cảm thấy nhường ủy l ạ t có chút việc làm sẽ đối với ủy l ạ t có chỗ tốt cho nên liền để ủy l ạ t nhậm chức h ị t gạ đần chấp pháp quan phụ trách xử lý hít gạ đần các loại phân tranh sự kiện mà ủy lặt cũng bởi vì vì hắn công chính xử lý mỗi một sự k đem hắn tê liệt sau bởi vì một chút cổ gái hành vi mà tổn thất danh vọng di bù đắp lại thậm chí còn có chỗ vượt qua đến mức hắn hiện tại như c ũ yêu cầu từng cái dệt l ã n h chúa sắp chết tù tập trung tới hitgarden sau đó mang đến tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành làm người g á c đêm dệt các l ã n h chúa cũng đều không có phản đối đương nhiên cái này cũng khả năng cùng dệt l ã n h chúa phát hiện dùng loại phương pháp này rất thích hợp xử lý một chút không thể dết nhưng lại không muốn nhìn thấy phiền thoái nhân vật có quan hệ cho nên tại mang đến tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành những tù phạm này bên trong cũng không phải là tất cả mọi người là tự tù còn có một ít là bị r i ê n phần mình lanh chúa xem là cái đinh trong mắt xui xẻo đối với ủy lạc mà nói hắn chỉ cần gia tăng tuyệt cảnh trường thành thực lực là được rồi về phần đưa người trong quá khứ bên trong phải c h ẳ n g có hay không cô hắn trên thực tế cũng không thèm để ý thông qua v ỏ t ỷ mở ràng thuật ủy lạc chuyện linze đã có thể cảm giác được ủy lạc đối dị quỷ cảnh giác đã xâm nhập tới đầu khớp xương hắn hiện tại làm ách tất cả cũng là vì phòng ngự vĩnh đông c h i địa dị quỷ xuôi nam may mã ủy lạc còn giữ vững nên có lý trí không có làm ra cái gì quá mức cử động điên cuồng sẽ không làm cái gì vượt qua bản thân phạm vi năng lực trong vòng chuyện trải qua một đêm nghỉ ngơi h í c gà đần áp giải đội ngũ tiếp tục dọc theo đại lộ hoa hồng hướng bắc tín lên chỉ có điều lần này trong đội ngũ nhiều một người một thú thú vị là tại những tù phạm này ở giữa có không ít là thất thần tín đồ bọn hắn tại lúc nghỉ ngơi sẽ đến tới lince trước mặt hướng lince quỳ xuống đất s á m hối chính mình đi qua làm chuyện ác nghiễm nhiên đem lince xem như thất thần giáo hội tu sĩ chỉ là lince cũng không có giống tu sĩ như thế khoan dung tội lỗi của bọn hắn mà là lẳng lặng nghe bọn hắn giảng thuật nội dung bình tĩnh nhìn bọn hắn bình thường những này cùng hung cực các người cả đám đều sẽ ở lince nhìn soi mọi khóc ròng ròng tựa như là một đứa bé như thế cuối cùng bọn hắn cảm xúc bình phục lại sau lại sẽ túi người hôn linze mu bàn chân sau đó yên lặng rời đi ngươi càng lúc càng giống là một cái t h ầ n côn mắt thấy đây hết thể dễ phở vẻ mặt khinh thường nói ta cảm thấy ngươi hẳn là tại trước mặt bày ra một cái gỗ cái dương mỗi một cái hướng ngươi sám hối người đều hẳn là đầu nhập một cái tiền đồng nói không chừng rất nhanh ngươi đạt được đồng tệ liền có thể kiến tạo một tòa tòa thành rất xin lỗi dễ phở đại nhân ngài đề nghị này không có nửa điểm giá trị linze thì là cố ý lộ ra vẻ đặc ý nói rằng ta sầm mỡ hồn tòa thành cùng thần tích càng đều không cần dùng tiền giáo hộ bằng lòng là ta thanh toán tất cả kiến tạo phí tổn hơn nữa tiền của ta thực sự nhiều lắm nhiều đến cũng không biết xài như thế nào điểm này tiền đồng cũng chỉ có đại nhân ngài mới có thể để ý xem ra nghe đồn nói không sai quần đảo sát theo tây cảnh cấp tài bảo đều rơi vào trên tay của ngươi võ tỳ mở cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem linze nói rằng ngươi cái này may mắn ra hỏa kế tiếp trên đường tất cả phí tổn đều từ ngươi ra trên đường ba người đều ưa thích dùng châm chọc khiêu khích đấu võ mồm đến đổi nhàm c h á n thời gian đội ngũ rất nhanh liền xuyên qua kỳ ngơ út đi tới thành kinh ét l ệ n đình -E、áp giải đội ngũ tại thành kinh ét l ệ n đình -E、bên ngoài dừng lại vài ngày Bởi vì do bất quốc vương khi biết khi L.I.N.G.E vì vương do quốc đồng i -E、King sau, liền L.I.N.G.E gọi tới, L.I.N.G.E lại chạy về tới kỷ ngờ đi đi vào về thành theo đỉnh chạy lẹn mang kỷ S sau, sau săn. đem đó thời hắn cũng làm cho dọn ạ d ỉ n công tức đem trong phòng g i a một m chút phạm nhân lấy ra giao cho võ tí mờ cùng nhau mang đến tuyệt cảnh trường thành mặc dù khoảng cách bình định đại chiến mới trôi qua không sai biệt lắm thời gian một năm nhưng do bất quốc vương dáng người đã nghiêm trọng biến đến dạng cái cằm thịt mỡ chất đống mấy tầng hoàn toàn nhìn không ngoài một năm trước anh tuấn bộ dáng mà thân thể của hắn bành trướng tầm vài vòng trước kia khôi giáp chỉ có thể miễn cứ mặc bất quá giá người n g biến dạng cũng không đại biểu chiến lược của hắn liền có chỗ yếu bớt hắn như cũ có thể vung lên cái k i a thanh nặng nề g h c h i ế n truy đang săn thu thời điểm hắn lần nữa đưa ra muốn cùng linze bất quá lần này hắn cũng không có cương cầu linze sử dụng thất hương kỵ sĩ đại kiếm mà là nhường linze sử dụng lưỡi rộng tay nửa kiếm kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết linze không có nửa điểm lưu thủ tại do bớt phát động công kích thời điểm liền lợi dụng nhanh nhẹn bộ pháp tránh đi do bớt công kích sau đó đem lưỡi rộng tay nửa kiếm chống đỡ tại do bớt tim một chiêu chế địch Về sau, do bất dứt khoát nhường bao quát không sợ bà gì sợ tàn ở bên trong kình trụ ạ cùng một chỗ vây công lince kết quả cũng không có thay đổi ngoại trừ không sợ bà gì sợ tàn cùng do b ấ t phối hợp lẫn nhau cùng lince có đến có về giao thủ hai cái hiệp bên ngoài những người khác bị lince một chiêu mang đi bao gồm thí quân giả tại s a u đó do bất quốc vương cảm thán lince t ư ờ n g -E、đại cũng đúng lince trong lúc chiến đấu không có bởi vì chính mình thân phận mà lưu thủ cảm thấy hài lòng cho nên trở lại thành kim edlen sau hắn liền triệu tập đình thần tại đình thần trước mặt lần nữa đối linze tiến hành s ắ p phong lần này là đem linze s ắ p phong làm bảy đại vương quốc thủ tịch kỵ sĩ t r ư ớ c 150, thiên dân mộ hoang ta chán ghét bắc cảnh đời này đều không hy vọng lại đến cái địa phương quỷ quái này vừa mới thông qua mất cái lìn đầm lầy thời điểm x u ố ngựa n g đi tiểu dễ phở không cẩn thận bị giấu ở trong đầm lầy tích sư cho tập kích may mà hắn né tránh kịp thời bằng không mà nói hắn phía dưới tên kia cả đời này khả năng cũng không dùng tới lần này tập kích tăng thêm trước đó trải qua đầm lầy đủ loại khó chịu nhường trong lòng của hắn động lại bất mãn rốt cuộc bạo phát đi ra, liên thanh chửi mắng. không để ý chút nào cùng mắt cái l i n phái tới dẫn đường bắc cảnh người mặt mũi linze nhìn xem ngay tại phát tiết cảm xúc dễ p h ở p h ở lạc ở ờ cười nói dễ p h ở đại nhân lời nói cũng đừng nói đến như vậy đấy y theo ngài hiện tại tính cách cùng hành vi có lẽ không bao lâu ngươi liền sẽ bị người lanh chúa kia bắt lấy đưa đến tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành khoác áo đen đến lúc đó những người này đều là huynh đệ của ngươi những phạm nhân kia nhóm giờ phút này cũng đều bắt đầu ồn ả o mấy người thậm chí hướng phía dễ p h ở cao giọng hô hào dễ phờ huynh đệ ngâm miệm ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không khoác áo đen dễ phờ tức giận trừng trừng linze ờ sau đó căm tức nhìn những cái k i a ồ nào phạm nhân nói rằng các ngươi như thế có tinh thần thực sự quá nguy hiểm đêm nay tất cả mọi người đồ ăn tất cả đều hủy bỏ ta muốn đ ó i khát sẽ để cho các ngươi biết không phải là cái gì người đều có thể chế d i ễ u cái này không công bằng chúng ta cũng không có chế giễu ngài có người hét lên dễ phờ phờ lờ một lần nữa chở mình lên ngựa hướng phía các phạm nhân reo lên không trong lòng các ngươi cười ta đều nghe được vỏ t í mở cũng không có nhường đám người tiếp tục náo loạn cao giọng gào thét một tiếng dừng lại đội ngũ tiếp tục hướng phía phương bắc tiến lên l ầ n trước t LINGE h e o t h à n h k i n g ngày mà m này lần bọn hắn hơn đã đi ộ tòa tháng, tăng tới trong từ thành Atlantic, từ thành thành tuyên thành Sigat. t phạm nhân hơn hơn khác hạ hạn, Những cái nguyên bản người ngũ người, người đến King gần người đến dẹn dùn, cùng này gia lâu đội đài đã đó dị vợ thành lãnh chúa khi biết linze áp vận phạm nhân muốn theo bọn hắn l á n h địa phụ cận quốc vương đại đạo trải qua cho nên thật sớm đem chuẩn bị xong phạm nhân chuyển đến quốc vương đại đạo bên cạnh chờ áp giải đội ngũ trải qua thời điểm cũng làm cho những người này gia nhập vào khoác áo đen hàng ngũ cái này không nghi ngờ gì cũng khiến cho đội ngũ đi được càng chậm hơn đội ngũ tốc độ tiến lên như thế chậm đã để người kiên nhẫn càng ngày càng ít ngay cả một mực vui cười thoải mái rể phở phở lở ở cũng bị cái này dài dằng giặt lộ trình làm cho có chút nóng n ả y xuyên qua đầm lầy về sau đường hơi hơi dễ đi một chút nhưng cũng liền chỉ là hơi hơi mà thôi trước kia tu kiến quốc vương đại đạo đã nghiêm trọng tổn hại đại lượng đã vụn cỏ hoang cùng gỗ mục năn khuất trên đường còn có một số đất sụt hình thành cái hô tại có hoang tre giấu hạ tạo thành trí mạng cảm ấy có mấy người trong lúc vô tình dẫm đạp đi vào t é gái cổ dù là không có té gái cổ cánh tay cùng chân cũng đều tổn thương nghiêm trọng. c ă nguyên bản n là k h ô có cách hành đ bản dựa theo võ tị mợ có ý tứ là ngay tại chỗ giải quyết mấy người này người bị thương nhưng lại bị linze ngăn trở hắn vừa vặn có thể dùng mấy người này người bị thương đến khảo thí vinh quang trị liệu bạch quang đến cùng có thể trị liệu trình độ gì ngoại thương thế là tại mọi người nhìn soi mói bọn hắn nhìn thấy cố định lại vị trí đứt gây sương đùi tại vinh quang trên thân màu trắng v ầ n g sáng chiếu d ọ i xuống bắt đầu chậm chạp khép lại mặc dù không có hoàn toàn khép lại nhưng tất cả mọi người nhìn ra được thương thế ngay tại nhanh trong chuyển biến tốt đẹp đây chính là trong truyền thuyết chữa trị thành tích sao võ tị mợ nhìn xem hết thẻ trước mắt sợ hãi than nói bất luận là binh sĩ vẫn là phạm nhân chỉ cần là thất thần tín đồ nhìn thấy một màn này tất cả đều quỳ trên mặt đất yên lặng đọc lấy cầu nguyện tử tại vết thương bên ngoài hoàn toàn khép lại sau linze nhường bình quang ngừng lại sau đó kiểm tra một chút xương cốt phát hiện xương cốt chỗ n ú i tiếp còn rất yếu đuối còn phải cần một khoảng thời gian tính dinh dưỡng thế là mấy người này thụ thương phạm nhân cũng bị đặt ở vận chuyển vật liệu trên xe ngựa mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên trải qua cái này việc nhỏ sen giữa sau đội ngũ lại đi ước chừng đường à y tại trời sắp tối xuống tới thời điểm bay qua một gò núi nhỏ đi tới một khối trên đất trống đáng chết bảy tầm địa ngục chúng ta chẳng lẽ tiến vào mộ địa sao lúc này thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh dễ phờ nhịn không được lớn tiếng chửi đôi nói chỉ thấy ngoại trừ tới gần quốc vương đại đạo hai bên hoang vụ thổ địa bên trên tất cả đều là nguyên một đám mộ lít nha lít nhít s xa bên hướng p h ư ơ n g xa chuyển đến rời thẳng đến tan biến tại cuối tầm mắt nơi này hẳn là tiên dân mộ hoang những n à y mộ bên trong an táng lấy bắc cảnh tiên dân võ t ỷ m ờ nhìn xem những n à y mộ vẻ mặt trang trọng nói nơi này phần mộ sớm nhất có thể truy tố đến mộ hoang vương thời kỳ khi đó bắc cảnh còn không có thống nhất tại sở tạc nhà dưới trướng đỏ vương lang linh vương đầm lầy vương c h ờ một chút tiên dân thị tộc chiếm cư ở trên mảnh đất này thẳng đến đông cảnh chi vương dùng một ngàn năm đem bọn hắn toàn bộ c h í n h phục mà những n à y truyền thuyết cổ xưa bên trong anh hùng tất cả đều trở thành nguyên một đám hoang v u mộ vò thị mợ lao hình hiện tại là ngươi chữ tình lúc cảm khái sao ta có phải hay không hẳn là lấy cho ngươi một thanh thụ cầm đến để ngươi như cái người ngâm thơ r o n g như thế hát vàng một khúc dễ thờ không nhịn được nói chúng ta bây giờ hẳn là tìm chỗ tốt hạ trại nghỉ ngơi ta cũng không muốn tại một mảnh ngôi mộ chúng qua đêm nói hắn quay đầu nhìn về phía n g o t cái l i n phái ra dẫn đường hỏi nơi này có chỗ nào thích hợp hạ cái kia dẫn đường cũng không nói gì chỉ là chỉ chỉ gò núi hạ khối kia bị ngôi mộ vây quanh đất trống theo trên đất trống cỏ dại sinh trưởng tình huống đến xem tại quá khứ hẳn là rất nhiều người từng tại nơi này hạ c h ạ y qua thất thần ở trên chẳng lẽ cũng chỉ có thể tại cái địa phương quỷ quái này hạ c h ạ y sao dễ phơ nhịn không được mắng một tiếng lại hướng đạo hỏi gần nhất khách sạn khách sạn hay là có thể nghỉ ngơi địa phương dù chỉ là một cái tổn hại cứ điểm tưởng thành đều có thể đại nhân dẫn đường mặt không thay đổi nhìn xem dễ phơ đưa tay chỉ hướng phương tây nói rằng xuyên qua đại hoa mộ đi tắm ngày thời gian thì có thể đến mộ hoa đồn nơi đó thích hợp ở lại người ó i lại chỉ h ư ớ n p h ơ vương n nói rằng, dọc theo quốc vương đại đạo đi 9 ngày g Bắc, dọc quốc đại đi theo t h đạo gian, liền còn ó đó có thể đến thành tờ phèo, nơi đó cũng thích hợp ở lại. trừ, có thể、so、với khối này đất chống tốt hạ trại, chỉ sợ rất ít,、lần、tiếp theo chúng ta khả năng liền phải tại hoài phèo, hợp khối chống hạ chỉ chúng khả phải hạ đến đại đạo nơi cũng ngoại này lần năng liền vương bên trên hạ trại. Người so lại, với quốc c sợ ở trại. quên nói hướng phía đông đi có thể tới vai hạt bộ linze đưa tay chỉ hướng phía đông nói bổ sung chúng ta có lẽ có thể tới vai hạt bộ sau đó ngồi thuyền dọc theo g i a o sát sông ngược dòng bên trên hướng theo đường thủy đến thành và thở phụ cận lại từ đường bộ đi nghe được lilze lời nói dễ phờ có chút tâm động dù sao hai hạt bù thật là hẹn s ở d ộ t đại lục ngũ đại thành thị một t r o n g phồn hoa trình độ không thể so với kinh s lẹn đỉnh âu t ạ o chờ một chút thành thị kém bao nhiêu đi hai hạt bù có thể so sánh tại g i ã ngoại thoải mái hơn vẫn là ở chỗ này hạ trại a không cần phức tạp võ thị mỡ lại lắc đầu phủ định đề nghị này trực tiếp hạ lệnh tại trên đất chống hạ trại dễ phờ là vẻ mặt lều vải cũng không nói gì cùng mình người hầu cùng một chỗ thành, thành thật thật g i m lên lều vải l i z e không có động thủ dựng trứng đồng những phạm nhân kia sẽ chủ động giút hắn đem lều vải chuẩn bị cho tốt một đường đi xuống phạm nhân bên trong không ít người cũng đã trở thành hắn thành kính tín ngưỡng người tựa như những cái kia tại cứu r ô i thánh đường bên trong cầu nguyện tu sĩ cùng tín đồ như thế tại xung quanh đi một vòng sau hắn nhìn thấy ở phía xa trong mộ hoang có một cái đầm nước thế là hướng binh sĩ muốn một cái trồi lông sau đó nắm hắt phong dẫn vinh quang đi tới bên đầm nước vì chúng nó sạch sẽ trên thân dính đầy nước bùn cùng cho bụi da lông s á t trời rất nhanh liền đen lại trong danh o địa đã đốt lên đống lửa dễ p h ờ tiếng chửi rụi lần nữa theo trong danh o địa chuyển đến nghĩ đến hẳn là phát hiện hắn giấu đi rượu bị vỏ tỉ mở tìm tới uống cạn sạch mặc dù đầm nước khoảng cách doanh địa không phải rất xa nhưng có lẽ là bởi vì gian cách mấy cái màu nguyên nhân thanh âm truyền lại có chút yếu ớt ánh mắt cũng bị cản trở theo doanh địa bên kia không nhìn thấy đầm nước tình huống bên này bởi vì ban ngày cùng đêm tối đ ộ trên lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa nguyên nhân đầm nước bên trên phiêu khởi một tầng màu trắng hơi nước ánh trăng chiếu dọi ở phía trên mông lung tựa như là một tầng không ngừng biến hóa xa mỏng không có hoa phí thời gian quá dài linze đã đem vinh quang cùng hát phong rửa giấy sạch sẽ đang chuẩn bị rời đi lúc này lại nhìn thấy đầm nước bên trên hơi nước có chút khác thường ngưng tụ tới cùng một tại lilze mong muốn cẩn thận quan sát thời điểm cái này mơ hồ nhân loại hình thái lại rất nhanh tiêu tán mặc dù nhân loại hình thái chỉ là xuất hiện một nháy mắt nhưng lilze như cũ có thể xác định chính mình không có hoa mắt thế là hắn tiến vào vinh quang ánh mắt cùng hưởng trạng thái nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh thật là hắn cũng không nhìn thấy bất cứ gì thường nào ma lực mang theo nghĩ hoặc lilze về tới trong doanh địa cùng những người khác nói chuyện với nhau vài câu liền tiến vào tới trong trứng đồng nhường vinh quang canh dự ở cửa trứng đồng sau đó làm theo thông lệ đồng dạng đem trứng rồng ôm vào trong tay dùng long phụ văn đối với nó bảo dưỡng tại bảo dưỡng đến không sai biệt lắm sau hắn cũng không có tướng trứng rồng thả lại tới trong hành trang mà là ôm trứng rồng trực tiếp ngủ xuống tới lần này hắn ngủ rất say nằm tại dùng dơm dạ trải giản dị trên giường không bao lâu liền tiến vào ngủ say bên trong sau đó hắn phát hiện chính mình vậy mà bắt đầu nằm mơ đúng vậy tại hắn nằm mơ thời điểm đầu óc của hắn là rất thanh tỉnh vô cùng rõ ràng mình bây giờ là đang nằm mơ hơn nữa có thể bình thường suy nghĩ cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng n g h i hoặc phải biết từ khi đi vào thế giới này sau hắn liền không còn có từng nằm mơ bây giờ lại không hiểu thấu làm lên mộng đến cái này hiển nhiên không bình thường đang tự hỏi đồng thời hắn cũng đang quan sát trong mộng cảnh tượng chỉ thấy hắn giờ phút này dường như hóa thân thành hư hưng bay ở không trung đồng thời không ngừng hướng phía cao hơn bầu trời bay đi dưới chân đại điệu một chút xíu thu nhỏ biến hư vô loại cảnh tượng này nhường linze một lần cảm thấy mình có phải hay không cùng ủy lạc như thế bị tam nhãn quạ đen ép buộc nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch cũng không phải là chỉ thấy theo đại điệu trong mắt hắn biến mất nguyên một đám to lớn thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại hắn phía dưới hư không bên trong những này thân ảnh có chút linze nhận biết tỉ như ủy lạc liền từng tại thành quả tờ phải thấy qua cái kia có vô số gương mặt thiên diện tri thần lại tỉ nói tóm lại nguyên một đám đã biến mất tại dòng sông lịch sử hoặc là như cũ sinh động tại hiện tại thần linh xuất hiện tại dưới chân hắn hư không bên trong mà tại bọn hắn càng phía dưới vốn phải là đại địa địa phương lại nhiều hơn một cái trứng rồng cái này mai trứng rồng là hoàn toàn trong suốt vỏ trứng tựa như là quang hình thành như thế trứng rồng bên trong là một đầu ngủ say cự long đồng thời theo cự long hô hấp quang mang theo trứng rồng tản ra r a chiếu dọi tại vô số thần linh trên thân ngay sau đó ở phương xa trong hư không xuất hiện một cái huyết hồng sắt sao trổi sao trổi ở giữa cũng không phải là thiên thạch mà là một cái to lớn đồng hồ treo tường cái này đồng hồ treo tường không ngừng lắc lư trung trụ ý đụng vào trên vêch chu phát thành chấm như thế cho tỉnh từng tiếng tiếng biết tiếng là là vang, ngủ được lại, cự long cũng vang viên này lại lại. dù được cự bị Chỉ sau o khoảng long trổi đỏ cách thực trứng rồng cự sự q á xa, thanh chuyển căn bản chuyển không âm đó ế n nơi đây. đ Sau đó, trước đó linze tại bên đầm nước nhìn thấy cái kia mơ hồ nhân loại hình thái xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn đồng thời đưa tay chỉ vào một cái phương hướng mặc dù trong hư không không tồn tại phương hướng nhưng linze như cũ có thể cảm giác được chỗ cái phương hướng này là tại phương đông ngay sau đó liền nhìn thấy mơ hồ nhân loại lớn t i ế n hướng phía hắn nói cái gì chỉ là hắn hoàn toàn nghe không được nhưng lại lại tựa hồ có thể minh bạch là có ý gì ngay tại lilze nghi hoặc không hiểu thời điểm trong hư không đống nhiên bắt đầu mưa đến đồng thời mưa rơi vào trên mặt của hắn nhường hắn cảm thấy chân thực ý lạnh ngay sau đó lại là một hồi lắc lư tất cả mọi thứ h u y ễ n tượng trong nháy mắt biến mất lilze cũng phát hiện giờ phút này chính mình như cũ thân ở trong lều vải mới vừa rồi là vinh quang đang lắc lư chính mình mà nước mưa thì là thật nước mưa bởi vì bên ngoài ngay tại rơi xuống mưa to đại lượng nước mưa theo lều vải khe hở chạy vào vừa vặn nhỏ xuống trên mặt của hắn bên ngoài cũng truyền tới từng đợt tiền ồn ào xem ra hẳn là gái nào đó thằng xuôi xẹo lều vải sụp đổ đống lửa cũng bị nước mưa tới tắt chỉ có số ít mấy người dơ bó đuốc chiếu sáng doanh đ ị a mặc dù bây giờ là chạy trốn cơ hội tốt nhưng không có người làm như vậy bởi vì liền xem như chạy trốn bọn hắn cũng không cách nào tại loại này hoang vu địa phương sinh tồn vượt qua hai ngày nói không chừng vừa mới chạy đi liền sẽ gặp phải ẩ nút n trong bóng đêm ra thú biến thành bọn chúng món ăn trong mâm chẳng bằng lưu tại nơi này lẫn nhau ở giữa cũng có cái dựa vào L.I.N.G.E -E、lều đi trứng rồng đem cất ra kỹ, v Có c h ú tại h -E、xử lý xong trong danh địa chuyện sau lưỡi n e l ề u vải ngồi xuống dễ p h ở cùng võ tị mở hơi hơi thanh sửa lại một chút nước mưa trên người uống hai ngụm làm nóng rượu liền một lần nữa ngủ rồi linze dẫn động phong bạo long phù văn tại mặt ngoài thân thể tạo thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc đem nước mưa trên người tất cả đều thổi cách ra ngoài đồng thời cũng làm khô trên thân ẩ m ư ớ t quần áo khôi phục khô mát hắn nhường đình quang ghé vào sau lưng chính mình ngồi dựa vào nó mềm mại trên bụng một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên hồi tưởng đến vừa rồi làm n ộ n g phương đông hướng phương đông hướng phương đông đây là mơ hồ nhân loại hướng về phía hắn hô to lúc hắn lý giải ý tứ chỉ là hắn không rõ câu này không đầu không đôi câu đến cùng nói là cái gì. chẳng qua là khi hắn kiểm tra xong thân thể theo thói quen nhìn một chút bàn tay vàng thanh tiến độ thời điểm chợt phát hiện vốn chỉ là tại một phần mười tả hữu chậm chạp di động thanh tiến độ giờ phút này vậy mà đã đi nhanh một nửa cái này lập tức nhường hắn liên tưởng đến giấc mộng mới vừa rồi đồng thời cũng nghĩ đến câu nói kia trong lòng cảm thấy cái này có phải hay không là một cái gợi ý gợi ý hắn tại phương đông sẽ có đồ vật gì có thể giúp hắn lấp đầy bàn tay vàng t h à n h tiến độ chương một trăm năm mươi mốt xoắn suýt y s đại nhân sẽ vân thành đưa tới tin tức t h ầ n tuyển giả l i n g e tạ giả bá tước đại nhân võ t ỷ mợ tước sĩ dễ phở tước sĩ đội ngũ của bọn hắn đã xuyên qua lang rừng cầu đại khái còn có nửa ngày liền sẽ đến thành n g o à i tờ phèo lù học sĩ cầm một phong thư tiên gõ trong thành bảo công tước thư phòng đại môn hướng ngay tại phê duyệt văn kiện、Ad、sở tạc nói rằng s công tức nghe xong nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng đem văn kiện trong tay ký tên xong đưa cho chờ ở một bên tổng quản duy dương ph cứ dựa theo phía trên quy cách đến bố trí y ế n hội duy dương phổ nhĩ cúi đầu nhìn một chút trên văn kiện biên lai、like, khẽ nhớ mày một cái nói rằng đại nhân này sẽ sẽ không quá đơn sơ đây chính là tiếp đại bá tước chính quy y ế n hội quy cách s công tức trầm giọng nói có thể l i n g e tạ g i ả đại nhân cũng không phải bình thường bá tước hắn còn có một cái thân phận là thất thần thần t u y ể n duy dương phổ nhĩ nhắc nhở s công tức trầm giọng nói thần linh về thần linh thế tục về thế tục chúng ta chỉ cần chấp hành thế tục nghĩa vụ là được rồi không nên tham gia thần linh sự vụ là ta hiểu được duy dương phổ nhĩ gật đầu lui ra còn có việc sao lưu ẩn sư phó ép công tức quay đầu nhìn về phía lưu ẩn học sĩ hỏi lưu ẩn học sĩ thần sắc nghiêm túc nói rằng đại nhân lần trước tạ dạ b á tức đại nhân buôn tập ngàn dặm đoạt lại mất c á i lìn nhưng ngài đại quân có thể thuận lợi thông qua thét nẹt lần này hắn lại không xa ngàn dặm áp vận một nhóm tù phạm tiến về tuyệt cảnh trường thành về tình về lý ngài đều hẳn là tự mình đi ngoài thành nên đón ép công tức trầm mặc một chút nhẹ gật đầu nói rằng ta đã biết đợi lát nữa đ ổ i bộ y phục ta liền sẽ cùng kết tờ cùng nhau đi ngoài thành nên đón l ư n học sĩ nghe xong không nói gì nữa quay người rời đi ép công tức ngồi trong chốc l hướng phía đình viện đi đến thời gian này c á i lìn hẳn là mang theo bọn nhỏ tại đình viện chơi đ ù a mặc dù đã làm ra quyết định nhưng sợ s tạc như cũ tại trong đầu suy nghĩ cùng linze có liên quan chuyện linze ngày đó thu phục m ắ c c á i lìn trợ giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh về sau lại lập xuống chiến công hiến hách theo theo hắn t ắ c chiến giỏ nấm b ờ i tràn ngập sùng b á i ngự khí trong miêu tả không khó coi ra hắn t ắ c chiến dũng mãnh rất được lòng người thật là s từ đầu đến cuối không thích linze cái này chủ yếu là bởi vì linze vậy mà nhúng tay thần linh sự vụ ngưu t o à n tại đối quần đảo sát thẩm phán bên trong bước lên tôn giáo phân tranh tiếp theo linze còn tự mình xâm chiếm quần đảo sát cướp b ó c t â y cảnh những cái kia tá vật cái này căn bản là không thể tha thứ trọng tội nhưng mà cuối cùng do bất biết rất rõ ràng linze phạm vào tội ác lại tha thứ hắn còn nhường hắn trở thành bá tước đưa cho hắn sầm m ở hồn cái này có bội tại luật pháp công chính nhất làm cho ép công tức không thích chính là linze giả tá danh thần linh cách làm đ ế từ phương nam nghe đồn n h i ễ m nhiên đã để hắn trở thành thất thần khâm định chúa cứ thế ngay cả trong thành bảo chợ ô tu sĩ cũng bắt đầu hết lòng tin theo kia một bộ hoang môn thậm chí phu nhân của hắn cải lìn cũng tại chợ ô tu sĩ ảnh hưởng dưới bắt đầu tin lên bộ kia quỷ đồ vật không có việc gì chỉ l ợ i lấy một ngày liền đi qua chỉ l ợ i một ngày ép công tức t h ở sâu bình phục lại phiền não trong lòng cảm xúc nhỏ giọng thầm nói rất nhanh ép công tức liền tới tới trong đ ì n h viện chỉ thấy cải lìn ngồi ở lầu nhỏ bên trong cùng tu nữ thị nữ t h e o lên đồ v ậ n sàn s a ngồi giữa các nàng say sưa ngon lành nhìn xem động tác của các nàng say sưa ngon lành nhìn xem ngồi văn tính khí chết n h ư n g nàng nhìn qua giống như là một cái hoàn mỹ thuật tại cái lìn bên trái trong chiếc nôi nằm vừa mới xuất sinh không bao lâu bởi rằng hắn lần lượt đưa tay từ nhỏ bị từ bên trong rút ra trên không trung bắt lấy thứ gì lần lượt lại bị cái lìn một lần nữa nhét về tới c h â n nhỏ bên trong mà cái lìn bên phải nhỏ vượt trong ghế ngồi mới một tuổi nhiều ạ gì ạ nàng đang dùng lực nghiêng đầu nhìn về phía ẩ m ĩ đ ì n h viện đất trống dường như nơi đó có cái gì thú vị đồ vật đang hấp dẫn nàng trong tay tiểu mục đầu cái n ĩ a cũng đang không ngừng vung lên giống như là đang bắt chước cái gì động tác tại định viện trên đất trống tại dô dịp giáo đầu chỉ điểm dỗ đang cầm luyện tập dùng kiếm gỗ cùng hắn nuôi huynh đệ thì ổ giữa như là hai cái nhỏ kỵ sĩ thì ông đi vào thành và tờ t phẹo đã không sai biệt lắm một năm hắn đã dần dần quen thuộc cuộc sống ở nơi này đồng thời cùng dột trở thành một đôi hảo bằng hưu tin tưởng tương lai bọn hắn sẽ trở thành một đôi hảo huynh đệ đứng tại đ ì n h viện nhập khẩu nhìn trước mắt một màn này bình tĩnh tưởng hòa cảnh tượng ép công tức cảm thấy mình có thể đứng ở chỗ này một ngày càng thêm hy vọng cảnh tượng như vậy có thể vĩnh viễn duy trì Chỉ tiếc, xem như công tức có như hắn không có nhiều như vậy thời nhằ gian xem vậy Cái lìn liền có cảm dịch chuyển được công tức Mặc của cái cũng ánh quá liền khỏi, liền giả, nổi lìn lên, là lìn lộ lẹ ứng đồng dạng ánh mắt theo trong tay bệnh vật bên trên bông xuống đồ vật, đứng nghen đón. bốn nhưng không như nở danh n mắt mẹ xem mỹ đứa đồ đã Ad dù theo thấy tay vật vật, ra sau, bé, vợ ân nàng bây giờ nhìn qua càng là nhiều hơn một loại thành thuộc xinh là giờ bây loại thuộc qua một đ ẹ p nhưng nàng càng có mị lực. Ấn. Ad công à n Ấn. g có lực. c mị tức tràn ngập yêu thương nhìn xem thê tử của mình nhẹ gật đầu sau đó trong giọng nói mang theo một lần không tình n g với nói ngươi đợi lát nữa muốn đi với ta nên đón một người cái lìn n h ữ mày dưới cái nhìn của nàng xem như nữ quyến đi nên đón người thực sự có chút không ổn trừ phi thân phận của đối phương vô cùng tôn quý lại đặc t h ủ là sầm mỡ hồn b á tức linze tạ ra s công tức nói thẳng ra linze danh tự hóa ra là thần tuyển giả đại nhân cái linh lộ ra vẻ chợ hiểu trên mặt trần chờ cũng tận số biến mất trong mắt ngược lại nhiều vẻ mong đợi cái linh vẻ mặt biến hóa cái này cũng bị s công tức để ở trong mắt trong lòng không khỏi sinh ra một tia không vui mặc dù s công tức chỉ là muốn cùng thê từ hai người cùng học sĩ mấy người đơn giản nên đón một chút linze áp giải đội ngũ nhưng cái linh hiển nhiên không nguyện ý đơn giản như vậy dung nang mà nói bọn hắn đại biểu sở tặc cùng tùy hai đại gia tộc kinh nghi không thể qua loa tùy tiện ứng phó một chút này sẽ để bọn hắn tại dẹp mặt người trước mắt mặt kết quả là thành và thợ p h è o lên tới học sĩ tổng quản xuống đến đầu bếp thợ rèn tất cả đều bị triệu thập ngay cả rồi sàn xa bọn hắn những đứa bé này cũng bị mang tại bên người cúng cái liền biểu hiện được vô cùng hưng phấn như thế dốt cùng sản xạ cũng đúng l ờ i i n z e đến vô cùng hưng phấn bởi vì mấy năm gần đây có quan hệ thần tuyển giả các loại truyền thuyết cố sự đã tất cả đều thay thế lao vũ em nói tới những cái kia cổ lão lại kinh khủng truyền thuyết cố sự chạy ổ tu sĩ cũng thành bọn hắn thích nhất c u ố n lấy người bởi vì chỉ có tại chợ ổ tu sĩ nơi đó mới có thể nghe được mới nhất có quan hệ thần tuyển giả cố sự hiện tại cố sự bên trong thần tuyển giả muốn tới bọn hắn tự nhiên là phá lệ cao hứng dốt mặc vào trước đây không lâu thợ giày sư phó cho hắn chế tạo giáp ra đem cất giữ thật lâu ra hiệu áo choàng cho khoác ở trên thân mà sản xạ cũng đổi lại nàng xinh đẹp so sánh với dột cùng sản xạ hương phần đến thì ông thì có vẻ hơi cóc á p hắn thậm chí mong muốn làm bộ sinh bệnh để cho mình tìm một chỗ trốn đi mặc dù đã qua thời gian một năm nhưng thì ông như cũ còn có thể nhớ k ỹ trận kia thẩm phán mà ở đằng kia trận thẩm phán bên trong nhường hắn ký ức khắc sâu nhất chính là bị linze ôm vào trong ngực thất hương kỵ sĩ mũ giáp nhất là mũ giáp trên đỉnh đầu kia hung ác phi long trong lòng hắn đầu kia phi long đã trở thành hắn trong trí nhớ trận kia hung ác phi l o n mỗi lần hắn nằm mơ thời điểm đầu kia phi long đều sẽ xuất hiện phá hủy hắn trong mộng tất cả rất nhanh bên ngoài tường thành tháp quan sát bên trên thị vệ ngói lợi nhìn thấy cuối tầm mắt quốc vương đại đạo bên trên một đội nhân mã theo gò núi đỉnh xuất hiện hướng phía bên này tiến lên tới thân làm cung tiến thủ hắn thị lực rất tốt rất nhanh liền thấy rõ đội ngũ phía trước người cưới phân biệt dơ cao lên nền đỏ trường kiếm cờ cùng kim hoa hừng cờ tới bọn hắn đã tới thị vệ ngói lợi vịn biên giới lan g can hướng phía người phía dưới cao giọng hô nghe được thanh âm đám người liền tại tòa thành trên giáo trường r i ê n phần mình đứng ngay ngắn vị trí c ạ n lin lôi kéo vẻ mặt không tình nguyễn ép công tức đứng ở đội ngũ phía trước nhất đáng chết chúng ta đây là tại nên đón quốc vương sao. ép nhìn một chút người bên cạnh nhìn không được chửi bới nói trên thực tế không ngừng ép công tức có cảm giác như vậy tại l i n g e theo dẫn đường thành mạch tở phải thủ vệ đi vào võ đài thời điểm cũng có một loại h ảo giác xuyên thẳng qua tới mười năm sau do bất quốc vương lần đầu tiên tới thành mạch tở phèo cảnh tượng khác biệt duy nhất chính là sở tạc nhà mấy tên tiểu tử kia còn không có lớn lên làm l i n g e xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm cho dù là đã cùng l i n g e đã từng quen biết ép cũng n h ị n không được sinh ra một tia kính sợ cảm xúc một thất s o bình thường ngửa càng cao hơn lớn chiến mã hất lên lập lòe tỏa sáng áo giáp đứng tại đội ngũ phía trước nhất tại trên chiến mã ngồi một gã mặc dòng nón trụ áo giáp đeo bốn thanh vũ khí cao lớn kỵ sĩ ở bên cạnh thì là một đầu mọc r a h ắ c bạch đường vân hình thể thậm chí vượt qua chiến mã cự thú mặc dù chúng người cũng đã theo các loại truyền thuyết cố sự bên trong hiểu rõ liên quan tới thần tuyển giả linze tất cả nhưng tận mắt nhìn đến cố sự bên trong nhân vật truyền kỳ cùng với bên người sự vật như cũng nhường đám người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi l i n z e theo lập tức đến nay g chủ động hướng、Ad、sở tạc hành lên nói một năm không gặp l i n z e lại nhân ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ s cũng khách sáo nói một câu sau đó liền hướng l i n z e giới thiệu một chút về mình bên người vợ còn cùng thổ thần nhìn thấy còn không có lớn lên thiếu lang chủ cùng ban gốc l i n z e cũng cảm thấy vô cùng mới lạ mà ạ gì ạ thì nhường hắn nghĩ tới ủ ì lạc đã từng nói chuyện nghĩ đến khi đó xuất hiện tại thành vật tở thiên diện tri thần hẳn là tại chờ đợi tại còn chưa ra đời ạ dị ạ mà hắn nhìn thấy còn tại trong tã lót bờ giang lúc liền hướng cái l i n phu nhân hỏi thăm tới có thể làm cho ta ôm một cái sao cái l ì n phu nhân đương nhiên có thể cái l ì n phu nhân vội vàng gật đầu đem trong ngực bờ rẳng đưa cho linze linze tiếp nhận bờ rằng sau nhìn một chút mong muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì đặc thù lực lượng nhưng kết quả cũng không có nhìn ra cái gì dị thường địa phương lúc này vinh quang cũng lại gần đứng ở linze sau lưng đầu lâu to lớn theo linze trên bờ vai vượt qua túi đầu nhìn về phía bờ rẳng lúc này linze cũng chuyển đổi thành vinh quang thị giác cùng hưởng một bên cái l i n nhìn thấy vinh quang lại gần cảm thấy có chút khẩn trương mong muốn nói cái gì nhưng lại bị é kéo lại sau đó không phát hiện chút gì linze đem vợ rằng trả lại cho cái lìn đồng thời nói một chút chúc phúc loại hình lời nói nhường nguyên bản khẩn trương cái lìn lập tức b u n g lòng xuống trên mặt cũng lộ ra nụ cười linze cũng giới thiệu võ tỷ mở cùng dễ phở cho thành và thở phèo người nhận biết khi biết võ tỷ mở cùng dễ phở đều là dệt kiếm thuật đại s ư sau lấy rộ dịp giáo đầu cầm đầu thành và thở và các chiến sĩ cũng đều hy vọng đợi lát nữa có thể cùng phương nam kiếm thuật cao thủ đỏ sức một trận võ tỷ mở cùng dễ phở cũng không có phản đối bọn hắn biểu thị cũng muốn kiến thức một chút phương bắc tiên dân chiến đấu kỹ nghệ sau đó linze bọn hắn bị nên tiến vào trong đại sảnh đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn làm nóng sau bị đã bưng lên nên đón i ế n hội cũng thuận lợi tổ chức bất quá an trí những phạm nhân kia cũng là gặp một chút phiền thoái bởi vì thành và thở chưa từng có an trí qua nhiều như vậy phạm nhân nhà tù căn bản không đủ dùng nhưng chính bọn hắn trở tại trong đình v i ệ n a dễ thở theo trên bàn ăn nắm lên một cái ngồng chân cắn một cái sau đó hướng đến báo cáo tình huống nhà tù trông coi nói rằng cho bọn họ một chút đồ ăn bọn hắn sẽ không chạy trốn cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì đó không hay có linze ở chỗ này những này người cùng hung cực gác hiện tại cả đám đều có thể so với thành tín nhất tín đồ nghe được dễ phờ lời nói thành tờ phải thánh đường quản sự chợ ô tu sĩ hiếu kỳ d o hỏi là trên đường đã xảy ra chuyện gì sao dễ phờ sau đó đem trên đường những phạm nhân kia hướng lilze sám hối nguyên một đám khóc ròng ròng cuối cùng biến thành thành kính tín đồ trải qua trong đại sành nói một lần nghe được chợ ô tu sĩ liên tục kinh hô thất thần ở trên giống nhau xem như trong đại sành số ít mấy cái thất thần tín đồ cái lìn càng là rất cảm thấy thần thánh cũng hướng l i l e biểu thị hy vọng mình có thể hướng l i l e sám hối một lần một bên s công tức nghe được lông mày khẩn trương cơ hồ đã đem không cao hứng viết trên mặt chỉ là hắn cũng không có khuyên can thê tử của mình tiến hội kết thúc về sau võ thị mợ bọn hắn bị kéo đến võ đài tiến hành đọ sức thuận tiện tiêu cơm một chút l i n g e thì bị chạy ổ tu sĩ dẫn tới đại sảnh cái khác thánh đường c á i lìn phu nhân cũng theo tới dự định đối l i n g e tiến hành sám hối s công tức đem con của mình giao cho tu nữ cùng học sĩ chính mình cũng theo tới thánh đường đến bất quá s công tức còn không có tiến vào thánh đường liền bị đang chuẩn bị đối linze tiến hành sám hối cãi lìn phu nhân cho đuổi ra ngoài chạy ổ tu sĩ cũng giống nhau bị chạy tới thánh đường bên ngo tại trong thánh đường chỉ còn lại có lince cùng cái liền phu nhân sau cái liền phu nhân liền bắt đầu hướng lince sám hối nàng sám hối đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ có mấy lần mặc dù lấy người kia cách gọi khắc giòn đ ề vài câu có lẽ lại cảm thấy loại chuyện này là ra sự không thích hợp ngoại nhân biết rất nhanh liền đổi giọng nói sự t ì n h khác bất quá cho dù chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhưng bên trong cung cấp tin tức cũng đủ làm cho lince hiểu rõ thành q thở phèo gần nhất một năm tình huống tỷ Tì như l n c e từng đoán trước còn sẽ có lần thứ hai cực hàn thiên t a i nhưng cũng chưa từng xuất hiện hắn cho là mình đoán trước sai trên thực tế hắn cũng không có sai chỉ là lần thứ hai cực hàn thiên thai chỉ xuất hiện ở bắc cảnh đồng thời khoảng cách lần thứ nhất cực hàn thiên thai xuất hiện thời gian khoảng cách chỉ có năm tháng liền như là lần thứ nhất cực hàn thiên thai xuất hiện đến vô cùng bỗng nhiên như thế lần thứ hai cũng cực kỳ bỗng nhiên mặc dù bắc cảnh các nơi l ã n h chúa đều làm một chút chuẩn bị nhưng như cũng tổn thất nặng nề không ít người bị đông cứng chết b ế t bắt nhất chính là phụ cận vùng núi thị tộc bởi vì cực hàn thiên t a i chết không ít người vật tư cũng hao hết cho nên số lớn số lớn đi ra trên núi cướp bóc bắc cảnh mặc dù c u linze c g, -E hoang, hoang, phục, -G -E、trong ư lòng như cũ có không ít có quan hệ bắc cảnh nghi vấn nhưng liền cùng trước đó nghe phạm nhân sáng hớ như thế hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện chỉ là an tính nghe chương một trăm năm mươi hai giả thần giả quỷ vào đêm sau linze cũng không có ngủ hắn cầm chứa trứng rồng ba lô rời khỏi phòng theo khách thất ngoại lâu bậc thang đi xuống cùng vinh quang cùng nhau đi tới tỏa thành bên trong gỗ tờ hụt bên trong hắn rất nhẹ nhàng ngay tại gỗ tờ hụt chính giữa tìm tới cây kia cổ l á o hệ y hụt bởi vì cái này khỏa hồi hụt bên trên phát ra ma lực qua mang t u y ệ t không so h ị t gạ đần kia ba cây thần một kém bao nhiêu thực sự quá mức bắt mắt muốn không nhìn thấy đều rất khó tại linze ờ i -E、đi vào cái này g ố c y hụt trước mặt thời điểm đã có người trước một bước đến nơi này hắn là một đứa bé mặc trên người một cái không quá thích hợp ra thu áo trên chân phủ lấy một đôi có chút lớn dày nhìn qua giống như là một đ đứa nhỏ giờ phút này đang ngồi ở ý hụt cái khác hát thủy bên hồ bơi túi đầu nước nở xem ra vừa rồi hắn hẳn là ngồi ở chỗ này khắp qua một đoạn thời gian linze không để ý đến hắn trực tiếp đi tới ý hụt bên cạnh ngồi xuống vinh quang thì tiến đến ý hụt bên trên gương mặt kia hít hạ sau đó liền nằm linze bên cạnh hoàn toàn mất đi đối với ý hụt hứng thú cái này cùng hắn nhìn thấy hít gạ đần ba thần mục sau thèm nhỏ dại phản ứng hoàn toàn tương phản ngươi là l n z e đại nhân đứa nhỏ ngay từ đầu bị l n z e xuất hiện do sợ nhưng rất mau theo lấy vinh quang xuất hiện hắn nhận ra l n z e thân phận đúng vậy l i l g e gật đầu thừa nhận sau đó hướng đứa nhỏ ra hiệu nói ngươi tiếp tục khóc không cần để ý ta ta ta không có khóc đứa nhỏ nghe vậy lập tức rủi rủi con mắt quật cương nói rằng ta chỉ là vừa mới ánh mắt tiến vào đồ vật ân lilze gật, gật đầu không để ý đến đứa nhỏ theo trong hành trang lấy ra trứng rồng ôm vào trong tay tiếp tục dùng lăng phủ văn đối với nó bảo dưỡng nhìn thấy l i l g e cử chỉ cổ quay sau đứa nhỏ có chút hiếu kỳ áp sát tới nhìn thấy bị l i l z -e、bao trùm trứng rồng sau trong đầu đống nhiên nghĩ đến theo ngâm du ca sĩ nơi đó nghe được thần tiện giả -E、lắc đầu. đứa nhỏ có chút thất vọng đáp lại một tiếng sau đó lực chú ý liền bị vinh quang hấp dẫn qua vừa chỉ chỉ vinh quang hỏi ta có thể sợ sợ sao không được vinh quang không thích bị người sợ vớt lờ nờ g -E、hồi đáp đứa trẻ này dường như nhường b ì n h quang nhớ tới tại h ị t gã đần một chút không tốt hồi ức nó lập tức hướng về phía đứa nhỏ nhẹ ra uy hiếp d ọ a đến đứa nhỏ liên tiếp lui về phía sau đặt mông ngồi trên mặt đất nhìn xem đứa nhỏ lilze bỗng nhiên có chút ác thú vị nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu dọn sơ nào đứa nhỏ ngần người nói rằng ngài nhận biết ta đúng vậy ta biết ngươi lilze nhẹ gật đầu sau đó hỏi ngươi hận cải l ì n phu nhân sao dọn sơ nào ngơ ngác đứng tại chỗ dường như xa vào đến suy nghĩ qua một hồi lâu mới khẽ lắc đầu nói rằng ta biết nàng vì cái gì hả ta nhưng ta không trách nàng -e、A vừa vừa dọn sơ nào chừng to mắt nhìn xem lilze -e、vẻ mặt cực kỳ nói nghiêm túc năm đó ép đại nhân theo phương nam đưa ngươi mang về thành kính ép len đình thời điểm chuyện này huyên nào rất lớn rất nhiều người đều đang suy đoán ngươi là ai hải tử bởi vì tất cả nhận biết ép đại nhân người đều biết ép đại nhân là cực kỳ chính trực vô cùng thủ quy của người hán cùng cái liền phu nhân đã thành hôn như vậy hắn liền tất nhiên sẽ giữ nghiêm hôn nhân trung thành tuyệt đối sẽ không đi ký viện loại địa phương kia cũng sẽ không cùng những nữ nhân khác pha trộn hơn nữa đã ép đại nhân dám đem ngươi mang về đồng thời thừa nhận ngươi là c o n tư sinh của hắn như vậy lấy tính cách của hắn cũng tất nhiên sẽ không giấu giếm mẹ của ngươi cho nên duy nhất có thể giải thích đến chính là của n g ư ơ i mẫu thân thân phận rất đặc thù đồng thời đã qua đời dọn sơ nào thở hào h n mấy lần do hỏi lilze đại nhân ngài biết mẫu thân của ta là ai chăng l i l z lắc đầu nói rằng ta không biết rõ nhưng ở phương nam một mực có cái nghe đồn có thể là thật ngươi mong muốn ngay sau g i ò n sơ nào dùng sức nhẹ gật đầu linz -e、m hai tự thuật nói năm đó S. đại nhân tại cực lạc tháp chi chiến hậu đem à xua đến đại nhân bình minh đưa về đ ề n g i a tộc sao băng thành mà về sau ạ s ẽ kéo đình tại đa t r ă n g kiếm tháp nhảy xuống biển b ỏ mình nghe đồn nói nàng là không tiếp thụ được chính mình huynh t r ư ở n g chết tại phụ thân ngươi c h i thủ mới nhảy xuống biển tự sát lại sau đó ngươi liền xuất hiện ở S bên người đại nhân trở thành S đại nhân có non riêng g i ò n sơ nào nghe xong nghĩ nghĩ tự lẩm bẩm mẫu thân của ta là ạ sà kéo đ ì n tại lâu đại hạ rèn hạn đại hội luận võ bên trên có người nhìn thấy é đại nhân cùng ạ sà kéo đ ì n cùng mú cho nên suy đoán bọn hắn là tại thời điểm này kết hợp sau có ngươi linze túi đầu nói rằng cho nên tuổi của ngươi kỳ thật so huynh đệ của ngươi dồn phải lớn cho nên dựa theo tình huống bình thường thân thể của ngươi hẳn là muốn so dồn d á n g dấp càng nhanh cao hơn càng mạnh dọn sơ nào nghe được linze nói như vậy liên tục gật đầu chính như linze nói như vậy thật sự là hắn so dồn d á n g dấp càng nhanh một năm trước hai người khí lực còn tạm được nhưng bây giờ khí lực của hắn đã vượt xa t rồi linze lại có chút nói lời kinh người nói kỳ thật có một chút rất nhiều người đều tính sai phụ thân của ngươi cũng không phải là ép đại nhân dọn sơ nào hoàn toàn động vừa mới biết mình mẫu thân là ai nhưng bây giờ phụ thân lại làm không có linze tiếp tục nói ta mới vừa nói qua S. đại nhân là ta gặp qua nhất người chính trực một trong cũng là tối cổ tấm người một trong hắn cùng chúng ta quốc vương bệ hạ ở chung được lâu như vậy quốc vương bệ hạ thường xuyên t r u y ề n ra các loại chuyện tình do trăng nhưng S. đại nhân từ đầu đến cuối không có bất kỳ sờ c ă n g đan người loại này là không thể nào tại cùng một vị tiểu thư không có lập gia đình tình huống hạ lên g i ư ờ n g cho nên hắn là tuyệt đối không thể cùng hạ sẽ kéo đến xảy ra quan hệ c ọ n g ạ sơ kéo đỉnh xảy ra quan hệ kỳ thật một người khác kèo kia kéo hoàn toàn, hoa đỉnh đài đại đỉnh. quan người nhà người nguyệt, bốn phía lưu tình, người kia lúc ấy cũng rèn hàn đài hội luận bên trên, giống nhau hắn cũng tiếp xúc qua kéo đỉnh. Giòn hệ thật thích phía hạ hội xảy xúc ấy ấy ra trêu vừa ưa qua lưu lâu một tại tạc một tại mà tiếp lúc lúc có lúc võ ạ sở sẻ nào rất nhanh liền ý thức được cái gì mặt mày kinh sợ nói rằng ý của ngài là nói ta đại bá vợ rằng đồn s ở tạc nhưng thật ra là phụ thân của ta Đúng vậy. -E、nhẹ đầu, L-I-N-G-E nhẹ nói rằng, gật vậy. ph đem đứa nhỏ này đầu vóc cho chỗ lẫn thậm chí nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận sau đó hắn cái gì cũng không có hỏi lại cứ như vậy thất hồn lạc phách quay người đi ra mà gỗ tập hữu trở lại chính mình ở vào chuồng ngựa phụ cận trụ sở phải cần một khoảng thời gian tỉnh táo suy nghĩ một chút l i n l e nhìn xem dọn sơ nào rời đi thân ảnh không thể nín được cười cười sau đó quay người hướng cách đó không xa rừng cây b ó n g ma nói rằng ép đại nhân ngươi không đi an ủi một chút con của ngươi sao lúc này nhìn thấy ép công tức theo trong rừng cây đi ra khoát trên người đấu bồng màu đen hắn cùng hoàn cảnh c u n g quanh rung hợp rất khá người bình thường rất khóng s công tước đi tới l i n z e trước mặt sắp mặt t á i xanh nói l i n z e đại nhân ngài vừa rồi có chút quá mức dạng này lừa gạt một đứa bé hai tử đứa bé này có thể so sánh người tưởng tượng ra được càng thêm thành thục l i n z e không thèm để ý chút nào có chút tức giận s công tước nói rằng ngài cùng chúng ta quốc vương bệ hạ mặc dù tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng làm chuyện có đôi khi lại rất tương tự tỷ như chúng ta quốc vương bệ hạ đối con riêng là buông x ô i bỏ mặc hoàn toàn không để ý tới mà ngài mặc dù tốt một chút đem con riêng mang về tới thành bài tờ phẹo cũng không có thiện đại hắn ta không có thiện đại hắn s công tước tức giận chứng mắt linze nói rằng ngươi làm sao dám nói loại lời này linze bình tĩnh nhìn s công tước trầm giọng hỏi xin hỏi s công tước dọn sờ n à o là dùng cái gì đến xưng hơ ngại s đại nhân công tước đại nhân vẫn là phụ thân s công tước xứng sờ ngay tại chỗ l ử a giận trên mặt cũng nhanh chóng biến mất x u ố n g dưới trong mắt càng là nhiều một tia thương cảm Hôm hội, thành hoa thở mọi nay đến hội, phép tất cả mọi người sảnh. đi tới đại tới tất phép cả ngay cả ngựa phòng tiểu đệ cũng ở đại s ả n h bên trên có một chỗ cắm rủi mà d ọ n sờ não lại chỉ có thể chờ ở đại s ả n h bên ngoài l i n g e nhìn chăm chú lên s sơ t a c nói rằng s đại nhân đây chính là trong miệng ngươi nói tới thiện đại sao cái lìn s công tức mong muốn giải thích khoái tới nữ nhân trên người sao đây cũng không phải là ta biết s công tước l i n g e trầm giọng nói rằng hơn nữa ngươi thật đem cái lìn phu nhân coi như thê tử của ngươi sao lời này của ngươi là có ý gì s công tức mặt lệnh lấy chất vấn lilze ngồi dựa vào vinh quang trên thân nói rằng nếu như ngươi thật đưa nàng coi là thê tử đưa nàng coi là sẽ làm bạn ngươi cả đời tại sao khi chết cùng ngươi cùng một chỗ táng tại mộ huyện người kia vì cái gì ngươi cũng không thể cho nàng một chút tín nhiệm đâu ta tại sao không có cho nàng tín nhiệm s công tức không hiểu hỏi ngược lại l i n g e tựa như là lột cà rốt như thế một chút xíu lột ra s công tức tâm phòng nói bởi vì ngươi không tin nàng có thể giữ vững trong lòng ngươi bí mật lớn nhất cho nên ngươi cũng không có đem bí mật của ngươi báo cho cái kia vì ngươi sinh hạ bốn cái hải từ nữ nhân s công tức trên mặt lộ ra vẻ bối rối nhưng rất nhanh liền thu liễm hướng phía linze hỏi cái gì bí mật lớn nhất linze đại nhân ngươi đang nói n gì? bậy bạ é t ứng t h u ậ n với ta, n ép công â u kia bồi dối S c tức cả khiếp sợ nhìn xem linze đầu óc bị hoàn toàn đào loạn một câu đều nói không hết làm linze nhìn xem thất kinh ép sơ tác nói rằng ngươi muốn hỏi ta làm sao biết cái này cái đại bí mật đúng không é theo bản năng nhẹ gật đầu thân ở khắp mọi nơi. s tắc mọi n là người e trả một câu hắn giờ phút này tâm phiền ý loạn trong đầu đều là thế nào để cho mình bí mật kia không chuyển ra ngoài hoàn toàn không nghe rõ ràng linze đang nói cái gì linze không có để ý s tắc trạng thái Tiếp tục hỏi, theo i ế p tục ỏ hai năm trước bắt đầu v y l ạ t đại nhân mỗi qua mấy tháng liền sẽ đưa mấy trăm tên tử hình phạm nhân tới tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành làm người gác đêm những người này cộng lại số lượng cũng đã có mấy ngàn người tại qua đi mấy trăm năm bên trong không có cái nào lãnh chúa từng làm như thế dù là năm đó huyết nha làm người gác đêm cũng chỉ là mang hơn một trăm người mà thôi ngươi có nghĩ qua vì cái gì v y l ạ t đại nhân muốn làm như thế sao nghe linl g e ờ i nói sợ tắc cũng dần dần khôi phục bình thường trên thực tế tại quá khứ nhìn thấy người gác đêm áp giải từng đội từng đội phương nam tử hình phạm theo thành và tờ phải trải qua lúc thật sự là hắn nghĩ tới vì cái gì ủy lạc t h dẻo muốn làm như thế chỉ là hắn không có đáp án l n z e trầm giọng nói lâm đông sắp tới S đại nhân lâm đông sắp tới S nghe nói như thế không khỏi n g t người n rất nhanh hắn liền ý thức được l n z e nói tới cũng không phải là nhà của hắn tộc c h â n ôn S đại nhân ngươi là do b ớ t quốc vương h ả o hữu huynh đệ ngươi đối quốc vương bệ hạ có sức ảnh hưởng rất lớn ngươi hẳn là thật tốt lợi dụng một chút loại lực ảnh hưởng này l n z e nhìn chăm chú lên、Ad、sơ tạc nói rằng chỉ dựa vào nam cảnh một chỗ hướng tuyệt cảnh trường thành chuyển vận nhân thù thực sự quá cố hết sức ngươi hẳn là thật tốt vận dụng một chút ngươi lực ảnh hưởng n h ờ do bất quốc vương hướng những vương quốc khác hạ trị đem tất cả t ử hình phạm nhân đưa đến tuyệt cảnh trường thành làm người gắt đêm dù sao lâm đông sắp tới ai cũng không thể may mắn thoát khỏi người bắc cảnh cẳng là đứng m ũ i chịu x à o linze đại nhân người nói lời này là có ý gì s sở tặc vẻ mặt nghiêm túc hỏi dị quỷ là chân chính tồn tại s đại nhân linze trực tiếp làm rõ dị quỷ c h u y ệ n này、Ad、sở tặc trận mắt hốc mồm nhìn xem linze ánh mắt kia tựa như là tại một người điên l n z e nhìn thấy s biểu lộ liền biết hắn cũng không có tin tưởng lời của mình cảm thấy nhiều lời vô ích liền quay người chuẩn bị rời đi chỉ là tại đi hai bước sau hắn lại ngừng lại hướng phía s sờ tắc nói rằng s đại nhân so sánh với thế giới này an nguy đến người bí mật kia không đáng giá nhắc tới cho nên n g ư ơ i yên tâm bí mật này vẫn là bí mật không cần lo lắng những người khác biết nói xong hắn liền dẫn vinh quang biến mất tại gỗ tơ ruột bên trong chỉ để lại s sờ tắc xứng sở tại nguyên chỗ lâm vào trầm tư ngày thứ hai tại kiểm kê s o n g nhân số về sau đội ngũ đúng hạn khởi hành võ t ỷ mở tối hôm qua có chút u ố n g say ban đêm đi ra đi tiểu sau chưa có trở về gian phòng mà là ngủ ở chuồng ngựa bên trong dễ thở thì chạy đến nơi đó cô nương trong phòng ngủ một đêm lúc rời đi đem đ ộ kiếm của mình để lại cho cô nương cái lìn phu nhân cũng mang theo bọn nhỏ đến đưa linze bọn hắn bất quá é công tức dường như còn đắm chìm trong chuyện tối ngày hôm qua bên trong chưa từng xuất hiện tại tiễn đưa trong đám người linze nhìn một chút người chung quanh sau đó hướng cái lìn bên người rột v â y vây tay lại hướng trốn ở đám người phía sau giòn v â y vây tay c á i lìn phu nhân sau khi thấy mỹ m ẩ y nhưng không nói gì thêm tại hai người tới trước mặt sau linze đem sau lưng hai thanh lưới rộng tay nửa kiếm lấy xuống phân biệt giao cho g i n cùng rội nói rằng hai cái này tay nửa kiếm là vẫn luôn đi theo ở bên cạnh ta bất quá ta đã rất ít khi dùng đ e o đ e o ở trên người trang trí nhiều hơn thực dụng cái này ngược lại mai một cái này hai thanh vũ khí hiện tại tặng cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể ưa thích giòn cùng rộp riêng phần mình tiếp nhận tay nửa kiếm trên mặt không cách nào che giấu lộ ra vui sướng linze lúc này nhìn thấy đứng ở thư phòng bên cạnh cửa sổ hướng phía dưới dòm nhìn srtat liền hướng phía bên kia có chút con g người hành lễ sau đó t r ở mình lên ngựa hướng phía trước đội ngũ bước đi c h ư n một trăm năm mươi ba giao tiếp phạm nhân nếu như ta lần sau lại đến cái địa phương quỷ quái này liền nguyền rủa ta vĩnh viễn tìm không thấy nữ nhân dễ thờ đã thứ chín mươi khắp thể, thể. Cả n g tại trong à n bên g t r thật chặt che bên đội ngũ bất luận là phạm nhân vẫn là binh sĩ giờ phút này tất cả đều quấn chặt lấy trên người quần áo túi đầu chống cự hàn phong chậm rãi dịch chuyển về phía trước động chỉ có hơn mười người thành m u t tờ phải, phải tới dẫn đường bắc cảnh kỵ binh đã thành thói quen loại này cực hàn thời tiết cũng không có cảm thấy cái gì dị thường như cũ còn có thể bình thường hoạt động bọn hắn tại đội ngũ trước sau qua lại di động xem xét phải chăng có người tụt lại phía sau hoặc là lạc đường bất quá dù là bắc cảnh kỵ binh lại thế nào kháng rét lạnh bọn hắn tại đối mặt loại này cực hàn thời tiết thời điểm như cũ sẽ có l ạ n h phản ứng thì như che kín quần áo chờ một chút chỉ có linlze biểu hiện ra trạng thái hoàn toàn không giống như là tại đối mặt đao đồng dạng sắc bén h à phong mặc toàn thân thép chế khôi giáp hắn dường như không cảm giác được rét lạnh như thế trên thân không chỉ có không có cái băng thậm chí liền một mảnh b ô n g tuyết đều không có không chỉ hắn là như thế liền hắn dưới hông chiến mã cũng giống nhau không có nhận hàn phong ảnh hưởng cái này chủ yếu là bởi vì tất cả tới gần linze rét lạnh khí tức đều không ngoại lệ tất cả đều bị đóng băng long phủ văn cho hấp thu nơi này quả thực chính là đóng băng long phủ văn sân nhà vẹn vẹn mấy ngày đóng băng long phủ văn hấp thu hàn khí cũng đã là hắn đi qua hơn mấy tháng tích lũy tổng lượng mặc dù l i n z -E、rất tình nguyện nhìn thấy đóng băng long phủ văn bên trong lực lượng nhanh chóng tích lũy nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cao hứng. bởi vì thật sự nếu không tìm tới một cái có thể tránh né phong tuyết địa phương như vậy cuối cùng khả năng đa số người đều sẽ bị chết cóng tại cuối cùng đoạn đường rời đi thành mặt tờ phẹo sau bọn hắn tiếp tục bắt thượng ngay lúc đó thời tiết còn rất tốt mặc dù không cứ gọi được ấm áp nhưng ít ra sẽ không đặc biệt lạnh chỉ là đi không đến ba ngày không đến vừa mới thông qua được lăng rừng một cố luồng không khí lạnh liền từ phương bắc đánh tới trong vòng một đêm băng tuyết liền bao t r ù m cả vùng có mười mấy người đêm đó trực tiếp bị đông cứng chết linze coi là đây là cực hàn thiên thai lại một lần xuất hiện nhưng sung làm dẫn đường bắc cảnh kỵ binh lại nói cho hắn biết cái này chỉ là bình thường luồng không khí lạ cực hàn thiên thai có thể so sánh cái này muốn rét lạnh được nhiều tại qua loa mai táng kia mười mấy người sau đội ngũ tiếp tục b ắ t thượng càng đi b ắ t đi hàn phong càng mạnh thậm chí bởi vì phong tuyết quá lớn đem con đường hoàn toàn bao trùm bọn hắn kém chút lạc đường may mà bắc cảnh kỵ binh bên trong có mấy cái thường xuyên đến hướng tại tuyệt cảnh t r ư ở n g thành bọn hắn rất mau tìm tới mấy cái có thể phân biệt phương vị tiêu chí đem đội ngũ một lần nữa kéo về tới quốc vương đại đạo bên trên mà bọn hắn cho ra đề nghị chính là tiếp tục bắc thượng đi tới chuột đồng thôn liền có thể tránh né phong tuyết cũng có người đề nghị về phía sau quan trấn nhưng có đi qua sau quan trấn người nói nơi đó đã vứt bỏ rất lâu. có thể tránh né phong tuyết địa phương không nhiều nếu chỉ có mười mấy người lời nói nơi đó xác thực phù hợp nhưng bây giờ có vài trăm người đi tới nơi đó khả năng rất nhiều người đều sẽ bị chết cóng thế là đội ngũ chỉ có thể đỉnh lấy gió bấc tiếp tục bắt thượng chuột đ ồ n g thôn phía trước chính là chuột đ ồ n g thôn cũng không biết đi được bao lâu một gã ở phía trước d ò đường bắc cảnh kỵ binh theo dạy đ ặ t trong gió tuyết trôi ra hướng phía đám người lớn tiếng hô hào nghe được bắc cảnh kỵ binh lời nói nguyên bản đã cảm giác được đạt cực h ạ n người cắn răng tiếp tục hướng phía trước các bước có ít người cũng đích thật là đến cực h ạ n ngã xuống đất tuyết bên trong linze đem vận chuyển vật liệu xe ngựa đưa ra đến đem người đặt vào trên xe ngựa vật tư vứt xuống bên đường làm tốt tiêu ký tại cùng người gác đêm hoàn thành giao tiếp sau nhường chính bọn hắn tới lấy rất nhanh một mảnh nhìn qua đơn sơ nhà gỗ liền xuất hiện ở trong gió tuyết trước đó tiếp vào tin tức người trong thôn đã đưa ra mấy cái phòng tại đội ngũ vào thôn sau liền bị phân biệt a n trí tại cái này mấy cái phòng bên trong mặt những phòng ốc kia bên trong đã đốt lên hỏa lô ấm áp hoàn cảnh để bọn hắn rất nhanh khôi phục lại bất quá vẫn có mấy cái tại cuối cùng một đoạn đường bên trên người ngã xuống không thể chống nổi đến r ấ theo i nhiên kia gian kiên kiến ể để n những này phòng hẳn là trước kia xây xong chuyên môn dùng để an trí phạm nhân,、gian、phòng chung quanh đều là dùng kiên cố gỗ tròn kiến tạo. nóc nhà đồng dạng là gỗ tròn, phạm khẽ gỗ gỗ là là là xây trước trí tạo, cố mặc có đều dù theo, theo phương nam đưa tới phạm nhân càng ngày càng nhiều trực tiếp đem người đưa đến tuyệt cảnh trường thành cã số bờ lách đã không quá phù hợp cho nên khoảng cách cã số bờ lách gần nhất chuột đồng thôn liền thành giao tiếp phạm nhân địa điểm vì thế cã số bờ lách cũng bỏ vốn kiến tạo một chút chuyên môn dùng để an trí phạm nhân công trình c h võ thị ô n người đối mợ cùng, -e、gác gác cùng dễ phở đã trước một bước tiến đến sửa ấm đồng thời cũng cùng chờ ở chỗ này người gác đêm tiến hành phạm nhân giao tiếp linze vị này là cả s ô bờ lách tổng vụ giải tạo đặc biệt cùng du kỵ binh ạ lại dẹt x u ẩ n bọn hắn là người gác đêm phái tới giao tiếp phạm nhân khôi phục tinh thần dễ phở theo bên cạnh nổi lớn bên trong vớt ra một bát nấu nát củ cải vừa ăn một bên giới thiệu nói linze đại nhân hai người đứng lên hướng linze chào linze cũng hướng hai người nhẹ gật đầu sau khi ngồi xuống tiếp nhận v ỏ t ì mở đưa tới một bát cánh nóng uống một ngụ m ngủ, ngủ l ắ m thân thể sau đó quan sát một chút hai người đặc biệt là a lại dẹt xuân trong ký ức của hắn tương lai tạp đặc tiệp dường như sẽ trở thành đông hải nhìn quan chỉ huy cùng dọn sờ nào cạnh tranh tổng tư lệnh mà á lại rẽ xuẩn sẽ trở thành người gác đêm giáo đầu tương lai trở thành dọn sờ nào chủ yếu nhất phiền thoái người chế tạo một trong l i n l e đại nhân chúng ta mặc có cái gì chỗ tất h lễ sao nhìn thấy l i n l e dò xét chính mình á lại rẽ không khỏi nhớ mày dò hỏi không có l i n l e lắc đầu thuận miệng tìm một cái lý do nói rằng ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết người gác đêm cảm thấy có chút hiếu kỳ mà thôi ta suýt nữa quên mất lúc này tạp đặc tiệp đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đứng dậy theo bên cạnh trong hành trang lấy ra một cái hộp đưa cho linze nói rằng linze đại nhân nơi này là ngài thư tín thư tín của ta linze ngần người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận hộp mở ra sau khi nhìn thấy bên trong chỉnh t ề trưng b à y ba cái dùng để cất giữ giấy viết thư nhỏ ống đồng ống đồng hai đầu s ắ p phong đều hoàn hảo không chút tổn hại mà sắp che lại ấn ký là nghỉ mệ gì ạ tùng bẩn tờn bá tức ấ n ký mang theo nghi hoặc linze đem mấy cái ống đồng mở ra xuất ra bên trong quấn lại giấy viết thư chăm chú nhìn một chút giấy viết thư đều là nửa tháng trước viết mặc dù là tam phong giấy viết thư nhưng nội dung đều là đang nói một sự kiện hắn bổ nhiệm thần tích cảng tổng quản dọn bù lờ đã từ đi tất cả chức vụ về bù lờ gia tộc thành bờ lạch dạo kế thừa gia tộc lãnh địa cùng bá tước t ấ c vị đồng thời hắn còn cưới một vị t ỷ dẻo nhà c h i mạch nữ nhân làm vợ hiện tại thần tích cảng tổng quản chức tạm thời từ uy ed dọn đảm nhiệm cái này uy ed dọn đến từ dọn gia, gia tộc chi nhánh là dọn bù lờ người hầu vừa mới phục hưng tùng bơi tần thời điểm liền đã đi theo dọn bên người đối dọn trong tay sự vụ cũng hết sức quen thuộc dọn trước lúc rời đi cũng cực lực để cử hắn trước đây không lâu vừa mới trêu cận một cái dọn hiện tại trực tiếp đem ta dọn làm sạch sẽ. Đây coi như là lilze nhìn xem giấy viết thư bên trên nội dung nhữ chặt mày lên trong lòng cũng không khỏi tự rêu thầm nghĩ thế nào lãnh địa của ngươi đã xảy ra chuyện gì sao võ tị mợ nhìn thấy lilze nhữ mày liền ân cần hỏi han lilze không có trả lời chỉ là đem giấy viết thư đưa cho hắn võ tị mợ nhìn một chút không khỏi cười nói giòn r a hỏa này vận khí không tệ lấy không một cái bá tức cùng tòa thành lấy không có ý tứ gì lilze nghi vấn hỏi g i ọ n ra hỏa này kế thừa số hiệu cũng không gần phía trước vọ tì m ở giải thích nói hắn cũng biết điểm này cho nên liền dứt khoát tới tì d ẻ o ra sản sự vụ quan về sau lại tùy tung ngươi hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ kế thừa l ã n h địa bất quá cũng không biết là bù lờ nhà không may vẫn là giòn vật khí tới trước mặt hắn mấy cái người thừa kế hoặc là chính là chế tử hoặc là chính là đã chạy đi làm học sĩ hắn ngược lại thành người thừa kế thứ nhất ta rời đi h ị t ga đần thời điểm nghe người ta nói bù lờ b á tước ngã bệnh hơn nữa bệnh đến rất nặng nghĩ đến hẳn là chống đỡ không được bao lâu thành bỡ lạch dạo cũng muốn đổi chủ nhân hiện tại cũng là ân chúng ta ngay lúc đó suy đoán l i n z e trong lòng cũng cảm thán giòn hảo vận nhưng nghĩ đến hiện tại đang đang trong quá trình kiến thiết thần tích cảng lại nhịn không được thở dài nói chuyện này với hắn là tin tức tốt đối ta cũng không phải hiện tại ta thần tích cảng thiếu một quen thuộc sự vụ tổng quản mặc dù uy ép g i n năng lực cũng không tệ nhưng hy vọng nhỏ rất nhiều khẳng định sẽ có một chút phiền thoái sự tình cảng khẩu kiến tạo tiến độ cũng biết kéo t r ư ợ n hai vị đại nhân nói bù l gia tộc là thành b ờ lệch giả bù l gia tộc sao lúc này ạ lại dẹt xuẩn xen và hỏi đúng vậy võ thi mơ nhẹ gật đầu ạ lại d ẹ xuân nói rằng ta có một cái du kỵ binh đồng bạn cũng là đến từ bù l gia tộc hắn tại bầu không khí lâm vào xấu hổ trước đó l n l z e mở miệng giải vây nói ạ lại dẹ đại nhân ngươi xem như du kỵ binh hẳn là thường xuyên đi tới trường thành phía bắc tuần tra a đúng vậy đại nhân ạ lại dẹ gật đầu nói lilze buông xuống trong tay canh nóng chén nói rằng có thể nói cho ta một chút vĩnh đông chi địa tình huống sao để cho ta cũng tốt có cái chuẩn bị có cái chuẩn bị võ t ỷ mơ nhạy cảm cảm giác được linze ý đồ hỏi linze ngươi dự định tới vĩnh đông c h i địa đi ngay tại v ù i đầu ứng phó đồ ăn cùng rượu dễ phờ nghe vậy cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc phải xem hướng linze linze nhẹ gật đầu cũng không có cáo chi hai người tình hình thực tế mà là thuận miệng tìm một cái lý do nói rằng thật vất vả đi vào tuyệt cảnh trưởng thành không đi vĩnh đông c h i địa nhìn một chút thực sự có chút đáng tiếc người điên rồi địa phương q u quái kia có gì có thể nhìn dễ phờ nhịn không được gieo lên tha thứ ta nói thẳng dễ phờ đại nhân nói rất đúng trường thành phía bắc ngoại trừ băng tuyết chính là đáng chết giá nhân căn bản không phải cái gì đáng đến du lam địa phương Á lại dẹ cũng gật đầu đồng ý theo trong giọng nói của hắn không khó nghe ra hắn đối v ớ ĩ n h đông c h i địa thống hận linze không có giải thích nói thẳng các ngươi không cần nói đây là ta theo t ù n bận tần khi xuất phát liền chuyện quyết định nói hắn hướng tạp đặc tiệp cùng Á lại dẹp xuân hỏi các ngươi lúc nào thời điểm về cạ sổ bờ lách tạm thời sẽ không trở về tạp đặc tiệp lắc đầu nói rằng trận này bao tuyết hẳn là sẽ còn duy trì liên tục mấy ngày trong khoảng thời gian này chỉ có thể trong phòng đợi chờ phong tuyết ngừng về sau chúng ta lại ở chỗ này đối với mấy cái này tiến hành phân phối chờ cái bóng tháp cùng đông hải nhìn cứ điểm quan chỉ huy đem bọn hắn người mang đi về sau chúng ta mới có thể mang theo những người còn lại về cả sổ bờ lách đã dặn này kia ta tự mình đi ha lilze không nói gì đi theo hướng võ tí mở cùng dễ p h ở nói rằng chờ bao tuyết ngừng về sau các ngươi liền tự mình dẫn người trở về đi không cần thiết chờ ta ân võ tí mở cũng không có lại khuyên lilze chỉ là chúc phúc nói ngươi phải cẩn thận dễ thờ lơ đen nói rằng ngươi không cần thiết thay hắn lo lắng ngay cả người gác đêm du kỵ binh cũng có thể an toàn tại vĩnh đông c h i địa ghé qua lấy năng lực của hắn làm sao lại có việc nếu là thật gặp giã nhân bộ lạc ngươi vẫn là nhiều thay những cái k i a giã nhân bộ lạc lo lắng à. linze không có tiếp tục lại ở chỗ này lãng phí thời gian nhận được ni mẹ gì à giấy viết thư sau hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới đông k a n h i ệ u trở lại lãnh địa xử lý dọn sau khi rời đi khả năng vấn đề xuất hiện thế là hắn đứng lên cùng võ tí mở dễ thờ ôm ấp trào từ biệt sau đó liền chuẩn bị rời đi tại linze mở cửa thời điểm ạ lại dễ bỗng nhiên nhắc nhở. linze đại nhân ngài tốt nhất đừng lại mặc khôi giáp những cái kia băng lãnh sắt thép tại vĩnh đông tri địa sẽ đem ngư i đông thành khối băng tốt nhất thay đổi ấm áp gia lông không cần lo lắng có thất thần chúc phúc rét lạnh sẽ không rơi vào trên người của ta linze mỉm cười đáp lại một câu liền đi ra phòng ở đem h á t phong một lần nữa theo chuồng ngựa dẫn ra đến sau linze liền t r ở mình lên ngựa hướng phía phương bắc cả số bờ lách phương hướng bước đi trước đó chạy tới chơi đùa vinh quang theo trong rừng cây chui ra ngoài đi tới l n z e bên người so sánh với nóng bức phương nam đến vinh quang dường như càng thích hợp phương bắt hoàn cảnh như vậy nó không có chút nào nhận phong tuyết ảnh hưởng chơi thật quá mức loại kêu cao hứng cảm xúc thậm chí thông qua tinh thần kết nối truyền lại cho l i n z e nhường l i n z e tâm tình cũng biến tốt hơn nhiều một người một thú tại trong gió tuyết đi lại đại khái nửa ngày t à h ư u xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp chung quanh phong tuyết bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa mà đã mất đi phong tuyết đối mặt tuyến ngăn cản lilze cũng nhìn thấy hùng vĩ tuyển cảnh trưởng thành cao mấy trăm thước băng phong lớn tường sừng sức ở trước mặt hắn hướng hai bên một mực kéo dài đến cuối tầm mắt cao ngất vách tường chặn phương b ắ t thổi qua tới phong tuyết là tới gần trường thành một vùng thổ địa cung cấp c h e c h ở ở phía xa tường cao phía dưới một tòa gô đá dựng mà thành tòa thành liên tiếp tường băng nhìn qua tựa như là tại ngân lam sắt trên vách tường lưu lại một đạo màu đen vết xẻo như thế mà giờ khắp này phong cảnh đã không phải là linze chú ý trọng điểm hắn chú ý chính là toàn bộ tuyệt cảnh trường thành chỗ phát ra ma lực cùng trong cơ thể hắn cùng thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm long phủ văn biên hóa chương một trăm năm mươi bốn a e mần học sĩ tại theo chuật l i n l e liền đã cảm giác được long p h ù văn ngay tại xảy ra biến hóa loại biến hóa này cũng không phải là long p h ù văn biến thành một loại khác lực lượng mà là nguyên bản long p h ù văn có lực lượng đang lấy phương thức nào đó bắt đầu khôi phục hắn nhớ k ỹ tuyệt cảnh trường thành là có ma lực không chỉ có thể ngăn cản cự long tới gần còn có thể nhường nguyên bản liền nắm giữ ma lực người khôi phục lại ma lực khôi phục lúc trạng thái nghị sàn d ở dễ tại trường thành lúc liền từng nói qua ma lực của nàng ngay tại khôi phục nhanh chóng loại hình lời nói giờ phút này l n l e nhìn thấy tuyệt cảnh trường thành cũng không phải là một tòa băng cứng lớn tưởng hắn nhìn thấy chính là vừa dùng vô số ma pháp phủ văn cấu trúc mà thành v á c tưởng vô cùng vô tận ma pháp quang mang theo trong vách tường phát ra nhìn qua hủy vi trắng quan tại trong truyền thuyết tuyệt cảnh trường thành là xây thành người b ờ dạng đồn kiến tạo nhưng bây giờ thấy trước mắt mặt này ma pháp lớn tưởng l i n r e có thể khẳng định trừ phi xây thành người b ờ dạng đồn là thần linh bằng không hắn là là tuyệt đối không thể kiến tạo dạng này một tòa ma pháp lớn tưởng bất quá âu t à o hỉ t ở t ở cũng là cùng mặt này lớn tưởng có chút quan hệ bởi vì hắn có thể theo lớn trên tường lit nha lit nít ma pháp phù văn bên trong tìm tới một chút hỉ tợ tợ thân tháp mặt ngoài xuất hiện ma pháp phù văn hiển nhiên hỉ tợ tợ người kiến tạo hẳn là cũng tham khảo tuyệt cảnh trường thành ma pháp phù văn. linze thu hồi ánh mắt kiểm tra một chút trên người tình huống không nghi ngờ gì tình huống hiện tại với hắn mà nói là phi thường có lợi theo long phủ văn lực lượng bản thân ngay tại khôi phục hắn có thể thi c h i ế n thất hương kỵ sĩ kiếm thuật cũng biết tùy theo tăng cường cuối cùng đạt tới thất hương kỵ sĩ nên có uy lực cũng không phải là không thể được cái này tất nhiên sẽ nhường hắn vĩnh đông c h i địa c h i hành càng thêm thuận lợi rất nhanh linze liền đi tới trường thành dưới chân c ả số bờ lách trước cổng chính cửa trên cầu thủ vệ nhìn thấy l n z e sau cao giọng ô người nào l n z e cao giọng đáp lại nói ta là sầm mỡ hồn bá tức l n z e tà ra Phùng trên cửa thủ đần tì vệ hiển nhiên chưa từng nghe qua lilze danh tự nhưng đối b á t ư ớ c cái thân phận này vẫn là vô cùng tính sợ lúc nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí sợ đắc tội lilze lilze tại cửa ra vào chờ trong chốc lát đi theo liền nghe được cửa bên kia chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập nghe ra được đang có mấy người nhanh chóng chạy tới theo cửa thành mở ra liền nhìn thấy một cái chọc lấy đầu tướng mạo cùng dọ dạ m ọ rừng mọt có chút tương tự trên bờ vai đứng đấy một con quạ lão nhân mang theo một chút người g ắ t đêm theo thành bảo bên trong đi ra lão nhân khi nhìn đến lilze chỉ là đeo hai thanh kiếm thời điểm thời hơi hơi trần trờ một chút mặc dù trước mắt kỵ sĩ mang theo long đầu n ó trụ mặc hoa lệ khôi giáp dưới hông là một thất xa so với bình thường n g ự a cảng cao hơn lớn trên mã nhìn qua tựa như là một cái thân phận người không bình thường nhưng hắn lại không cách nào xác định người trước mắt này đến cùng phải hay không lilze bởi vì mọi người đã biết l i l e là đeo bốn thanh kiếm mà bây giờ người này rất rõ ràng chỉ đeo hai thanh kiếm bất quá rất nhanh lão nhân lo nghĩ liền bị đánh tiêu tan bởi vì so sánh với kiếm số lượng đến hiện nhiên xuất hiện tại linze sau l ư n g -E、vinh quang càng phù hợp thân phận tượng trưng chào mừng ngài tới thăm thần tuyển giả đại nhân lão nhân cũng không có xưng hô linze tức vị mà là xưng hô một người khác chỗ đều biết phong h ả o thật hân hạnh gặp ngày cái táo mò dư mòn đại nhân linze theo lập tức đến nay g đi tới hùng lao trước mặt đáp lại nói ngài nhận biết ta cái táo mò dư mòn trần trờ một chút hỏi xem như nhận biết l n z e cười cười sau đó hỏi khoa cách nhi tổng tư lệnh đại nhân đâu cái táo mò dư mòn hồi đáp Tổng tư n l ệ húng đ ạ t chi qua đời, n tổng ạ i mới tới là tuyển t ra tư lệnh đại nhân đã chết tiếp chức còn uống cạn chúng ta cuối cùng một thùng rượu hiện tại tia thùng rượu chỉ sợ còn không có tiêu hóa hết bảo tồn tại trong bụng của hắn không biết rõ có thể hay không một lần nữa lên men biến càng thêm mỹ vị ngâm miệng eddie k á o m mò rừng mòn hướng người bên cạnh trách móc một câu sau đó giới thiệu nói đây là chuyện của ta vụ quan Addy sờn tổ lết. e d d i s ờ n tolet linze nhìn một chút cái này chính mình k i ế p t r ư ớ c đọc tiểu thuyết lúc thích nhất nhân vật hướng hắn gật đầu hành lễ nói thật hân hạnh gặp ngươi eddie đại nhân eddie lắc đầu nói rằng không không bá tước đại nhân ngài hiểu lầm ta cũng không phải đại nhân ta chỉ là một cái cho tổng tư lệnh giặt quần áo lót người hầu mà thôi k á o m mò rừng mòn lo lắng eddie còn nói ra cái gì nói nhảm đến liền tranh thủ sau lưng cái khác người gác đêm nhất nhất giới thiệu cho linze đi theo đem l n z e nên tới cả sổ bờ lách bên trong giờ phút này cả s ô bờ lách bên trong không có làm việc người gác đêm tất cả đều từ trong nhà mặt đi ra tò mò nhìn linze vị này tại bảy đại vương quốc lớn nhất nội danh nhân vật truyền kỳ khi bọn hắn nhìn thấy linze trên người xinh đẹp tinh xảo khôi giáp cùng vũ khí nhìn thấy linze chiến mã lại nhìn thấy vinh quang lúc từng tiếng tiếng thán phục tại cả s ô bờ lách bên trong liên tục không ngừng vang lên biểu tình khiếp sợ cũng không hẹn mà cùng xuất hiện tại trên mặt của bọn hắn khiến áo mọn đem linze dẫn tới quốc vương tháp nơi này là cả xô bờ lách chuyên môn là tới thăm khách quý chuẩn bị trụ sở tại tháp hạ liền có chuyên môn chu ngựa có thể chiếu cố tốt khách đến thăm tại trong tháp phòng khách bên trong linze cùng kiệt áo mọt mọt lẫn nhau hàn huyên vài câu sau đó liền nói thẳng ra chính mình đến cả sổ bờ lách mục đích đi trường thành một bên khác cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay kiệt áo mọt mọt nghe xong cảm thấy có chút kinh ngạc dù sao vĩnh đông chi địa xưa nay đều là cùng tử vong rét lạnh móc đối nếu như không phải bọn hắn người gác đêm có nhiệm vụ mang theo dù là lại thế nào tận trách người gác đêm cũng sẽ không bằng lòng đi vĩnh đông chi đ i ệ nhưng mà hiện tại linze dạng này một cái người phương nam vậy mà lại chủ động đưa ra đi vĩnh đông chi điệm cái này khiến hùng lao chờ người gác đêm đều cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu lince giải thích nói ta vẫn luôn muốn nhìn một chút tuyệt cảnh trường thành phía bắc vĩnh đông tri địa chỉ là trước kia không có cơ hội đến phía bắc lần này mượn áp vận phạm nhân cơ hội lại tới đây vừa vặn có thể hoàn thành tâm nguyện của ta nếu không bỏ qua lần này cũng không biết vẫn sẽ hay không lại đến tuyệt cảnh trường thành Kỳ mò nghĩ nghĩ, kỵ Kỳ áo đáp án.、Cái、áo mò mòn nói rằng, người gác xong, theo bao cho mò mòn chăm mò mòn đêm rung rằng, tra ra rung rằng, quay đầu du tuần lâu? sau. nghe nghĩ nghĩ, hắn nhìn bên người nói lần binh ngày nói người ngày chú chỉ thấy Eddy, Eddy tiếp về là lilze đại nhân ngài có thể cùng bọn hắn cùng nhau hành động này sẽ an toàn một chút có thể lilze nhẹ gật đầu nói rằng bất quá nếu như ta có cần có thể sẽ thoát ly đội ngũ đơn độc hành động ké đáo mọn mò g mòn vẻ mặt khẽ giật mình rất nhanh liền ý thức được cái gì hỏi lilze đại nhân ngài tiến về vĩnh đông tri địa là có nhiệm vụ gì sao lilze nết miệng mỉm cười không có trả lời ngược lại dò hỏi xin hỏi có thể dẫn ta đi gặp thấy ạ ẹ mần học sĩ sao ngài vì cái gì tìm ạ ẹ mần học sĩ ké đáo mọn cảnh giác nhìn xem l i l e hỏi a mần học sĩ tri thức có lẽ đối t a hữu dụng linze trầm giọng nói đã dặn này đi theo ta cái táo m n t mọt nhẹ gật đầu sau đó phân p h ó i nhường ép đi bọn người dọn dẹp một chút trong tháp gian phòng đem lò sưởi trong tường lửa đốt chuẩn bị một chút ở lại vật phẩm cần thiết hắn liền tự mình mang theo linze tiến về đ ỉ n h viện một cái khắc mục tạo thành lũy theo thang lầu đi tới thành lũy tầng thứ hai k á i á o mọt mọt gõ gõ cuối hành lang gian phòng nói rằng a mần học sĩ ngài đã nghỉ ngơi sao và đi ngươi hẳn phải biết bây giờ còn chưa có tới giấc ngủ thời gian trong phòng truyền đến một cái thanh âm chấm thấp kéo một à u ngọn h mở cửa dẫn lilze đi vào gian phòng bên trong cũng không phải là rất lớn nguyên một đám g i a sách chỉnh tề tựa vào vách tường trưng bày cất đặt ở phía trên thư tịch nhìn qua vô cùng cổ xưa cùng rách d ư ớ i hẳn là thường xuyên đọc qua nguyên nhân bởi vì t r u n g quanh có rất nhiều dễ cháy thư tịch cho nên gian phòng bên trong không có lò sưởi trong tường chỉ ở a e mần học sĩ bên cạnh b à n thả ở một cái chậu than bất quá bởi vì muốn tán đi bù hóng cho nên gian phòng cửa sổ được mở ra một chút nhường chậu than chế tạo một chút nhiệt lượng theo bù hóng cùng nhau chạy trốn a e m học sĩ ngồi xuống ghế ra mua hắn nhìn qua tựa không có tập trung c h i chống ánh mắt biểu hiện thị lực của hắn đã xuất hiện vấn đề bất quá liền như là tất cả không nhìn thấy đồ vật người như thế bọn hắn đều có một đôi bén nhảy lỗ thai ta nghe được một cái xa lạ bước chân nặng nề còn có lực ta còn nghe được thép chế khôi giáp ma sát thành ầm thể nghiệm qua phương bắc rét lạnh người nhưng không có người sẽ đem khôi giáp lạnh như băng mặc lên người trừ phi người kia nắm giữ đặc thù sưởi ấm phương pháp a em n học sĩ mặc dù ánh mắt nhìn không thấy nhưng như cũ có thể rõ ràng tìm tới linze vị trí h ư ớ n về phía linze nói rằng chắc hẳn ngài chính là thần tuyển giả đại nhân a xin gọi ta l i n g e là được rồi a e mần học sĩ mặc dù đối phương nhìn không thấy nhưng l i n g e như c ũ hướng hắn hành lễ để bày tỏ tôn trọng tổng tư lệnh nhường chính chúng ta nói một chút ta ta cũng thật lâu không có cùng người trẻ tuổi nói chuyện với nhau a e mần học sĩ hướng k i a t áo m mò rừng mòn nói rằng k i a t áo m mò rừng mòn nhẹ gật đầu quay người rời khỏi phòng l i n g e n g ư ơ i tìm ta cái lao nhân này có chuyện gì không nghe được cửa đóng sau a e mần học sĩ liền dò hỏi ta tìm đến ngài chủ yếu là có hai chuyện một sự kiện chính là muốn phải hỏi một chút tạt ghẹ rền g a tộc có người hay không công ấp chứng rồng thành công ví dụ l i n z e dò hỏi t r ứ n g rồng a em m n học sĩ n g ầ n người sau đó nghĩ tới điều gì kinh ngạc phải nói thần t u y ể n giả quỷ hồn cùng t r ứ n g rồng chi ca nói là sự thật ngươi thật đạt được một cái t r ứ n g rồng trên thực tế bài hát này là ta biên nội dung bên trong toàn đều là thật l i n z e theo trong hành trang lấy ra viên kia t r ứ n g rồng đặt ở a em m n học sĩ trong tay nói rằng ta xác thực tại sầm m ở hồn phế tích bên trong một lần nữa kinh nghiệm trận kia đại hỏa cứu rỗi bị vây ở nơi đó mấy chục năm quỷ hồn cuối cùng thu được cái này mai chứng rồng a ẹ mần học sĩ run rẩy đưa tay vớt ve t r ứ n g rồng kia đặc thù ra miệng bên trong tự lẩm bẩm ít y ta ẹ mần học sĩ giờ phút này dường như xa vào đến tới trong hồi ức linze cũng không có quái dày hắn chỉ là l ặ n g lặng đứng ở bên cạnh qua một hồi lâu a ẹ mần học sĩ mới từ đi qua trong hồi ức khôi phục lại đưa tay theo t r ứ n g rồng bên trên dịch chuyển khỏi sau đó vô cùng chân thành hướng linze nói rằng ta không cách nào phán đoán ngươi nói là thật là giả nhưng ta bằng lòng tin tưởng là thật cảm ơn ngươi đem bọn hắn theo vĩnh hằng trong thống khổ giải cứu ra tạ ơn l n z e đem chứng rồng thu hồi đến ba lô nói rằng sầm mỡ hồn là l ã n h địa của ta đây là ta nên làm đáng tiếc ngươi vấn đề thứ nhất ta liền không cách nào cho ngươi trợ giúp hạ em ẩ n học sĩ thở dài nói rằng làm một đầu cuối cùng rồng chết đi sau tắc g ẹ d i à n vương triều nghĩ hết tất cả biện pháp mong muốn ấp t r ứ n g rồng nhưng không có một cái có thể thành công làm được nếu quả như thật có thành công ví dụ ít cũng sẽ không dùng loại kia nguy hiểm phương pháp đến ấp t r ứ n g rồng cũng không có sầm mỡ hồn bi kịch nói trên mặt hắn lộ ra một chút do dự dường như có lời gì hắn muốn nói nhưng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp nói linze không có thúc giục hắn mà là chờ ở một bên hạ m m n học sĩ cuối cùng thở dài nói rằng Ta biết cũng không đ e m c h u y ệ n này nói n cho g ư ơ i có thể v a y không mang đến phiền mang tói cho vạn、e, lì -e e, gì à tồn t d g ghi Nhưng chép. vã luy di vong. vậy, vã tao L.I.N.G.E nói. Đúng mày ạ hoàn toàn chính xác đã diệt vong nhưng ghi chép cũng không nhất định biến mất tạ ẹ、e, mần học sĩ chăm chú hồi ức nói ta lúc nhỏ tại z kịp bên trong thấy được một bản tổ tiên theo v ạ luy di ạ mang ra thư tịch q u đúng ghi vậy vạn lì dị ạ phế n g c h i tích là có khả năng nhất tồn tại những cái tiêm màu đen phiến đá địa phương ạ A.E mần học sĩ nhẹ gật đầu nhưng lại bổ sung bất quá còn có hai cái địa phương cũng có khả năng tồn tại màu đen phiên đá cái nào hai cái địa phương ạ m ầ n học sĩ nói rằng một cái là m ẫ u dịch tự do thành bán của họ nghe nói có một ít v ạ lụy gì ạ người sống sót chạy trốn tới nơi đó đồng thời định cư xuống tới cho nên cụ họ cũng kế thừa rất nhiều v ạ lụy gì ạ rèn đúc công nghệ cùng với k h á c tri thức nói không chừng trong đó có v ạ lụy gì ạ màu đen phiên đá L-I-N-G-E -E、đầu, đầu khỏi kia giờ khôi nhẹ trong không nghĩ đến chính mình món kia đến bây giờ còn chưa thành công thất hương gắt giáp. chưa thất đầu, đầu kỵ sĩ bây một địa phương khác chính là ạ xài ạ ạ mần học sĩ nói ra một nơi khác nói theo ý ta kia trong quyển sách có minh xác ghi chép ạ xài vu sư đã từng chuyên môn đi vào vạ lụy di ạ ghi chép màu đen p h i ế n đá nội dung về sau ạ xài cũng không ngừng thu thập chứng rồng ta muốn trong tay bọn họ hẳn là cũng có vạ lụy di ạ ấp chứng rồng ghi chép nghe được ạ ả mần học sĩ lời nói l i n r e không khỏi n g ờ người n bởi vì hắn giờ phút này đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây dân mộ hoang cái kia tiên đoán rộng cái kia mơ hồ hình người thân ảnh chỉ hướng phương đông nên không phải là ạ xài ạ phải biết ạ sẽ thật là nghệ s t rột người đã biết thế giới nhất phương đông Đối với sải, ả ta c ũ nếu g không là hoàn toàn b i t gì cả, có q a như ệ t liệu ngươi của nó chỉ có thể chính nó thể đông i đối sải đi lại L.I.N.G.E hỏi thăm cái tiếp tìm. mặt thể lắt theo thăm theo tình gì. mần Ả đầu, quan vấn hắn hướng học hệ chỉ có có cái sĩ sự đề đ là kèn hiệu l i n g e vô cùng thẳng thừng nói rằng ta lần này tiến về vĩnh đông tri địa mục đích đúng là tìm tới đông kèn hiệu đưa nó đưa đến trường thành phía nam nếu như đông kèn hiệu thật như trong truyền thuyết như thế có thể nhường trường thành sụp đổ như vậy thì không nên để nó trở tại khoảng cách trường thành quá gần địa phương phương nam mới hẳn là nó sau cùng kết cục A、e, mần học sĩ sửng sốt đường này nói rằng lilze đại nhân ngài vấn đề này để cho ta cảm giác giống như là về tới mấy ngàn năm trước vì cái gì ngươi cho rằng sẽ có đông kèn hiệu thứ này tồn tại đâu bởi vì tuyệt cảnh trường thành là chân chính tồn tại lilze trầm giọng nói ngài cảm thấy lấy nhân lực có thể kiến tạo ra tuyệt cảnh trường thành kiến trúc như vậy sao không nói tiên dân thời kỳ man hoang thời đại cho dù là hiện tại tập hợp đủ bảy đại vương quốc hết thể mọi người cũng là tuyệt đối không thể kiến tạo ra dạng này một tòa kiến trúc hữu vĩ đã nhân loại không cách nào kiến tạo tuyệt cảnh trường thành là tồn tại như vậy đông kèn hiệu vì cái gì không thể tồn tại đâu A em mần học sĩ trầm mặc một lát hỏi cho nên ngươi cũng cho rằng những truyền thuyết kia cố sự đều là thật tỷ như dị quỷ đúng vậy linze chi tiết thừa nhận nói phương nam người đều cho rằng tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành là dùng để chống đỡ tái ngoại giá nhân đó là bởi vì bọn hắn chưa từng nhìn thấy tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành nếu như bọn hắn thấy được tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành nên rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải dùng để chống cự nhân loại chỉ có phi nhân loại mới cần dùng tới khổng lồ như vậy to lớn phòng ngự thế công cho nên trong truyền thuyết dị quỷ hẳn là tuyệt cảnh trưởng thành chống cự đối tượng cho nên ủy lạt đại nhân tài lại không ngừng đưa tới phạm nhân bổ sung người gác đêm chống chống chỗ lilze nói rằng uy lạc đại nhân tận mắt thấy dị quỷ tại cực bắc băng phong c h i đ ị a t ậ p kết hơn nữa dị quỷ thủ lĩnh là một nữ tính ta đoán cái này nữ tính hẳn là trong truyền thuyết cái kia dạ vương thế tử hắn tận mắt thấy a em ầ n học sĩ、si、có chút không hiểu lilze giải thích nói có cái nào đó tồn tại mang theo hắn bay vọt trưởng thành đi tới cực bắc băng phong c h i đ ị a là gờ g ì n sợ sao mặc dù lilze nói đến rất mờ mờ nhưng a em ầ n học sĩ、si、như cũ rất nhanh liền làm ra suy đoán sau đó hắn sa vào đến trong chầm tư qua một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng ta nhớ được có một quyển sách đã từng đề cập tới đông kèn hiệu nói hắn đưa tay ở một bên lục lọi một chút cầm một sợi dây thừng sau đó dần dần một lát sau liền nhìn thấy một cái người gác đêm gõ cửa đi đến nói học sĩ ngài có dặn dò gì đi tàng thư thất tìm một bản tên là du kỵ binh dật tuần hành nhật ký thư tịch mang tới a em ầ n học sĩ dặn dò nói người gác đêm nghe xong quay người rời đi sự tình hôm nay thật làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta không nghĩ tới còn có một ngày có thể cùng truyền thuyết thần thoại dính hữu quan hệ a em m n học sĩ cười đích thì thầm một tiếng sau đó theo dưới bản sách lấy ra một bình rượu lục lọi tìm kiếm c h ả n rượu linze đi qua đem chén rượu trên bàn đặt ở a em ầ n học sĩ trong tay vì hắn rót một chén rượu a em ầ n học sĩ ngửa đầu đem một chén rượu uống cạn sạch tựa như là uống nước như thế sau đó hắn hướng l i n g e hỏi ngươi không đến một chén sao l i n g e đại nhân không cần ta chưa từng uống rượu l i n g e c ự tuyệt a em ầ n học sĩ ý tốt đó là cái thói quen tốt a em ầ n học sĩ nhẹ gật đầu trầm mặc một lát nói rằng linze đại nhân thừa dịp hiện tại sách còn không có tìm được ngươi có thể nói cho ta một chút sầm mỡ hồn trải qua sao có thể nhưng ngài có thể tiếp nhận sao linze dò hỏi xin yên tâm ta đã sống được đầy đủ lâu người nhìn thấy cùng sự tình n h i ề u lắm không cần lo lắng ta không thể thừa nhận a e mần học s i khẽ cười nói thấy a e mần học s i nói như vậy l i n g e cũng không còn thuyết phục sau đó đem ngày đó phát sinh ở sầm mỡ hồn phế tích bên trong huyễn tượng một lần nữa có chỗ sửa chữa nói một lần làm l i n g e nói đến a ẹ g ò n năm thế cùng người cao đ ủ n cần tức sĩ bị rơi xuống cự thạch đập chết a e mần học s i cũng không cách nào ức chế lộ ra bi thương vẻ mặt sau đó cầm rượu lên bình còn muốn rót cho mình một ly rượu nhưng lại một lần nữa thả trở về thật sâu thở dài ít từ nhỏ đã ưa thích nghe ạ lì rèn vương hậu cưới ngân dực chu du thất quốc mở rộng chính nghĩa chuyện xưa hắn đã từng nói qua chính mình cũng biết c ư ớ i một con rồng chu du bảy đại vương quốc ạ ễ、e、m ầ n học sĩ cảm thán nói hắn đến chết đều không hề từ bỏ đi qua lý tưởng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vừa rồi người gác đêm ôm một cuốn sách đi đến đem sách đặt ở ạ ễ、e、m ầ n học sĩ trên mặt bàn kiều người có thể đi ạ ễ、e、m ầ n học sĩ cầm lấy trên bàn còn không có uống xong rượu đưa cho người gác đêm nói rằng đem bình rượu này cầm lấy đi uống đi ta đã không cần người gác đêm cao hứng tiếp nhận bình rượu đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng c a mận học sĩ đem trên bàn đèn đ i ề u sáng đến lớn nhất sau đó đem sách lật ra đi theo cả người cơ hồ dán trang sách nhìn nội dung phía trên hắn thấy rất nhanh cơ hồ chỉ nhìn một hai đi liền biết trang này không có hắn muốn tìm sau đó lật đến trang kế tiếp tại lật ra ước chừng mấy chục trang sau hắn lật giấy tốc độ chậm lại thấy cũng càng thêm cẩn thận đang nhìn xong vài trang sau hắn lại sau này lật vài tờ nhìn m ấ y hàng trên mặt t ư ơ i cười nói ta liền nhớ kỹ ta liền nhớ kỹ đã đã tìm được chưa linze dò hỏi đúng vậy a mận học sĩ đem trên bàn sách quay đầu chỉ vào mở ra một trang này nội dung nhường l i n z e chính mình nhìn trong hai năm qua l i n z e vẫn luôn tại học tập ngôn ngữ cùng chữ viết bởi vì hắn phát hiện chính mình học tập ngôn ngữ năng lực vô cùng xuất sắc ít ra so mình kiếp trước không biết rõ thân thiết gấp bao nhiêu lần cho nên các loại biến thể tiếng thông dụng đọ thợ dạ kỳ lời nói cao đẳng tiếng v ã lụy dị ẩn đê đẳng tiếng v ã lụy dị ẩn chờ một chút chỉ cần hắn cảm thấy tương lai có thể có thể cần dùng đến hắn đều sẽ hướng mạ lộ giả học tập mà mã lộ dạ cũng rất ưa thích giáo thụ linze học tập ngôn ngữ bởi vì nàng phát hiện linze học tập ngôn ngữ tốc độ thật nhanh bình thường một hai tháng liền có thể nắm giữ một môn ngôn ngữ đọc viết nói nàng rất muốn thử một chút linze học tập ngôn ngữ cực hạn ở nơi nào dưới mắt quyển sách này sáng tác người là sử dụng một loại bắc cảnh người thói quen biến thể tiếng thông dụng tại mỗi cái câu ở giữa gia nhập một chút đặc hữu giới từ nếu như chưa quen thuộc loại này biến thể người đọc lấy đến sẽ cảm thấy vô cùng phí sức nhưng quen thuộc người lại có thể thông qua những này đặc biệt giới từ rất rõ ràng phân biệt ra được cả đoạn văn tự trọng điểm từ đó tăng nhanh đọc tốc độ làm trang nội dung đơn giản quy nạp lên cũng chỉ có hai chuyện một sự kiện chính là cái này gọi là do du kỵ binh cùng đồng bạn phát hiện thần thoại thời đại tái ngoại chi vương tiểu man chân chính mộ h u y ệ t đồng thời theo trong h u y ệ t mộ tìm tới đông kèn hiệu một chuyện khác chính là bọn hắn về trường thành thời điểm gặp phải dị quỷ tập kích bọn hắn vừa đánh vừa lui cuối cùng tiên dân quyền phong thiết hạ mai phục lúc này mới giết chết một đường truy kích dị quỷ bất quá bọn hắn cuối cùng cũng đều chế tử dẫn đem đồng bạn t r ô n ở tiên dân quyền phong ngón trọ sừng đem đông kèn hiệu cũng chôn ở nơi đó đang nhìn kết thúc trang này nội dung sau linze trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ ở giữa cho mà nói phía trên miêu tả hẳn là chân thực bởi vì bên trong nâng lên tiên dân quyền phong cái này cùng linze ký ức tương xứng đồng thời phía trên còn mình s á t trôn giấu địa điểm là tại ngón trỏ sừng cái này đã giảm bớt đi linze tìm kiếm khắp nơi thời gian nhưng vấn đề là trang này nội dung hoặc là nói là quyển này sách đều có rất chỗ mâu thuẫn a e mần học sĩ dường như cảm thấy linze trong lòng hoang mang liền hỏi ngươi có chỗ nào xem không hiểu sao có cần hay không ta giải thích một chút học sĩ quyển sách này là do ai viết l n z e dò hỏi a ệ mần học sĩ giải thích nói tên sách viết vẫn chưa rõ sao quyển sách này nguyên t á c giả chính là du kỵ binh dật hiện tại quyển sách này là về sau học sĩ căn cứ du kỵ binh dật nhật ký một lần nữa biên soạn lilze nghi vẫn hỏi cái này nội dung bên trong nâng lên minh s ắ c nâng lên du kỵ binh đều tiên dân quyền phong chết trận dật cũng hẳn là tại chiến tử liệt kê hắn làm sao có thể đem chiến hữu của mình trôn tiên dân quyền phong lại thế nào lưu lại quyển sách này đâu vì cái gì không đem nó mang về a e m ầ n học sĩ hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn đọc được quyển sách này thời điểm nhưng không có nghĩ đến sâu như vậy như vậy mảnh bây giờ nghe lilze nói như vậy hắn phát hiện nơi này xác thực tồn tại tự cùng nhau chỗ mâu thuẫn hơn nữa hắn cẩn thận nhớ lại cả quyển sách nội dung phát hiện sách nửa bộ phận chức còn rất tốt nhưng là từ tiên dân q u y ề n phong nơi này bắt đầu sách nội dung liền bắt đầu hỗn loạn lên lúc trước hắn vẫn luôn tưởng rằng về sau biên soạn người vấn đề hiện tại xem ra có lẽ quyển sách này vốn là tồn tại vấn đề a mận học sĩ có quyển sách này lúc đầu nguyên bản sao l i l e lại dò hỏi a mần học sĩ nghĩ nghĩ nói rằng khả năng có bất quá muốn tới tàng thư thất đi tìm kiếm linze cười nói vừa vặn ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi b ệ n g à y trong khoảng thời gian này có thể dùng đến xem sách người gác đêm hẳn là có không ít địa phương khác tìm không thấy cổ từ ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng a mần học sĩ cũng nhẹ gật đầu sau đó lại lắc lắc linh đ à n g đem chính mình quan hầu tìm đến nhường hắn mang theo linze đi tàng thư thất sau đó mấy ngày linze phần lớn thời gian đều trở tại t r o n g tàng thư thất l ậ t xem người gác đêm qua nhiều năm như vậy cất giữ các loại thư tịch hùng lao thấy tình huống như vậy dứt khoát đem linze trụ sở đổi được t r o n g tàng thư thất người gác đêm tàng thư bên trong tuyệt đại đa số đều là người gác đêm nhật ký những ngày này nhớ đối với muốn tiến về vĩnh đông tri địa linze mà nói là tốt nhất tài liệu phải biết tại những ngày này nhớ bên trong có quan hệ vĩnh đông tri địa xa nhất ghi chép là tại thẳng, nơi đó là g ữ a sông đầu mùn phờ phèn dây núi cơ bắc cơ hồ hàm cái toàn bộ tái ngoại địa khu bởi vì những ngày này nhớ bên trong phần lớn đều là một chút sáng tác người vụn vật việt tư chân chính đối lilze hữu dụng nội dung cũng không phải là đặc biệt nhiều cho nên lilze thấy rất nhanh vẹn vẹn hai ngày thời gian cũng đã đem tất cả nhật ký cho xem hết chỉ riêng đối tái ngoại văn bản hiểu rõ mà nói có lẽ hắn đã không thua bởi bất kỳ một cái nào lao du kỵ binh về sau hắn lại tiếp tục là xem những cái kia vô cùng cổ lao thư tịch trong đó thậm chí còn có một bản tiên dân dùng cổ n g ữ viết phụ văn sách cả quyển sách đều là dùng cùng loại đồng phiến kim loại chế tác m à t h à n h phía trên khắc lấy phụ văn cổ xưa mặc dù trải qua ngàn vạn nhưng quyển sách này như c ũ l ó e sáng như mới linze đều có chút hoài nghi quyển sách này là không phải tồn tại ma pháp chỉ là hắn cùng t i n h quang ánh mắt đều không nhìn thấy phía trên có bất kỳ ma lực bởi vì quyển sách này giá trị cao mà quyển sách này để ở chỗ này dường như cũng không có người nào nhìn cũng không có người nghiên cứu bên trong tiên dân cổ ngữ cho nên linze tìm tới hùng lao mong muốn mua xuống quyển sách này mang về nhuồn mạ lộ ra nghiên cứu một chút ngay từ đầu hùng lao còn không nguyện ý bán nhưng đang nghe được linze báo ra giá cả sau hắn vẫn là nhà già bởi vì người gác đêm thực sự quá thiếu tiền tại quá khứ người gác đêm thiếu thời điểm vẫn không cảm giác được đến bằng vào tặng cho các loại sản xuất bọn hắn có thể trôi qua rất không tệ có thể theo đại lượng phạm nhân bị đưa đến nơi đây làm người gác đêm bọn hắn trải qua phí đã thiếu nghiêm trọng tiền nhiệm người gác đêm tổng tư lệnh đã hướng s ở tặng nhà cho mượn một khoản tiền miễn cưỡng có thể duy trì người gác đêm chi tiêu hàng ngày nhưng cái này cũng không hề có thể lâu dài duy trì lần này lại có bảy trăm người gia nhập vào người gác đêm hàng ngũ cần thiết phí tổn lần nữa tăng gọn hiện hưu tài chính đã tràn ngập nguy hiểm cần gấp một số tiền lớn đến lớp hố cho nên khi l n z -E、mở ra một cái rất cao giá cả sau hùng lão căn bản không ngăn cả được thật sự là cho quá nhiều đối với người gác đêm hiện tại gặp phải tài chính quân cảnh linze cũng không có cái gì đặc biệt biện pháp tốt mặc dù người gác đêm nơi này có không ít phương nam rất ít gặp đến vật hy hãn cũng có rất nhiều cực kỳ chất lượng tốt vật liệu gỗ nhưng tuyệt cảnh trường thành khoảng cách linze lanh địa thực sự quá xa quả thật mở một đầu cùng tuyệt cảnh trường thành mậu dịch đường t h u y ề n đem nơi này đặc sản mang đến phương nam bán cũng hoàn toàn chính xác có thể kiếm tiền nhưng hắn đội tàu hướng bắc cảnh đi một chuyến thời gian đã đầy đủ lui tới biển hẹp bờ bên kia ba bốn lội tiền kiếm được muốn so cái này hơn rất nhiều cho nên hắn đối người gác đêm tài chính vấn đề cũng chỉ có thể yêu chớ khó trợ v ề phần nhờ ư n ủy lạc đình chỉ hướng tuyệt cảnh trường thành chuyển vận pháp nhân đừng nói ủy lạc có đồng ý hay không liền xem như người gác đêm cũng sẽ không đồng ý bởi vì bọn hắn thật vất vả có nhiều người như vậy có thể điều động không đến mức giật gấu và vai tại trường thành phía bắc tuần tra cũng bởi vì làm người đếm được gia tăng gặp phải tập kích cùng nguy hiểm so trước kia ít hơn nhiều bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lại nghĩ trở lại lấy trước kia loại lo lắng h á i hùng tuần tra trạng thái cho nên bọn hắn chỉ hy vọng người gác đêm giảm bớt v ề phần bảy đại vương quốc các lãnh chúa giống nhau sẽ không cho phép người gác đêm đình chỉ tiếp nhận phạm nhân truyền thống là một mặt chủ yếu hơn chính là nơi nào còn có so người gác đêm thích hợp hơn xử lý những cái kia cũng không có thể giết lại không thể thả phiền thoái nhân vật vẹn vẹn như vậy một chút bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép người gác đêm cự tuyệt tiếp nhận phạm nhân cho nên hiện tại người gác đêm tài chính tuyệt đối là một cái t ử cục nếu như không nhanh chóng giải quyết có khả năng sẽ khiến người gác đêm nội loạn hùng lao vô cùng rõ ràng điểm này chỉ là hắn cũng không có cách nào giải quyết mà linze cho ra biện pháp giải quyết chính là khuyết t r ư ờ n g lãnh địa đã không thể đi về phía nam khuyết t r ư ờ n g vì cái gì không thể hướng bắc khuyết t r ư ờ n g đâu tại khoảng cách t r ư ờ n g thành gần nhất quỷ ảnh trong rừng rậm tu kiến thành lũy chiếm lĩnh thổ đ ị a n ơ i đó cây tối cùng cái k h á c hoang dại tài nguyên đều đầy đủ người gác đêm tiêu hao thời gian rất lâu đối với linze đề nghị này hùng lao không có cho ra bất kỳ đáp lại nào h i ệ n nhiên hắn không có để ở trong lòng có lẽ đợi đến hắn cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể lần nữa nhớ tới linze đề nghị này chương một trăm năm mươi sáu du kỵ binh tuần tra linze đại nhân ngươi hẳn là đổi một bộ giáp ra bên trong tốt nhất mặc vào một lớp da áo hùng lão nhìn xem du kỵ binh trong đội ngũ mặc thất hương kỵ sĩ khôi giáp linze những mày nói rằng ngươi ăn mặc quá đơn bạc hơn nữa bên ngoài vẫn là mặc cưng giáp dạng này đi tới trường thành phía bắc không bao lâu liền sẽ chết quóng tổng tư lệnh n g ư ơ i tín ngưỡng thất thần sao cưới tại hát phong trên lưng linze cười cười hướng hùng lão hỏi ta tín ngưỡng cựu thần hùng lão hồi đáp ngươi cầu nguyện thời điểm cựu thần đáp lại ngươi sao linze lại hỏi mất câu sau đó không chờ hùng lao trả lời lại tiếp tục nói ta cầu nguyện thời điểm thất thần đ rét lạnh đem rời xa ta vinh đông c h i địa với ta mà nói liền cùng h ị t gà đần vườn hoa như thế tại linze lời nói này nói lúc đi ra phía sau hắn du kỵ binh bên trong thất thần tín đồ không hẹn mà cùng chọn ra cầu nguyện động tác thấy cảnh này kia táo m rừng mọt trên mặt không khỏi nữ h lông mày lộ ra thần sắc khác thường ngắn ngủi bảy ngày thời gian linze liền đã trở thành toàn bộ c ả s ố bờ lách người gác đêm sùng bái đối tượng tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng thất thần người gác đêm đều kiên định cho là hắn là thất thần nhân gian hóa thân đây là hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại tảng thư thất sinh ra hiệu quả bất quá kia á o mọt mọ l i n z e là rất có mị lực nhân vật nếu như trẻ lại mười mấy tuổi có lẽ hắn cũng biết cùng cả số bờ lách những tiểu tử này như thế đối l i n z e vô cùng sùng bái bởi vì làm l i n z e thể hiện ra kia thần linh đồng dạng thực lực lúc ự c l tất cả mọi người biết những cái kia nghe đồn là thật mấy trăm tên nghiêm chỉnh huấn luyện người gác đêm h u n h đệ yếu ớt liền như là từng cây cỏ hoang như thế chỉ là số thời gian mười hơi thở tất cả người gác đêm h u n h đệ đều ngã trên mặt đất đây là hắn sử dụng không có mở ra huấn luyện kiếm sinh ra chiến quả nếu là hắn sử dụng bên hông bèo kia hai thanh trong truyền thuyết ma pháp kiếm mắt hương chỉ sợ cùng hắn giao chiến người chỉ sợ đều đã chết sạch. bất luận là tham dự đánh cược người gác đêm vẫn là không có tham dự đánh cược người gác đêm hiện tại đối mặt linze đều không ngoại lệ đều là sùng bái nếu như lại để cho linze tiếp tục tại t u y ệ t cảnh trường thành chờ mười ngày nửa tháng kiệt áo mọt Mò mọt tin tưởng toàn bộ người gác đêm quân đoàn sẽ biến thành linze tư nhân quân đoàn theo tâm tình phức tạp kiệt áo mọt Mò mọt ra lệnh một tiếng cả số bờ lách thông đạo đại môn từ từ mở ra dù kỵ binh nhóm lần lượt tiến vào linze cùng bình quang đi tại đội ngũ đằng sau khi tiến vào trường thành thông đạo một phút này linze cũng thời điểm đàng t r a nhìn lòng phủ văn tình huống c -E -E、vì thế hắn không thể không đem mấy mai giờ dạ gồng lạt dây chuyền lấy ra đeo ở trên người đồng thời dùng đóng băng long phủ văn cho thân thể của mình hạ nhiệt độ nhiệt huyết cùng hàn khí giáo hội khiến cho cả người hắn tựa như là một đài máy hơi nước như thế không ngừng có nhiệt khí theo hắn khôi r i á p bên trong xuất hiện may mà t r ư ờ n g thành thông đạo một mảnh đen kịt ngoại trừ du kỵ binh cây đ ú c trong tay bên ngoài liền rốt cuộc thấy không rõ những vật khác mặc dù có mấy tên du kỵ binh thỉnh thoảng nhìn về phía linze nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện linze trên người dị thường theo ba đạo song sắt bị mở ra du kỵ binh nhóm đã xuyên qua t r ư ờ n g thành thông đạo trung đoạn xem như tiến vào tái ngoại linze trên người dị thường cũng tại xuyên qua trưởng thành trung đoạn sau dần dần bình ổn lại hắn cảm giác được thân thể của mình tố chất cùng vượt xa bình thường lực lượng đều tăng lên rất nhiều liền phảng phất lại hoàn thành một lần long hưởng nghi thức như thế hơn nữa lần trước long hưởng nghi thức còn không có tiêu hóa những lực lượng kia giờ phút này đã hoàn toàn dung hợp tới linze trong cơ thể trên lý luận hắn hẳn là có thể lần nữa tiến hành một lần long hưởng nghi thức nhưng cũng chỉ là trên lý luận mà nói vừa rồi chuyện đã xảy ra nhường linze ý thức được chính mình trước đó tiến hành hai lần long hưởng nghi thức kỳ thật căn bản không có hoàn toàn phát huy ra còn có đại lượng nghi thức lực lượng bị phong tồn tại long phủ văn bên trong tựa như là thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm long phủ văn như thế lần này vận khí của hắn khá tốt dù n g dài đến thời gian một năm tiêu hóa lần thứ nhất long hưởng nghi thức lực lượng không có cùng lần thứ hai long hưởng nghi thức lực lượng mệt mỏi chung vào một chỗ bằng không mà nói vừa rồi hắn có lẽ liền sẽ lâm vào mất khống chế nguy hiểm cho nên tại hoàn toàn xác nhận trái tim bên trong long hưởng phù văn lực lượng đã hoàn toàn tiêu hóa trước đó hắn hẳn là sẽ không lại tiến hành lần thứ ba long hưởng nghi thức hiện tại hắn cũng minh bạch vì cái gì tại thất hương kỵ sĩ trong trí nhớ bọn hắn sẽ đối với mỗi một lần long hưởng nghi thức sử dụng đều biểu hiện được cẩn thận như vậy mặc dù xuất hiện một chút mất k h ô n g chế nhỏ ngoài ý muốn nhưng linze đạt được chỗ tốt vẫn là rất nhiều ít ra hiện tại hắn cảm giác được chiến lược của mình đã không kém gì lần thứ nhất hoàn thành lo n g hưởng nghi thức chính thức thất hương kỵ sĩ tại thân thể dị thường trạng thái bình phục lại sau linze liền thử nghiệm dùng chính mình vượt xa bình thường thị lực đến xem trường thành nội bộ tình huống nhưng nhìn đến tất cả đều là trắng xóa ma lực tựa như là tại khoảng cách gần nhìn một chùm sáng như thế sau đó hắn lại thử mượn dùng vinh quang ánh mắt có thể hoàn thành thị giác cùng hưởng sau trong mắt của hắn lại là đen kịt một màu cảm thấy nghi ngờ hắn rời khỏi thị giác cùng hưởng quay đầu nh phát hiện bình quang giờ phút này hoàn toàn là đang nhắm mắt túi đầu đi lên phía trước đường hiện nhiên t r ư ờ n g thành ma lực quang mang đối với nó mà nói cũng kích thích quá lớn thấy tình huống như vậy linze không có cưỡng ép nhường bình quang mở to mắt từ bỏ từ nội bộ quan sát tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành ma lực huyền bí rất nhanh thông đạo phía trước liền có thể nhìn thấy theo cửa ra vào cửa treo khe hở bên trong xuyên t h ấ u quang mang du kỵ binh nhóm thêm tốc độ nhanh đi tới cửa treo trước theo thủ vệ cửa treo du kỵ binh tương cửa treo dâng lên đã chịu đủ đen nhánh hoàn cảnh du kỵ binh nhóm không kịp chờ đợi chui ra ngoài chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào l n z e cũng chui ra thông đạo hướng dẫn đội bệnh v i n sở tặc hỏi chúng ta sẽ đi trước thôn h a t thể chỉ chỉnh đốn một đêm lại đi nhìn một chút chúng ta người gác đêm bằng hữu cờ giặt tờ xem hắn nơi đó có hay không giã nhân bộ lạc tin tức về sau chúng ta sẽ ở cờ giặt tờ thành lũy chú lưu hai ngày tuần sát chung quanh một cái quỷ ảnh rừng rậm n g h e được l i n g e hỏi thăm ban dương sở tặc rất nhanh đưa ra đáp án đem bọn hắn hành trình kế hoạch báo cho l i n g e mặc dù bệnh v i n sở tặc không giống còn những người khác tín ngưỡng thất thần du kỵ binh như thế đối linze có một loại tín đồ giống như sùng bái nhưng hắn y nguyên vẫn là đối linze cực kỳ sùng t í n hơn nữa loại này sùng tính nguồn gốc từ sớm hơn thời kỳ chính là l i n z e năm đó tham gia luận võ đại hội khi đó lilze n g -E、h nghĩ, nghĩ nói rằng ta và các ngươi cùng đi tới cái tia cờ giặt tở thành lũy liền tách ra đến lúc đó ta sẽ đi cảng phương bắc địa phương nhìn một chút nếu như các ngươi tuần tra nhiệm vụ lúc kết thúc ta vẫn chưa về các ngươi liền tự mình trở về đi ta sự tình giải quyết về sau biết chính mình về trưởng thành chỉ là đến lúc đó ngươi tốt nhất thông báo một chút thủ thông đạo du kỵ binh miễn cho ta lúc trở về tạo thành hiểu lầm gì đó là đại nhân bèn rèn sợ tắc nhẹ gật đầu lại hỏi cần cho ngài phái dẫn đường sao lilze vừa cười vừa nói không cần ta bây giờ nói không chừng so với các ngư i du kỵ binh còn hiểu hơn tái ngoại còn không biết ai cho ai làm d ẫ n đường ben rèn cũng chỉ là cười cười không có đem lilze lời nói coi là thật cảm thấy hắn là đang nói đùa tại ben rèn mệnh lệnh dưới du kỵ binh đội ngũ bắt đầu hướng phía thôn hai tệ chỉ phương hướng xuất phát tại xuyên qua một mảnh cánh đồng tuyết sau liền tiến vào quỷ ảnh trong rừng rậm vinh quang khi tiến vào rừng rậm sau giống như là khôi phục giã tính như thế rất nhanh vọt đến không còn hình bóng thông qua thị giáp cùng hưởng l i l e biết nó ngay tại truy đổi một đầu con mai du kỵ binh khi tiến vào tới quỷ ảnh rừng rậm sau Liên biến mặc, bọn i ế n trầm mặc, b hắn cảnh giác quan sát đến động tinh trung thành dường như lúc nào cũng có thể sẽ có người theo rừng cây đằng sau tập kích bất ngờ bọn hắn dường như một chút kinh nghiệm phong phú du kỵ binh đã đem chính mình nghiêm mật bao khỏa tại áo t r à n g bên trong áo t r à n g cơ lỏ x ẹ t bệ tạ tường kép mặc dù không cách nào ngăn t r ở sắt thép mũi tên nhưng lại đủ để ngăn t r ở dã nhân có tiễn tại bọn hắn trở thành du kỵ binh ngày đầu tiên bọn hắn tiền bối liền giảng thuật qua rất nhiều dã nhân tiềm phục tại du kỵ binh tuần tra lộ tuyến bên trên tập kích bất ngờ không có chút nào phòng bị du kỵ binh ví dụ đồng thời nói cho bọn hắn nếu như không muốn vì đá những này cái gọi là kinh nghiệm cũng không phải là đặc biệt có dùng tao nộ đánh lén thời điểm dù là trước đó chuẩn bị đến cho dù tốt đáng chết đồng dạng sẽ chết những này cái gọi là kinh nghiệm chẳng qua là nhường trong lòng bọn họ hơi hơi dễ chịu một chút mà thôi so sánh với những này du kỵ binh chú ý cẩn thận đến theo ở phía sau l i n g e hiển nhiên muốn càng thêm tùy ý một chút cảm giác càng giống là tại dạo chơi ngoại thành không nói đến ở chung quanh du đãng vinh quang có thể phát hiện bất kỳ ý đồ đến gần nhân loại vẹn vẹn linze theo tố chất thân thể cùng nhau tăng lên vượt xa bình thường cảm giác cũng giống nhau có thể tùy tiện phát hiện chung quanh dị thường độc tính b linlze cũng không có nói cho du kỵ binh năng lực của mình mà là để bọn hắn dựa theo thường ngày huấn luyện đi làm loại này tuần tra huấn luyện không nghi ngờ gì có thể làm cho du kỵ binh bên trong tân thủ tốt hơn dung nhập vào cái này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong mặc dù tại trên địa đồ thôn h ả i tệ chỉ tiêu ký địa điểm dường như vô cùng tới gần tuyệt cảnh trường thành dường như tiến vào rừng rậm sau chỉ cần đi mười mấy phút liền có thể đến thôn h ả i tệ chi nhưng lưỡng địa thực tế khoảng cách kỳ thật vô cùng xa cảm giác so sau、so、quan trấn tới cả sổ bờ lách lộ trình đều luôn xa hơn nữa bởi vì vài ngày trước trận kia bao tuyết trong rừng rậm tuyết động đã vượt qua một người cao hơn nữa còn đều là loại kia s ố t phụ tuyết một khi đạp xuống đi cả người lẫn ngựa nửa người đều bị xa vào mặc dù phụ trách dẫn đường chính là một cái lao du kỵ binh có thể rất nhẹ nhàng trong rừng rậm tìm tới phù hợp hành tàu địa phương nhưng đối mặt loại này toàn bộ rừng rậm đều bị phụ tuyết bao trùm tình huống hắn cũng không có cách nào giải quyết chỉ có thể giống như là máy đuổi đất như thế một chút xíu tại phù trong tuyết chậm chạp thúc đẩy đội ngũ bay qua một gò núi nhỏ lưng núi xuyên qua vài miếng rừng rậm còn theo mấy đầu bị băng tuyết che giấu tiểu hà đi qua ở trong đó một dòng sông nhỏ bên cạnh bọn hắn phát hiện một cái bị b trong danh o địa người đi được cũng không phải là rất vội vàng đem tất cả có thể mang đi vật phẩm đều mang đi từ phía trên tuyết động không khó đánh giá ra những người này hẳn là lúc trước trận kêu báo tuyết đến trước đó đi tại danh o địa bên ngoài còn chứng kiến một đống lửa trong đống lửa còn có hay không hoàn toàn đốt xong thi thể hài cốt nhìn tình huống có thể là cái này trong danh o địa cái nào đó thân phận rất cao người tỷ như thủ lĩnh tỷ như nữ vũ loại hình dù kỵ binh chỉ là biết đem thi thể người chết thiêu hủy là tái ngoại d ã nhân truyền thống nhưng bọn hắn cũng không biết tái ngoại g ã nhân làm như vậy kỳ thật vì chính là tránh cho những thi thể này biến thành t h quỷ việc này có chút không đúng Benzen nhìn trước mắt danh o địa nói rằng ủy ảnh rừng rậm rã nhân bộ lạc đều biết nơi này khoảng cách t r ư ờ n g thành quá gần là du kỵ binh tuần tra phạm vi bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này thành lập danh o địa có phải hay không là trốn tới nơi này chiến bại bộ lạc có cái lao du kỵ binh suy đoán nói dã nhân bộ lạc ở giữa chiến tranh thật là vô cùng t h n g khốc có chút người sống sót sẽ hoảng hốt chạy vừa chạy trốn chạy đến tới gần t r ư ờ n g thành địa phương mượn chúng ta uy thế nhường truy kích dã nhân bộ lạc không dám tới gần có khả năng Benzen không thể hoàn toàn xác định l n z e lúc này cũng có chỗ phát hiện thế là tung người xuống ngựa đem một khối tuyết động quét ra lộ ra bao trùm tại tuyết động phía dưới một đống xương đầu, xem xương ra hẳn là nhân là loại xương cốt chỉ là tại những này xương cốt bên trên có không ít dấu răng cái này doanh địa người hẳn là một cái ăn thịt người bộ lạc linl e nhặt lên một khối có dấu răng xương đùi ném cho bèn rèn nói rằng ăn thịt người bộ lạc bèn rèn tiếp nhận xương đùi sau vẻ mặt nghi ngờ nói rằng là lớn sông băng bên kia ăn thịt người bộ l ạ c sao những người khác cũng tiếp nhận xương đùi nhìn một chút sắc mặt biến ngưng trọng không ít ngay sau đó lại có người tại một cái bị hủy đi đơn sơ trong lều vải tìm tới một cái mục điêu mục điêu bên trên khắc có một cái ký hiệu cái gì nhìn thấy cái ký hiệu này bèn rèn sắc mặt cũng âm chầm xuống nói rằng đúng vậy chính là lớn sông băng bên kia ăn thịt người bộ lạc có người nghi ngờ hỏi ăn thịt người bộ lạc làm sao lại vượt qua phở os p h e n chạy đến bên này có người nói cười thức hồi đáp có lẽ là bọn hắn mong muốn thay đổi khẩu vị nếu thử phở os p h e n phía đông người làm mùi vị gì chỉ là nghe được cái chuyện cười này người lại đều không có người cười bởi vì cái này trò cười theo bọn hắn nghĩ có lẽ khả năng chính là lớn sông băng ăn thịt người bộ lạc xuất hiện q u ảnh rừng rậm nguyên nhân thực sự băng phong trên bờ biển ở một chi ăn thịt người bộ lạc bọn hắn lâu dài cùng kia một vùng một cái khác giả nhân bộ lạc hải tượng dân là địch bản thân cực kỳ cường đại bây giờ dạng này một cái cường đại bộ lạc xuất hiện ở phờ o s p h n phía đông đối với người gác đêm mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt dù kỵ binh không tiếp tục dừng lại tiếp tục hướng phía thôn hai tệ chỉ phương hướng tiến lên tại trời tối trước bọn hắn cũng đã chạy tới thôn hai tệ chỉ phụ cận chỉ là bọn hắn đều ngừng lại không có tiếp tục tiến lên bởi vì tại thôn hai tệ chỉ phương hương có ở mức cây tối thiêu đốt khói đặc cùng ánh lửa điều này đại biểu thôn hai tệ chỉ bên trong có người cái này khiến du kỵ binh n h ó m liên tưởng đến khi trước phát hiện ăn thịt người bộ lạc doanh địa, thế là du kỵ binh n h ó m nghiêm chỉnh huấn luyện tung người xuống ngựa sau đó nguyên một đám xuất ra vũ khí ẩn nút thân thể hướng thôn h ả i tệ chi nhích tới gần l i n g e cũng không có tham dự chiến đấu bởi vì vinh quang đã trước bọn hắn một bước đi tới thôn h ả i tệ chi thấy được ngay tại thôn h ả i tệ chi bên trong hạ trại người cũng là du kỵ binh quả nhiên một lát sau tại thôn h ả i tệ chi phương hướng liền truyền đến một hồi tiếng cười đi theo bẹn rẽn sở tạc thanh â m theo thôn hai tệ chi phương hướng chuyển tới chờ đợi ngựa người gác đêm giác ngựa thớt hướng thôn hai tệ trí đi qua Ta là nhưng g giới à i t i ệ u một chút, v à y l đằng sau nhưng lại nâng lên mạng sợ giấy đờ đã từng cùng người gác đêm tổng tư lệnh tới tham quan thành bài tờ phẹo gặp mặt qua sợ tạc hơn nữa còn gặp được khi còn bé r ô m cùng sơn nào cái này hiển nhiên cùng trước đó có chỗ mâu thuẫn cho nên ta thẳng thắn đem mạng sơ dậy đờ không thể đẩy về sau một chút nhường bẹn r è n cùng mạng sơ dậy đờ nhận biết dạng này hai người bọn họ mới càng có xung đột tính một cái xưng là dân tự do thai t ư ơ n g một cái khác xưng là người gác đếm ê m mạn Mạn hoạn. kinh lo ngạc lắng. cùng Trước sờ sờ đờ giấy giấy đờ đ vô n nhìn trước ắ t tại một t cái cơi này kỵ sĩ họa ấ t to đến dị thường mặc giáp chiến mã trên thân, hoàn toàn tinh hoàn xào loại đến đúng đẹp chiến không cùng xinh dị khôi giáp giáp, mặc mã mặc kim lúc, lại vô b loại người này không nên xuất hiện tại tái ngoại mới đúng hơn nữa mặc thành dạng này đã sớm hẳn là rời đi trường thành sau không bao lâu liền bị đông cứng chết nhưng bây giờ người này lại thật sự xuất hiện ở trước mặt mình hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình là không phải là bởi vì khẩn trương thái quá mà xuất hiện ảo giác bén rèn sở tắc đem l i n l e giới thiệu cho đạo sư của mình kiêm hào h ư u nói vị này là sầm m ở hồn bát tước thần tuyển giả l i n l e tạ ra đại nhân trước mấy ngày mới thấy một nhóm tù phạm đưa đến chuột đồng thôn lần này hắn mong muốn đến tái ngoại nhìn một chút liền cùng chúng ta du kỵ binh cùng nhau tới thần tuyển giả mạn sơ dây đờ dường như nghĩ đến cái gì trên mặt giật mình xác nhận nói bèn rèn nhẹ gật đầu nói rằng đúng chính là người thích nhất kia hai bài ca giao bên trong c h u y ể n xướng nhân vật chính mạn sơ dây đờ s ữ n g sờ nhìn xem linze có chút nói không ra lời mà linze đang nghe bèn rèn giới thiệu cái này đội du kỵ binh thủ lĩnh thời điểm trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc sau đó ngồi trên lưng ngựa quan sát một chút cái này tương lai tái ngoại c h i vương tại cả xô bờ lách thời điểm hắn không nhìn thấy mạn sơ dây đờ lúc cho là hắn đã phá thề phản bội người gắt đêm ai có thể nghĩ hắn lại là bị điều tới đông hải nhìn xem ra hẳn là người gác đêm nhân số gia tăng tạo thành một chút biến hóa bất quá hắn đồng thời cũng phát hiện mạng sợ giấy đờ khi biết thân phận của mình sau trên mặt nổi lên vẻ mặt bồi r ố i đồng thời cũng không để lại dấu vết hướng phía đống lửa cái khác du kỵ binh đồng bạn làm thủ thế mà những cái kia đến từ đông hải nhìn du kỵ binh đều khi nhìn đến mạng sợ giấy đờ thủ thế sau đều len lén đưa tay từ vũ khí bên trên dịch c h u y ể n khỏi thấy cảnh này linze có thể xác định giờ phút này mạng sợ giấy đờ cũng đã có thể hiện tại hẳn là mang theo cùng hắn cùng một chỗ có thể người đi dã nhân bộ lạc l n z e không có vạch trần bọn hắn mà là tung người xuống ngựa đi tới hai người trước mặt nói rằng bẹn r è n huynh đệ xem ra ngươi cùng vị này m ạ n sở dậy đờ huynh đệ rất quen đúng vậy bẹn r è n dường như thật cao hứng đem bằng hữu của mình giới thiệu cho linze nói rằng ta gia nhập người gác đêm sau chính là m ạ n sở đang dạy ta như thế nào làm một cái hợp cách người gác đêm hơn nữa hắn còn tại về sau rất nhiều lần tuần tra bên trong không chỉ một lần đã cứu ta linze nhẹ gật đầu quay người hướng m ạ n sở vươn tay ra nói rằng đã ngươi là bẹn r è n huynh đệ bằng hữu cũng liền là bằng hữu của ta m ạ n sở dậy đờ huynh đệ mặc dù l n z e biểu hiện được rất bình thường nhưng m ạ n s ờ giấy đờ lại luôn có một loại cảm giác cảm thấy lilze dường như biết chuyện của mình không cần hù dọa chính mình hắn khẳng định cái gì cũng không biết ta chỉ là t r ộ t dạ mà thôi m ạ n s ờ giấy đờ trong lòng nhanh chóng qua một lần ý nghĩ sau đó có chút thở sâu bình phục lại cảm xúc về sau hắn vô cùng bình tĩnh cùng lilze nắm tay sau đó lại giống là một cái người sùng bái như thế biểu thị đối lilze sùng kính đối với hắn mà nói hiện tại cái gì cũng không thể làm chỉ có thể kỳ vọng bẹn r è n cùng người trước mắt này không có phát hiện chính mình cùng thủ hạ dị thường bởi vì chỉ cần trước mắt cái này thần t u y ể n giả nắm giữ những cái kia nghe đồn cố sự bên trong một phần mười chiến lược như vậy hắn cùng dưới tay hắn những người này chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội đều không có b é n rèn sợ t c không có chút nào cảm thấy được bất cứ gì thường nào bọn hắn cao hứng phi thường nhìn thấy l i n g e cùng mạng s ở n ắ m tay sau đó liền lôi kéo hai người tới đống lửa bên cạnh không chút khách khí theo đống lửa bên trên gỡ xuống một cái vừa mới nướng xong con na i thịt là hai người cắt thịt cái khác du kỵ binh cũng đều t ố t năm top ba tụ tập tại bên cạnh đống lửa khởi xuống chính mình mang theo người lương khô đặt ở trên lửa nướng mềm chia sẻ cho đồng bạn của hắn mà bọn hắn cũng không biết những này đến từ đông hải nhìn đồng bạn trước một khắc còn tại cân nhắc hướng trên người bọn họ đâm n a o linze tiếp nhận bẹn r n đưa tới một khối nướng xong thịt dính vào một chút chính mình mang theo người hương liệu phấn sau đó đưa cho mạng sơ nói rằng đây là theo biển hẹp b ờ bên hướng kia vẫn đưa tới hương liệu phấn thịt nướng dính vào một chút sẽ thay đổi rất mỹ vị thử xem mạn sơ nhìn xem l i n z e đưa tới thịt nướng cùng thịt nướng mặt ngoài bao trùm một tầng nhìn qua có chút giống là độc dược lục sắc hương liệu phấn do dự một chút cuối cùng vẫn tiếp nhận đi đem nó nhét vào miệng bên trong bất quá rất nhanh hắn vẻ mặt thống khổ liền bị thần sắc kinh ngạc thay thế hiển nhiên dính hương liệu thịt nướng hương vị nhường hắn cảm nhận được vô cùng thần kỳ l i n z e đem trong tay hương liệu hộ đưa cho ngay tại nuốt nước miếng b è n rèn nhường hắn đem những hương liệu này đều đều vẩy vào thịt nướng bên trên sau đó quay đầu nhìn về mạn sơ g i y đời hỏi mạn sơ huynh đệ ta nhớ được đông hải nhìn tại trường thành phía đông nhất cách nơi này rất xa. nơi này cũng là đông hải nhìn du kỵ binh tuần tra khu vực sao nghe được linz g -E、hỏi thăm b e n r n cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ bởi vì đông hải nhìn tuần tra khu vực là phía đông quỷ ảnh rừng rậm thẳng đến gian nan đồn một bên bên này cũng không phải là đông hải nhìn du kỵ binh tuần tra phạm vi m ạ n sơ d â y đờ hàm hồ giải thích nói chúng ta ngay tại truy tung một đám giá nhân trên nửa đường gặp báo tuyết không thể không tại thôn h a y tệ chỉ tạm l á n h bởi vì vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói một cái lý do mà thôi căn bản không có nghĩ đến sẽ khiến bẹn r è n phản ứng lớn như vậy sau đó bẹn r è n đem trước đây không lâu phát hiện một cái ăn thịt người bộ lạc dã nhân doanh địa báo cho mạng sở mạng sở sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên đồng thời một lần nữa về tới du kỵ binh phương thức tư duy nói ra cùng bẹn r è n vừa rồi giống nhau nghi vấn hắn thấy trừ phi là gặp chuyện vô cùng nguy hiểm nếu không ăn thịt người bộ lạc dã nhân là sẽ không mạo hiểm xuyên qua phở phèn đi vào phía đông rừng rậm bởi vì đối với lớn sông băng bên kia dã nhân mà nói tràn ngập các loại tinh linh quỷ quái quỷ ảnh rừng rậm mới là châu nguy hiểm nhất. có lẽ là dị quỷ tại đuổi theo bọn hắn linze lúc này bỗng nhiên nói ra phỏng đoán của hắn cũng không biết có phải hay không là t r ư n g hợp t r u n g quanh hàn phong trong nháy mắt ngừng lại đồng thời t r u n g quanh đống lửa cái khác người gác đêm nhóm cũng đều đình chỉ nói chuyện nhìn về phía linze toàn bộ thôn hai tệ chỉ trong nháy mắt biến yên t ĩ n h vô cùng chỉ có hỏa diễm t i ê u đốt gỗ thông phát ra ba ba âm thanh ở chỗ này liên tục không ngừng văng lên ha ha linze đại nhân ngài thực sự quá sẽ nói đ ù ổ lời nói bèn rèn bỗng nhiên phá lên n ư ờ i chung q a n h những người khác cũng đều ngửa đầu cười to xem ra bọn hắn là đem l n z e lời nói xem như một chuyện cười tới nghe lilze cũng không nói thêm gì chỉ là cười cười dùng gậy gô đánh một chút đống lửa liền đứng dậy hướng phía thôn hai tệ chỉ cây kia vô cùng bắt mắt ủy hụt đi đến thôn hai tệ chỉ như cũ có thôn dân tại ở lại bọn hắn là dân tự do cùng người gác đêm quan hệ không tốt cũng không xấu người gác đêm có thể ở chỗ này ở lại bọn hắn cũng sẽ không công kích người gác đêm càng sẽ không cùng người gác đêm trò chuyện liền giống như bây giờ người gác đêm ở chỗ này chỉnh đốn thời điểm bọn hắn đều đem cửa phòng cầm đoán không cùng người gác đêm nói nhiều một câu toàn bộ thôn hai tệ chỉ tổng cộng có bốn tòa nhà phong úp bọn chúng đều là vây quanh một quả ý hụt kiến tạo mã thành cái này quả tán cây tứ tán ra đem toàn bộ thôn hay tệ chỉ phòng ốc nóc nhà đều cho p h ủ lên bất quá căn này ở ý hụt sinh trưởng đến lại cực kỳ xấu xí thân cây giống như là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng dường như vạn m è o từng cục tạo thành một t r ư ờ n g thiên nhiên mặt lại thêm tái nhợt vỏ ngoài cùng huyết hồng s ắ c lá cây đây hết thể để nó nhìn qua càng giống là một t r ư ờ n g kinh khủng mặt quỷ linze đi tới ý hụt mặt quỷ trước mặt nhìn chăm chú lên gương mặt này ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy ý hụt bên trên còn sót lại một chút mã lực chỉ là nhìn không rõ thế là hắn liền đem vinh quăng cho triệu trở về vinh quang theo trong rừng cây chui lúc đi ra đưa tới đông hải nhìn những cái k i a người gác đêm kinh hoàng bọn hắn nhao nhao kêu to đứng lên rút ra vũ khí mà cái khác đến từ cả số bờ lách người gác đêm thì vẻ mặt ý cười nhìn xem chính mình người gác đêm huynh đệ số mặt đồng thời trong mắt cũng cố ý lộ ra trào phúng ánh mắt giống như là đang c ư ờ i nhạo bọn hắn ngạc nhiên toàn vẹn quên đi bọn hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy vinh quang lúc hoảng sợ phản ứng m ạ n s ờ giấy đở cũng giống nhau bị vinh quang dọa sợ bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ tới ca dao bên trong nội dung lập tức ý thức được đầu này hình thể lớn đến dị thường ảnh t để bọn hắn không nên kinh hoàng đồng thời lời nói bên trong c ó chuyện ám chỉ bọn hắn không cần bởi vì bối rối mà làm ra cái gì thất thường cử động vinh quang theo bên cạnh đống lửa đi qua đi tới linze bên người nhìn xem lợi hút l n z -E, e tiến vào thị giác cùng hưởng trạng thái bên trong giờ phút này hắn nhìn thấy lợi ý hút -E、tấm tiêu mặt quỷ bên trên không còn là mơ hồ một đoàn ma lực mà là ba cái hư thực không chừng con mắt màu đỏ ngỏm mặc dù hắn không rõ ràng tam nhãn quạ đen hiện tại có phải hay không tại thông qua lợi hút -E、nhìn trộm chính mình nhưng hắn nhưng từ cái này ba con mắt trạng thái suy đoán ra tam nhãn quạ đen hiện tại hẳng lần này tái ngoại chi hành linze cũng không định cùng tam nhãn quạ đen dính l i ễ u quan hệ chỉ cần đối phương không trêu chọc chính mình hắn cũng không cần thiết cùng đối phương không q u a được về phần hắn cùng bị lặt ở giữa ân oán liền từ chính bọn hắn giải quyết cho nên linze vẹn vẹn chỉ là hướng phía căn này ở ý hụt hành lễ không có làm ra tổn thương người ý hụt động tác liền dẫn vinh quang quay người rời đi tại linze sau khi rời đi chốt ở ý hụt d ầ m dạp c ả n h lá bên trong vài con quạ đen chui ra nhanh chóng hướng nơi xa bay đi khi nhìn đến linze hướng về đại biểu cựu thần ý hụt hành lễ mạng sợi đỡ cũng không khỏi đến cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn linze thật là đại biểu thất thần mà thất thần tu sĩ đối đãi cựu thần mặc dù sẽ không giống là cựu địch như thế kêu đánh kêu giết nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra hương cựu thần hành lễ cử động như vậy mà vừa rồi linze cử động hoàn toàn có thể bị coi là khinh nhuận mạn sơ d â y đơ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi linze đại nhân ngài xem như thất thần thần tuyển vì sao lại hương cựu thần y h ư ở n hành lễ vì cái gì thất thần thần tuyển thì sẽ không thể hương ý h ư ở n hành lễ l n z e hỏi ngược lại ngươi đọc thất thần kinh điện bên trong có tương quan lệnh cấm sao mạn sơ là người không biết nên đáp lại như thế nào trên thực tế hắn tín ngưỡng là cựu thần đừng nói nhìn thất thần kinh điện thậm chí đều không có đi thánh đường nghe qua tu sĩ giảng thuật thất thần kinh điện bên trong cố sự nơi nào sẽ biết cái gì lệnh cấm sau đó hắn lại nghĩ đến muốn do hỏi bá tước đại nhân ta nghe nói qua ngươi tại phương nam sự tích t h như ngài tại thu phục lãnh địa bên trong giã nhân bộ lạc cho bọn hắn linh dân địa vị để bọn hắn có thể giống như những người khác sinh hoạt loại này xử trí phương pháp liền thật liền thích hợp những cái kia giã nhân bộ là sao vậy ngươi mong muốn ta xử trí như thế nào bọn hắn đem bọn hắn toàn giết sao l n z e rất rõ ràng m ạ n sơ g i y đờ ý nghĩ nhưng hắn vẫn là cố ý vặn vẹo đối phương ý tứ nói rằng mặc dù các ngươi du kỵ b ì n h cùng giã nhân bộ lạc đã chiến đấu mấy ngàn năm thù hận cực sâu nhưng đối phương cũng giống như chúng ta là người đậu một chút lại nghĩ đến đem người khác diệt tộc diệt chủng cái này thực sự có chút quá mức một bên bẹn r è n nghe xong cũng liên tục gật đầu biểu thị mạng sợ dạy đỡ cách làm có chút quá mức không có không có ta không phải ý tứ kia mạng sợ dạy đỡ liền vội và n g lắc đầu giải thích nói ta chỉ là muốn nói bá tước đại nhân ngươi làm như vậy là đem một cái nguyên bản tự do bộ lạc biến thành nô bột của ngươi thế hệ nhận ngươi quản chế thế hệ cần hướng ngươi cung phụ thuế má cái này nói đến đây, mạn sợ dậy đơ đ ỗ n g nhiên ngừng lại bởi vì hắn ý thức được chính mình có chút nói sai b é n rèn sờ tặc vẻ mặt quái dị nhìn xem đạo sư của mình kiêm hào hưu nói rằng mạn sợ xem ra sự t ì n h lần trước mang cho ngươi tới không nhỏ ảnh hưởng ngươi cũng bắt đầu có dân tự do ý nghĩ nếu không phải trên người ngươi còn hất lên đ ấ u đồng m à u đen ta kém chút cho là ta trước mặt ngồi chính là một cái bộ lạc g i á nhân sự kiện kia xác thực ảnh hưởng đến ta bất quá cũng không phải là chuyện xấu ít ra để cho ta có thể đứng tại mặt khác suy nghĩ vấn đề mạn sợ dậy đơ không có che lấp mà là vô cùng trực sảng thừa nhận nói ngươi những lời này ở chỗ này nói một chút liên tốt trở lại đông hải nhìn tuyệt đối không nên nói bằng không mà nói sẽ xảy ra chuyện b e n rèn cực kỳ nghiêm túc nói m ạ n sơ dây đờ cười cười không có trả lời bởi vì hắn không có khả năng lại về đông hải nhìn m ạ n sơ đi theo lại hỏi dò các ngươi kế tiếp hướng chỗ nào tuần tra b e n rèn không đ ề phòng chút nào nói ra kế hoạch của hắn nói chúng ta trở về cờ giặt tờ thành lũy sau đó lấy nơi đó làm cứ điểm tại xung quanh địa khu tuần sắt một chút nhìn xem có thể có phát hiện gì ngươi đây ngươi dự định thế nào là tiếp tục truy tung mục tiêu của ngươi vẫn là về đông hải nhìn m ạ n sợ dậy đờ nghĩ nghĩ nói rằng ta sẽ dẫn người tiếp tục bắt thượng đi tới tiên dân quyền phong nhìn xem nếu như không có phát hiện ta có thể sẽ đi sông hạ nổ ở nhìn một chút bèn rẽn rất không yên lòng nói đi địa phương xa như vậy sao nơi đó thật là dã nhân địa bàn thực sự quá nguy hiểm linze lúc này chen vào nói nói bèn rẽn huynh đệ ngươi không cần lo lắng vừa vặn ta cũng muốn đi tiên dân quyền phong vừa vặn có thể cùng m ạ n sợ huynh đệ cùng nhau đi xin tin tưởng lấy năng lực của ta là đầy đủ bảo hộ m ạ n sợ huynh đệ an toàn của bọn hắn bèn rẽn cũng lộ ra vẻ chợ hiểu nói rằng đúng rồi L.I.N.G.E Đại chương à giống một trăm năm mươi tám cờ dạt thở cái chết tại thôn hai tệ chi nghỉ dưỡng sức một đêm đến từ cạ xô bờ lách cùng đông hải nhìn hai chi du kỵ binh đội ngũ tiếp tục hướng phía phương bắc kế tiếp cứ điểm tiến lên mặc dù đêm qua linze nói ra chính mình đi vào tái ngoại mục đích là cái gì nhưng bất luận là bẹn rẽn sở tạc vẫn là mạn sở dậy đ ợ đều đem hắn lời nói coi là một chuyện cười mà thôi bởi vì rừng rậm tuyết động quá dày đội ngũ không có trực tiếp tại rừng rậm ghé qua mà là hướng phía phương bắc đi nửa ngày tả hữu lộ trình đi tới một cái tên là quỷ xên sông bờ sông so sánh với trong rừng rậm lại dày vừa mềm tuyết bờ sông tuyết hiển nhiên muốn cứng rắn không ít giấm đạp xuống dưới cũng sẽ không rơi vào đi rất sâu duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tránh cho giấm lên một chút bờ sông bị tuyết động vùi lấp hố nhỏ đội ngũ dọc theo bờ sông tiếp tục chạy hướng tây trên đường lại phát hiện mấy cái vứt bỏ giã nhân doanh địa chỉ có điều cùng khi trước phát hiện cái k i ệ ăn thịt người bộ lạc giã nhân doanh địa đến những n à y bị bỏ hoang dã nhân doanh địa có chút không giống bình thường bởi vì những n à y doanh địa không chỉ dựng nhà trên cây đều là hoàn hảo ngay cả một chút các loại dụng cụ thường ngày vũ khí cùng đồ ăn đều còn tại những n à y trong doanh địa dường như mấy người này vứt bỏ trong doanh địa người bỗng nhiên không hiểu thấu từ bỏ tất cả cái gì đều không mang theo cứ thế mà đi những n à y quỷ dị tình huống nhường du kỵ binh nhóm cũng cảm nhận được một vẻ khẩn trương bọn hắn cũng đã mất đi trò chuyện hứng thú một lần nữa về tới trạng thái cảnh giác quan sát đến động t ĩ n h chung quanh bởi vì con đường dễ đi bọn hắn tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn không ít trước lúc trời tối bọn hắn liền đã chạy tới cờ giặt tờ t h à n h lũy mặc dù tên là t h à n h lũy nhưng bất quá là một cái dùng nhánh cây cùng đống bùn xây mà thành p h ò n g nó tọa lạc tại một cái sườn núi nhỏ bên trên chung quanh là một vòng tướng đất từ bên ngoài nhìn qua đơn sơ đến thậm chí không cách nào cùng dẹp bất kỳ một cái nào n ô n g phu nhà so sánh quá đen các ngươi quá nhiều người không có thể toàn bộ đi vào tại đội ngũ đi tới tường đất lối vào lúc cờ giặt tờ ngăn khuất trước mặt bọn hắn mà tâm trầm nói rằng mái đầu bạc trắng cờ giặt tờ không chỉ chỉ là tướng dày rộng thân thể r á n chắc cánh tay mọi thứ tại biểu hiện hắn như cũ có cực mạnh chiến lược bất luận là bèn rèn vẫn là m ạ n sở cũng không có cách nào nhẹ nhõm chiến thắng hắn mặc dù cờ giặt tờ thái độ có chút ác liệt nhưng xem như trường thành phía b ắ c số ít mấy cái có thể được x ư n g người gác đêm bằng h ư u giá nhân bèn rèn bọn hắn đối với nó có rất lớn dễ dàng tha thứ độ cho nên bọn hắn bằng lòng chỉ có tiến đi mấy người những người khác tại tường vây trong đình viện dựng doanh điện cờ giặt tờ nhìn một chút bị bèn rèn lựa đi ra có thể vào nhà mấy người khi nhìn đến trong đám người lin -E、lúc không khỏi ngây ngẩn cả người dù sao lince quần áo mặt trên người cùng chung quanh tất cả đều là đấu đồng đen người gác đêm hoàn toàn khác biệt thực sự quá đột xuất hắn là ai cờ gia tờ chỉ vào lince trầm giọng hỏi hắn hẳn là không phải là của các ngươi q u ả đen hắn là ai vị này là sầm m ở hồn b á tức lince tạ ra đại nhân hắn lần này tới tái ngoại là có chuyện về phần sự tình gì không tiện nói ben dẹn giới thiệu sơ lược một chút nhưng cũng không có nói ra lince một thân phận khác cờ gia tờ đánh giá l n c e trong mắt tràn đầy ghen ghét nhưng ngự khí nhưng lại lộ ra k h i miệt nói rằng phương nam ba tước thật sự là hiếm có vậy mà mặc sắt thép khôi giáp tại tái ngoại đi lại hơn nữa còn không có chiếc quóng ngươi thật đúng là cờ g i ặ t tờ nhắm lại cái miệng thúi của ngươi linze đại nhân cũng không phải loại kia có thể tùy ý ngươi vũ nhục người trong đám người một gã thành kính thất thần tín đồ nhịn không được lớn tiếng quát lớn cái khác cho rằng linze là thất thần hóa thân du kỵ binh cũng đồng bạn trách móc sau căm tức nhìn cờ g i ặ t tờ cảm giác được chính mình phạm t r ú n g n ộ cờ giặt tờ hơi kinh ngạc lần nữa nhìn một chút l n z -E, sau đó mạnh miệng nói đây là lãnh địa của ta ta muốn nói ai liền nói ai sau đó cũng không có lại nhằm vào linze nói cái gì liền quay người đi trở về tới trong phòng bèn rèn cùng m ạ n sở ra hiệu thủ hạ tại trong đ ì n h viện dựng doanh điệu tạm thời mà cái khác bị tuyển ra người tới cùng một chỗ tiến vào trong phòng khi tiến vào phòng thời điểm tất cả mọi người cầm lên cất đặt tại bên nhà bên cạnh bánh mì dính một chút muối ăn cờ giặt t ờ thê tử nhóm cũng bưng muối n h à o bột mì bao đi tới ngoài phòng cho cái khác du kỵ binh ăn chỉ là linze cũng không có ăn nhìn thấy linze cử động bèn rèn cùng m ạ n sở đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng bởi vì cờ giặt tờ cung cấp bánh mì thực sự quá kém quả thực chính là một đống mảnh gỗ vụn bị v ò thành một đoàn mối cũng l à k hổ bọn hắn cảm thấy lince hẳn là cảm thấy đồ ăn quá kém cho nên mới sẽ không có đậu t h ủ dù sao tại hôm qua lince xuất ra k i a hộp giá trị có thể so với hoàng kim hương liệu phân sau theo bọn hắn nghĩ lince chính là loại k i a đối ăn ở yêu cầu cực cao quý tộc mà cờ giặt tờ cũng không nói gì thêm bởi vì hắn thấy lince cùng những người khác cùng đi những người khác ăn lâu như vậy đại biểu bọn hắn tân khách quyền lợi đã thành lập l n c e có ăn hay không, không quan trọng hơn nữa tại quá khứ cũng từng có không có người gác đêm không có ăn bánh mì cùng bối giống nhau không có xẻ ra chuyện cho nên tại ý thức của hắn bên trong trừ phi là hắn động thủ trước nếu không người gác đêm vô luận như thế nào cũng sẽ không động thủ với hắn xây không thành lập tân khách quyền lợi đều như thế so sánh với bên ngoài đến trong phòng muốn ấm áp không ít tại phòng trong đại s ả n h ở giữa một cái dùng tảng đá lũy lên lò sưởi chỉnh tê lắp xong mười mấy cây cọc gỗ đại hỏa đem cọc gỗ nhóm lửa hướng ra phía ngoài tản mát ra nhiệt khí làm cho cả trong phòng biến ấm áp tới có chút khô nóng trình độ cơ giạt ơ ngồi ở toàn bộ đại sành duy nhất một cái ghế bên、trên. t hưởng thụ lấy vợ mình cho hắn đưa tới đồ ăn không để ý chút nào trong phòng những người khác dù kỵ binh nhóm cũng đã sớm đối cờ giặt tờ cử chỉ quen thuộc không nói gì thêm chính mình đem chuẩn bị xong đồ ăn lấy ra đặt ở trên lửa nướng làm nóng tự mình làm lấy chuyện hôm qua trời còn chưa có ăn xong một chút hiệu thịt cũng bị bọn hắn bỏ vào trong nồi hầm lấy rất nhanh hỗn hợp hương liệu phấn hương khí liền theo cái nồi bên trong sông ra chưa hề ngửi qua loại mùi thơm này cờ giặt tờ không khỏi bông xuống trong tay đồ ăn nhìn xem trong nồi đồ vật nuốt một ngụm nước bọn thê tử của hắn nhóm cũng đều dấn trẻ tuổi nữ hài nhịn không được đi tới, do hỏi, trong này là cái gì trong này là biển hẹp bờ bên kia hương liệu so hoàng kim đều quý một cái tuổi trẻ du kỵ binh trả lời một tiếng sau đó theo trong nồi vất ra một môi mang theo cục thịt nước canh bỏ vào nữ hải trong tay chén gỗ bên trong không đợi nữ hải uống chén gỗ bên trong mùi thơm nước mũi canh cờ giặt tờ liền hướng về phía nàng hét lên xú nữ nhân ngẩn người làm gì còn không lấy tới cho ta nguồn gốc từ nội tâm sợ hãi nhường nữ hải thân thể không khỏi rung động run một cái đi theo cúi đầu đem chén gỗ bưng cho cờ giặt tờ tuổi trẻ du kỵ binh không khỏi nhữ mày nhưng cũng không nói gì thêm cờ giặt tờ cầm qua chén gỗ cũng không khách khí trực tiếp uống một ngụm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó dứt khoát đem trong chén nước canh cùng khối thịt cùng nhau đổ vào tới trong bát của mình cùng trong chén lúc đầu đồ ăn hôn hợp đến cùng một chỗ sau đó hắn một bên ăn trong chén đồ vật một bên hướng về phía cái k i a tuổi trẻ du kỵ binh nói rằng tiểu tử ngươi tốt nhất quy củ một chút không nên tùy tiện đụng ta đồ vật nếu không ta sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống treo ở phía ngoài trên cây làm cho tất cả mọi người đều biết cờ giặt t đồ vật là không thể đủ đụng ngay được cờ giặt t uy hiếp cái tia du kỵ binh trên mặt lộ ra tức giận v nhìn thấy mạn sờ cử động cờ giặt tờ vẻ mặt đắc ý c ư ờ i cười dường như đánh một cái thắng trận lớn dường như lilze cũng không để ý tới trước mắt phân tranh hắn tại sau khi vào nhà liền nhìn về phía cờ giặt tờ trong đó một cái trong ngực vợ ô m h ả i nhi mà cái này thê tử cũng không có bởi vì con của mình xuất sinh mà cảm thấy cao hứng ngược lại là vẻ mặt đau khổ dáng vẻ dường như đứa bé này sắp phải chết đ ồ n g dạng một màn này nhường lilze muốn lấy được một sự kiện cờ giặt tờ sẽ đem chính mình mỗi một đứa con trai hiến tế cho dị quỷ mà hiến tế thời gian bình thường là tại bão tuyết bên trong nghĩ tới đây lilze không khỏi nhìn một chút ngoài phòng mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thổi mạnh hàn phòng nhưng nhìn sắc trời cùng dần dần tăng cường sức gió hôm nay ban đêm hẳn là sẽ xuất hiện bão tuyết nhìn như vậy đến c ỡ giặt tờ hiến tế nhi t ử thời gian có lẽ ngay tại đêm nay đêm khuya bão tuyết đúng hạn mà tới bất quá bởi vì trước đó có chuẩn bị du kỵ binh dọn dẹp phòng ốc cản gió một bên s â n nhỏ đồng thời ở nơi đó dấy lên to lớn đống lửa cái này khiến bọn hắn cho dù tại trong gió tuyết nhưng cũng cảm thấy ấm áp mặc dù trong phòng so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều nhưng l i l e bọn người cũng không có trong phòng lợi bởi vì tại báo tuyết sau khi xuất hiện cờ giạt tờ một cái thê tử vẫn luôn đang khóc dù là có cái khác thê tử an ủi như cũ khóc không ngừng mà cờ giạt tờ dường như tập mãi thành thói quen như thế ngồi đống lửa bên cạnh uống rượu không có chút nào để ý tới hắn khóc giống thê tử duy trì liên tục không ngừng tiếng khóc nhường trong phòng bầu không khí vô cùng xấu hổ cùng áp lực bẹn r è n cùng m ạ n sở cũng không thể nhúng tay chuyện nhà của người ta mà tiếng khóc cũng hoàn toàn chính xác đáng ghét để cho người ta không thể vào ngủ bọn hắn nghị chung quanh phong thanh có thể so sánh nữ nhân tiếng khóc càng để cho người cảm thấy an tâm lúc gừng sáng thời điểm du kỵ binh bên trong ngoại trừ hai tên phòng thủ du kỵ binh như cũ bảo trì thanh tỉnh không ngừng hướng đống lửa bên trong châm tủi lửa bên ngoài bèn rèn bọn người tất cả đều ngủ liên tục không ngừng tiếng ngáy vừa mới sinh ra liền bị hàn phong thổi tan linze ngồi dựa vào phòng ốc vách tường chỗ nhìn qua giống như là ngủ trên thực tế từ đầu đến cuối đang lắng nghe lấy trong vách tường động tĩnh trong phòng cái kia hải nhi mẫu thân đã khóc n g ấ t đi cờ g i ặ t thợ thê tử của hắn đang chiếu c ố nàng một cái chỉ có năm sáu tuổi tiểu nữ hải ôm mình đệ đệ không biết làm sao ngồi ở bên cạnh đống lửa lúc này ngồi đống lửa bên cạnh t r ự c t i ế p cờ giặt u h đã đã tờ ông hải nhi tiến vào rừng rậm thời điểm linze cũng đứng lên đi tới tường vây bên ngoài tiến vào trong rừng rậm phòng thủ người gác đêm coi là linze là đi đi tiểu cho nên không có bất kỳ cái gì phản ứng hơn nữa theo bọn hắn nghĩ lấy linze thực lực cho dù là trong rừng rậm cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tiến vào rừng rậm sau linze đem đóng băng long phủ văn lực lượng dẫn đạo tới dưới chân cái này khiến hắn tại g dấm đạp rừng rậm tuyết động thời điểm có thể trong nháy mắt đông kết mềm mại phu tuyết nhường hắn như là cước đạp thực địa đ ồ n g dạng tại phu tuyết phía trên hành tẩu hoàn toàn làm được im hơi lạp tiếng hắn thậm chí còn có thể trực tiếp tại trên bàn chân hình thành băng phong vắn trượt để cho mình tại trên mặt tuyết trượt đây đều là lâu dài tại băng tuyết bên trong sinh hoạt t ấ t hương kỵ sĩ am hiểu một chút tiểu kỹ xảo chỉ có điều, vừa nghĩ tới về sau có thể sẽ gặp đối thủ hắn liền lựa chọn tiêu hao long phủ văn ma lực nhỏ nhất một loại phương pháp ma lực của hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào tại linze tiến vào rừng r ầ m sau vinh quang cũng theo trong rừng cây trôi ra đi theo linze bên người một người một thú đi theo từ đằng xa tại cờ giặt tờ sau lưng xuyên qua đã kết băng quỷ sinh sông đi vào bên kia bờ sông trong rừng r ầ m lại đi ước chừng sau mười mấy phút trong rừng r ầ m xuất hiện một khối đất trống tại đất trống trung tâm là một gốc hoàn toàn khô héo hệ ý ước đỉnh thân cảnh toàn bộ khô cạn đứt gãy chỉ có trụ cột coi như hòn hào nhưng mặt ngoài trải rộng vết rách những này vết rách bên trong có chút xâm nhập tới thụ tâm đem ý hụt từ trong tới ngoài vỡ ra đến vậy ý hụt gương mặt kia lại bảo tồn hoàn hảo chỉ là đại lượng nhựa cây theo mặt ánh mắt cùng trong mồm chảy ra những này nhựa cây vẫn là màu đỏ nhìn qua giống như là đại thụ tại thất khiếu chảy máu bất cứ người nào nhìn thấy loại cảnh tượng này trong đầu đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại ý hụt trước khi chết rất thống khổ suy nghĩ tại ý hụt trước mặt mới là một cái tảng đá dựng đơn sơ tế đàn tại trên tế, đài tiên dân Phủ Văn, tế đàn bốn cái sừng thì thả bốn cái ngọn đến cờ giặt tờ tại đem hải nhi bỏ vào trên tế đài về sau liền đốt lên tế đàn bốn góc ngọn nến loại này ngọn nến hiển nhiên là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà thành cho dù chung quanh hàn phong tứ ngược nhưng ngọn nến ngọn lửa như cũng cực kỳ cứng chắc không có chút nào dập tắt dấu hiệu tại nhóm lửa ngọn nến sau cờ giặt tờ liền vội vội vã quay người rời đi tại cờ giặt tờ sau khi rời đi l i n l e nhường vinh quang ở chung quanh tuần sát mà hắn thì theo trong rừng cây đi tới đi tới tế đàn trước nhìn xem trên tế đài hải nhi cùng trên tế đài cổ ngự phù văn lúc này tại l n l e sau lưng chuyến đến một loạt tiếng bước chân đi theo liền nhìn thấy trước đó rời đi cờ giặt tên lưới phương nam tới quý tộc tiểu tử ngươi không nên hiếu kỳ như vậy ngươi hẳn là thành thành thật thật chờ tại đống lửa bên cạnh cờ giạt tờ vẻ mặt hung hát chừng mắt linze thanh âm trầm thấp nói rằng không sao cả chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đại nhân sẽ rất thích ngươi cái này tế cờ giạt tờ lời nói vẫn chưa nói xong vinh quang cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn một cái cắn đứt cổ của hắn sau đó liền xoay người lại về tới trong rừng rậm xưa nay tới cờ giạt tờ thành lũy một phút này linze liền không có tính toán ngừng cờ giạt tờ cái này súc sinh sống sót nếu như không phải còn cần cờ giạt tờ dẫn hắn đến tế đàn giúp hắn dẫn xuất di quỷ hắn thậm chí sẽ ở nhìn thấy cờ giặt tờ một phút này liền trực tiếp tiêu diệt hắn vừa rồi hắn liền mệnh lệnh b ì n h quang trong rừng rậm giải quyết hết cờ giặt tờ chỉ là không nghĩ tới cờ giặt tờ vậy mà như thế dũng trực tiếp chạy về đến chỉ là kết quả cuối cùng vẫn không có cả biến. i biến linze cũng không có xử lý sạch cờ giặt tờ thi thể hắn còn cần cố thi thể này làm chút sự t ì n h lúc này trong tả lót hải nhi không biết có phải hay không là bị đông c ứ n g tỉnh đ ố n g nhiên khóc lên mà t h ế đàn phiến đá bên trên c ổ ngự phủ văn cũng bắt đầu lập lọe ra hảo quang nhỏ yếu chung quanh bốn cái ngọn đến đỉnh ngọn lựa theo màu đỏ biến thành ngân lam sắc dị quỷ đã tới. Dị quỷ tuấn h i q ỷ l, l g -e、i mỹ là hắn nhìn thấy dị quỷ sau ấn tượng đầu tiên cái này dị quỷ có cực kỳ gương mặt tuấn mỹ liền xem như thí quân giả dung nhan so sánh cùng nhau cũng trên lệch cửa lớn tái nhợt như tuyết làn da một đầu hỏa diễm giống như trên không trùng phủ động ngân tóc màu lam ánh mắt cũng là ngân lam sắc mà nhọn lỗ thai cùng rừng rậm chi tử lỗ thai có chút cùng loại xem toàn thể đi lên tựa như là một cái băng tinh linh như thế hắn có cùng lilze tới gần thân cao thân hình h o n gầy một cái xinh đẹp tinh xảo đến cực điểm băng áo giáp xuyên t ạ i trên người hắn phía sau là một cái mỏng gần như trong suốt băng áo tràng một thanh băng tinh trường mâu nằm ở trong tay của hắn làm tuyết bay rơi vào trường mâu bên trên lúc b ộ c phát ra hỏa diễm giống như ngân lam sắc q u ả mang hiện nhiên trước mắt dị quỷ không chỉ cùng kịch tập bên trong dị quỷ khác biệt cũng tương tự cùng trong sách xảo mới tạt lì rết chết loại kia dị quỷ có chỗ khác biệt về phần tại sao có thể như vậy l i l e tạm thời không nghĩ ra cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn nhìn xem đi tới dị quỷ đưa tay đặt ở thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm nhưng hắn dường như lại có ý khác đi theo đưa tay theo trên trôi kiếm dịch c h u y ể n khỏi mà là tay không hướng phía dị quỷ đối diện đi tới nhìn xem đâm đầu đi tới l i n g e dị quỷ trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng nghi hoặc cùng vẻ mặt kinh ngạc hiện nhiên loại tình huống này là hắn trước kia không có tao nổ qua đồng thời cũng đại biểu hắn hẳn là có tình cảm chỉ là tâm tình của hắn rất nhanh liền biến mất khôi phục được như là băng đồng dạng trạng thái chỉ người trong nháy mắt theo đứng thẳng biến thành vọt tới trước trong tay băng tinh trường mâu cũng hướng linze đâm tới hơn nữa động tác của hắn tốc độ cực nhanh người bình thường căn nhưng mà loại này người bình thường khó có thể ứng phó tốc độ công kích đối linze i -E、mà nói lại rất bình thường chỉ thấy hắn rất nhẹ nhàng né tránh đâm thẳng trường mâu đồng thời ra chỉ phong bạo lòng phủ văn lực lượng để cho mình tốc độ di chuyển tăng lên gấp b ộ i như là như gió tránh đi dị quỷ sau đó đánh quét thuấn gian di động tới dị quỷ trước mặt nhấc tay huy quyền một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào dị quỷ đầu trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài vẩy da màu l a m nhạt máu tươi chiếu xuống trên mặt tuyết trong chớp mắt liền đem mặt đất tuyết động đông lạnh thành khối băng mặc dù như hắn sở liệu như thế một quyền của mình đánh bại dị quỷ đồng thời đem nó trọng thương nhưng hắn cũng không có lộ ra quá mức cao hứng. bởi vì hắn đánh vào dị quỷ trên người thất hương kỵ sĩ hộ thủ quyền sáo đã hoàn toàn vỡ vụn lộ ra bên trong ngón tay đồng thời trên đầu ngón tay còn kết lên một tầng như là xương m u bản chân chi độc như thế không ngừng đi đến thẩm thấu băng hiện nhiên dị quỷ trên thân khẳng định nắm giữ một loại nào đó ma lực tại sắt thép hộ thủ tiếp xúc đến loại này ma lực một phút này sắt thép liền bị ma lực làm hỏng cái này có lẽ chính là sắt thép vũ khí đối dị quỷ vô hiệu nguyên nhân mà loại này phá hư phương thức cùng lực lượng nhường linze không khỏi nghĩ đến long phủ văn đối sắt thép kết cấu bên trong phá hư lúc này bị đánh bay ra ngoài dị quỷ chậm rãi từ dưới đất b vừa rồi một quyền kia l i n z e dùng toàn lực mặc dù sắt thép hộ thủ tại trạm đến dị quỷ thời điểm liền bị ma lực phá hủy nhưng hộ thủ bên trên bám vào lực lượng cùng sắt thép bản thân cứng rắn cũng không có yếu bớt trực tiếp đánh vào dị quỷ trên đầu từ đó khiến cho dị quỷ tâm tia tuấn mỹ khuôn mặt có nửa bên đã vỡ vụn lom đi xuống thủy tinh đồng dạng xương đầu mảnh vỡ trần lộ ở bên ngoài nhìn qua lộ r a đặc biệt quái dị nhưng mà cho dù bị thương nặng như vậy dị quỷ lại dường như không có bất kỳ cái gì cảm giác đau như thế bình tĩnh như cũ chỉ là hắn còn lại một con mắt bên trong lộ da ánh mắt kinh ngạc dường như lối lilze chiến lực cảm thấy ngoài ý mới theo trên nắm tay cảm nhận được dị quỷ trên người ma lực đối với mình cũng có được rất mạnh tổn thương tăng thêm một cái tay hộ thủ vỡ vụn l i n g e cảm giác không cần thiết lại tiếp tục mạo hiểm tay không khảo thí dị quỷ thực lực thế là rút ra thất hương kỵ sĩ đại kiếm nhìn thấy l i n g e rút ra thất hương kỵ sĩ đại kiếm dị quỷ dường như có thể cảm nhận được thất hương kỵ sĩ đại kiếm bên trong lực lượng lại hoặc là cảm nhận được đây là thép vạ lì dị ẩn chế tạo thành trên mặt lộ ra một tia e ngại sau đó chậm rãi lui lại nhìn qua giống như là e ngại linze mong muốn rút lui nhưng mà ngay tại dị quỷ lui lại đồng thời đại lượng hình thù kỳ quái thi quỷ cũng theo trong rừng cây đi ra. những này thi quỷ có nhân loại cũng có động vật hơn nữa càng làm cho l i n g e cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại những này thi quỷ bên trong còn có ba cái dị quỷ chỉ là ba cái này dị quỷ cùng mặt khác cái kia dị quỷ có rõ ràng khác nhau ba cái này dị quỷ trên thân phủ lấy chính là nhân loại giáp ra bất quá bên ngoài là một tầng băng tinh trong tay mặc dù cũng là băng tinh hình thành trường kiếm nhưng chuôi kiếm bộ phận lại là nhân loại trường kiếm chuôi kiếm hơn nữa ba cái dị quỷ tất cả đều là nhân loại bên ngoài mà cũng không phải là loại kia tuấn mỹ đến cực điểm băng tinh linh bề ngoài mặc dù linze trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì thi quỷ theo trong rừng cây đi sau khi đi ra liền đ i ê n c u ồ n g hướng phía hắn là đến linze trực tiếp r ơ lên thất hương kỵ sĩ đại kiếm dẫn động phong bạo cùng lôi đình lòng phụ văn cả người hóa thành một cỗ gió lốc một tia chấp tại thi quỷ trong đám xuyên thẳng qua bất kỳ c h ạ m đến hắn thi quỷ bị đánh thành mảnh vỡ trong nháy mắt đã mất đi trèo chống bọn hắn hoạt động ma lực biến thành chân chính thi thể mà kêu ba tên nhân loại dị quỷ mặc dù có thể nhìn thấy l n z -E、công kích quy tích cũng làm ra phản ứng nhưng động tác của bọn hắn tại có hai cái long phủ văn toàn lực ra chỉ linze trước mặt liền lộ ra quá chậm cơ hội tại bọn hắn vừa mới giơ lên trong tay băng tinh trường kiếm lúc linze thất hương kỵ sĩ đại kiếm cũng đã đem bọn chúng cho chém thành hai khúc thép vã lì d ị ẩn đối trên người bọn họ ma lực k h ắ c chế cũng lập tức hiện hiện ra tại thất hương kỵ sĩ đại kiếm bổ ra thân thể một mấy mắt bọn hắn tựa như là từ trên cao rơi xuống thủy tinh như thế vỡ thành vô số khối nhỏ bé băng tinh tán loạn trên mặt đất sau đó trong t r ớ c mắt liền hòa tan thành một đám băng lánh chất lỏng tại cái này ba tên nhân loại dị quỷ chết tại l n z e trong tay đồng thời t r u n g quanh đại lượng thi quỷ tất cả đều ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng như cũ còn có một số thi quỷ như cũ có thể hoạt động đối linze tiến hành công kích chỉ là những n à y thi quỷ công kích đã không có tác dụng gì trong chốc lát những n à y thi quỷ liền tất cả đều ngã xuống linze trước mặt trước đó chết tại vinh quang trong tay c ờ giặt tờ giờ phút này cũng đã bị dị quỷ ma lực cho sống lại h ắ n chính là muốn đứng lên cùng cái khác dị quỷ cùng nhau công kích linze thời điểm lại lần nữa bị xông ra rừng cây vinh quang tập kích vinh quang một chút đem c ử giặt tờ ngã nhào xuống đất đi theo tại l n z e mệnh lệnh dưới đem cờ giặt tợ tay chân toàn bộ xé rách xuống tới n h ư n g cờ giặt tợ chỉ còn lại có một cái thân thể cùng không ngừng lắc l ư đầu tại giải quyết thi quỷ cùng nhân loại dị quỷ sau trước đó cái k i a tinh linh dị quỷ đã hoàn toàn thối lui đến trong rừng r ậ m biến mất không thấy gì nữa tại lilze đặc thù trong tầm mắt cũng không nhìn thấy trong rừng cây có bất kỳ m a lực xem ra hắn cũng đã trốn lilze nhìn một chút chung quanh sau đó cầm trong tay đại kiếm thu hồi vỏ kiếm mà lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ vừa rồi nghi vấn trong lòng hiện nhiên tại dị quỷ ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia cái tia tinh linh dị quỷ bất luận cường độ thân thể vẫn là trên người ma lực vết tích đều so với nhân loại dị quỷ cường đại hơn nhiều đồng thời nhân loại dị quỷ còn nghe theo tinh linh dị quỷ mệnh lệnh làm việc theo như cái này thì dị quỷ hẳn không phải là như tiền thế kịch tập trung nói như vậy là từ rừng rậm chi t ừ nguyên rụa sáng tạo m à thành càng giống là một cái sinh hoạt tại cực hàn khu vực siêu tự nhiên t r ù n g tộc cái t r ù n g tộc này không chỉ nắm trong tay băng ma lực cũng nắm trong tay có thể làm cho người chết phục sinh thành thi quỷ ma lực đồng thời còn hiểu được như thế nào làm cho nhân loại biến thành dị quỷ rất hiển nhiên vừa rồi những cái tia nhân loại dị quỷ h ẳ n là bị hiến tế ngay tại chuyển linze Hơn suy nghĩ vấn đề thời điểm trên tế đài hài nhi phát ra van rội tiếng khóc đem linze ý thức kéo về tới trong hiện thực linze đi tới tế đàn bên cạnh thổi tắc tế đàn bốn góc ngọn nến đem loại này đặc thù ngọn nến lấy ra thu được trong túi đợi sau khi trở về tính cả phiến đá cùng một chỗ giao cho mã lộ ra nghiên cứu đi theo ôm lấy hải nhi đồng thời đem tế đàn mặt ngoài phiến đá phá hủy xuống tới gánh tại trên v a i quay người hướng phía cờ giặt tờ thành lũy đi đến vinh quang cũng điêu lên thi quỷ cờ giặt tờ quần áo đi theo linze sau lưng rời đi mảnh này tràn đầy thi thể tế tự trận tại linze cùng vinh quang sau khi rời đi không bao lâu trước đó cái kia tinh linh dị quỷ lại lại xuất hiện tại tế tự trên trận mặt của hắn lúc này đã trở về hình dáng ban đầu chỉ thấy hắn đứng tại tế tự bên sân bên trên nhìn một chút l n z e rời đi phương hướng liền lại lui trở về trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa lilze về tới cờ giặt tờ thành lũy sau liền trực tiếp cùng b ì n h quang cùng nhau tiến vào trong phòng lúc này cờ giặt tờ thê tử còn chưa ngủ ngay cả trước đó khóc ngất đi cái kia thê tử cũng ngồi ở trong đó các nàng ngồi vây chung một chỗ túi đầu trong miệng nói lẩm bẩm giống như là tại hương cái nào đó không biết thần linh cầu nguyện như thế làm ra hiệu màn cửa bị nhấc lên hàn phong thổi nhập trong phòng thời điểm những nữ nhân này cũng không khỏi đến ngầm đầu hướng đi tới người nhìn sang chẳng qua là khi các nàng nhìn người tới cũng không phải là cờ giặt tờ mà là k h i ê n phi đá ôm hải nhi l i l e lúc đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nhưng ngay sau đó ngậm thi quỷ cờ giặt tờ vinh quang đi vào phòng một phút này tất cả nữ nhân đều không hẹn mà cùng phát ra sợ h ã i thét lên những n à y thét lên cực kỳ trói thai trực tiếp xuyên thấu phòng ốc vách tường đem phía ngoài du kỵ binh cho đánh thức ben r e n bọn người coi là chuyện gì xảy ra lập tức rút ra binh khí vọt tới phòng ốc bên trong chẳng qua là khi bọn hắn thấy được đứng tại đống lửa cái khác l i n g e cùng bên cạnh thân hình to lớn vinh quang lúc đều nhẹ nhàng thở ra theo bản năng cho rằng là vinh quang hù dọa những nữ nhân này các ngươi không cần sợ hãi ben rèn đem binh khí thu lại an ủi những nữ nhân này nói đây là l n z e đại nhân s lúc này có một nữ nhân thì chỉ hướng vinh quang miệng bên trong ngậm cờ giắt tờ nói rằng thẻ cờ giặt tờ theo nữ ngón tay người đám người lúc này mới nhìn đến bị vinh quang ngậm lấy cờ giắt tờ thấy được chỉ còn lại có một cái thân thể tứ chi đều không có cờ giắt tờ linze đại nhân đây là có chuyện gì đám người lập tức ngây ngẩn cả người b e n r e n cùng m ạ n sở cũng không hẹn mà cùng hướng linze hỏi linze không có trực tiếp trả lời bọn hắn đặt câu hỏi mà l à bông u xuống phiền đá đi tới nữ nhân bên người đem trong tay hải nhi đưa cho hắn mẫu thân đối mặt mất mà được lại hải nhi nữ nhân kia sợ h ã i trong lòng cũng trong nháy mắt biến mất kết quả hài nhi thời điểm càng là vui đến phát khóc dù một loại có chút xa lạ ngôn ngữ hướng phía lilze không ngừng nói giống nhau từ ngữ nghĩ đến hẳn là một chút c ả m tạ sau đó lilze ra hiệu vinh quang đem thi quỷ cờ giặt tờ vứt trên mặt đất mà t r u n g quanh sinh mệnh khí tức nhường chỉ có thân thể cờ giặt tờ như là côn trùng như thế không ngừng nhục đích tại du kỵ binh xem ra cờ giặt tờ tựa hồ là bởi vì thống khổ mà không ngừng dãy r u n g a y tại trong đó một tên du kỵ binh chuẩn bị tiến lên đem cờ g ặ t tờ nâng đỡ thời điểm l i l e đi qua một tay lấy du k�� đám người đối linze cử động cảm thấy không hiểu nhưng tỉ mỉ mạn sờ giấy đ ỡ lại phát hiện linze tay phải sắt thép hộ thủ đã hư hại chỗ cổ tay còn có thể nhìn thấy vỡ vụn vết tích chỉ là loại kia vết tích không hề giống là ngoại lực phá hư ngược lại giống như là vỡ vụn khối băng như thế mọi người ở đây sinh lòng nghi ngờ thời điểm linze bỗng nhiên đem một gã du kỵ binh trường kiếm cầm tới sau đó một kiếm theo cờ giặt t ở phía sau lưng cắm vào xuyên thấu thân thể của hắn trực tiếp đem nó găm trên mặt đất linze đại nhân người đi rồi ben zen nhìn thấy linze cử động vẻ mặt khó có thể tin lúc này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đất cờ giặt tờ theo bọn hắn nghĩ cờ giặt tờ hiện tại cũng đã chết hẳn mười đúng nhưng bây giờ bị đóng ở trên mặt đất cờ giặt tờ lại như cũ tại cỡ nẹo thân thể dường như xuyên thấu thân thể trường kiếm không tồn tại đồng dạng lúc này mạng sơ giấy đờ nghĩ đến một chút cổ lao tái ngoại truyền thuyết lẩm bẩm nói thi quỷ cờ giặt tờ đã biến thành thi quỷ đám người nao n h a o phát ra tiếng kinh hô liên tiếp lui về phía sau liền phảng phất thi quỷ trên người có tới gần liền sẽ t r u y ề n nhiệm ôn dịch như thế linze đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào b e n r è n lần nữa hỏi thăm cùng một vấn đề chỉ là giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy hoang mang linze cũng không có lại che giấu đem vừa rồi chuyện đã xảy ra êm thai tự thuật một lần bất quá sửa đổi một chút theo dõi nguyên nhân đem hắn nguyên bản liền biết cờ giặt tờ muốn làm gì biến thành hắn phát hiện cờ giặt tờ ô n hải nhi rời đi phòng cảm thấy khả nghi liền theo dõi đi lên đang nghe l n z e nói cờ giặt tờ vậy mà đem con của mình hiến tế cho dị quỷ nguyên một đám trong mắt tất cả đều tràn đầy l ử a giận t r ứ n g mắt đã biến thành thi quỷ cờ giặt tờ mặc dù tại những này du kỵ binh bên trong có không thiếu phạm phải sát nhân chi loại trọng tội người nhưng trong mắt bọn hắn cờ giặt tờ tội ác so với bọn hắn còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần cờ giặt tờ cách làm không chỉ chối bỏ nhân loại thậm chí còn phạm vào thần linh đều không thể tha thứ thí thất tội mà về sau linze nói đến hắn cùng mấy tên dị quỷ cùng một đám thi quỷ chiến đấu trải qua lúc tất cả mọi người nín tờ ngay cả cờ giặt tờ thê tử nhóm cũng đều là mặt mày kinh sợ nhìn xem l n z e mà khi bọn hắn nghe được l n z e nói mình giết chết đem một gã tinh linh dị quỷ đánh chạy giải quyết tất cả thi quỷ sau tất cả mọi người nhìn về phía linze ánh mắt tựa như là nhìn thần linh như thế bọn hắn chưa từng hoài nghi linze nói tới chuyện là hư giả bởi vì linze tại cả số b l a c k liền đã biểu hiện ra qua sự cường đại của hắn đối mặt mấy trăm tên người gác đêm v â y công hắn vô cùng nhẹ nhóm liền đem bọn hắn giải quyết hơn nữa ai nấy đều thấy được hắn toàn bộ hành trình đều không có s u ấ t lực đây là tại không có sử dụng kia hai thanh ma pháp kiếm mất hương tình hữu h ạ cho nên bọn hắn tin tưởng cho dù l n z e đối mặt hàng trăm ngàn thi quỷ cũng nhất định có thể nhẹ nhõm ứng phó mà bọn hắn cũng nhìn thấy lince sắt thép hộ thủ hư hao cho rằng cũng chỉ có trong truyền thuyết dị quỷ mới có thể để lince khôi giáp bị hao tổn về phần cờ giặt tờ thê tử nhóm rất rõ ràng trượng phu của mình là đang làm gì mà lince đã có thể mang đến đã biến thành thi quỷ cờ giặt tờ còn có thể đem xem như tế phẩm hài n h i mang về không khác chính là hắn chiến thắng dị quỷ tốt nhất chứng minh mà tại quá khứ vô số tế u nguyện bên trong dị quỷ tại bọn hắn những n à y g ã nhân trong mắt chính là như là thần linh giống như tồn tại bây giờ lince chiến thắng dị quỷ như vậy lince không khác cũng liền đồng đẳng với thần linh 160, Bang Long. trong ư ớ c Bang l truyền o n g thuyết sự vẫn xuất hiện ở trước mắt không chỉ bẹn rẽ hoàn toàn không có chú ý ngay cả mạn sợi dãy đờ giờ phút này đầu góc cũng là t h ố n g giống bọn hắn chỉ có thể hướng l i n z e thỉnh giáo một bọn tổng tư lệnh không phải vẫn luôn cảm thấy nhân thủ không đủ bảy đại vương quốc đối người gác đêm duy trì không nhiều đi linze dùng nhánh cây đánh một chút lò sưởi bên trong cọc gỗ nhường hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy một chút các ngươi có thể đem cái này thì quỷ mang đến thành kinh é lẹn đ ỉ h cho quốc vương cho đại l ã n h chúa nhóm nhìn xem nhìn xem tái ngoại đều có cái gì để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm bọn hắn tự nhiên sẽ coi trọng t u y ệ t cảnh trường thành an toàn đến lúc đó người gác đêm quân đoàn muốn người có người muốn tiền có tiền khôi phục lại lúc đầu vinh quang cũng không phải việc khó gì nghe được l n z e lời nói chúng du kỵ binh ánh mắt đều không hẹn mà cùng phát sáng lên không nghi ngờ gì l i n g e cho ra trả lời là tốt nhất trả lời ít ra đối du kỵ binh là như thế chỉ là m ạ n s ở giấy đờ cùng hắn trong phòng mấy tên đồng bạn trên mặt hiện lên một tia lo lắng bất quá ngươi vận chuyển thời điểm phải cẩn thận một chút đừng cho nó thời gian dài phơi tới mặt trời đừng cho nó chạm đến lửa l i n g e nhắc nhở tốt nhất là làm chiếc lồng đem nó chứa vào b e n r e n n g h e xong nhẹ gật đầu nói ta biết làm sao làm lilze quay đầu nhìn về phía cờ giặt tờ thê từ nhóm những người này tuyệt đại đa số ánh mắt lộ ra giải thoát c h i sắc nhưng cũng có một hai trong mắt hiện ra chính là cửu hận l i n g e bình tĩnh nói cờ giặt cờ đã chết dị quỷ cũng bị ta giết hắn cùng dị quỷ thông qua hiến tế lấy được bảo hộ khế ước cũng không còn tồn tại các người tiếp tục lưu lại nơi này sẽ rất nguy hiểm hoặc là liền sẽ bị dị quỷ hoặc là thi quỷ giết chết hoặc là liền sẽ chết bởi dã nhân bộ lạc kẻ cướp bóc t ậ p kích các người tốt nhất là cùng du kỵ binh đi trường thành phía nam sinh hoạt này sẽ an toàn không ít tại trong nữ nhân không ít trong mắt đều lộ ra ý động vẻ mặt nhưng lớn tuổi nhất bà lão kia lại dùng sức lắc đầu nói không nơi này là nhà của chúng ta chúng ta liền ở lại đây chỗ nào cũng không đi lão phụ nhân nói xong lời này t r u n g quanh những nữ nhân khác đều lộ ra hệ vải vải mặt lilze nhìn chăm chú lên tên này lão phụ nhân trầm giọng nói nữ sĩ ngươi thật giống như tính sai ta ý tứ ta không phải đang chưng cầu ý kiến của ngươi ta là tại nói cho ngươi quyết định của ta hiểu chưa tại lilze nhìn soi mói lão phụ nhân trên mặt hiện ra thần sắc hốt hoảng cúi đầu thanh âm trầm thấp hồi đáp đúng vậy đại nhân lilze quay đầu nhìn về phía bẹn rẽn nói rằng các ngươi ngày mai hường đông liền lập tức đi trên đường đừng có ngừng mau chóng mang theo người cùng thi quỷ về cã sổ bờ lách là linze đại nhân bèn r n liền vội vàng gật đầu nói ngày mai ta cũng đi cùng ngươi trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau mạng sợ dậy đờ đ ố n g nhiên mở miệng nói ra không chờ bèn r n trả lời linze liền trầm giọng nói không cần ngươi cùng ta cùng một chỗ tiếp tục bắt thượng chúng ta muốn đi tiên dân quyền phong mạng sợ dậy đờ trên mặt hiện lên một tia âm trầm vẻ mặt hắn cùng đồng bạn của hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt lại hướng linze hỏi đại nhân ngài đi tiên dân quyền phong làm gì l n z e dường như nhìn thấu m ạ n sợ dậy đờ nội tâm như thế nói rằng ta nói qua cho các ngươi đi tìm trong truyền thuyết đông kèn hiệu ban đêm rất nhanh liền đi qua tại s á c trời vừa mới sáng lên mặt trời còn chưa có xuất hiện tại phía đông thời điểm bẹn rẽn liền không kịp chờ đợi cùng thủ hạ du kỵ binh nhóm mang theo thi quỷ cờ giặt tờ cùng cờ giặt tờ thê tử nhóm hướng phía tuyệt cảnh trường thành phương hướng mau chóng đuổi theo tối hôm qua bọn hắn liền dùng trong tay vật liệu chế tạo giam giữ thi quỷ c h ế t lồng bởi vì không phải đặc biệt kiên cố lo lắng trên đường tan ra thành từng mảnh cho nên chế tạo ba cái đồng thời tại c h ế t lồng chúng quanh đắp lên ra hiệu tấm thảm cùng mặt cửa che lại dương q a n g thi quỷ cờ giặt tờ mặc dù không có tay chân nhưng như cũng bị dây thừng trói lại đ mặt khác linze cũng làm cho bẹn rẹn đem hiến tế phiến đá cũng mang về giao cho a em mẩn học sĩ nhường hắn nhìn một chút bên trong có cái gì huyền bí tại bẹn rẹn mang theo cả s ô bờ lách du kỵ binh sau khi rời đi linze liền cùng mạng sở g i ấ y đ ư bọn người tiếp tục bắt thượng tại hướng bắc đi một khoảng cách sau bọn hắn vừa vặn trải qua cái kia tế tự trận thấy được thi thể đầy đất sau trong lúc nhất thời đều nói không ra lời xuyên qua tế tự trận sau du kỵ binh dẫn đường liền dẫn đội ngũ liền bắt đầu hướng phía phương hướng tây bắc đi bởi vì đám người còn đắm chìm trong vừa rồi cảnh tựa bên trong đều không nói gì qua một hồi lâu mới có một gã tuổi trẻ du k� nhìn trong truyền thuyết dị quỷ cũng không phải là rất mạnh ngay cả linze đại nhân cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết mấy cái nghe được tên này du kỵ binh lời nói t r u n g quanh những người khác giống như là đang nhìn một đứa ngốc như thế nhìn xem đồng bạn người cũng đã nói kia là linze đại nhân không phải chúng ta một gã du kỵ binh tức giận nói linze nhìn một chút cái k i a tuổi trẻ du kỵ binh nói rằng dị quỷ rất mạnh cho dù là đối ta mà nói nhưng cũng rất mạnh người t r u n g quanh nghe vậy đều lộ ra lơ đến bộ dáng cho rằng l n z e đây bất quá là khiêm tốn mà thôi nhưng bọn hắn cũng không biết l n z e nói đến đều là thật mặc dù nhìn qua linze vô cùng nhẹ nhõm giải quyết hết ba tên nhân loại dị quỷ nhưng này chỉ là bởi vì linze lực lượng tốc độ viễn siêu ba tên nhân loại dị quỷ đồng thời còn nắm giữ hoàn toàn khắt chế dị quỷ thép v ạ l ụ dị ẩn có thể cái này cũng không đại biểu linze liền thật đối dị quỷ có hoàn toàn áp chế tác dụng một khi cả hai lực lượng tốc độ không kém bao nhiêu như vậy dị quỷ với hắn mà nói cũng là tồn tại hết sức nguy hiểm Bởi vì liền vì và là lì dị ẩn đối bọn hắn trí mạng như thép dị quỷ vũ khi đối một khi đối phương vũ khí đánh trúng hắn cho dù là chính mình mặc vào sắt thép khôi giáp cũng sẽ thụ tổn thương cho nên đem bộ kia thép và lì dì ẩn chế tạo thất hương kỵ sĩ khôi giáp nắm bắt tới tay với hắn mà nói đã là một cái l ử a xém lông mày chuyện mặt khác ban đêm tại xem quá trình chiến đấu kiểm kê cùng dị quỷ chiến đấu yếu điểm lúc hắn phát hiện ba kiện trước đó không có phát giác được chuyện mà cái này ba chuyện với hắn mà nói là có tốt có xấu chuyện thứ nhất chính là hắn phát hiện tinh linh dị quỷ năng lực cảm ứng không thể so với hắn kém bao nhiêu tại lilze đánh hắn một trở tay không kịp một quyền nện trên đầu hắn lúc hắn mặc dù không cách nào né tránh nhưng lại kịp thời kịp phản ứng. đem đầu theo lince nắm đấm cùng nhau di động lấy loại phương pháp này giảm bớt nắm đấm lực lượng bằng không mà nói hắn liền không chỉ chỉ là nửa bên đầu lâu bị đánh nát như thế năng lực phản ứng nhanh tăng thêm siêu cường tự lành lực hắn đối lince mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất mạnh đối thủ hơn nữa càng quan trọng hơn là dị quỷ nếu như là một cái tộc quần lợi nói như vậy giống tinh linh dị quỷ loại tồn tại này tại dị quỷ ở giữa tuyệt đối không phải là mạnh nhất chỉ có thể là một cái tiên phong binh như vậy mạnh hơn dị quỷ có thể cường đại tới trình độ nào lince cũng không thể nào đắm trước có lẽ thật sự có thể đạt tới cùng những cái t i ế cổ lao cựu thần cùng so sánh trình độ chuyện thứ hai chính là thép vã lì dị ẩn không hề giống là hắn c h ầ u nghị như vậy đối dị quỷ có tuyệt đối trí mạng h ắ n tại giết chết ba người kia loại dị quỷ thời điểm trong đó một nhân loại dị quỷ dùng cánh tay ngăn cản một chút thất hương kỵ sĩ đại kiếm nhân loại dị quỷ cánh tay mặc dù tại đại kiếm chém vào hạ vỡ vụn thành b ă n g tinh nhưng cũng chỉ là bị đánh chặt đi xuống cánh tay vỡ vụn mà thôi nhân loại dị quỷ thân thể cũng không có vỡ nước thẳng đến hắn đem nhân loại dị quỷ thân thể chém thành hai khúc sau mới vỡ vụn nói cách khác chỉ có nhận lấy vết thương trí mạng thép vã lì dị ẩn mới có thể đối dị qu hơn nữa hiện tại đến xem vẫn chỉ là nhân loại dị quỷ là như thế này mà tinh linh dị quỷ phải chăng cũng là như thế tạm thời còn không rõ ràng lắm thép vã lụy dị ẩ n là như thế nghĩ như vậy đến giờ dạ gồng lạt hiệu quả chỉ sợ cũng kém không nhiều cứ như vậy người bình thường muốn giết chết dị quỷ liền biến vô cùng khó khăn chỉ bằng vào nhân loại dị quỷ lực lượng cùng nhanh nhẹn liền đã viễn siêu nhân loại bình thường chiến sĩ một khi cả hai giao thủ dù là chiến sĩ loại người nắm giữ trong tay thép vã lụy dị ẩn vũ khí hoặc là giờ dạ gồng l ạ vũ khí chỉ sợ cũng rất khó đối với nó tạo thành vết thương trí mạng đem nó giết chết v ề phần chuyện thứ ba thì hơi tốt một chút tại hắn giết chết kêu ba tên nhân loại dị quỷ về sau theo ba tên nhân loại dị quỷ bốc hơi trong thân thể trôi ra ba cỗ vô hình ma lực dốc vào lòng phù văn bên trong không vẹn vẹn chỉ có thất hương kỵ sĩ đại kiếm bên trong lòng phù văn ngay cả trái tim của hắn bên trong lòng phù văn đều hấp thu một chút dị quỷ ma lực mà loại hiện tượng này tại thất hương kỵ sĩ trong trí nhớ cũng có chỉ có hoàn thành qua long hưởng nghi thức thất hương kỵ sĩ mới có thể nắm giữ loại năng lực này loại năng lực này liền gọi là long hưởng là đặc biệt nhằm vào cự long giết chết cự long sau liền sẽ hấp thu một chút cự long lực lượng cảm gi liền như là trực tiếp dùng ăn tâm tạng rồng tiến hành long hưởng nghi thức như thế giết chết rồng thông qua long hưởng thu hoạch cự lòng khi chết phát ra bản nguyên ma lực cũng giống nhau sẽ ảnh hưởng tới thất hương kỵ sĩ tâm trí chỉ là hiệu quả hơi hơi yếu một ít nhưng bây giờ nhường linze ờ cảm thấy kỳ quái là hắn rõ ràng giết chết là dị quỷ vì cái gì long hưởng lực lượng sẽ phát huy tác dụng đâu mà hắn trái lo phải nghĩ duy nhất có thể nghĩ tới đáp án chính là những này dị quỷ lực lượng khả năng cùng rồng có quan hệ cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chính mình tại cả xô bờ lách tàng thư trông được đến thứ nhất tái ngoại tiên dân truyền t h u y ế t cùng một cái tên là băng lòng sao có sự tại trong truyền thuyết đang run d ẩ y biển cùng bạch đại hoang bên trên có một loại băng long nghỉ lại ở nơi đó bọn chúng chính là trên trời băng long tròn sao nguyên hình loại này băng long toàn t h ầ n cao thấp tất cả đều là băng tinh hợp thành ánh mắt là màu lam cánh cũng là trong suốt băng tinh toàn bộ cùng dị quỷ cực kỳ tương tự hoặc là có thể được xưng dòng dị quỷ đã dị quỷ ma lực kích phát long hưởng không nghi ngờ gì liền đã chứng minh dị quỷ cùng cái k i a trong truyền thuyết băng long có mật thiết liên hệ có lẽ dị quỷ là băng long sáng tạo ra chủng tộc cũng khó nói lilze theo trong suy nghĩ rút ra đi ra nhìn về phía mạng sợ dậy đờ hỏi m ạ n sợ huynh đệ có chuyện gì không mạng sợ dậy đờ chờ m ặ t một lát nói rằng ta hôm qua nhìn cờ giặt tờ vết thương hắn vết thương trí mạng là tại trên cổ là g i ã thú cắn đứt thiết hầu mà chết lilze nói rằng ngươi là muốn nói cờ giặt tờ là bị ta giết chết sau đó mới biến thành thi quỷ mạng sợ dậy đờ nhìn chăm chú lên lilze nói rằng tân khách quyền lợi là một cái cực kỳ cổ lão lại thần thánh thể ước ta có thể khẳng định nói cho ngươi đích thật là ta nhường đình quang giết chết cờ giặt tờ mặt khác ta cũng không có xúc phạm tân khách quyền lợi linze khẽ cười nói mạn sợ huynh đệ người đừng quên ta cũng không có ăn cờ giặt tờ nhà cung cấp bánh mì c ù n g mối nghe được linze lời nói mạn sợ giấy đờ n g i người n rất nhanh liền nghĩ tới đúng như là linze nói như vậy thật sự là hắn không có ăn cờ giặt tờ bánh mì c ù n g mối lúc ấy coi là linze là ghét bỏ bánh mì quá kém mới không có ăn xem nhẹ đi qua bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy linze có lẽ liền đã có dự mưu muốn giết chết cờ giặt tờ chỉ là nhường mạn sợ giấy đờ cảm thấy không hiểu là lilze tạ ra một cái cho tới bây giờ không có từng tới tái ngoại phương nam đại quý tộc vì sao lại muốn giết chết một cái tái ngoại giã nhân đâu mặc dù mạn sơ dây đờ trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi tiếp mà là ngược lại tiếp tục hỏi thăm tối hôm qua không hỏi xong nói lilze đại nhân tối hôm qua có quan hệ tái ngoại giã nhân chuyện ta còn có chút vấn đề không nghĩ rõ ràng muốn biết cái nhìn của ngài ta thấy thế nào rất trọng yếu sao lilze không có chờ mạn sơ dây đờ đem vấn đề nói ra liền trực tiếp hỏi ngược lại mạn sơ dây đờ trần trờ một chút trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào l i n z e sau đó trực tiếp đánh nát mạn sơ dây đờ chờ mong nói rằng ngươi kỳ thật tính sai một sự kiện ta sở dĩ tiếp nhận dã nhân bộ lạc là bởi vì dã nhân bộ lạc bằng lòng dựa theo yêu cầu của ta cải biến cuộc sống của bọn hắn dung nhập vào lãnh địa của ta trung tâm là ta hiệu lực cho nên ta mới tiếp nhận bọn hắn mà những cái kia không nguyện ý là ta hiệu lực dã nhân bộ lạc hoặc là bị ta trực tiếp tiêu d i ệ t hoặc là liền bị ta vứt xuống quặng mỏ bên trong đời đời k i ế p k i ế p vĩnh viễn là ta đao quáng mạn sơ dây đờ ngay vậy sắc mặt biến có chút tái nhật ngay cả ta xử lý giã nhân bộ lạc loại phương thức này tại trong mắt của các ngươi đều đã đầy đủ tốt như vậy cái khác bảy đại vương quốc quý tộc đối đại giã nhân bộ lạc thái độ liền có thể tưởng tượng được linze đưa tay gãi gãi vinh quang vươn ra đầu sau đó ra hiệu nó đi xung quanh chơi đ ù a sau đó tiếp tục nói rằng ngươi sở dĩ hỏi ta vấn đề này nhưng thật ra là muốn biết bảy đại vương quốc có thể hay không tiếp nhận tái ngoại giã nhân bộ lạc đúng không ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi liền tình huống trước mắt mà nói là tuyệt đối sẽ không linze thanh âm không lớn lại rất vang dội mặc dù có phong tuyết âm thanh ngăn cản nhưng người chung quanh tất cả đều có thể nghe được không chỉ m ạ n sờ giấy đờ trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng ngay cả hắn những cái kia người gác đêm huynh đệ sắc mặt cũng đều biến vô cùng khó coi lilze ngay sau đó nói lời kinh người nói m ạ n sờ huynh đệ là cái gì để ngươi đối tái ngoại d ã nhân sinh lòng đồng tình sau đó mang theo người n g ư ờ i du kỵ binh huynh đệ dồn bỏ lời thề nghe được lilze lời nói chung quanh tất cả du kỵ binh đều lộ ra thần sắc kinh hoàng tay cũng không hẹn mà cùng hướng trên người mình vũ khí sờ lên chẳng qua là khi bọn hắn mỏ tới vũ khí sau cũng đều buông lỏng ra bởi vì bọn hắn ý thức được đối mặt mình là linze là một cái nhẹ nhõm giải quyết hơn ngàn thi quỷ cùng trong truyền thuyết dị quỷ thần tuyển giả ngài quả nhiên ngay từ đầu liền biết ta đã dồn bỏ lợi thế mạng sơ dây đờ nhìn xem linze dò hỏi có thể biết ta là nơi nào già sơ hở sao linze mỉm cười không nói gì mạng sơ dây đờ cũng không có tiếp tục truy vấn hắn chỉ là tự dễu cười cười nói rằng ngài khả năng tính sai ta cũng không phải là bởi vì đồng tình giã nhân mà dồn bỏ lợi thế ta chỉ là không thích đấu đồng đen mà thôi cái táo mọn mọn không nên cưỡng ép để cho ta đem đỏ áo choàng đội thành đấu đồng đen nói Hắn chương n về phía -N -E, hỏi, h Ngài -E、nhìn một trăm sáu mươi mốt thiên dân quên y phong cái kia chính là tiên dân quên phong mạng sợ dậy đở chỉ về đằng chức nói rằng xuyên qua một mảnh rương rậm một nhóm người đi tới một cái trên gò núi từ nơi này có thể nhìn thấy trên đường chân trời dâng lên một tòa to lớn sân phong xa xa nhìn sang ngọn núi này xuất hiện phải có chút đột ngột tại một mảnh bằng phẳng đại đ ị a bên trên hình một quả đấm thái gò núi đột nhiên toát ra cảm giác giống như là dưới mặt đất có một cái c ự nhân mong muốn đem nắm đấm rôi ra mặt đất như thế bởi vì biết linze không có tính toán nhúng tay người gác đêm chuyện cảm giác được an toàn c h ô n g thể du kỵ binh nhóm cũng đều bông l ò n g không ít tâm tình cũng đưa đến bọn hắn tốc độ tiến lên nhanh hơn không ít nguyên bản cần hai ngày thời gian mới có thể đi đến lộ trình chỉ dùng một ngày dưới liền đi đến tại giữa trưa bọn hắn liền đã đi tới có thể nhìn thấy tiên dân quyền phong khu vực đại nhân ngài nói là sự thật đông kèn hiệu thật tiên dân quyền phong bên trên. mạn sợ dày đờ tiếp tục dẫn đội ngũ hướng tiên dân quyền phong tiến lên đồng thời lần nữa hướng phía bên người linze do hỏi linze trầm giọng h ồ i đáp nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên lời nói hẳn là liền tiên dân quyền phong nón g trọ sừng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn mạn sợ dày đờ nghi ngờ nhìn về phía linze l i n e l -I n -E、h ư mày nói rằng ghi chép đông kèn hiệu sách là nguồn gốc từ một cái du kỵ binh tuần tra nhật ký chỉ là cũng không biết là ghi chép người nguyên nhân Vẫn linze à du kỵ b h nghĩ nghĩ cảm thấy một người kế ngắn hai người kế dài đây cũng là một cái biện pháp thế là liền đem kia đoạn có quan hệ du kỵ binh dân chủ cùng đồng kèn hiệu nội dung nói cho đám người nghe đồng thời nói ra nghi vấn của hắn Có những g ư ờ i t u suy nếu sau xuống quỷ du quỷ, sau quỷ xuống muốn nhiêu ậ thật nhật n miệng đoán nói, nếu là cái này hắn nhưng biến thành thi quỷ bên cạnh công thể du binh cho đồng bạn một cái mắt, nói rằng, phục sinh thành người thông minh mới có thể nghĩ đến cái này đoán. n một mắt, mới cái giấc lại lại, thi cái liếc thi thi viết đã đó cho bao cái có chết, là là chỉ phục kỳ kỵ ký, thể thể h về người khác cũng nao h nhao chế rêu cái kia cho ra một cái kỳ tư d i ệ u tưởng đồng bạn mặc dù cái suy đoán này có chút hoang đường nhưng cũng chưa chắc không phải không có khả năng ít ra tại thất hương kỵ sĩ trong trí nhớ liền có thi thể như c ũ g i ữ lại sinh tiền trí tuệ án lệ l n z e trầm giọng nói rằng bất luận thế nào chỉ cần tới tiên dân quyền phong liền biết tình huống thật hơn nữa coi như cố sự có mâu thuẫn lại như thế nào chỉ cần trong chuyện xưa đông kèn hiệu thật chôn ở nơi đó là được rồi chuyện xưa thật ra không cần để ý đám người cũng cảm thấy có lý thế là liền tăng nhanh tiến hành tốc độ bọn hắn cũng rất muốn nhìn thấy truyền thuyết cố sự bên trong có thể tỉnh lại lòng đất cự nhân phá hủy trường thành thần khí đến cùng là cái bộ rắn gì g mặc dù tại giữa chưa liền đã thấy xa xa tiên dân quyền phong nhưng nhanh đến trạng vạn g tối thời điểm bọn hắn mới đã tới tiên dân quyền phong đỉnh núi chỉ thấy tại đỉnh núi bưng một vòng nhân công dựng từng đây làm thành một cái vòng bạo hình dạng tại tường vây bên trong có mấy tòa kiến trúc hải cốt cùng một chút mộ ngoại trừ cũng chỉ còn lại có một đống hình t h ủ kỳ quái loạn thạch trước mắt vòng bảo mặc dù đơn sơ nhưng cũng xem như di tích cổ căn cứ ghi chép đây chính là bình minh kỷ nguyên tiên dân xây dựng m à thành cách nay có năm sáu n g à n năm lịch sử một đoàn người tiến vào vòng bảo bên trong du kỵ binh nhóm t h á o xuống trên lưng ngựa một đường lục tìm tụi lửa sau đó đem các loại loạn thạch lũy tích lấy đến cùng chung quanh vài chắn gió tường nhóm lên đống lửa dựng doanh điện l n z e thì tại mạn sơ g i y đờ chỉ điểm đi tới tên là ngón trỏ sừng địa phương ở chỗ này hoàn toàn chính xác có ngôi mộ hơn nữa không ngừng một chỗ là một mảnh nhiều như vậy ngôi mộ cái nào bên trong cất dấu đông canh hiệu m ạ n sơ dây lờ nhìn trước mắt ngôi mộ không khỏi nghi ngờ nói nếu như từng cái thanh lý có thể muốn thanh lý một đêm có có thể du kỵ binh nói rằng không cần từng cái thanh lý linlr e tại đi tới đỉnh núi sau liền đã vận dụng siêu trường thị giác nhìn tình huống chung quanh trong mắt hắn mảnh này ngôi mộ bên trong chị có một cái ngay tại hướng ra phía ngoài tản mát g a tập cực kỳ yếu ớt ma lực chị thấy hắn một mình đi tới sơn phong biên giới một cái tới gần vách núi địa phương đem một khối đá lớn dịch chuyển khỏi thấy được phía dưới bị ngăn chặn ngôi mộ đi theo hắn nhanh chóng đem phía trên đá vụn thanh lý mất rất nhanh liền thấy đấu đ ồ n g màu đen một góc mạn sơ d â y đờ cùng hắn người cũng đi tới trợ giúp thanh lý ngôi mộ rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ thấy tại cái này ngôi mộ bên trong trưng bày ướp trường tám cấu người gác đêm thi thể vũ khí của bọn hắn cũng đều đặt ở nơi này có lẽ bởi vì cảnh vật c u n g quanh duyên cớ vũ khí cũng còn coi xong tốt mặt khác tại những thi thể này bên cạnh tất cả đều là dùng hát rượu thạch chế linze nhắc nhở bọn họ nói các người đem những n à y h ắ c rượu thạch mũi tên cùng dao găm đều thu lại những n à y đều có thể dùng để tổn thương hoặc là giết chết dị quỷ là tương lai các ngươi tại phía bắc trường thành dùng để đồ vật b ả o g mệnh nghe được linze lời nói mạng sơ dậy đỡ bọn người lập tức ngồi xổm xuống, xuống đem trên mặt đất nhìn thấy mỗi một khối h ắ c rượu thạch đều nhặt lên hắn đi đến trong tầm mắt duy nhất một bộ ngay tại hướng ra phía ngoài tản mắt ra yếu ớt ma lực người gác đêm thi hài bên cạnh ngồi xuống đưa nó trên người áo choàng xốc lên đi theo liền thấy cất đặt tại áo choàng dưới một cái thanh đồng kèn lệnh đây cũng là trong mắt của hắn ma lực đầu mườn mạng sơ dây đ ở cũng nhìn thấy l i n l e theo một bộ thi hài bên trên cầm lên một cái cũng không phải là đặc biệt lớn thanh đồng kèn lệnh không khỏi dừng tay lại bên trong chuyện đi tới l i n l e bên người giọng nói vô cùng là kích động mà hỏi đây chính là đồng kèn hiệu sao có thể là a l n l e không có cho ra một cái khẳng định đáp án hiện tại có thể xác định chính là cái kèn lệnh này hiện tại là xấu Một ngoài hết ra linze như g -E、còn phát hiện kèn lệnh nhưng thật ra là có hai tầng ngoại trừ ngoại tầng che kín phủ văn thần bí t h a n h đồng xác kèn lệnh tầng bên trong còn khảm nạm từng vòng từng vòng rèn luyện thành vòng tròn trạng hòn đá màu đen ngay từ đầu linze tưởng rằng hát diệu thạch nhưng nhìn kỹ liền phát hiện những n à y hòn đá màu đen cùng linze tại âu tạo hì tờ tờ dưới đáy hát thạch cứ điểm nhìn thấy loại kia nền tảng chất liệu rất tương tự nhìn qua giống như là cùng một loại tảng đá một cái là hệ stelos đại lục vùng cực nam hải đảo nền tảng một cái khác là hệ stelos đại lục cực bắc truyền thuyết thần khí hai chuyện này vật lại bị một loại đặc thù hòn đá màu đen cho liên hệ đến cùng một chỗ cái này không chỉ có làm cho lòng người bên trong sinh ra càng nhiều nghĩ hoặc cũng làm cho người có loại không nhịn được muốn thăm dò đi xuống dục vọng so sánh với linze quan tâm đông kèn hiệu bên trong tích chứa bí mật đến m ạ n sơ giấy đờ càng thêm quan tâm cái kèn lệnh này tác dụng tại hắn nghe được linze cho ra một cái không xác định sau khi trả lời không khỏi truy vấn tại sao là có thể là linze quay đầu nhìn một chút m ạ n sơ giấy đờ nói rằng cái kèn lệnh này quá nhỏ so ta dự đoán đến thì nhỏ hơn nhiều ngươi cảm thấy đối với tuyệt cảnh trường thành thổi lên dạng này một cái kèn lệnh thời điểm tuyệt cảnh trường thành sẽ có phản ứng như thế nào nghe được linze lời nói m ạ n sơ g i y đờ trong đầu không khỏi nổi lên tới tương quan hình tượng cái này cũng khiến cho hắn hiểu được vì cái gì linze sẽ nói không xác định thật sự là bởi vì cả hai so sánh phía dưới trên lệnh quá xa đông kèn hiệu lại thế nào nhỏ cũng hẳn là giống cự nhân lớn như vậy mới đúng dù sao cũng là muốn tỉnh lại đại điệu cự nhân đẩy ngã trưởng thành cái kèn lệnh này thực sự quá nhỏ linze không có tiếp tục nghiên cứu đông kèn hiệu hắn đi tới ngựa bên cạnh theo yên ngựa bối nang bên trong lấy ra một cái thực hiện chuẩn bị hộp đem nó bỏ vào sau đó một lần nữa bỏ vào bối nang bên trong cùng trứng rồng thả đến cùng một chỗ lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai ngày không có tiến hành bảo dưỡng trứng rồng dường như đã xảy ra một chú thế là hắn đem trứng rồng theo đ ố i nang bên trong lấy r a đặt ở bên lửa cẩn thận nhìn một chút chỉ thấy tại nguyên bản đ ã hóa đá s ắ c ngoài mặt ngoài nhiều một tầng nhìn qua giống như là mạch máu như thế hoa văn đem trứng rồng mặt ngoài tất cả lân phiến tất cả đều nối liền lại cùng nhau đồng thời trứng rồng nội bộ tích chứa ma lực chẳng những biến m ạ n h hơn còn tạo thành cùng loại nhịp tim như thế ma lực chấn động đây là trứng rồng mọi người thấy linze lấy ra đồ vật sau không khỏi phát ra một tiếng kinh hô ngay tại thu thập hắc rượu thạch mũi tên mạn sơ g i y đờ cũng nghe tiếng nhìn lại đi theo đem thu thập mũi tên chuyện giao cho thủ h ạ chính mình đi tới kinh ngạc nhìn lin l nói rằng k i a thủ thần thể giả quỷ hồn cùng trứng rồng chi ca nói tới đều là thật ngài thật theo sầm mỡ hồn quỷ hồn trong tay đạt được một cái trứng rồng đúng vậy linze không có phủ định sau đó ra hiệu đám người không nên quay r à y hắn đem vinh quang cũng gọi vào bên người đến đi theo vận dụng long phủ văn bắt đầu thông lệ đối t r ứ n g rồng tiến hành bảo dưỡng cùng trước k i a bảo dưỡng quá trình không có bất kỳ cái gì phản ứng khác biệt lần này theo hắn long phủ văn lực lượng rớt vào trứng rồng mặt ngoài mạch máu trạng hoa văn bắt đầu lập lòe ra từng đợt yêu ớt ánh sáng màu đỏ hơn nữa mỗi lần ánh sáng màu đỏ hiện lên trứng rồng mặt ngoài lân phiến cũng biết lập lòe da màu đỏ bên trong sen lẫn ngân hào quang màu xanh lam nhìn xem cảnh tượng kỳ dị trước mắt mọi người chung quanh trong lúc nhất thời đều quên trong tay chuyện cả đám đều an tĩnh nhìn xem l i n g e cùng trong tay hắn trứng rồng lần này bảo dưỡng cũng không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh l i n g e cũng cảm giác được trứng rồng đối long phủ văn lực lượng tiếp nhận đã đạt đến cực hạng thế là liền ngừng lại trứng rồng lại giống như kiểu trước đây khôi phục thành hóa đá trạng thái nhưng nếu như nhìn kỹ như cũ có thể nhìn ra được mạch máu trạng hoa văn còn tại như là trái tim đồng dạng yếu ớt l thông qua long phủ văn cùng trứng rồng tiếp xúc thời điểm linze rất rõ ràng cảm giác được trứng rồng đã biến cùng hắn lần trước bảo dưỡng có rất lớn khác biệt mà tạo thành đây hết thể biến hóa nguyên nhân hắn suy đoán hẳn là tuyệt cảnh trưởng thành ngay tại hắn trải qua tuyệt cảnh trưởng thành long phủ văn chịu ảnh hưởng đồng thời trứng rồng cũng giống nhau nhận lấy ảnh hưởng hơn nữa theo tình huống hiện tại đến xem loại ảnh hưởng này có lẽ là tốt ít ra hiện tại là như thế này linze đại nhân người đây là mong muốn ấp ra một con rồng sao có người nhìn thấy trứng rồng bên trên dị tượng biến mất liền nhịn không được dò hỏi còn không phải lúc hiện tại còn không phải lúc lilze không trả lời thẳng hắn hỏi thăm mà là đưa ra một cái để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra đáp lại về sau lilze đứng dậy đem trứng rồng thả lại tới trong hành trang theo trên lưng ngựa gỡ xuống trên đường v i n h quang săn bắt đến một ít động vật ném cho mạn sợ dậy đờ bọn hắn giao cho bọn hắn xử lý có người tiếp nhận con mồi một bên xuất ra tiểu đao xử lý vừa nói có rượu l i ê n tốt cờ giặt tờ trong hầm ngầm khẳng định nhận dấu rượu cái kia m u ộ n uống một đêm đều không có uống xong chúng ta hẳn là thời điểm ra đi lục xoát một chút ngầm miệng chúng ta lúc ấy cùng cờ giặt tờ nhà còn có tân khách quyền lợi không có hủy bỏ ngươi làm như vậy sẽ bị ch một gã hẳn là cái nào đó cựu thần tín đồ công thể du kỵ binh nói rằng người kia ngụy biện nói cờ giặt tờ đã chết tân khách quyền lợi liền hủy bỏ có thể cờ giặt tờ thê tử còn tại có người cắt ngang tranh chấp hai người nói rằng các ngươi nói bẹn rẹn sở tắc mang theo thi quỷ cờ giặt tờ trở lại cả sổ bờ lách sẽ xảy ra chuyện gì trong bọn hắn khẳng định có người sẽ bị dọa nước tiểu liền giống như ngươi ta hôm qua ngủ ở bên cạnh ngươi người được một mùi nước tiểu ngâm miệng người được mùi nước tiểu khai là bởi vì ngươi ở tại bãi nốt cựu bên cạnh một đầu dê béo cái mông chính đối ngươi tại những n à y k h n thể du kỵ binh tiền ồ nào bọn hắn nhanh chóng đem con n g ồ i xử lý tốt sờ lên mối thô đặt ở trên lửa nướng rất nhanh liền nghe được tư tư bốc lên dầu thanh âm một cỗ mùi thịt bắt đầu phiêu tán ra các ngươi về sau chuẩn bị đi nơi nào lilze lật đ ó n g -E、nhúc nhích trước mắt nướng đồ ăn thuận miệng hỏi m ạ n sơ d â y lờ nghĩ nghĩ nói rằng ta cùng thụ nhân bộ lạc lãnh tụ dịt cước định cẩn thận hắn sẽ dẫn người tới tiếp ứ n g ta về sau có thể sẽ đi phương bắt thèn một vùng hắn sẽ tin tưởng người gác đêm sao l i l e dò hỏi biết bởi vì ta đã ở trước mặt hắn chối bỏ lợi mạn sợ dậy đờ đơn giản đáp lại một tiếng không có nói rõ cụ thể chối bỏ cái gì lời thề về sau hắn chỉ chỉ cái khác c o n thể người gác đêm nói rằng bọn hắn cũng đều c o n thể hơn nữa chúng ta đều là tạp chủng phụ mẫu bên trong l u ô n có một cái là người gác đêm một cái là dân tự do tại người gác đêm bên trong tạp chủng địa vị thậm chí so ra kém cường đạo tội phạm giết người cùng cưỡng gia n phạm bọn hắn tại thời điểm đề phòng chúng ta L.I.N.G.E làm giọng nói, người bây giờ cách làm không phải không vạn hấn chứng bọn hắn ý nghĩ trầm bây cách vừa ý b lại, càng càng lại thêm t dị quỷ xuất hiện dã nhân bộ lạc tại phía bắc trường thành sinh hoạt chỉ sợ sẽ càng ngày càng gian khổ hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận ngươi không thể quyết định tương lai phía bắc trường thành tri vương phía bắc trường thành tri vương mạng sơ dây đơn mật người sau đó cười nói đây coi như là tiên đoán sao người chung quanh cũng đều nhao nhao ồn ào mà l i n z e không có trả lời bọn hắn có động tĩnh dưới núi có động tĩnh lúc này phụ trách đứng tại trên vách núi canh gác người bỗng nhiên lớn tiếng gào lên đám người nghe tiếng lập tức chạy tới đi qua hướng phía dưới núi nhìn ra xa chỉ có điều bởi vì phong t u y ế t nguyên nhân nhìn không rõ lắm tình huống phía dưới chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có rất nhiều người tại chạy trốn thậm chí còn có vài chục tên cự nhân tại trong đó so sánh với những người khác lilze thấy càng rõ ràng hơn hắn nhìn thấy dưới núi cảnh tượng là dị quỷ tại đi săn dã nhân c h ư một trăm sáu mươi hai dị quỷ săn bắn Tiên dân quyền phong phía dưới một đội sen lẫn cự nhân bộ lạc ngay tại chạy trốn mà tại cự nhân sau lưng xua đuổi chính là đại lượng thi quỷ tại thi quỷ ở giữa có năm sáu danh nhân loại dị quỷ ở trong đó bọn hắn chỉ huy thi quỷ đối những bộ lạc này tiến hành xua đuổi nhìn qua những n à y dị quỷ giống như là tại thông qua xua đuổi phương thức tiêu hao hết cái này mấy trăm tên giá nhân và mấy chục tên cự nhân khí lực mong muốn chờ khí lực của bọn hắn hao hết sau lại giết chết bọn hắn có thể có được càng thêm hoàn chính thi quỷ các ngươi lập tức thổi hiệu sừng tiếp ứng bọn hắn lên núi ta đi đối phó những cái kia dị quỷ l i n z -e、lập tức làm ra an bài nói ta đi theo ng mạn sơ dây đơ lập tức nói rằng người phía dưới chính là tới tiếp ứng chúng ta thụ nhân bộ lạc không cần người đi theo ta chỉ có thể trở thành gánh nặng cho ta linze lắc đầu từ chối mạn sơ dây đơ đề nghị sau đó phân phó hắn xem trọng ngựa của mình cùng lập tức đồ vật ngay tại trước mắt bao người rút ra thất hương kỵ sĩ đại kiếm trực tiếp theo tiên dân quyền phong đỉnh núi nhảy xuống ngay sau đó l i ê n nhìn thấy thân ở không trung linze cũng không có thẳng rơi xuống đất mặt mà l à như là chim bay đồng dạng tại không trung xẹt qua một đường vòng cung hướng phía phía dưới thi quỷ cùng dị quỷ nhóm lao xuống đi qua đồng thời trên người hắn cũng buộc phát ra một cỗ sấm chớp nhìn qua liền phảng phất từ trên trời giáng xuống lôi thần đồng dạng một màn này quá mức k i n h người không chỉ dưới chân núi chạy trốn d ã nhân bộ lạc cùng đám cự nhân đều thấy rõ ràng ngay cả dị quỷ nhóm cũng đều thấy được dị quỷ không rõ rơi xuống chính là cái gì nhưng lại có thể cảm giác được nguy hiểm n g u y một đám trong tay trong nháy mắt ngưng tụ băng tinh trường âu hướng phía linze ném, ném tới. Mặc dù t r ư ờ ngay mâu b vụt tốc rất độ n sau đó lilze đỉnh không có làm ra bất kỳ dừng lại gì động tác kích phát phong bạo long phủ văn lực lượng giá trị ở trên người như là một cơn gió lớn hướng phía gần nhất dị quỷ vào tới nhân loại dị quỷ cũng cảm nhận được đập vào mặt sắt khí k h ô n g chế lấy dưới hông tử v o n g chiến mã vung lên băng tinh trường kiếm không sợ hai chút nào hướng phía linze nên đón tiếp lấy nhưng mà liền như là hắn dễ như chở bàn tay dùng băng tinh trường kiếm đánh nát nhân loại sắt thép vũ khí như thế làm băng tinh trường kiếm cùng thép vạ lụy dị ẩn thời điểm đụng chạm cũng trong nháy mắt vỡ v ụ n ra đồng thời thất hương kỵ sĩ đại kiếm cũng trực tiếp đem thân thể của hắn tinh cả trên người băng tinh khôi giáp chém thành hai nửa l n z e giải quyết cái này nhân loại dị quỷ không có làm bất kỳ dừng lại gì tiếp tục hướng phía người kế tiếp loại dị quỷ tiến lên bị thi quỷ truy kích thụ nhân bộ lạc cùng bọn hắn cự nhân bộ tộc các bằng hữu nhìn thấy bầu trời bay xuống một cái người ánh sáng trực tiếp đem một mạng lớn thi quỷ thiêu thành cho tàn bọn hắn liền minh bạch cái t ê a người ánh sáng là bọn hắn cứu tinh về sau bọn hắn nhìn thấy người ánh sáng l ẻ loi một mình tại thi quỷ trong đám chém giết cái này khiến bọn hắn bông cảm giác đục nhã cho nên bọn họ tất cả đều từ bỏ chạy trốn mà là tại thủ lĩnh lớn tiếng trách móc hạ cầm lên vũ khí trong tay quay người hướng phía thi quỷ vào tới lấy về phần bọn hắn đều không có nghe được đến từ tiền dân quyền phong tiếng kèn chỉ là tại bọn hắn chuẩn bị liều chết một trận chiến lớn tiếng gào thét phóng tới thi quỷ thời điểm mới vừa rồi còn dương n anh múa vớt thi quỷ nguyên một đám tựa như là mất đi trèo trống con dối như thế ngã trên mặt đất biến trở về chân chính thi thể không chỉ trước mặt bọn hắn thi thể ngay cả cái khác thi quỷ cũng tất cả đều liên miên ngã xuống đồng thời bọn hắn còn phát hiện những cái tia lóe r a ngân lam sắc quang mang dị quỷ nhóm đều biến mất không thấy chỉ có cái tia t à n mát ra lôi đ ỉ n h quang mang người ánh sáng như cũ đứng tại liên miên trong thi thể gỗ vạ gỗ vạ lúc này cự nhân bỗng nhiên lớn tiếng hướng phía cái tia người ánh sáng gào thét đồng thời hướng người ánh sáng quỷ xuống mà thụ nhân bộ lạc quen thuộc cự nhân cổ ngữ người đều biết gỗ vạ tại cự nhân trong cổ ngữ là thần linh ý tứ h i ệ n nhiên bọn hắn cự nhân đồng bạn đã đem người ánh sáng xem như thần linh không chỉ cự nhân ngay cả thụ nhân bộ lạc rất nhiều người cũng đều quỳ xuống lạy hướng người ánh sáng hô to gỗ vạ mặc dù dân tự do tự xưng không quỳ người nhưng đối mặt thần linh quỳ lệ một chút cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận chuyện tiếp nhận đám người quỳ lệ lince lúc này ngay tại bình phục cảm xúc vừa rồi hắn thời điểm chiến đấu hắn chém giết dị quỳ tự động dẫn phát long hưởng thôn phệ dị quỳ lực lượng đồng thời cũng nhận long hưởng lực lượng ảnh hưởng đưa tới và bình hành người cùng thất hương kỵ sĩ giết chóc ký ức cái này khiến hắn tại thời điểm này biến thành một đài cỗ máy giết chóc dù là tại giải quyết kết thúc dị quỷ thi quỷ sau hắn còn không có tính toán thu tay lại mong muốn tính cả những cái kia giá nhân cùng cự nhân cùng một chỗ thu thập may mà hắn đeo l o n g phủ văn dây chuyển phát huy tác dụng kịp thời đem hắn theo giết chóc trong trí nhớ kéo đi ra nhường hắn không đến mức hoàn toàn mất khống chế tại yên tĩnh đứng một lát sau lilze tiêu trừ trong ý thức long hưởng tác dụng phụ cảm thụ được dị quỷ lực lượng thôn vệ sau lăng phủ văn biến hóa điều chỉnh một chút trình thể cảm xúc để cho mình khôi phục được trạng thái bình thường bên trong. tại hắn q u a y người nhìn về phía dã nhân bộ lạc cùng cự nhân thời điểm đối với mấy cái này dã nhân cùng nâng đến phản ứng cảm thấy ngoài ý mớn không khỏi n g t người mặc dù hắn không rõ gỗ vạ là có ý gì nhưng có thể theo dã nhân cùng cự nhân động tác nhìn ra được bọn hắn hẳn là đem chính mình coi là cùng loại thần linh tồn tại l n z e đem thất hương kỵ sĩ đại kiếm thu nhập vào kiếm chiều chính người cùng cự nhân đi tới tại đi vào trước mặt bọn hắn sau do hỏi có người hiểu được tiếng thông dụng sao người là q u ó đen lúc này trong đám người có người dùng không quá thuần thục tiếng thông dụng nói chuyện đi theo một cái cường tráng dã nhân từ trong đám người đi ra nhìn xem linze lắc đầu nói rằng ngươi không phải q u ả đen q u ả đen là màu đen linze không có giải thích thân phận của mình nói rằng ngươi hẳn là thụ nhân bộ lạc thủ lĩnh g ị ta g i ã nhân lắc đầu nói rằng không phải g ị c là phụ thân của ta ta là git phụ thân ta đã gia nhập thi quỷ hàng ngũ hiện tại ta là thụ nhân bộ lạc thủ lĩnh ta là m ạ n sơ giấy đờ bằng h ư u hắn hiện tại tiên dân quyền phong đỉnh núi chúng ta đi qua đi đừng cho hắn chờ lâu l n z e chỉ chỉ tiên dân quyền phong nói rằng m ạ n sơ tốt quá đen hắn cũng là g i bằng hữu dã nhân g ị nhẹ gật đầu sau đó hướng phía quỳ trên mặt đất còn chưa rõ là chuyện gì sẽ ra giã nhân bộ lạc tộc nhân dùng bọn hắn tiếng nói của mình lớn tiếng nói mấy câu giống như là đang giải thích cái gì bọn giã nhân nghe xong cũng nhao nhao đứng lên nhưng nhìn về phía linze sùng bái ánh mắt không có bất kỳ cái gì cả i biến lúc này cự nhân bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn nhất cự nhân đi tới linze trước mặt quỳ một chân trên đất hướng phía linze lớn tiếng nói gỗ vạ gỡ lột họa t ỷ t ỷ ca và đạ l n z e vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt cự nhân bên cạnh thủ lĩnh g ã nhân gịt thì phiên dịch nói cự nhân đã đem ngươi coi là thần linh muốn đi theo ngươi lilze chăm chú quan sát một chút trước mắt cự nhân bọn hắn không hề giống thế giới này trong sách viết cái chủng loại kia toàn thân là cộng đồng tướng mạo dường như viên cự nhân ngược lại cùng kịch tập trung cự nhân rất tương tự lilze dùng chiều cao của mình làm so sánh phát hiện bọn hắn thân cao ước t r ư ờ n g khoảng bốn năm m mà cũng không phải là thư tịch ghi chép ba m bọn hắn cũng trên thân không có nồng đậm lông tóc đồng thời mặc quần áo một đôi mắt cũng không phải là đặc biệt lớn giấu ở rộng sâu dưới chắn đây cũng là vì để tránh cho xuất hiện quán tuyết mà sinh ra tiến hóa bất quá tại không hiểu người xem ra có nhỏ thị lực rất yếu nhìn thấy lời i nze không có làm ra phản ứng thủ lĩnh giã nhân g ị t lập tức nói rằng cự nhân đối l ờ i thế vô cùng coi trọng nếu như ngươi không đồng ý bọn hắn đi theo bọn hắn sẽ tự sát đem chính mình hiến tế cho ngươi ta hẳn là trả lời thế nào hắn ngoài ý muốn đạt được một đội cự nhân đi theo đối lời i nze mà nói cũng không phải là một chuyện xấu thế là hắn một bên hỏi thăm thủ lĩnh giã nhân g ị t một bên đem mũ giáp của mình hay xuống ôm vào trong ngực đi tới cự nhân trước mặt ngươi chỉ cần trả lời cặp kazi gỗ và họa cali là được rồi thủ lĩnh giã nhân v ị nói cặp kazi g ồ và họa cali linze đối với quỳ xuống đất cự nhân thủ lĩnh nói rằng cự nhân thủ lĩnh n g h e xong nghiêm túc trên mặt tươi cười đi theo đến hướng về phía sau lưng tộc nhân la lớn gỗ và họa cà ly còn lại hai mươi lăm tên cự nhân cũng đều đứng lên d ơ cao lên trong tay dùng t h ầ n cây chế tắc mà thành cây gỗ lớn tiếng hô hào gỗ và họa cà ly linze nhìn xem gieo họ cự nhân nói rằng những người khổng lồ này cùng ta trong sách nhìn thấy cự nhân hoàn toàn khác biệt ta coi là cự nhân là loại kia toàn thân lông d i i thủ lĩnh g ã nhân gịt nói kia là gỗ vị cự nhân đây là gỗ và cự nhân bọn hắn là khác biệt chủng tộc cự nhân hiện tại cái này hai mươi mấy cái gỗ và cự nhân khả năng tại phía bắc trường thành sau cùng gỗ và cự nhân ngươi hiểu được cự nhân ngôn ngữ linl e hướng thủ lĩnh giã nhân vịt nói rằng có thể dạy ta sao đương nhiên có thể thủ lĩnh giã nhân vịt gật gật đầu lúc này tiên dân quyền phong đ ỗ n g nhiên lần nữa thổi lên tiếng kẻn dưới ngọn núi người cũng đều nghe được thanh âm tất cả đều khẩn trương lên linl e thấy được có người gác đêm đứng tại bên bờ vực chỉ vào nơi xa linl e lập tức quay người nhìn về phía người gác đêm chỉ phương hướng sau đó liền thấy được tại trong gió tuyết lại xuất hiện một mảng lớn thi quỷ lít nha lít nít bao trùm ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy tất cả khu vực mà tại thi quỷ t r o n g đá mấy m chục tên dị quỷ sen vào nhau phân bố trong bọn hắn đã có nhân loại dị quỷ cũng có tinh linh dị quỷ mặc dù tinh linh dị quỷ tướng mạo đều không khác mấy nhưng l i n z e như cũ có thể theo một chút sự sai biệt rất nhỏ phân biệt nhận ra mình trước đó đánh cái kia tinh linh dị quỷ cũng ở trong đó dã nhân cùng lớn tầm mắt của mọi người không có lilze mạnh như vậy không cách nào xuyên tấu phóng tuyết nhìn thấy xa xa tình huống nhưng đối thi quỷ quen thuộc bọn hắn như cũ có thể thấy rõ ràng thi quỷ nhóm đến gần tình huống nguyên một đám lập tức biến khẩn trương lên nhao nhao cầm lên vũ khí chuẩn bị phản kích đám cự nhân cũng đều đứng ở l i n g e sau lưng giơ cao lên trong tay gậy gỗ hướng phía trong gió tuyết thi quỷ phát ra tiếng giống l i n g e giờ phút này cũng biến thành nghiêm túc lên bởi vì dị quỷ số lượng thực sự nhiều lắm cũng không rõ ràng chính mình toàn lực hành động có thể hay không đem nhiều như vậy dị quỷ toàn bộ chém giết nhưng bây giờ với hắn mà nói cũng không có đường lui thế là hắn đưa mũ giáp một lần nữa leo lên đem vừa mới thu lại thất hương kỵ sĩ đại kiếm lần nữa rút ra dẫn động lôi điện long phủ văn tại chung quanh thân thể tụ tập một tầng lôi điện tính toán đợi một lát sông vào thi quỷ nhóm tới trước một đợt t o a n h lôi mang đi một hai người loại dị quỷ lại nói ngay tại bầu không khí biến vô cùng khẩn trương đại chiến sắp nổi thời điểm bầu trời phong tuyết bỗng nhiên ngừng lại liền phảng phất có người nhân xuống phong tuyết tạm dừng khóa đồng dạng không có phong tuyết ngăn cản tất cả d ã nhân cùng cự nhân đều thấy rõ ràng phía trước dị quỷ cùng thi quỷ đại quân tình huống cho dù là nhất không sợ cự nhân cũng không thể tránh khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi mà tỉ mỹ lưng e lại nhìn thấy dị quỷ nhóm cũng đúng thời tiết bỗng nhiên cải biến cảm thậm chí hắn còn có thể theo tinh linh dị quỷ trên mặt nhìn thấy một vẻ bối rối sau đó tại tinh linh dị quỷ bên trong một cái trên thân băng khôi giác hoa lệ nhất tướng mạo cũng xinh đẹp nhất một cái tinh linh dị quỷ giơ lên trong tay trường m â u phát ra một tiếng cùng loại miệng thủy tinh nước thanh nham trói thai tất cả dị quỷ cùng thi quỷ tất cả đều xoay người qua hướng phía vĩnh đông c h i địa phương bắc rút lui giá nhân cùng tự nhân giờ phút này đều thở dài một hơi linze cũng không có bông lỏng cảnh giác bởi vì hắn cảm thấy cái mới nhìn qua kia giống như là thủ lĩnh tinh linh dị quỷ đối với mình dường như còn có ác ý quả nhiên như hắn sở liệu tại cái kia tinh linh linh dị quỷ qu hắn bỗng nhiên đem trong tay băng tinh trường m â u hướng linze n -E、é m nem tới trường m â u tốc độ cực nhanh cơ hội là nháy mắt công phu liền đã vọt tới linze trước mặt mà đã sớm chuẩn bị linze vung lên kỵ sĩ đại kiếm s o n g kiếm g i a o nhau đâm thẳng ra ngoài hai thanh đại kiếm m u i kiếm vừa vặn đè vào băng tinh trường m â u mũi nhọn trong nháy mắt đem trường m â u đánh nát chỉ là trường mô bao hàm lực lượng cũng không có yếu bớt như cũ thông qua song kiếm chuyển tới linze trên thân trực tiếp đem linze thân thể về sau đánh bay ra ngoài đâm vào sau lưng cự nhân thủ lĩnh trên thân thậm chí tính cả cự nhân thủ lĩnh cũng bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước đồng thời tại cái khác cự nhân hiệp trợ hạ mới ngăn trở l u i thế cự nhân thủ lĩnh thân hình ổn định sau linze lập tức theo cự nhân trên thân nhảy đến mặt đất đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cái tia tinh linh dị quỷ thủ lĩnh giờ phút này hai tay của h ắ n cảm thấy có chút chết lặng nếu là đối phương lại đến một cái trường mẫu hắn cũng không dám chắc chính mình phải chăng có thể tiếp được cái này một cái ném mạnh tới băng tinh trường mẫu cũng xác nhận linze trước đó suy đoán dị quỷ thực lực tuyệt đối không giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy lúc trước hắn người đối phó loại dị quỷ cùng tinh linh dị quỷ chẳng qua là một chút binh sĩ mà thôi hiện tại nhìn thấy cái này tinh linh dị quỷ thủ lĩnh mới là bọn hắn tinh anh mặc dù linze cũng có tự tin có thể giết chết tên này tinh linh dị quỷ thủ lĩnh nhưng lại đã không có khả năng giống trước đó dễ dàng như thế nhất định phải toàn lực ứng phó nếu không có khả năng sẽ bị đối phương phản xác đối diện tinh linh dị quỷ thủ lĩnh không có lần nữa phát động công kích chỉ là ngồi ở một thất thi hài lập tức lặng lặng nhìn lince tựa hồ là mong muốn đem lince hình tượng ghi t ạ c trong đầu là một tên sau cùng dị quỷ theo bên cạnh hắn lúc đi qua hắn mới quay đầu ngựa lại hướng vương bắc đi đến rất nhanh liền biến mất tại đám người tầm mắt cuối cùng hô kết thúc cuối cùng kết thúc thủ lĩnh dã nhân g ị t nhìn thấy dị quỷ cùng thi quỷ biến mất không khỏi thở dài nhẹ nhõm không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất mà cái khác dã nhân cũng đều nguyên đ i ệ ngồi xuống miệng lớn thở phì phò đáng cự nhân mặc dù không có giống giã nhân như thế không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất nhưng cũng có thể nghe được bọn hắn tại há mồm t h ở dốc cấm thanh vì cái gì dị quỷ cùng thi quỷ sẽ đến tới bên này bọn hắn không phải chỉ ở vĩnh đông c h i địa cảng phương bắc hoạt động sao l i n g e một bên thu kiếm vào vỏ một bên hướng thủ lĩnh giã nhân dò hỏi không biết rõ theo một năm trước trận kia cực hẳn thai nạn sau khi xuất hiện dị quỷ ở bên này hoạt động liền tăng lên bọn hắn đi săn rất nhiều người đem bọn hắn đưa đến phương bắc then phía bắc bộ lạc đã bị bắt hết tất cả mọi người chạy trốn tới phở sập phen trong núi trốn đi thủ lĩnh g ã nhân gh hồi đáp bất qu chương ỉ có b một trăm sáu mươi ba thạch cự nhân theo dị quỷ trong tay giải cứu thụ nhân bộ lạc cùng cự nhân sau linze cũng không hề rời đi hắn hội hợp mạn sợ giấy đờ bọn người cùng nhau theo thụ nhân bộ lạc tiến về tại phở phèn chỗ tránh nạn kia là một cái ở vào phờ p h e n quần sơn bên trong bí ẩn s â n cốc nghe nói nơi đó đã tụ tập mười mấy cái theo địa phương khác chạy nạn bộ lạc trên đường bọn hắn còn gặp cái khác giã nhân bộ lạc có chút giã nhân bộ lạc gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ cùng nhau đi tới bí ẩn s â n cốc chỗ tránh nạn còn có một số giã nhân bộ lạc thì dự định đi hướng phương đông gian nan đồn nghe nói ở nơi đó có thuyền có thể vòng qua trường thành đi hướng trường thành phía nam bất quá m ạ n sơ dây đ ơ nói cho những cái kia bộ lạc thủ lĩnh gian nan đồn thuyền tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn đưa đến biển hẹp bờ bên kia nô lệ trận những cái kia giã nhân bộ lạc thủ lĩnh cũng không có tin tưởng mạng sợ giấy đờ lời nói cho dù thụ nhân bộ lạc thủ lĩnh ghi liên tục cam đoan mạng sợ giấy đờ bọn người là tốt quả đen bọn hắn như cũng không tín nhiệm quả đen bất kỳ lời nói linze trong khoảng thời gian này đều tại hướng thụ nhân bộ lạc thủ lĩnh học tập c ầ u ngữ cái này có thể thuận tiện hắn cùng cự nhân k h a i t h ô n g so sánh với những cái kia phức tạp ngôn ngữ đến c ầ u ngữ hiển nhiên càng đơn giản hơn một chút đa số đều là đơn âm tiết đại biểu sự vật nào đó không có quá nhiều phức tạp ngữ pháp ngắn mùi hai ngày thời gian hắn cũng đã đem gịt nắm giữ tất cả cổ ngữ tất cả đều học x những này đem linlze ờ i -E、coi là thần linh đồng thời quyết định phụng dưỡng hắn cự nhân tất cả đều là đến từ một cái tên là thạch nhân cổ lão cự nhân bộ lạc bọn hắn ở tại bạch đại hoàng ở nơi đó kiến tạo cự nhân thành thị bất quá tại rất cổ lão quá khứ cự nhân thành thị bị băng long phá hủy lại nhận lấy dị quỷ vây bắt khiến cho bọn hắn không thể không hướng nam di chuyển mấy ngàn năm trôi qua dưới mắt cái này hai mươi sáu tên cự nhân đã là bọn hắn cái này một c h i bộ lạc còn xuất lại tộc nhân vì khác nhau tại phía bắc trường thành lông dài cự nhân g ã nhân bộ lạc bình thường xưng hô bọ họ là thạch cự nhân cái này thạch cự nhân thủ lĩnh tên là mít đây là đơn gi cự nhân chân thực danh tự quá dài từ mười cái từ ngự tạo thành bất quá khi bọn hắn quyết định phụng dưỡng linlge cái này bị coi là thần linh người sau ngay tại tên của bọn hắn phía trước gia nhập một cái gỗ và xương h ồ tỉ như gỗ và mít ý là thần mít linlge đối thạch cự nhân lịch sử cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là có quan hệ bạch đại hoang băng l ò n g chuyện cho nên trên đường hắn cùng mít nói chuyện với nhau rất nhiều chỉ t i ế p mít là thạch cự nhân rời chỗ ở tới tại phía bắc trường thành sau ra đời thạch cự nhân cũng không hề có, có đi qua bạch đại hoang chỉ là theo tổ tông trong miệng biết một chút bạch đại hoang chuyện nhưng bởi vì ngôn ngự nhân nói tới nội dung phần lớn đ rất khó cung cấp tin tức hữu dụng bất quá tại trong lúc nói chuyện với nhau linze ngoại ý muốn phát hiện mít lại là nữ cự nhân mặc dù trong sách hắn hiểu rõ tới tại phía bắc trường thành cự nhân nam nữ đều dáng dấp giống nhau nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này mọc ra dâu c a i nón bề ngoài không có bất kỳ cái gì nữ tính đặc thù cự nhân lại là nữ hơn nữa tại cái này hai mươi sáu tên thạch cự nhân bên trong nữ cự nhân liền chiếm mười bảy tên chỉ có chín cái nam cự nhân hơn nữa cái này chín cái nam cự nhân thân hình rõ ràng so cái khác nữ cự nhân đều muốn thấp một cái đầu những người khổng lồ này tại nhìn thấy hình thể rõ ràng có khác với bình thường ảnh tử sơn miêu vinh quang sau đều gọi hô vinh quang là tạ c ạ mỹ giải thích đó là một loại nghỉ lại tại bạch đại hoang thần bí gia thú nghe nói tạ c ạ có thể dài đến cùng giống như thế hình thể khổng lồ đồng thời lấy cự long làm thức ăn đặc thù rõ rệt nhất chính là so ảnh tử sơn miêu càng lớn hình thể linze cảm giác tạ c ạ có lẽ chính là vinh quang loại này ảnh tử sơn miêu biến chủng về phần cái gọi là lấy cự long làm thức ăn khả năng cùng nó thôn p h ẩn chứa long hồn oan hồn năng lượng có quan hệ về phần cuối cùng trưởng thành là cự long đồng dạng to lớn hình thể Từ hơn i nữa không phải mỗi loại hoan hồn năng lượng đều có thể xúc tiến vinh quang sinh trưởng tỷ như sầm mỡ hồn hoan hồn năng lượng chỉ là đưa cho vinh quang năng lực đặc thù cho nên linze chỉ có thể nhường vinh quang thuận theo tự nhiên cuối cùng vinh quang có thể lớn lên hình dáng ra sao liền xem vật khí chi này hỗn hợp mấy cái dã nhân g bộ lạc không thể người gác đêm cự nhân đội ngũ đi rất chậm đi ba ngày mới xuôi nam tới giữa sông một cái phân nhánh điểm bởi vì bọn hắn trốn thời điểm ra đi căn bản không có mang theo bất kỳ vật tư các loại tiếp tế chỉ có thể trên đường đi săn thu hoạch lại thêm trong đội ngũ có không ít thương binh trong lúc vô hình cũng kéo chậm đi đường tiến độ may mà tại ba ngày này bọn hắn không còn có gặp phải dị quỷ hoặc là thi quỷ báo tuyết cũng hoàn toàn ngừng lại hơn nữa linze còn theo một gốc khắc mặt người ở ý hụt bên trên thấy được ma lực phun trào xem ra tam nhãn quả đen đã bắt đầu khôi phục đồng thời vận dụng ý hụt tại phía bắc trường thành hình thành cùng loại kết giới hoàn cảnh ở trong loại hoàn cảnh này dị quỷ mặc dù sẽ không bị tổn thương, nhưng hẳn là sẽ nhận một ít hạn chế thậm chí lực lượng lại bởi vậy yếu bớt yếu bớt tới ngay cả người bình thường cũng có thể đem bọn hắn giết chết trình độ t h như tương lai dị q u ỷ sát thủ x ả m nghẹo tạt ly đáng chết băng đã hòa tan đứng tại giữa sông bờ sông ghịt nhìn trước mắt vỡ vụn thành từng khối băng nổi sắc mặt có chút khó coi đốn tây mục làm b ẻ gỗ m ạ n sợ dậy đờ đề nghị cũng có người đề nghị nhường cự nhân tại trong nước đánh c à gỗ làm một cái giản dị cầu tạm mọi người ở đây lao nhau nghĩ kế thời điểm linze tới ngựa dẫn vinh quang đi tới bờ sông hướng ghịt cùng mạng sợi đờ đám người nói đi theo ta đằng sau sau tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong linze kẹp kẹp bụng ngựa khu xử hát phong đi tới trên mặt sông nhưng mà hát phong móng ngựa đạp ở mặt nước lúc móng ngựa cũng không có chìm vào trong nước mà là dắn chắc dẫm tại trên mặt nước bởi vì nó dưới chân nước sông tại nó rơi xuống lúc cũng đã kết thành thật dày t ầ n g băng đồng thời t ầ n g băng theo nó từng bước tiến lên nhanh chóng k h u ế t tán ra đến đem băng nổi nối liền với nhau tạo thành một đầu băng cầu mắt thấy qua linze chém giết dị quỷ người vẫn là về sau gia nhập g ã nhân bộ lạc trong mắt tất cả đều tràn đầy không có gì sánh kịp sùng kính cảm xúc đồng thời lấy danh thần linh đối với nó hô to tại mọi người còn đắm chìm trong cùng nhệt i sùng bái cảm xúc bên trong hô to gỗ và chi danh đám cự nhân cũng đã đi đầu dẫm tại băng trên cầu kiên cố băng cầu nhẹ nhõm tiếp nhận cự nhân trọng lượng đã không có đứt gãy cũng không có chìm xuống thấy tình huống như vậy những người khác cũng đều nhao nhao đi đến băng cầu hướng phía bờ bên kia đi đến làm tất cả mọi người theo băng trên cầu sau khi đi qua linze liền rút ra đại kiếm hướng phía băng cầu chắn một kiếm toàn bộ băng cầu liền trong mắt mọi người vỡ vụn thành vô số băng tinh bị nước sông cuốn đi dường như không có tồn tại qua đồng dạng tại khi bọn người xem ra vượt qua s ữ a sông bọn hắn liền an toàn dị quỷ cùng thi quỷ không cách nào qua sông con đường sau đó chỉnh sẽ tạm biệt rất nhiều bởi vì không có bị dị quỷ truy kích sầu lo đội ngũ bộ pháp cũng nhẹ nhanh hơn không ít rất nhanh bọn hắn liền xâm nhập tới phở phèn quần sơn chỗ sâu tại bay qua mấy cái gò núi sau bọn hắn đi tới một cái hẻm núi lối vào tại hẻm núi đỉnh đứng đấy dã nhân lính gác tại đội ngũ vượt qua nơi xa đỉnh núi thời điểm liền đã thấy bọn hắn đồng thời thổi lên ở trong tay kẻ lệnh thông chi trong làm đội ngũ tiến lên tới hẻm núi nhập khẩu thời điểm đã có rất nhiều người c h ờ ở hẻm núi lối vào ghịt bước nhanh hơn đi ra đội ngũ hướng người phía trước chạy tới mà c h ờ ở nơi đó thủ lĩnh giã nhân nhóm cũng hướng ghịt đón những n à y giã nhân bộ lạc thủ lĩnh có nam cũng có nữ cùng ghịt quan hệ tựa hồ cũng không tệ nhìn thấy ghịt sau liền chủ động đưa tay ôm ấp sau đó dùng tiếng nói của bọn họ hỏi thăm ghịt di chuyển tình huống làm đội ngũ đi tới trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn nhìn thấy người mặc đấu đồng đen m ạ n s ợ dấy đờ bọn người trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui đồng thời hướng về phía g h t tổ nào vài câu mạng sợi là t hiện tại hắn là dân tự do g i dùng tiếng thông dụng cao giọng nói đã là đối với những cái kia giã nhân bộ lạc thủ lĩnh nói cũng là đối với mạn sợ dây đờ nói mạn sợ dây đờ đi lên trước chủ động hướng giã nhân bộ lạc thủ lĩnh nhóm hành lễ đồng thời thành thạo dùng giã nhân bộ lạc n ô n ngữ giảng thuật tình huống của mình giã nhân bộ lạc các thủ lĩnh sắc mặt cũng biến thành khá hơn một chút trong đó một người lớn tuổi nhất thủ lĩnh nhường mạn sợ dây đờ bọn người đem đấu đồng đen vứt bỏ mạn sợ dây đờ làm theo bọn hắn lúc này mới tin tưởng mạn sợ dây đờ đám người đã không còn là người gác đêm sau đó bọn hắn dẫn đội ngũ hướng trong hà cốc đi đồng thời lúc này bọn hắn mới nhìn đến bị cự nhân đội ngũ bảo vệ ở giữa linze cùng linze bên người vinh quang có người lập tức nhỏ dọn hướng gịt hỏi thăm linze là ai tại bọn hắn trong mắt những người này linze cũng không phải là một cái cường đại kỵ sĩ càng giống là một đương đốc bởi vì hắn vậy mà tại như thế rét l ạ n h địa phương mặc kim loại khôi giáp dù là tại hắn có một đầu to lớn giá thú đi theo cũng chỉ là một cái thuần dưỡng to lớn giá thú đầu đốc nhưng mà khi bọn hắn nghe được gịt tự thuật có quan hệ linze chuyện sau bọn hắn nguyên một đám nhìn về phía vịt ánh mắt cũng thay đổi thành giống như là nhìn đồ ngốc như thế cái gì theo núi cao bay xuống như là lôi đình h ó a thân đồ sát thi quỷ cùng dị quỷ chờ một chút thế nào nghe đều giống như uống say sau à o giác chỉ là quen thuộc thạch cự nhân bộ lạc thủ linh thủ khi nhìn đến đối ế n nhân thạch cự đ đãi l i n l e thái độ như vậy kính cần nghe theo liền như là đối đãi thần linh đồng dạng bọn hắn liền cảm giác được vịt nói tới những sự t ì n h kia có lẽ là thật hẻm núi cũng không phải là rất dài ước chừng đi năm sáu phần chung liền xuyên qua mà hẻm núi đối diện thì là một cái sân cốc sơn cốc t r u n g quanh đều bị núi cao vây quanh ở giữa mọc đầy cây cối tuyết động hòa tan hình thành dòng suối nhỏ hội tụ trong sơn cốc ở giữa tạo thành một cái hồ nước nhỏ đại lượng lều vải nhà gỗ tạp nhạp mà kiến tạo tại t r u n g quanh hồ mấy ngàn tên giã nhân tại trong doanh địa r ụ c dịch trong bọn hắn ở giữa còn có hơn mười người lông dài cự nhân những người khổng lộ này ngay tại hiệp trợ giã nhân kiến tạo phong ố c nhìn thấy lông dài cự nhân thạch cự nhân kia nhang thạch đồng dạng cứng rắn trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra chán ghét biểu lộ mà lâu dài đám cự nhân thấy được thạch cự nhân hướng về phía bọn hắn phát ra từng tiếng khiêu khích gầ sau phương tựa hồ cũng dừng bước tại dùng biểu lộ cùng động tác biểu đạt thái độ cũng không định trực tiếp động thủ công kích đối phương nhìn thấy đám cự nhân không có động thủ thủ l ĩ n h giã nhân nhóm đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó bọn hắn liền đem thạch cự nhân an bài vào ven d ị a sơn cốc trong nham động đây là thạch cự nhân rất ưa thích hoàn cảnh l n l e cũng đi theo thạch cự nhân cùng nhau tại hang bên ngoài nghỉ ngơi so sánh với những cái k i a lông dài cự nhân không hiểu được kiến tạo trước lúc trời tối bọn hắn liền đã cho l n l e kiến tạo tốt một cái đơn giản định mặt phòng sau đó mới tu trình chính mình hang tại vào đêm sau lính g á c kèn lệnh vang lên lần nữa tất cả dã nhân đều khẩn trương nhìn xem hẻm núi xuất khẩu thẳng đến bọn hắn nghe được kèn lệnh dài ngắn tần suất mới bung lỏng một hơi tiếp tục làm việc trong tay chuyện một lát sau trong hạp cốc thủ lĩnh dã nhân lại nên đón một cái dã nhân bộ lạc cái này dã nhân bộ lạc nhân số chỉ có ba bốn trăm n g ư ờ i nhưng lại rất làm người khác chú ý bởi vì cái này bộ lạc đầu lĩnh rất đặc thù chỉ thấy cái này bộ lạc thủ lĩnh là một cái cưới tại gấu trên lưng người tóc bạc tại cái này người tóc bạc bên người còn có một đầu hình thể bình thường ảnh tử sơn miêu cùng ba cái lang như thế đặc thù rõ ràng nhường linze cũng trong nháy mắt liền nhận ra hắn hẳn là tại phía bắc trường thành g i ã nhân bên trong nổi danh sáu hình người vạ dẹ m ì cái này vạ dẹ m ì hẳn là cho tới nay cường đại nhất dịch hình người hắn có thể đồng thời khống chế năm con g i a thú đồng thời nhập thân vào động vật thậm chí trên thân thể người quả thực chính là một cái g i a cường phiên bản hào lần rít chỉ có điều linze cũng không thích hắn thậm chí cực kỳ chán ghét người này cũng là hắn tại băng cùng l ử a thế giới bên trong số ít mấy cái chán ghét người một trong bởi vì cái này vạ dẹ mi là thí thân người tại lúc còn rất nhỏ vẹn vẹn bởi vì chán ghét đệ đệ của mình liền khống chế ba đầu cho cắn chết hai tuổi lớn đệ đệ đồng thời hắn vẫn là một cái vô đạo đức người cho dù là những cái tia trợ g i ú p qua hắn cứu chữa qua hắn người cũng sẽ ở hắn cần thời điểm không chút do dự đối với nó ra tay tỷ như về sau cứu chữa qua hắn mâu phụ mong muốn tại dị quỷ đến lúc cứu hắn rời đi lại bởi vì hắn ám toán mà chết bất quá cho dù không thích người này linze cũng không có tính toán xuống tay với hắn điều kiện tiên quyết là hắn không chủ động t r e o chọc chính mình linze dự định tại trong sơn cốc này chờ hai ngày hiểu rõ một chút những n à y g ã nhân bộ lạc tình huống sau đó liền kết thúc lần này phía bắt trường thành chi hành về trường thành ta hai ngày sau v ề trường thành phương nam các ngươi đi theo ta linlm bỗng -e、nhiên nghĩ đến chính mình trở lại trường thành phía n a m lúc những n à y thạch cự nhân phải chăng còn bằng lòng đi theo dù sao thạch cự nhân một mực sống ở cực bắc tri địa thế là liền hướng cự nhân thủ lĩnh mịt hỏi cự nhân đi theo gỗ vạ phương nam đi theo gỗ vạ gỗ vạ lớn tiếng đáp trả linlm -e、vẻ mặt kiên định cái k h á c thạch cự nhân cũng lớn tiếng đáp lại thạch cự nhân thật to tiếng giống cũng đưa tới trong danh địa người chú ý bọn hắn ngao ngao hướng nơi này nhìn qua nhìn thấy chỉ là cự nhân tại gầm rú Liền l i, -E như -I -E、ề nhưng lại tiếp quay đầu t mà đang tay m ghé c h vào đống lửa bên cạnh nghỉ ngơi vinh quang bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên sau đó tại một khối trên đất chống đi tới đi lui đồng thời thỉnh thoảng phát ra uy hiếp thức cầm nhẹ linze cảm thấy vinh quang cảm xúc trung tiêu nóng này lại tràn ngập tính công kích đang chuẩn bị phụ thân tới vinh quang trên thân chấn an nó mà vinh quang trên người da lông đ ố n g nhiên biến thành màu đen đồng thời tản mát ra loại hào quang màu đen kia một cái bóng người mơ hồ từ trên người nó xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất cơ hồ là đồng thời ở phía xa dã nhân trong doanh địa chuyển đến một hồi cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thế lương ngay sau đó liền nhìn thấy sáu hình người vạ dẹ mỹ gấu ảnh tử sơn miêu cùng ba cái lang giống như nổi điên sông ra vạ dẹ mỹ lêu vải công kích đủ khả năng nhìn thấy tất cả vật sống bọn dã nhân bất đắc gì chỉ có thể đem nó đánh giết mà khi bọn hắn tiến vào lều vải xem xét vạ dẹ m ỉ tình hữu lúc chỉ thấy vạ dẹ m ỉ cả người như là ngớ ngẩn đồng dạng nằm trên mặt đất hai mắt vô thần miệng chảy nước bọn t t r ư ớ c 164, nhặt lại vinh dự ngài thật muốn đi sao thụ nhân bộ lạc giã nhân lãnh tụ ghịt đứng tại hẻm núi nhập khẩu nhìn xem đã chuẩn bị tốt linze nói rằng ở lại đây đi linze đại nhân ngài ở chỗ này sẽ như cùng thần linh như thế nhận tôn trọng linze mỉm cười hỏi ngược lại ghịt ta hỏi ngươi nếu như ngươi tại phương nam có hỏi ngược lại ghịt ta hỏi ngươi nếu như ngươi tại phương nam có mấy vạn người vì ngươi bán mạng. lãnh địa trung tâm có vô số người phụng dưỡng người ngươi bằng lòng lưu tại phía bắc t r ư ờ n g thành rét lạnh phương bắc vẫn là trở lại phương nam đi làm ta không nói gì ghì sắc mặt giống như là táo bón nhiều ngày như thế khó coi lẩm bẩm m ộ t câu liền quay người vội vã về tới trong hạ cốc hắn không có ác ý chỉ là hắn không biết rõ ngài tại phương nam quốc gia địa vị mà thôi m ạ n sợ dậy đơ đi lên trước t h ầ y ghịt giải thích nói ta biết ta cũng rất ưa thích người nơi này l n z e nhìn một chút hẻm núi nhập khẩu hướng hắn ngắc o tiến đưa bộ lạc thủ lĩnh cùng các chiến sĩ cũng ngắc đáp lại một chút mặc dù chỉ là hai ngày thời gian nhưng khi hắn tại trong danh o địa thể hiện ra thực lực cường đại lấy lực lượng một người đơn đấu bộ lạc tất cả chiến sĩ sau hắn đã trở thành tất cả dã nhân bộ lạc bên trong thụ nhất tôn kính người đặc biệt là thụ nhân bộ lạc những cái kia nhìn thấy hắn thi triển thần tích lực lượng dã nhân bộ lạc càng đem hắn coi là thần linh tại sáu hình người v à dẹ mỹ bộ lạc đi vào sau liền không còn có dã nhân bộ lạc tới xem ra bọn hắn hẳn là cuối cùng một nhóm đến tị nạn bộ lạc bộ lạc của hắn hoặc là chính là đi tới gian nan đồn bên kia hoặc là chính là ẩn nút tới địa phương khác hy vọng bọn họ có thể trốn qua dị quỷ lùm bát mạn sơ g i y đờ có chút trách trời thương ngay được -E、chỉ chỉ vinh quang, không có tiến thêm một bước giải thích. Sau đó hắn vừa chỉ chỉ nơi xa xuất hiện tuyết lilze lắng. Dị quỷ trong khoảng thời gian ngắn hẳn à không lại nam, lại có -E、lời nói mạng sơ dây đờ ngần người quay đầu nhìn về lilze ngón tay phương hướng nhìn sang trên mặt hiện ra vẻ trầm tư rất nhanh hai đầu lông mày vẻ buồn dầu cũng thay đổi phai nhạc không ít ai cũng biết dị quỷ là nương theo lấy rét l ạ n h cùng bão tuyết xuất hiện một khi thời tiết biến ấm như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bắt chuyển qua càng thêm rét l ạ n h địa phương linze đưa tay vô vô mạn sơ dấy đờ bà vai nói rằng giá nhân trong bộ lạc người hẳn là còn chưa phát hiện điểm này ngươi hẳn là thật tốt lợi dụng thời gian này gia tăng chính mình tại giã nhân bên trong danh vọng dù sao ngươi là có thể n g ư ờ i gắt đêm bọn hắn sẽ không như vậy mà đơn giản tín nhiệm cùng tôn t í n ngươi lilze lời nói nhường mạng s ờ giấy đỡ xa vào đến trong chấm tư mà lilze cũng không có lại tiếp tục cùng hắn trò chuyện xuống dưới chở mình lên ngựa lôi kéo dây c ư ờ n g khống chế lấy h á t phong lên núi đi ra ngoài vinh quang cùng thạch cự nhân nhóm thì theo sát phía sau rất nhanh liền biến mất tại một cái dốc núi sau mặc dù vượt qua giữa sông vị trí cách tuyệt cảnh trường thành cái bóng tháp rất gần nhiều nhất chỉ cần đi nửa ngày thời gian liền có thể đạt đến nhưng bây giờ lilze bên người mang theo hai mươi sáu thạch cự nhân hắn cùng cái bóng tháp người gác đêm cũng không phải rất quen nếu như m ạ n mội mang theo cự nhân đi qua sợ rằng sẽ gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết cho nên hắn vẫn là lựa chọn c u ấ n đường xa theo cả sổ bờ lách thông đạo trở về phương nam hai ngày sau linze dẫn theo đám cự nhân đi tới trường thành tường thành bên ngoài có lẽ là bởi vì cự nhân thực sự quá bắt mắt khiến cho trường thành bên trên trạm gác người chỉ có thấy được cự nhân đồng thời lập tức phát ra cảnh báo linze cũng nghe tới cảnh báo tiếng trung thế là nhường thạch cự nhân chờ tại ven rừng rậm hắn thì cưới hắc phong đi tới trường thành phía dưới thông đạo lối vào dừng linze đại nhân canh giữ ở nhập khẩu hàng rào trong cửa lớn bên cạnh người gác đêm xuyên thấu qua khe hở gặp được linze tất cả đều đã kinh ngạc vừa vui mừng những người khổng lồ k i a là thủ hạ của ta hiện tại ta muốn dẫn bọn hắn đi phương nam các ngươi đi nói cho kiệt tao tổng tư lệnh nhường hắn phê chuẩn cho đi miễn cho xuất hiện hiểu lầm gì đó linze hướng người gác đêm nói rằng n g h e được trong truyền thuyết cự nhân lại bị linze thu phục trở thành thủ hạ mấy tên người gác đêm đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường dù sao l n z e tại phía bắc trường thành ngay cả trong truyền thuyết dị quỷ cùng thi quỷ cũng có thể đánh bại h ố n g chi là cự nhân Thế là, Bọn hắn vội vàng theo thông theo vội đạo trở về chạy, đem qua ước chừng hai sau mười mấy phút thông đạo đại môn từ từ mở ra chỉ thấy kiệt áo mọn mọn theo trong thông đạo dẫn theo người gác đêm cao tầng đi ra linze cũng mang theo cự nhân nên đón tiếp lấy kiệt áo tổng tư lệnh người long trọng như vậy dẫn đội hoan n g ê n h ta thực sự để cho ta được sủng ái mà lo sợ đi vào người gác đêm tổng tư lệnh trước mặt l n z e mở ra chuyện vui nói ngươi cho chúng ta người gác đêm tìm về mất đi cổ lao vinh dự cùng trách nhiệm lại long trọng nghi thức hoan nên đều không đủ Cái chuyện cả gác cao đọc gác cánh gác chết cấy chung cương áo nói người L-I-N-G-E kiếm thời người lời dài tới, mới thôi sinh vinh sinh tại theo phong, bảo trong mò mòn đêm đêm Đêm hôm đêm đêm mang rưng tranh hướng tư dẫn tầng hành đồng nay Đến không không không không quan, không sủng đó thể hết Sau đầu sắp sắp ta Ta Ta Ta Ta đất tất bắt từ tử tử lễ, là xử vợ, vị, ta đem sinh mệnh cùng mình quang hiến cho người gác đêm tối nay như thế hàng đêm giống nhau đám người hướng phía lilze đem người gác đêm lời thề cùng kêu lên đọc đi ra vẻ mặt trang trọng tựa như bọn hắn vừa mới trở thành người gác đêm lúc phát lời thề như thế lilze thấy tình huống như vậy cũng tung người xuống ngựa hướng phía chúng người gác đêm không người hoàn lễ đối với người gác đêm mà nói thi quỷ xuất hiện không nghi ngờ gì đã chứng minh người gác đêm quân đoàn trách nhiệm cùng vinh dự không còn là truyền thuyết người gác đêm cũng không còn là thu nhận các loại tội phạm đồng giác mà là chân chính vì nhân loại an toàn mà chiến dũng sĩ chuyện này đối với người gác đêm cao tầng mà nói không thể nghi ngờ là một lần trùng sinh cái này cũng khiến cho bọn hắn đối chiến thắng dị quỷ mang về thi quỷ lince tự nhiên là vô cùng cảm kích tại trang trọng sau khi hành lễ người gác đêm cao tầng liền dẫn lince tiến vào trong thông đạo theo ở phía sau thạch cự nhân không thể không nằm dạp trên mặt đất ở trong đường hầm chui đi may mà thông đạo vô cùng rộng rãi đầy đủ thạch cự nhân chui đi mà qua tại thông qua tuyệt cảnh trường thành trung đoạn thời điểm long phụ văn lần nữa xảy ra dị động chỉ là lần này dị động so với lần đầu tiên tới muốn giảm bớt rất nhiều l n c e còn có thể phân tâm xem xét trong hành trang đông kèn hiệu cùng chứng rồng tình huống n h ư hắn đoán như thế trứng rồng mặt ngoài mạch máu trạng hoa văn lập loẹ ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đồng thời hướng về bốn phía dọc theo một chút nhỏ chi nhánh tựa như là cuối mạch máu như thế mà đồng kèn hiệu mặc dù không có bất cứ động tinh gì nhưng l i n l s -E、lại có thể cảm giác được tích chứa trong đó lực lượng đang cùng tuyệt cảnh trưởng thành bên trong ma lực sinh ra một chút yêu đất cộng minh rất nhanh lối đi tối thui liền xuyên đi mà qua tất cả dị thường động tĩnh cũng theo dời đi thông đạo mà kết thúc lúc này ca số bờ lách tất cả người gác đêm tại nhìn thấy l n l z -E、sau bất luận là tín ngưỡng cựu thần vẫn là tín ngưỡng thất thần đều cao giọng g e o họ thần, tuyển giả, thần tuyển giả. h i ệ n nhiên thất thần thần tuyển cứu thế truyền thuyết đã bắt đầu xâm nhập lòng người bắt đầu thay thế ạ rộ ạ hạ khói cùng mối truyền thuyết dù sao khói cùng mối truyền thuyết chỉ là truyền thuyết nhưng thất thần thần tuyển giả đã giết chết dị quỷ mang về thi quỷ cả hai so sánh phía dưới ai cao ai thấp tự nhiên là rõ ràng bất quá người gác đêm tiếng hoan hô theo đám cự nhân chui ra thông đạo im bặt mà dừng bọn hắn tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này có thể so với tưởng thành như thế cao lớn cự nhân loại kia trên thể hình tuyệt đối cảm giác gác bách liền xem như kinh nghiệm xa trường chiến sĩ đều sẽ cảm thấy không hiệu ngạt ở linze đem thạch cự nhân an bài tại cả s ố bờ lách bên ngoài trên đất trống nhường người gác đêm sự vụ quan cho cự nhân cung cấp đầy đủ đồ ăn dĩ nhiên không phải bạch cung cấp linze cũng lấy ra đầy đủ tiền tại hơi hơi trải tắm một cái sau linze bị kiệt á o mọn mọn gọi vào a hẹ、e、mần học sĩ trong thư phòng trong phòng còn có đông hải nhìn cùng cái bóng tháp quan chỉ huy chờ người gác đêm cao tầng người đã tìm được chưa khi nhìn đến linze sau khi đi vào a ẹ、e、mần học sĩ liền không kịp chờ đợi dò hỏi tìm tới l n z e đem đông kèn hiệu theo trong hành trang đem ra đặt ở a ẹ、e、mần học sĩ trên bản sách mọi người thấy cái này thanh đồng kèn l ệ n h cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc n g h i hoặc hùng lão càng là không nhịn được nói t h ầ m đây chính là đ ồ n g kèn hiệu có chút quá nhỏ thứ này thật sự có thể nhường trường thành sụp đổ một cái cửa sắt có thể dùng tiểu xào chìa khóa mở ra thứ này chính là mở ra trường thành chìa khóa linze bình tĩnh nói a e mần học sĩ đưa tay vớt ve thanh đồng kèn l ệ n h mặt ngoài mò tới phía trên những cái kia p h ù văn lúc nói rằng những p h ù văn này là phi thường cổ lão tiên dân phủ văn thậm chí khả năng sớm hơn tiên dân liền xuất hiện ta từng tạ xỉ ở đèo nhìn thấy qua tương tự phủ văn nếu là hiện tại thổi lên thứ này tuyệt cảnh trường thành sẽ sụp đổ sao đông hải nhìn quan chỉ huy khẩn t r ư ớ c hỏi linze chỉ chỉ kèn lệnh bên trên cái k i a đạo vết dạn nói rằng hiện tại thứ này đã hư hại nếu như có thể chữa trị lời nói có lẽ có thể nghe được linze lời nói đám người nhẹ nhàng thở ra thứ này quá nguy hiểm chúng ta hẳn là hiện tại đem nó hủy đi có người đề nghị không được linze lắc đầu thần sắc nghiêm túc nói rằng tại vừa rồi trải qua trường thành thông đạo thời điểm ta có thể cảm giác được đông kèn hiệu cùng tuyệt cảnh trường thành bên trong ma lực có liên hệ nào đó nếu như trực tiếp hủy đi đông kèn hiệu Ta k sẽ sẽ -E e, -E、hùng lão nhẹ gật đầu nói rằng mang đến hít ga đần sao cũng tốt dù sao cũng so đặt ở phương bắc muốn tốt rất nhiều mà lại là hủy lạt đại nhân cất giữ hắn khẳng định sẽ coi trọng kiện thần khí này an toàn l h i ế n nge đem kèn lệnh một lần nữa thả lại tới ba lô sau hỏi bẹn rèn huynh đệ đem thi quỷ mang về sau các ngươi xử lý như thế nào chúng ta lúc ấy cứ dựa theo phân phó của ngài nhường bẹn rèn cùng một đội du kỵ binh mang theo thi quỷ đi kinh s len đình chuyện này đối với chúng ta người gác đêm nhặt lại vinh dự cực kỳ trọng yếu chúng ta phái ra tinh nhuệ nhất người hộ tống khiến áo mòn mòn thần sắc nghiêm túc hồi đáp bọn hắn tại trải qua chuột đồng thôn thời điểm gặp còn không hề rời đi võ t ì mở tức sĩ cùng dễ phở tức sĩ hai vị tức sĩ cũng gia nhập vào hộ tống đội ngũ trước mấy ngày bọn hắn gử thư đã trải qua thành loại t tự thành mặt thở tống thành mình dẫn ngũ phéo hộ、vệ. hộ đầu đội ngũ đi vệ, King linze e g tin tưởng có -E、nhẹ gật đầu hắn đối s sở tặc vậy mà tự mình hộ tống thi quỷ hàng mẫu xuôi nam cảm giác có chút ngoài ý mớn dù sao ở kiếp trước cái k i a trong sách trong lịch sử s s sở tặc theo bình định quần đảo sát sau liền không còn có xuôi nam thẳng đến lần tiếp theo xuôi nam cuối cùng chết tại phương nam cùng phụ thân của hắn huynh trưởng như thế linze đại nhân ngài cuối cùng là không phải cùng m ạ n sợ g i y đờ cái tia c ô n thể người cùng một chỗ xin hỏi hắn bây giờ ở nơi nào Đông cái này, -E. này, này h vừa vặn cũng là ta muốn cùng chuyện các ngươi kể linze thần sắc nghiêm túc hướng đám người nói rằng ta rời đi thời điểm thụ nhân bộ lạc đang cùng cái khắc quỷ ảnh rừng rậm cùng phía b ắ c trường thành đông hải bờ một vùng dã nhân bộ lạc tại p h o s phèn một cái bí ẩn trong sơn cốc tránh né dị quỷ truy sát số người của bọn họ không sai biệt lắm có khoảng một vạn người đám người nghe xong cũng không khỏi đến ngồi thẳng người ngoài ra còn có một chút dã nhân bộ lạc cũng là đang trôn tránh dị quỷ truy sát bọn hắn lựa chọn tiến về gian nan đồn t r á n h né nhân số không sai biệt lắm cũng hẳn là có một hai vạn linze nói nghiêm túc đây vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi còn có bộ lạc của hắn cũng tại từng cái tị nạn tránh né dị quỷ nhưng như c ũ có đại lượng dã nhân bộ lạc bị dị các ó l i ề -E、người, người có c gác đêm n phải hay không cảm thấy người gác đêm nhiều năm đối kháng địch nhân bị dị quỷ giết chết là một chuyện tốt các người đừng quên bị dị quỷ giết chết sau bọn hắn chỉ có thể biến thành khó đối phó hơn càng thêm không sợ chết thì quỷ số lượng của địch nhân cũng sẽ không trở nên thiếu đây cũng là ta muốn cùng các ngươi những n à y người gác đêm nói một cái chuyện rất trọng yếu l i n g e đứng dậy hai tay đặt ở đại kiếm trên chuột kiếm nghiêm túc quét nhìn một chút trong phòng đám người nói ta mặc kệ các ngươi người gác đêm cùng d ã nhân thù hận đến cỡ nào sâu nhưng ở dị quỷ loại này cựu thị tất cả sinh mệnh địch nhân trước mặt bất kỳ thù hận đều muốn để xuống cho ta mọi thứ đều mà đối kháng dị quỷ làm hạch tâm ta có thể rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết làm ta tiên dân quyền phong nhìn thấy mười mấy vạn thi quỷ triều ở trên trăm tên dị quỷ dẫn đầu hạ hướng ta thúc đẩy tới thời điểm ta không có nghĩ qua chính mình sẽ còn sống trở lại trường thành phía nam khi đó ta sợ hãi l i n g e c o i khuyết đại dị quỷ cùng thi quỷ số lượng sau đó diễn kịch đồng dạng lộ ra ánh mắt sợ hãi đi theo vẻ mặt lại ngược lại biến trang nghiêm lên nói rằng may mà báo tuyết đ ố n g nhiên đình chỉ kia tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên tựa như là thất thần cho gợi ý như thế về sau dị quỷ dẫn theo vô cùng vô tận thi quỷ tại trước mắt l ư ỡ bước một phút này ta biết ta gánh vác cái gì sứ mệnh cũng biết nên làm như thế nào ở chỗ này ta cũng hy vọng chư vị nhớ kỹ người gác đêm quân đoàn thành lập mục đích thực sự đừng cho những cái kia không cần thiết cựu hận che đậy tâm trí của các ngươi khi các ngươi nhặt lại người gác đêm vinh dự cùng trách nhiệm lúc cũng muốn nhớ kỹ các ngươi địch nhân chân chính là ai đám người nghe xong vẻ mặt biến nghiêm túc dị thường nhưng cũng không có cho lilze một cái rõ ràng trả lời chỉ là trên mặt mỗi người đều lộ ra suy nghĩ vẻ mặt h i ệ n nhiên bọn hắn đã đem lilze lời nói cho nghe l ọ t được c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm hội nghị thành kim ed lẻn đ ì n h hiện tại lưu hành nhất chủ đề là cái gì đương nhiên là thần tuyển giả dị q u ỷ cùng thi quỷ những truyền thuyết kia bên trong sự vật đã hiện ra tại mọi người trước mặt bọn hắn phát hiện những cái kia truyền thuyết xa xưa có lẽ đều là thật thậm chí thần linh cũng có thể là thật trong lúc nhất thời bến cảng tiểu phiến trong tay những cái kia các loại cùng thần linh có liên quan vật phẩm đều thành sốt dẻo nhất thương phẩm bất quá bất luận cái gì c ổ lão thần linh vật phẩm cũng không sánh nổi thất thần thất mang tinh bởi vì dị quỷ là thất thần thần tuyển đánh bại thi quỷ là thất thần thần tuyển bắt được mà trong truyền thuyết lạ rộ ạ hay còn không có theo khói cùng mới tri địa chủng sinh thất thần thần tuyển cũng đã bắt đầu vì tương lai tại dị quỷ trong tay cứu vớt thế giới mà bận rộn hiện tại bà hệ lô đại thánh đường là toàn bộ thành kinh ét len đ ỉ n h sốt dẻo nhất địa điểm ngoại trừ bởi vì các tín đồ muốn tới nơi này hướng thất thần cầu nguyện bên ngoài càng quan trọng hơn là quốc vương bệ hạ tại dẫn theo quần thần kiểm tra thực hư qua thi quỷ thật giả sau liền đem thi quỷ bỏ vào bà hệ lô đại thánh đường bên trong cung cấp dân chúng tham quan nhường dân chúng cũng biết trong truyền thuyết dị quỷ tận thế cách bọn họ cũng không xa xôi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bằng lòng sắp xếp cả ngày đội ngũ đi xem một cái giam giữ tại trong thánh đường bất tử thi quỷ càng có người bằng lòng ra giá tiền rất lớn chỉ vì hướng thi quỷ trên thân đâm một đao những thành thị khác thánh đường cũng đưa ra xin yêu cầu bà hệ lô đại thánh đường đem thi quỷ vận chuyển về các nơi thánh đường cất đặt một hồi lấy hiển lộ rõ ràng thất thần vinh quang nhưng mà bà hệ lô đại thánh đường hiển nhiên không phải rất tình nguyện thế là đem chuyện đẩy lên rất k ị tuyên bố thi quỷ là thần tuyển giả giao cho quốc vương bệ hạ xử trí đã quốc vương bệ hạ đem đồ vật cất đặt tại bà hệ lô đại thánh đường bà hệ lô đại thánh đường tự nhiên không dám tự tiện làm chủ đem nó đặt vào địa phương khác mà cái khác thánh đường biết đây là bà hệ lô đại thánh đường lấy cớ nhưng bọn hắn nhưng cũng không cách nào phản bác chỉ có thể hướng do bớt quốc vương xin mà bây giờ do bất quốc vương hoàn toàn không có tâm tư để ý tới thi quỷ thuộc về vấn đề h ắ n tại đau đầu có quan hệ mở rộng người gác đêm quân đoàn chuyện này nói cách khác thương hội của các ngươi đo vài ngày liền cho ta một cái dạng này đồ chơi đem mang đến người gác đêm tù phạm theo trọng hình phạm mở rộng tới tiểu hình phạm do bất quốc vương đem trong tay quyển t r ụ c ném vào trên mặt bàn không hề cố kỵ ngồi dự tính trên b à n tiệp ép công tước tỷ ứ công t ư ớ c hồ sơ công t ư ớ c cùng mạ sở công tước đối với trước mặt hắn ngự tiền hội nghị đám đại thần chính là một trận thống m ạ n ngay cả kỹ viện tú bà viết sổ sách đều so cái đồ chơi này đáng tin cậy cho người gác đêm quân đoàn trợ gi người gác đêm quân đoàn vật liệu chiến bị đâu những này tất cả cũng không có liền đưa một chút tù phạm đi qua cái này cùng đi qua khác nhau ở chỗ nào sao các ngươi không thấy được quái vật kia sao đây chẳng qua là một đám quái vật bên trong không có ý nghĩa một cái mà thôi các ngươi chẳng lẽ mong muốn để bọn chúng những quái vật này bỏ qua trường thành leo đến trên giường của các ngươi h ư phát các ngươi lão mãi mãi đầu giường ca cho các ngươi n g h e sao đối mặt do bất quốc vương trách cứ ngự tiền hội nghị đám người tất cả đều trầm mặc lại do đã d ì thì nhìn một chút ngồi ở một bên túi đầu không nói gì tài chính đại thần chớ lan mặc lý ai nam tước thầm nghĩ lấy có phải hay không h ẳ n là đổi một cái tài chính đại、thần. hiện tại cái này m ặ c lý ai nam tức là thật sự là quá kém toàn bộ cung đình tài vụ bị hắn làm cho h ỏ n g bét cũng không phải là giòn ạ d ì n nhìn không ra thi quỷ đáng sợ không biết rõ người gác đêm tầm quan trọng hoàn toàn là bởi vì hiện tại z kịp căn bản rút không ra dư thừa tài chính đến trợ giúp người gác đêm thậm chí ngay cả nhân thủ cũng đều i không ra chỉ có trong phòng giam còn nốt đại lượng tiểu hình phạm tù phạm cho nên đem những tù phạm này đưa đi tuyệt cảnh trường thành làm người gác đêm đã có thể giảm bớt nhà tù áp lực cũng có thể cho người gác đêm cung cấp nhân thủ trợ giút chỉ là cái này quyết sách hiển nhiên không hợp do bất quốc vương tâm ý do bất quốc vương đã quyết định toàn lực trợ giúp người gác đêm thậm chí tại cùng công tức nhóm trên yến hội khoe khoang khoác lác sẽ ở tương lai cùng dị quỷ mặt n h ậ t chiến tranh mở ra lúc mặc vào k h ô i giáp dẫn theo bảy đại vương quốc kỵ sĩ xông vào quyết chiến tuyến ngoài cùng nhưng mà hiện tại giòn ạ dịn cho ra trợ giúp người gác đêm kế hoạch không thể nghi ngờ là tại quất hắn mặt có những này đã đủ rồi é sợ t ạ c thay hắn dưỡng phụ giải với nói người bình thường đối người gác đêm cách nhìn không phải ngắn thời gian có thể thay đổi nếu như cưỡng ép chiêu mộ nhân thủ sẽ chỉ làm những vương quốc khác bình dân đối người gác đêm bất mãn hơn nữa hiện tại trợ giúp người gác đêm nhân thủ đã đ mặt khác hiện tại chỉ là linze tạ g i ả đại nhân tại phía bắc trường thành phát hiện dị quỷ cùng thi quỷ hoạt động dấu hiệu còn không có dấu hiệu cho thấy dị quỷ đại quân xuất hiện tại trường thành biên giới chúng ta kỳ thật không cần thiết gấp gáp như vậy ed nói rất đúng giàn mua hồ sơ tùy có lẽ là bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân sắc mặt cực kỳ tái nhuận thanh âm cũng có chút y ế u ớt nói rằng tại quá khứ người gác đêm quân đoàn đều là bảy đại vương quốc anh dũng kỵ sĩ cùng chiến sĩ tự nguyện tham gia chỉ là về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân người gác đêm vinh dự cùng trách nhiệm bị mất mới có thể biến thành nhường tù phạm thay thế bất quá theo dị quỷ cùng thi quỷ lại xuất hiện tin tưởng rất nhanh người gác đêm vinh dự cùng trách nhiệm chắc chắn lần nữa tỉnh lại thất quốc kỵ sĩ dũng khí đến lúc đó không cần chúng ta phái người các kỵ sĩ sẽ tự mình lựa chọn tiến về trưởng thành p h ụ thêm áo bào đen trước đó tiếp tục dùng tù phạm bổ sung người gác đêm quân đoàn chống chỗ cũng rất thích hợp ngươi cứ nói đi ty d i o công tước ta nhớ được ngài người thừa kế uy l ạ t giống như vẫn luôn tại trợ giúp người gác đêm quân đoàn đúng vậy uy l ạ t vẫn luôn đang ủng hộ người gác đêm quân đoàn hắn vẫn luôn nhớ kỹ người gác đêm quân đoàn đối với nhân loại tầm quan trọng mà sợ ty g i o ngừa đầu cực kỳ k ê u n g o nói nếu như người gác đem quân đoàn trải qua hít g a đ d n bằng lòng hiến cho hai vạn kim long cho tuyệt cảnh trưởng thành trợ giúp người gác đêm quân đoàn mặc dù mạ s ở tỷ giờ cảm thấy mình làm như vậy đã có thể hiểu người gác đêm quân đoàn kinh phí khẩn cấp lại có thể tại thiết vương t o a trước mặt hiển lộ rõ ràng hít g a đ d n thực lực nhưng trên thực tế cách làm của hắn quả thực chính là tại rút do bớt trên mặt do bớt nhìn về phía mạ s ở tỷ giờ ánh mắt càng thêm chán ghét tỷ ứng công tước lẳng lặng nhìn một chút phản ứng của mọi người nói rằng bởi vì sợ tạ nít đại nhân xuất linh vương thất hạm đội đối sâm tợ tốn nợ hải tặc tiến hành thanh lý thuyền của ta đội gần nhất thu hoạch không ít Cho ta kiếm lúc này ngồi ít do bất bên người rèn lì cũng mở miệng nói ra sở thọn lẫn ở cũng bằng lòng xuất ra một bộ phận tài chính bổ sung thiết vương tọa tài kho nghe được rèn lì lời nói do bất cười sờ lên rèn lì đầu nói rằng không cần đại ca ngươi ta chút tiền đấy vẫn phải có một bên sở tạm n h ị thì là mang theo chán ghét nhìn một chút đệ đệ của mình giờ phút này trong lòng hẳn là đang suy nghĩ rèn lì bây giờ có được tất cả nguyên vốn phải là thuộc về hắn do bất hướng phía giòn a dìn nói rằng một lần nữa sắp xếp một bộ phương án cho dù không cách nào cho đầy đủ nhân thủ nhưng cũng nhất định phải cho người gác đêm quân đoàn đầy đủ tài vật trợ giúp trời mới biết những cái k i a người gác đêm sẽ ở phía bắc gặp phải thứ quỷ gì đã không thể cho bọn họ đủ cường đại giúp đỡ cũng hẳn là cho thêm bọn hắn một chút tiền để bọn hắn ăn ngon một chút trang bị chuẩn bị cho tốt một chút có thể chúng ta bây giờ tài chính giòn a dìn như Thướng g -E、i do hội bất nhịn không được mắng một tiếng nhưng tiếng mắng bên trong cũng không có quá nhiều tức giận cảm xúc ngược lại có chút bất đắc dị ý vị gần nhất ta nhận được một chút cùng vị này thần tuyển giả đại nhân có liên quan chuyện vậy hạ muốn ngay sao cho tới nay đều không có mở miệng và d ị t bỗng nhiên mở miệng nói ra hắn lại có tin tức do bất ngồi thẳng người thúc giục nói mau nói mau nói và d ị t kể do nói chuyện thứ nhất là hắn c ù n g c o n thể người gác đêm tại phía bắc trường thành tiên dân quyền phong gặp phải dị quỷ đại quân nghe nói có mười vạn tên trở lên thi quỷ lúc ấy l i n g e đại nhân cũng cảm thấy mình có thể muốn kết thúc kết quả báo tuyết bỗng nhiên ngừng lại sau đó dị quỷ liền dẫn theo thi quỷ đại quân tại l i n g e trước mặt đại nhân rút lui cứ như vậy rút lui tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn vẫn chờ nghe linze như thế nào theo dị quỷ trong đại quân giết ra khỏi c h ú n g đ â y kết quả vậy mà như thế ngoài ý m u ố n bao tuyết đ ố n g n h ư n ngừng đi theo lệ đại học sĩ nghe được một chút mánh khỏe thanh âm khàn khàn nói rằng ta tại sỉ ở đã thấy qua có quan hệ dị quỷ ghi chép trong ghi chép luôn luôn nâng lên dị quỷ xuất hiện thời điểm sẽ nương theo lấy bao tuyết cùng cực hàn thời tiết nếu như linze đại nhân lần này tao nộ là thật như vậy thì đã chứng minh dị quỷ mong muốn x u i nam là có điều kiện cái t i ế chính là cực hàn thời tiết hai năm này phát sinh cực hàn thiên thai hẳn là chính là dị quỷ xuất hiện tại phía bất trường thành nguyên nhân tại cái này trong phòng nghị sự không thiếu người thông minh. rất nhanh liền đem cả hai liên hệ tới trước đó không lâu xì ợ đ è o đưa tới tin tức trải qua đo đạc bọn hắn phát hiện tương lai một đoạn thời gian rất dài chúng ta toàn bộ hệ stellos đại lục đều có thể sẽ tiến vào dài mùa hạ tiết cho nên ta cảm thấy dị quỷ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở thành uý hiếp của chúng ta đi kéo lễ đại học sĩ đưa ra phán đoán của hắn nhưng lại bổ sung nhưng người gác đêm quân đoàn vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng bởi vì kế tiếp trường đông nếu như xuất hiện như vậy liền có khả năng là trong dự n ô n thời gian đám người nao nhau, nhau đồng ý vì kéo lễ đại học sĩ suy đoán hoặc là nói bọn hắn hy vọng tì k é o lễ đại học sĩ suy đoán là chính xác dù sao trong truyền thuyết dị quỷ bỗng nhiên xuất hiện để bọn hắn có chút l u ố n g cuống tay chân bọn hắn cần một chút thời gian đến thích đứng cùng điều chỉnh một cái dài hạ thời gian có lẽ vừa vặn đây là chuyện thứ nhất còn có cái khác cùng linze có liên quan chuyện sao do b ấ t không kịp chờ đợi lại hỏi chuyện này cùng mạ sở công tước ra ủy lạc đại nhân có quan hệ v à dịch nhìn về phía vẻ mặt không hiểu mạ sở tỳ dẻo công tước nói rằng lần này linze đại nhân tiến về phía bắt trường thành chủ yếu là nhận lấy ủy lạc đại nhân nhờ vả đi tìm thần khí trong truyền nghe được va diệt lời nói tất cả mọi người chuyên chú bọn hắn tất cả mọi người nghe qua lão mãi mãi đầu giường cố sự biết phía bắc t r ư ờ n g thành chi vương tiểu man thổi lên đông kèn hiệu tỉnh lại lòng đất tự nhân kết thúc giả vương chi phối cố sự hắn tìm tới do b ấ t lo lắng do hỏi đúng vậy hắn tìm tới va diệt nhẹ gật đầu nói rằng nghe nói cũng là tiên dân quyền phong tìm tới đồng thời khi tìm thấy đông kèn hiệu đồng thời dị quỷ đại quân liền xuất hiện ở tiên dân quyền phong chân núi giống như cũng là hướng về phía đông kèn hiệu đi sờ tặc cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này nhịn không được kích động nói còn tốt còn tốt dị quỷ rút lui không có cướp mặc dù chỉ là ngắn gọn mấy câu nhưng ở trận tất cả mọi người có thể cảm nhận được ngay lúc đó khẩn trương trình độ bởi vì một khi dị quỷ đạt được đông kèn hiệu như vậy trường thành phòng ngự sẽ không còn tồn tại dị quỷ đại quân sẽ tiến quân thần tốc b ả y đại vương quốc muốn đem không hiểm có thể thủ đáng chết đáng chết ta liền không nên ngồi cái này cái ghế sắt ta hẳn là cũng tại cái kia tiên dân quyền phong cũng hẳn là trực diện dị quỷ ta phải cùng l i n g e tạ dạ như thế sáng tạo truyền kỳ trở thành vĩnh hằng truyền thuyết một bộ phận do bất vô cùng ảo náo vô bản tiếp hận chính mình lúc ấy không có tại hiện trường giải quyết vua điên chi phối nhường thất quốc trở lại hòa bình cái này đã bị s ỉ ơ đẹo viết vào đến trong sử sách không cần lại có ngoài định mức truyền thuyết tốt tốt ta chỉ nói là nói mà thôi do bất cực kỳ không nhịn được phất phất tay tì ẩn công tức thì càng thêm quan tâm những chuyện khác hướng phía v a d i ệ t hỏi cái tia đông kèn hiệu bây giờ còn có thể dùng sao không thể dùng v a d i ệ t lắc đầu nói rằng có người tại đông kèn hiệu bên trên dùng vũ khí bổ ra một đạo vết n ư ớ có c thể là nói hắn nhìn một chút sờ tạc nói rằng có thể là năm đó bắc cảnh tri vương người giải phóng vợ giảng đồn gây nên s xem ra tổ tiên của ngươi cũng là một cái không tệ chuyện tốt do bất quốc vương cười lớn nói sợ ta cười cười trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải nói cách khác hiện tại cái này đông kèn hiệu là một cái không có tác dụng gì phế phẩm tìm công tức hơi hơi thất vọng nói rằng người gác đêm cũng hỏi qua lilze đại nhân vấn đề này bất quá lilze đại nhân nói mặc dù đông kèn hiệu hư hại nhưng bên trong như cũ nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh đồng thời cùng tuyệt cảnh trưởng thành bên trong một loại nào đó lực lượng thần bí có liên hệ đối tuyệt cảnh trưởng thành như cũ có uy hiếp rất lớn và dịp chăm chú hồi đáp cho nên l i l e đại nhân quyết định đem đông kèn hiệu đưa đến phương nam đến giao cho hủy lạt đại nhân đảm bảo làm sao có thể đặt vào hít ga đần do bất nhịn không được n h ữ mày nói rằng trên thế giới này nơi nào còn có so thành kinh hét len đình so rét kịp càng thêm địa phương an toàn đông kèn hiệu đương nhiên phải đặt ở rét kịp mới đúng ngươi cảm thấy thế nào mạ sở công tức đại nhân đương nhiên rét kịp đương nhiên so hít ga đần càng thêm phù hợp mạ sở công tức liền vội vàng gật đầu đáp lời nói đang nghe mạ sở công tức trả lời chắc chắn sau do bất quốc vương hài lòng nhẹ gật đầu hơi cúi đầu tỉ tẹo lệ học sĩ cũng là ánh mắt sáng lên hắn cũng đúng cái này truyền thuyết bên trong thần kỳ cảm thấy hứng thú vô cùng một chuyện cuối cùng thì thú vị không í c nghe nói lilze đại nhân tại phía bắc trường thành thu phục hai mươi mấy cái cự nhân mỗi cái cự nhân đều có tưởng thành như thế cao và dịt đi theo lại nói một chuyện cuối cùng nói hiện tại lilze đại nhân đã tới thành n g o ạ i tờ phèo tin tưởng tiếp qua không lâu hắn liền có thể tới thành kinh e d l e đỉnh đến đến lúc đó thành kinh e d l e đỉnh lại sẽ náo nhiệt không ít cự nhân do bước nghe xong ánh mắt trận t r ừ n g lên vô cùng hâm mộ nói lúc trước hắn theo thành kinh e d l e đỉnh trải qua thời điểm ta nên cùng hắn cùng đi cùng đi bắc cảnh đi phía bắc trường thành cái này quá nói hắn nhìn về phía đang chuẩn bị nói cái gì ạ dịn công tước liền lại thở dài nói rằng ta biết ta là quốc vương không nên như vậy tùy hứng tan hợp a ta muốn một người đợi một hồi đám người nghe vậy nao nhao đứng dậy rời đi phòng nghị sự ép sợ t ắ c lúc rời đi nhìn thấy do bất cô đơn ngồi trên đế đ ỗ n g nhiên cảm giác có lẽ do bất trở thành quốc vương là một sai lầm t r ư ớ c 166, tìm nơi nương tựa thần t u y ệ n giả giống như ngày thường ngã tư đường khách sạn lao bản mạ xạ hẹp lệ lao sạch lấy mặt bàn đem vừa mới làm tốt bánh ngọt b à y tại sau lưng trong t ủ cửa phân phó người hầu đem khách nhân ngựa uy tốt tháp bạ cỡ tức sĩ sớm như vậy thì rời đi sao buổi sáng sương mù còn rất đậm đây cũng không phải là phù hợp đi đường thời điểm nhìn thấy mặc ộ dù là ngã tư đường khách sạn khách quen nhưng tháp bạ cờ tức sĩ như cũng chịu không được khách sạn lao bản loại này bộ dáng không có phản ứng mạ xạ tra hỏi trực tiếp đem hai cái ngân hiệu nhét vào trên bàn cất bước đi ra khách sạn mạ xạ đã sớm đã thành thói quen khách nhân loại phản ứng này đây cũng chính là nàng mong muốn hiệu quả đưa tiền thiếu sự tình không phiền thoái nàng thuần thục đem ngân hiệu cầm b ú t lên đến ném đến trong túi sau đó lớn tiếng gào thét vừa mới uy ngựa tốt người hầu đem tối hôm qua dọn dẹp xong nước bùn dày cùng quần áo cầm tới trên lầu khách nhân trong phòng gần nhất trong khoảng thời gian này quốc vương đại đạo dị vỡ lẽ n ơ đại đạo cùng trăng sáng trên đường núi lui tới kỵ sĩ nhiều hơn không ít có một ít là đi về phía nam tiến về thành kinh S. l ệ n định nhìn trong truyền thuyết thi quỷ có người thì là theo thành kinh S. l ệ n định xem hết thi quỷ sau dự định b ắ t thượng trở thành người gác đêm mạ xạ cũng rất muốn đi thành kinh S. l ệ n định nhìn trong truyền thuyết thi quỷ nhưng nếu vì nhất thời h ế u kỳ bỏ qua cơ hội kiếm tiền nàng cũng biết cảm thấy đau lòng cho i nên khách ạ là là là là những cái tia đầu góc phát xuất quyết định bắc thượng tuyệt cảnh trường thành làm người gác đêm các kỵ sĩ khẳng định cũng sẽ ở nạn g khách sạn ngủ lại một đêm đem trên thân có thể tiêu tiền đều bỏ ra vì thế nàng chuyên môn tìm tới một chút kỵ nữ t h ở tại trong khách sạn là những kỵ sĩ k ê u các lao g i a phục vụ mà chính mình theo mỗi cái kỵ nữ trong tay rút điểm tiền thuê cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát theo thời gian trôi qua những cái kia ngủ ở trên lầu kỵ sĩ các lao g i a cũng đều nhao nhao xuống lầu m à xã lập tức chỉ huy khách sạn người hầu cho các kỵ sĩ bưng lên trong phòng bếp vừa mới làm tốt đồ ăn tại kỵ sĩ lao g i a rời đi thời điểm đem trong tủ quầy bánh ngọt các gọn đưa cho kỵ sĩ lao g i a để bọn hắn trên đường ăn nàng tin tưởng mỗi cái nến qua nàng tự tay chế tác mỹ vị bánh ngọt người đều sẽ trở thành nạn khách hàng quen trận nay bận rộn một mực duy trì liên tục đến dưới lầu chỉ ngồi mười cái kỵ sĩ cùng với người hầu bọn hắn chỉ là đi ngang qua nơi này nghỉ ngơi một chút không gặp qua đêm người hầu cùng kỹ nữ riêng phần mình chọn lựa mấy cái gian phòng quét dọn đó cũng không phải bởi vì bọn hắn chịu khó ưa thích quét dọn mà là bởi vì những cái kia sơ ý chủ quan kỵ sĩ lao ra kiểu gì cũng sẽ trong phòng lưu lại một vài thứ cái này khiến quét dọn người có thể ngoài định mức kiếm một khoản tiền mạ x ã lại phun ra miệng bên trong nhai nát thuốc lá một lần nữa thay đổi một khối sau đó tại sổ sách bên trong cẩn thận tính toán gần nhất thu nhập nàng trong lòng suy nghĩ muốn hay không đổi mới một chút khách sạn hoặc là đem d ư ớ i khách sạn cọc gỗ cho ra cố một chút dù sao có khách nói lúc ngủ cảm giác phòng ở lắc lư hoặc là dứt khoát ở bên cạnh xây lại một gian khách sạn mạ xạ trong đầu nổi lên một cái mới suy nghĩ chỉ là một hồi tiếng c á i vã đưa nàng theo trong suy nghĩ kéo ra ngoài chỉ thấy trong đại sành trước đó còn còn tốt các kỵ sĩ giờ phút này cũng đã điểm làm hai bên d ư ơ n g cung bạt kiếm c ă m tức nhìn đối phương một số người tay đã rơi vào trên chỗ u kiếm tiếp nhận khách sạn thời điểm vì để tránh cho chính mình đắc tội không nên đắc tội người mạ xạ đã từng chăm chú học qua những cái kia phức tạp ý tộc văn trường mặc dù đã qua thật lâu nhưng nàng như c ũ còn có thể thông qua văn chương nhận ra kỵ sĩ xuất xứ hiện tại dương cung b ạ t kiếm hai đám người theo văn chương đến xem một bên hẳn là đến từ thành tín u y p h ợ di nhà một bên khác là đến từ dệt dạo hoàn nhà còn có một số kỵ sĩ thì ông kỵ nữ đang nhìn náo nhiệt thậm chí c ô ý đem cái b à n đời ra chống đi một mảnh sân bãi để bọn hắn đợi lát nữa động thủ có thể càng thêm thuận tiện một chút các vị tức gia nhóm van cầu các ngươi tuyệt đối đừng tại trong tiệm đánh các ngươi có thể đi bên ngoài đánh bên ngoài đất chống rất lớn mạ xạ thuần thục đem chính mình nút ở phía sau quầy ló ra nửa cái đầu Thướng phía những kỵ sĩ mấy tên tuổi trẻ lại tướng mạo anh tuấn kỵ sĩ giận dữ mắng ngỏ luôn n phải làm. mấy tên phở gì sắc mặt cũng là gì thường khó coi một người trong đó lớn tiếng nói ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao côn đảo sắc trong phản loạn sợ thợ bợ dọn đại nhân chính là xuất lĩnh lấy thành t u y ể n quân đội cùng l i n g e tạ g i ả đại nhân kể vai chiến đấu còn hiệp trợ l i n g e đại nhân dẹp xong bàn nệ phọt thành cờ giặt hai tòa thành trì mà các người g i a bản gia tộc đâu chẳng qua là đi theo thiết vương t o ạ đại quân đằng sau nhặt một chút canh t h ử a đồ ăn t h ử a tại làn nịt sọt nhẹ tiệc ăn mừng bên trên thậm chí đều không nhắc tới tới các người g i a bản gia tộc danh tự ngươi cũng dám như thế vũ nhục gia bản gia tộc gia o ả n nhà kỵ sĩ lập tức tức hồn hện rốt cục nhịn không được rút ra bội kiếm bên hông làm thịt hắn làm thịt cái này mấy đầu trồn tại dị vỡ lẽ không có người ưa thích bọn hắn cho nên khi nhìn đến dọn nhà kỵ sĩ rút kiếm lúc liền có người không kịp chờ đợi ồn ào nói không cần nha không nên ở chỗ này người chết trốn ở phía sau q u ậ h m à xà nhịn không được lớn tiếng hô đó cũng không phải bởi vì nàng sợ hãi nhìn thấy người chết mà là người chết sau lưu lại vết máu rất khó thu thập mấy tên thợ d ì giờ phút này cũng đều rút ra bội kiếm không yếu thế chút nào đem mũi kiếm nhắm ngay địch nhân trước mắt một trận chém giết có thể nói là hết sức căng thẳng nhưng mà lúc này một gã đang xem hi kỵ sĩ giống như là bỗng nhiên cảm giác được cái gì dường như nhường trên thân ngay tại ồn ào k� đơn tiếng nói tất cả đều yên tĩnh các người nghe một chút tên này kỵ sĩ tựa hồ có chút uy tín tại hắn lúc nói chuyện chung quanh hồ nào kỵ sĩ cùng đám người hầu cũng đều yên t ĩ n h trở lại thậm chí ngay cả rằng có hai đám người cũng đều ngừng lại đám người giờ phút này tất cả đều t ừ n g đ ợ t tiếng oanh minh từ bên ngoài chuyển tới liền phảng phất có cái gì nặng nghề vật thể lặp đi lặp lại nện trên mặt đất như thế sau đó bọn hắn lại phát hiện rượu trên bàn nước tại có chút rung động toàn bộ khách sạn phòng ốc cũng tại có chút rung động phát hiện trước nhất dị thường kỵ sĩ lập tức đẩy ra ngồi trên người ký nữ đứng lên chạy đến khách sạn bên rất nhanh mới vừa rồi còn kín người hết chỗ khách sạn đại s ả n h liền d n g thuyết mạ xạ cũng đúng đột nhiên biến hóa ngây ngẩn cả người không rõ xảy ra chuyện gì nhưng nàng có thể cảm giác được phòng ốc đang chấn động cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống tới đồng dạng cho nên cũng không lo được suy nghĩ nhiều đem túi tiền nhét vào quần áo phía dưới chạy ra khách sạn cái khác người hầu cùng các kỹ nữ cũng đều liền xông ra ngoài khi bọn hắn chạy ra khách sạn lại phát hiện trước đó lao ra những kỵ sĩ kia các lao ra nguyên một đám tất cả đều đứng ở ven đường hóa thân thành thạch điêu đồng dạng nhìn về phía phía bắc quốc vương đại đạo khi bọn hắn mang lòng hiếu kỷ cũng đi ra khách sạn nhìn về phía phía b ắ c lúc bọn hắn cũng cùng những kỵ sĩ này như thế hoàn toàn xứng sở ngay tại chỗ một chút tâm lý tiếp nhận yếu các kỵ nữ càng là nhịn không được rít gào lên sau đó k é xịu chỉ thấy tại quốc vương đại đạo bên trên đang có một đám cùng khách sạn phòng ốc cao không sai biệt cho lắm độ cự nhân đang theo lấy cái này vừa đi tới trên người bọn họ mặc ra thú may to lớn quần áo trong tay cầm một cây cây cối thân cây vừa đi một bên dùng trong tay thân cây s ử trên mặt đất trước đó tiếng ầm ầm cùng mặt đất chấn động chính là như vậy phát ra tới cự nhân đây là linze đại nhân tại phía bắc trường thành thu phục cự nhân Có người lập theo ứ c n ậ n n ra cự h lilze dẫn theo hắn cự nhân thủ hạ tới gần tất cả kỵ sĩ tất cả đều nhanh chóng chỉnh lý tốt trên người quần áo sau đó nguyên một đám ớt ngực đứng trang nghiêm tại bên đường vẻ mặt trang trọng nhìn chăm chú lên lilze lilze đại nhân ta là giai đoạn nhà bối ùn trạ ra toàn linze đại nhân ta là phờ gì nhà lai ngầm nạp phờ gì. linze đại nhân ta là ngựa ngươi mở rảng nhà sách cái đặc ngựa ngươi mở rằng làm linze đi vào trước mặt bọn hắn lúc bọn hắn nhào nhào hướng linze hành lễ sau đó m ộ t năm miệng mới báo ra tên của mình cùng thân phận cảnh tượng có vẻ hơi hỗn loạn cùng vừa rồi trật tự đứng trang nghiêm cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng linze dường như cũng không phải lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như vậy hắn không có xuống ngựa mà là ngồi ở lập tức hướng phía những kỵ sĩ này gật đầu hành lễ nhưng cũng không có dừng lại mà là mang theo người trực tiếp đi, đi qua hơn nữa các kỵ sĩ cũng không có cảm thấy mình nhận lấy lạnh nhạt bọn hắn ngược lại cảm thấy linze có thể hướng bọn họ gật đầu hoàn lễ cũng đã là đối bọn hắn lớn nhất tôn trọng nguyên một đám cảm xúc bành trướng nhìn xem nguyên một đám theo trước mắt đi qua cự nhân lúc cũng không còn cảm thấy sợ hãi còn lại chỉ có rung động chỉ là làm cự nhân đội ngũ theo trước mặt bọn hắn lúc đi qua bọn hắn lại phát hiện tại cự nhân đội ngũ đằng sau còn đi theo trên trăm tên kỵ sĩ cùng với người hầu theo những kỵ sĩ này cùng đám người hầu trên người văn t r ư ờ n g không khó phát hiện bọn hắn tất cả đều là đến từ khác biệt gia tộc trong đó tốt một chút người thậm chí là buổi sáng mới từ khách sạn rời đi chuẩn bị đi tuyệt cảnh trường thành làm người gác đêm kỵ sĩ rất nhanh liền có thông minh người ý thức được cùng nó tới phía bắc làm người gác đêm chẳng bằng trực tiếp đầu nhập vào tới linze dưới trướng tương lai như thế có thể kiến công lập nghiệp tên giữ lại sử sách hơn nữa còn không cần giống người gác đêm như thế có đại lượng hạn chế nghĩ tới đây trong đó một chút vốn định tiến về tuyệt cảnh trường thành kỵ sĩ nao nhao thay đổi chủ ý cũng gia nhập vào đi theo trong đội ngũ chỉ có số ít một chút ý chí kiên định người vẫn không có thay đổi chủ ý linze rất rõ ràng theo sau lưng những kỵ sĩ này ý nghĩ trong này ngoại trừ số ít mấy cái là thuê kỵ sĩ bên ngoài cái khác kỵ sĩ đại đa số đều là đến từ bảy đại vương quốc từng cái gia tộc thứ t ử tam tử thậm chí con riêng chờ một chút không có quyền kế thừa quý tộc đời sau mặc dù những kỵ sĩ này tồn tại ý chí không kiên định chờ khuyết điểm nhưng linze như cũng cần những người này gia nhập bởi vì những người này nắm giữ học thức cùng năng lực xa xa hoàn toàn không phải những cái kia tầng dưới chót thuê kỵ sĩ cùng lang thang kỵ sĩ có thể so sánh tại quá khứ cái này trong vòng một hai năm mặc dù l i n g e thanh danh mặc dù càng lúc càng lớn trở thành bảy đại vương quốc giàu nhất truyền kỳ nhân vật nhưng cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì bằng lòng chủ động đầu nhập vào hắn quý tộc kỵ sĩ cũng không phải là rất nhiều tuyệt đại đa số đều là một chút thuê kỵ sĩ lang thang kỵ sĩ thuê kỵ sĩ cùng lang thang kỵ sĩ dùng để chiến đấu vẫn được nhưng dùng để quản lý địa phương còn kém rất nhiều Hiện tại L.I.N.G.E dưới trướng giống bờ mặc dự dù nhất định quản lý năng L.I.N.G.E hoàn toàn chuyển xuống đến chỗ rồi. Có thể cho dù dạng này như cũng còn có rất nhiều trên nhân cần người nhiệm nhiều chỗ thể cho chức vị thiếu khuyết nhân thủ thích hợp, rất một đều bị vị lý lực có cũ có trước. kỵ kiêm sĩ rồi, m dù trong thời gian ngắn loại này kiêm chức hành vi cũng sẽ không có vấn đề lớn nhưng thời gian dài đến xem một người thân kiêm số chức không chỉ sẽ ảnh hưởng một người làm việc hiệu suất cũng biết nhường quyền lợi quá lớn sẽ ra chuyện gì đến cho nên cho tới nay l n z e đều đang nghĩ biện pháp bổ sung nhân viên chống chỗ hắn từng tưởng tượng qua nhường theo sea ur chiêu mộ học sĩ tới làm sung làm từng cái bộ môn chủ quan nhưng ý nghĩ này không chỉ nghi m ẹ dị ạ phản đối ngay cả mã lộ dạ cũng tuyên bố đây là nàng nghe qua ngu xuẩn nhất chủ ý đây là nàng cùng nghi m ẹ dị ạ hai người lần thứ nhất đối chuyện nào đó có giống nhau cái nhìn các nàng sở dĩ phản đối là bởi vì làm như vậy tương đương phá hủy bảy đại vương quốc quyền lực cơ cấu học sĩ chỉ có thể phụ tá quý tộc một khi để bọn hắn trở thành chủ quan như vậy thì đồng đẳng với là tranh đoạt quý tộc quyền lợi cái này tại hệ sở dục là lớn nhất cấm kỵ không nói đến có hay không học sĩ cả gan làm loạn bằng lòng linze bổ nhiệm cho dù có học sĩ đáp ứng bổ nhiệm đối linze mà nói cũng sẽ không có nửa điểm c h ỗ t ố t chung quanh tất cả l ã n h chúa tất cả đều sẽ bài xích linze cho dù là cùng linze đã ký kết minh ước thành vợ g i ặ t vã lệ vợ lạch hạ vần cùng thành nghìn cũng giống nhau sẽ cùng linze phân do giới hạn bởi vì linze làm là như vậy tại khiêu chiến toàn bộ hệ sở dột quý tộc l ã n h chúa cho nên linze lại xuất phát tiến về tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành trước đó liền đã quyết định theo t r ư ờ n g thành sau khi trở về liền trực tiếp phái người tiến về bảy đại vương quốc từng cái tòa thành cùng biện hẹp bở bên kia tự do thành bang liên minh gián t i ế t chiêu nhiệt chiêu mộ có năng lực kỵ sĩ cùng quý tộc nghĩ đến chủ động chiêu mộ dù sao cũng so bị động đợi người tới đầu nhập vào muốn càng thêm có hiệu một chút bất quá hiện tại dường như đã không cần lại áp phích chiêu h i l à m bởi vì lần này phía bắc t r ư ờ n g thành chi hành đã chân chính đem hắn đẩy lên cùng trong truyền thuyết anh hùng địa vị n ă n g hàng về sau tất nhiên sẽ có đại lượng quý tộc chân chính kỵ sĩ chủ động tới đầu nhập vào hắn mà bây giờ đi theo phía sau hắn về sầm mờ hồn cấp kỵ sĩ chính là chứng minh tốt nhất tại lử nr e cự nhân đội ngũ xuyên qua sông trái đèn về sau hắn gặp phải kỵ sĩ cũng càng ngày càng nhiều những kỵ sĩ này phần lớn đ chương ù n n g a u u x một trăm sáu mươi bảy phòng nghị sự chất vấn đây chính là ta tại phía bắc trường thành toàn bộ kinh nghiệm linze ngồi ở trong phòng nghị sự ở trước mặt của hắn là ngự tiền hội nghị trọng thần ngoại trừ đón thân vương bên ngoài những vương quốc khác thủ hộ công tức đều tới mặt khác thất thần giáo hội tổng chủ giáo cùng các học sĩ cũng đều ngồi ở dự thính t r ê ế n đế các học sĩ càng là chăm chú ghi chép linze nói tới mỗi một câu nói tại đến thành k i m h t l a n đ ỉ n h vùng ngoại ô sau linze liền bị thật sớm chờ ở nơi đó đ ỉ n h thần dẫn đến chư thần cửa do bất quốc vương đã dẫn theo đông đảo thuộc thần cùng lãnh chúa chờ tại nơi đó nên đón linze mặc dù bọn hắn đã biết cự nhân tồn tại nhưng ở nhìn thấy cao bốn năm mét cự nhân lúc như cũ cảm thấy chấn kinh về sau do bất quốc vương mang theo l n z e tiến vào chư thần cửa đi quốc vương đại đạo cuối cùng một đoạn -E -E、t r một màn này nhường linze đem trong đầu không khỏi nổi lên cái nào đó đại hiếu tử vào thành cảnh tượng hắn về sau lại quan sát một chút do bất quốc vương vẻ mặt xem hắn đôi chung quanh dân chúng gieo hò thái độ nhưng mà nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là do b ấ t một chút cũng không có sinh khí ngược lại giống như là tiếp nhận gieo h ò người là hắn đồng dạng lộ ra cao hứng phi thường tại đến z kịp cổng sau lince đem thạch cự nhân cùng đình quang an trí tại cổng trên quảng trường do bất quốc vương chuyên môn để cho người ta là những người khổng lồ này chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon thậm chí ngay cả những cái kia đi theo tại lince sau lưng các kỵ sĩ cũng đã nhận được chiều cố tại an trí xong cự nhân sau do bất quốc vương liền tự mình dẫn l n c e đi thẳng tới thủ tướng tháp trong phòng nghị sự lúc này z kịp trọng thần cùng bảy đại vương quốc thủ hộ công tức đều đã trước một bước lại tới đây chờ đợi l n c e v ề s a u linze ngay tại toàn bộ bảy đại vương quốc tầng chót nhất quyền quý trước mặt đem hắn tại trường thành phía bắc kinh lịch tự thuật một lần mặc dù đang giảng giải nội dung bên trong có rất nhiều chi tiết đều chưa hề nói đặc biệt là chiến đấu chi tiết đều bị linze mấy câu mang qua nhưng như cũng nghe được mọi người tại đây tâm tình chập trùng không chừng đặc biệt là tiên dân quyền phong cùng dị quỷ đại quân rằng co i trải qua nghe vạ dịt nói cùng nghe người trong cuộc bảo hoàn toàn là hai việc khác nhau nghe được linze nâng lên sắt thép đụng phải dị quỷ sau liền sẽ yếu đất như là thủy tinh đồng thời hướng bọn hắn biểu hiện ra hư hao phải hộ thủ sau mọi người tại đây trên mặt vẻ mặt đều biến vô cùng nghiêm túc t i ề n công tước cao mày do hỏi chẳng lẽ liền không có đồ vật có thể tổn thương những quái vật kia sao có linze hồi đáp thép vã lì dì ẩn cùng giờ dạ gồng l ạ t đều có thể tổn thương bọn hắn về phần sắt thép vũ khí đối bọn hắn vô dụng dã nhân bộ lạc dùng tảng đá làm vũ khí có lẽ có thể làm bị thương hắn nhóm nhưng những n à y tổn thương khẳng định là tạm thời sẽ rất nhanh phục hồi như cũ không giống thép vã lì dì ẩn cùng giờ dạ gồng lặt vũ khí có thể làm được mãi mãi tổn thương nhưng muốn giết chết bọn hắn chỉ có thể dùng thép vết thương trí mạng mới、được. d i quỷ cường độ thân thể tốc độ di chuyển đều là thường nhân mấy lần đồng dạng bình thường kỵ sĩ cùng bọn hắn tang o ộ thậm chí không cách nào đụng phải thân thể của bọn hắn liền đã bị bọn hắn giết chết nghe được linze lời nói lòng của mọi người tình biến nặng nề không ít thi quỷ đâu thi quỷ có phương pháp gì giết chết bọn chúng sao thất thần giáo hội tổng chủ giáo đột nhiên hỏi linze hồi đáp giết chết thi quỷ rất đơn giản chỉ cần dùng l ử a là được rồi thân thể của bọn chúng rất dễ dàng nhóm lựa chỉ cần đốt lên liền sẽ rất nhanh bị đốt thành cho đùi biết thi quỷ đơn giản như vậy liền có thể giải quyết tâm tình của mọi người lại hơi hơi dịu đi một chút tại nghe xong linze giảng thuật sau do bất ngờ hạ d ỉ n công tức đem bọn hắn thương thảo qua nhằm vào người gác đêm quân đoàn viện trợ kế hoạch nói cho linze nghe đồng thời cũng giảng thuật trong hội nghị có quan hệ thời tiết biến hóa cùng dị quỷ trình độ uy hiếp ta đồng ý vì téo lệ đại học sĩ suy đoán linze nhẹ gật đầu nói rằng tại rời đi giã nhân bộ lạc chỗ tránh nạn lúc đã cảm nhận được phía bắc trường thành thời tiết ngay tại ấm lại tại loại này thời gian tình trạng hạ dị quỷ là không thể nào xuôi nam bọn hắn chỉ có thể chờ tại cảng phương bắc vĩnh đông tri đ i ệ nếu quả như thật như xì ở đẹo đo đạc như thế về sau sẽ có một cái dài hạn như vậy trong khoảng thời gian này dị quỷ hẳn là sẽ không là chúng ta cần lo lắng vấn đề đang nghe lilze nói ở đây không ít người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì theo bọn hắn nghĩ lilze hẳn là cực điểm khả năng khuyết đại dị quỷ kinh khủng uy hiếp dạng này mới có thể để người gác đêm nhường hắn cái này đã đánh bại dị quỷ người được coi trọng mới có thể thu hoạch được nhiều tương nguyên hơn nhưng không nghĩ tới chính là hắn vậy mà cũng cho rằng tại tương lai một đoạn thời gian rất dài dị quỷ cũng sẽ không trở thành uy hiếp loại này thực sự cầu thị thái độ cũng là một số người nối với hắn có đổi mới lince sau đó còn nói thêm rời đi tuyệt cảnh trường thành thời điểm ta cũng hiểu rõ một chút người gác đêm quân đoàn tình huống hiện tại người gác đêm quân đoàn chỉ có cả sổ bờ lách đông hải nhìn cùng cái bóng tháp ba cái địa phương có thủ vệ t r ậ n hứng dữ cái khác cứ điểm đều đã hoa n g phế mong muốn lần nữa khôi phục cần đại lượng tài chính chữa trị đồng thời dính đến trường thành thông đạo cùng lên xuống b ậ c thang những này đều không phải là thời gian ngắn có thể chữa trị hoàn hảo cho nên hiện tại mở rộng người gác đêm quân đoàn nhân thủ cũng không là trọng yếu nhất cung cấp chữa trị trường thành từng cái công trình tài chính phái ra có thể chữa trị cứ điểm học giả và công tượng mới là đối người gác đêm quân đoàn trợ giút lớn nhất bệnh ạ cùng các vị đại nhân thương thảo trợ giúp kế hoạch rất phù hợp hiện tại người gác đêm quân đoàn tình huống ta không có ý kiến gì có thể nói đám người nhìn về phía lilze ánh mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng dù sao ai cũng không hy vọng chính mình thương thảo đi ra kế hoạch ở những người khác trong miệng biến không còn gì khác lilze đại nhân nghe nói ngươi đã tìm tới đông kèn hiệu hiện tại món kia thần khí ngươi mang ở trên người sao d a n mua hồ sơ tùy bỗng nhiên mở miệng dò hỏi đúng vậy hồ sơ công tức đại nhân thần khí ta mang ở trên người l i l e nhẹ gật đầu đem ba lô để lên bàn sau đó tại mọi người nhìn soi mói theo trong hành trang lấy ra chứa đông kèn hiệu hộ đem nó đặt lên bàn mở ra đồng thời cũng cố ý nhường trong hành trang trứng rồng hiện ra ở trước mặt mọi người mặc dù không ít người chú ý lực đều bị đông kèn hiệu hấp dẫn tới nhưng y nguyên vẫn là có người chú ý tới trứng rồng đồng thời cực kỳ kinh ngạc nhìn nhìn lilze tại đông kèn hiệu cầm sau khi đi ra tỉ tẹo lệ đại học sĩ liền không kịp chờ đợi từ trên ghế đứng lên đi tới lilze trước mặt hai tay thận trọng đem đông kèn hiệu cầm lên đặt ở trước mắt là xem đồng thời một bên nhìn xem một bên thì thào nói rằng cái kèn lệnh này rất cổ lão ít nhất là bình min ở trên đây có mấy cái p h ù văn ta từng tại một bản ghi chép bình b ì n h kỷ nguyên giai đoạn trước tiên dân p h ù văn trong thư tịch thấy qua mấy người này p h ù văn chỉ có ở thời kỳ đó mới xuất hiện qua về sau liền không còn có xuất hiện một tên khác đến từ h ị t gã đần học sĩ cũng chăm chú nhìn một chút k n lệnh nói rằng k n lệnh vật liệu nhìn qua giống như là thanh đồng nhưng hẳn là chỉ là giống mà thôi bản thân là một loại khác kim loại nếu không không có khả năng qua lâu như vậy vẫn là như thế sáng rõ như là hoàng kim đồng dạng đã sớm hẳn là sinh ra màu xanh đồng cái khác mấy tên học sĩ cũng đều vây tới một năm miệng mười bảy tỏ quan điểm của mình bất luận bọn hắn nói cái gì cũng có một cái cộng đồng kết luận kia chính là cái này kèn lệnh vô cùng cổ lão đáng chết các ngươi bọn gia hỏa này cũng đừng ở nơi đó nói nhỏ nhanh lên lấy tới cho ta xem một chút do bất quốc vương không kịp chờ đợi dặn dò nói đi theo lệ đại học sĩ cầm kèn lệnh đi tới do bất quốc vương trước mặt tại do bất quốc vương tùy ý đem kèn lệnh nắm lấy đi lúc nhìn không được run một chút sợ do bất quốc vương một không chú ý đem kèn lệnh ném xuống đất cái đồ chơi này chính là có thể tỉnh lại lòng đất cự nhân đông kèn hiệu nhìn qua quá không hiện ra mắt. ta còn tưởng rằng phía trên hẳn là khảm đầy b ả o t h ạ c h mới đúng do bất quốc vương đem kèn lệnh đặt ở trong tay tùy ý nhìn một chút trên mặt lộ ra một chút thất vọng sau đó bỗng nhiên hắn đem kèn lệnh đặt ở bên miệng tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó dùng sức thổi một cái vậy hạ ét công tức bọn người lập tức đứng lên kinh hoàng nhìn xem do bất quốc vương nhưng mà t h a n h em gì đều không có bởi vì do bất quốc vương thổi khí căn bản không có thông qua kèn lệnh mặc dù miệng của hắn bị tức phồng đến rất lớn nhưng kèn lệnh giống như là ngăn chặn như thế không để cho hắn thổi phồng lên khí thông qua khí quản do bất quốc vương bông u ra miệng đem ánh mắt đối với kèn lệnh miệng nhìn thấy kèn lệnh nội bộ cũng không có có đồ vật gì ngăn chặn ở ánh mắt có thể mặc qua mở lỗ nhìn thấy một bên khác hình ảnh sau đó hắn lại thử một chút như cũng như thế các ngươi cũng hợp thời thứ này thật rất thú vị do bất quốc vương đem kèn lệnh đưa cho một bên tỷ ứng công tước nói rằng tỷ ứng công tức cũng nếm thử thổi một cái đi theo trên mặt giống nhau lộ ra nghi ngờ biểu lộ sau đó hắn nghĩ nghĩ đem trên cổ mình dây chuyển lấy xuống theo kèn lệnh một mặt nhét vào muốn nhìn một chút bên trong là không phải bị cái gì trong suất đồ vật ngăn chặn nhưng kết quả dây chuyển t ù tiện mặc vào tới sau đó những người khác cũng theo thứ tự thử một cái kết quả đều như thế linze n g -E, ư ơ i thử thổi qua sao do bất quốc vương hướng linze hỏi không có linze cũng đúng tình huống này cảm thấy ngoài ý muốn nói rằng ta lúc ấy ngay tại trưởng thành bên cạnh không có dám thổi nó vạn nhất nếu là thổi lên dẫn đến lòng đất cự nhân tỉnh lại đem trưởng thành đ ợ y ngã như vậy ta coi như trở thành tội nhân ha ha cũng đúng cũng đúng xem ra cái này đông kèn hiệu bí mật là ta trước tiên phát hiện do bất quốc vương đống nhiên hưng phấn cười nói hiển nhiên phát hiện đông kèn hiệu một cái bí mật nhường hắn cảm giác giống như là cùng l i n g e cùng nhau tự mình kinh nghiệm lần này mạo hiểm như thế ta muốn sở dĩ thổi không thể phải cùng kèn lệnh bên trên vết rách có quan hệ đi kéo lệ đại học sĩ trầm giọng nói vậy hạ kiện thần khí này lưu lại sau có thể cho phép giao cho ta nghiên cứu một chút có lẽ ta có thể nghiên cứu ra nó chữa trị phương pháp chậm rãi kiện thần khí này hẳn là đặt ở đại thánh đường mới đúng thất thần tổng chủ giáo lập tức phản đối thất thần giáo hội đã theo thi quỷ trên thân thu được không ít lợi ích hiện tại lại thêm một cái đông kèn hiệu tất nhiên có thể làm cho thất thần giáo hội danh vọng cường lilze hướng hai người nói rằng thật có l ỗ i hai vị đại nhân kiện thần khí này ta là nhận ủy lạc đại nhân nhờ và đi phía bắc trường thành tìm kiếm cho nên cần đưa nó đưa đến h ị t g ạ đần ủy lạc trong tay đại nhân cũng không thể đặt ở thành kim ed lẹ đỉnh và di trầm giọng nói lilze đại nhân ngài có lẽ còn không biết lúc trước trong hội nghị mạ sở công tức đã đồng ý đem đông kèn hiệu đặt ở z kim lilze là người sau đó hướng do bớt cùng mạ sở tìm ra phân biệt hành lễ nói rằng thật có lôi b ậ hạ công tước đại nhân ta vẫn là câu nói kia ta là nhận lấy ủy lạc đại nhân nhờ và tiến về phía bắc trường thành tìm kiếm đông kèn hiệu đã đồ vật đã tìm tới ta tất nhiên phải hoàn thành cái này bị thác đem đồ vật tự tay giao cho hủy l ạ n đại nhân về phân hủy l ạ n đại nhân cuối cùng xử trí như thế nào kiện thần khí này kia là hủy l ạ n đại nhân sự tình ta sẽ không lại nhúng tay nghe được l i n z e lời nói mọi người chung quanh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc sau đó nhìn về phía l i n z e ánh mắt cũng tràn đầy khen ngợi ngay cả do bất quốc vương cũng mỉm cười gật đầu sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói tốt ta tốt ta thật là một cái cứng nhắc ra hỏa ta sẽ không ngăn cản ngươi hoàn thành lời hứa của mình đồ vật ngươi liền mang đến cho hủy lặn tỳ gẹo a nói hắn quay đầu nhìn về phía mạ sợ tỳ gẹo nói rằng mạ sở công tước các thứ đưa đến hít gà đ ầ n sau làm phiền ngươi lại đem nó trả lại tốt vậy hạ mạ sở công tức cũng không có bởi vì linze trái với quyết định của mình mà cảm thấy không vui ngược lại mượn phần thưởng thức linze loại này chung với cam kết cách làm trong phòng đình thần đều đem kèn lệnh nhìn một lần sau kèn lệnh một lần nữa giao cho linze trong tay linze đem nó một lần nữa thả lại tới trong ba lô lúc này quốc vương chi thủ giòn ạ dỉn đ ỗ n g nhiên mở miệng dò hỏi l n z e đại nhân ngươi trong túi đeo lưng có phải hay không còn thả một cái trứng rồng đúng vậy linze liền đợi đến bọn hắn mở miệng hỏi thăm cho nên rất bình tĩnh t h ừ a n h ậ n nói cái này mai chứng rồng từ đâu tới g i ò n a dìn lại hỏi a dìn công tước ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua thần việt giả quỷ hồn cùng chứng rồng chi ca sao không chờ linze trả lời do bất liền chủ động thay linze giải đáp nói cái này mai chứng rồng là sầm m ở hồn quỷ hồn đưa cho ngươi đúng không liệp hùng giả đúng vậy bệ hạ l n z e nhẹ gật đầu nói rằng ngày đó tại sầm mỡ hồn thời điểm ta hoàn thành quỷ hồn thí luyện nhường bị vây ở nơi đó quỷ hồn tất cả đều đạt được cứu rỗi cuối cùng người cao đ ủ n cấn tức sĩ quỷ hồn đem cái này mai trứng rồng giao cho trong tay của ta ta có thể nhìn xem sao g i ọ n ạ dìn hỏi đương nhiên có thể l i n l e đem trứng rồng theo trong hành trang lấy ra giao cho g i ọ n ạ dìn thế nào y như tảng đá nhìn qua có chút giống là giả lúc này ngồi do b ớ t bên người d ẹ n ly bỗng nhiên góp sang xem nhìn thẳng thắn nói nhìn qua giống như là giống như hòn đá nhị ca ngươi đảo giờ dạ gồn xuẩn thượng truyền nói có không ít hóa đá trứng rồng ngươi hẳn là phân biệt ra được nhìn xem cái này có phải thật vậy hay không sợ tà n i ị không vui nhìn một chút gen ly sau đó nhìn dọn ạ dịn trong tay trứng rồng một cái nói rằng là thật nhưng đã hòa đá trứng rồng chết một cái chết trứng rồng do bất cười cười hướng về phía l i n g e nói rằng liệp hùng giả ngươi đưa nó mang theo trên người chẳng lẽ còn nghĩ đến đem cái này m a i chết trứng rồng ấp đi ra hồi bẩm bệ hạ ta xác thực có ý nghĩ này l i n g e khẽ cười nói ha ha ngươi thật đúng là dám nghĩ dám làm do bất cười lớn nói rằng coi như ngươi có thể ấp đi ra nhưng mong muốn cơi rồng cũng cần lòng ra n h i ệ t trùng huyết mạch ngươi có sao cả phòng trong nháy mắt yên tính trở lại tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía robert ta không có long gia n g h i ệ t t r ù n g huyết mạch nhưng ta có hai t h à n h kỵ sĩ đại kiếm linlg em m ặ t không đổi sắc đưa tay vô vỗ bên hông thất hương kỵ sĩ đại kiếm nói rằng nếu như ấp đi ra rồng không thuận theo ta ta liền đem nó làm thịt rồi n ư ớ n g ăn robert vô bàn cười to nói đối đối làm thịt n ư ớ n g ăn đến lúc đó nhất định phải đưa ta một phần chương một trăm sáu mươi tám xử lý tạp vụ ngươi không thấy được giòn ạ g ì n lao ra hoặc kia nghe được bệ hạ nói muốn bỏ vốn vì ngươi cự nhân thủ hạ chế tạo khôi giáp thời điểm trên mặt lộ g a loại biểu lộ kia ha thực sự buồn cười quá nếu là có đỉnh cấp họa sĩ có thể đem hắn vay xuống đến liền tốt giáp mi thụ mệnh đem linze đưa ra z kịp thời điểm hồi tưởng lại vừa rồi phòng nghị sự tình huống nhịn không được vừa cười vừa nói ngươi thật hẳn là bằng lòng bệ hạ đề nghị mới đúng linze lắc đầu nói rằng thiết vương tọa kim khố đến cùng là cái bộ rắn gì ngươi cái này lâu dài nương theo tại bên cạnh bệ hạ k ỉ n h trụ ạ hẳn là so ta rõ ràng hơn nếu như ta thật đáp ứng bệ hạ đề nghị ạ dìn công thức chỉ sợ đem ta nuốt sống tâm đều có nói dừng lại một chút nói hơn nữa ta hiện tại cũng không chênh lệnh chút tiền ấy chế tạo hai mươi sáu bộ cự nhân áo giáp cùng vũ khí tài chính vẫn phải có giáp mi liếc mắt nhìn nhìn về phía l i n z e nói ngươi cũng điên rồi sao cho cự nhân chế tạo áo giáp cùng vũ khí k i ê n muốn bao nhiêu tiền người lãnh địa tích lũy mười năm thuế má chỉ sợ đều trèo c h ố n g không được ta lại không cần sắt thép đến chế tạo ta dùng làm bằng đồng xanh là được rồi l i n z e giải thích nói hơn nữa không nhất định cần ta xuất tiền ta chuẩn bị đem thạch cự nhân an bài tại sầm mỡ hồn cứu rỗi thánh đường bên trong sung làm thánh đường thủ vệ ta muốn dậy sẽ hẳn là rất bằng lòng nắm giữ hai mươi sáu có thể hiện ra thất thần vinh quang người mặc thanh đồng khôi giáp thánh đường thủ vệ ra mi mật người vẻ mặt dị dạng nhìn về phía lince trong lúc nhất thời không biết rõ phải hình dung như thế nào mới tốt nói chuyện hai người liền đi ra z h é kịp lince dẫn theo cự nhân rời đi thành kinh etlaniku đi tới chư thần cửa cùng cũ cửa thành ở giữa một mảnh trống trải trên đồng cỏ do bất quốc vương phái ra bọn người hầu đã đem lince ở lại lều vải dự tốt do bất quốc vương muốn lince lưu lại ở nửa tháng lince không tốt lắm cự tuyệt liền đáp ứng xuống nguyên bản do bất quốc vương còn nhường ép công tức cũng lưu lại nhưng lại bị ép công tức lấy có công sự tại thân là từ cự tuyệt ngược lại là mạ sở công tức rất muốn lưu lại nhưng không có nhận mời vẻ mặt tiếc nuối lúc rời đi nhường l i n g e mau trong tiến về hít gà đần cự nhân xuất hiện cũng hấp dẫn thành kinh é len đ ỉ n h bình dân những cái kia ở tại thành kinh é len đ ỉ n h tường thành bên ngoài trong khu ổ chuột bình dân đều bị hấp dẫn tới l i n g e doanh địa chung quanh bởi vì có áo t r à n g vàng cản trở bọn hắn không có dám tới gần nhưng l n c e cũng không thích loại này bị người làm khỉ như thế vây xem thế là liền phân phó mịt tại doanh địa chung q a n h kiến tạo một vòng tường đây ngăn trở vây xem nghe được mệnh lệnh mịt dẫn theo hai mươi sáu tên thạch cự nhân trực tiếp từ chung quanh trong rừng cây lấy tài liệu tuy tiện n ổ gãy mất một cây cây cối làm thành cọc gỗ giống cái đinh như thế đem cọc gỗ nện xuống đất rất nhanh liền xây xong một vòng đủ để ngăn trở chung quanh tầm mắt từng â y đồng thời còn tại cửa ra vào làm ộ t cái chỉ có cự nhân mới có thể kéo bông xuống đại môn mịt phương nam thích đứng tại doanh địa sau khi sửa xong lin r e hướng cự nhân thủ lĩnh mịt hỏi phương nam nóng không thích mịt chờ thạch cự nhân đem trên người ra thu cởi xuống n h ư n g mình có thể dễ chịu một chút vẻ mặt cũng có chút nôn nóng linze trực tiếp vận dụng long phủ văn lực lượng nhường danh địa nhiệt độ giảm xuống một chút đáng cự nhân lúc này mới theo nôn nóng cảm xúc bên trong khôi phục lại nhìn thấy loại tình huống này linze nghĩ đến muốn để thạch cự nhân tại phương nam loại này nóng bức hoàn cảnh ra đời sống cần sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù thì như đóng băng long phủ văn cho dù đối với người bình thường mà nói đóng băng long phủ văn đủ để trí mạng nhưng đặt ở cự nhân trên thân tình huống có lẽ liền sẽ tốt hơn nhiều bọn hắn năng lực chịu đựng vượt xa người bình thường hơn nữa l n z e cũng không chỉ là đem nó làm thành dây chuyển mà là vì bọn họ chế tạo tốt thanh đồng khôi g i á sau làm một chút thép vạ l ụ dị ẩn chế tạo thành đơn độc đóng băng long phù văn đem nó khảm nạm tại thanh đồng khôi giáp bên trên dạng này có thể nhường thanh đồng khôi giáp từ đầu tới cối u duy trì đông lạnh trạng thái hẳn là có thể giúp thạch cự nhân tại nóng bức hoàn cảnh ra đời sống nghĩ tới đây lilze liền không khỏi nghĩ đến vạ dịt lại nhìn một chút hư hao phải hộ thủ nghĩ đến đã chế tạo hai năm thất hương kỵ sĩ khôi giáp có lẽ là trùng hợp ngay tại lilze nghĩ đến vạ dịt thời điểm vạ d ị đi tới doanh địa bên ngoài hắn đôi trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện cọc gỗ tưởng vây cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy thạc cự nhân đem trên mặt thủy chung là một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy lilze lúc biểu lộ còn không có biến mất lilze đại nhân ngài đây chính là rất lớn mật vậy mà trực tiếp tại thành kim s lẹn đ ỉ n h bên ngoài kiến tạo như thế lớn một doanh trại vạ dịt vừa cười vừa nói cái này doanh trại có thể giúp ta ngăn trở không ít phiền mái lilze đơn giản giải thích một chút sau đó nghi vẫn hỏi ngươi như bây giờ trực tiếp tới thấy ta không sao sao do đạ dìn vạ dịt xuất ra một phần thiệp mời đến nói rằng bệ hạ chuẩn bị tại thủ tướng biệt thự cử hành hiến hội mời ngài tham gia vốn là nhường một cái nhỏ đỉnh thần tặng bất quá ta chủ động nhận lấy bên ệ hạ tại thủ tại t ư g biệt thử cử hành yến L.I.N.G.E -E、đưa tin Diệt tức truyền đến là chỉ hoàn thành một bộ phận và dịp như nói thật nói lần này phía bắc trường thành chi hành để cho ta ý thức được sắt thép áo giáp đã không thể rất tốt bảo hộ ta linl e nhìn một chút hư hao phải hộ thủ nói rằng vạ dịt d o hỏi dị quỷ thật cường đại như vậy sao so ngươi tưởng tượng đến phải cường đại hơn nhiều linl e thần sắc nghiêm túc nói rằng vạ dịt n g h e xong nói nghiêm túc ta sẽ đích thân phái người tới thúc giục chuyện này linl e gật gật đầu sau đó lại dò hỏi tay ngươi trên đầu bây giờ còn có thép vạ luy di ẩn sao vạ dịt mật n ư ờ i có chút rợ khóc rợi nói rằng đại nhân ngài là không phải là bởi vì ta trước đó lấy ra nhiều như vậy thép vạ l ụ dị ẩn đã cảm thấy thứ này rất tốt lấy tới phải biết tỷ ẩ n công tức bỏ ra thời gian mấy chục năm đều không có lấy tới một khối thép vạ l ụ dị ẩn vậy ngươi bây giờ trong tay còn gì nữa không linze nhìn chăm chú lên vạ dịt hỏi vạ dịt bất đắc dĩ thở dài nói rằng còn có một chút bất quá không nhiều nếu như ngươi muốn rèn đúc vũ khí khẳng định không đủ không cần chế tạo vũ khí ngươi nhường cái kia chế tạo thất hương kị sĩ đại kiếm công tượng lại cho ta chế tạo hai mươi sáu thép vạ l ụ dị ẩn mặt dây chuyển mỗi một cái mặt dây chuyển phía trên đều muốn linze lấy ra đóng băng long phụ văn hình vẽ đưa cho vạn i ị p nói 26. i m ư i s vạn dịp vẻ mặt khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía chung quanh thạch cự nhân nói rằng là cho cự nhân sử dụng cự nhân có thể dùng sao sẽ không giống lần trước như vậy đi hẳn là có thể dùng linze cũng không hoàn toàn chắc chắn vạn i ị p không tiếp tục hỏi đem hình vẽ cất kỹ biểu thị sẽ ở hắn trước khi đi đem đồ vật chế tạo tốt sau đó hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng ngươi có hứng thú đem tổ hổ một mang về làm ngươi chuyên môn công tợ sao tô một linze ngay từ đầu không muốn lên đây là ai nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được là cho chính mình chế tạo thất hương kỵ sĩ đại kiếm cái kia công tượng lập tức gật đầu nói đương nhiên là có hứng thú ta sầm mỡ hồn tòa thành vừa vặn kém một cái công tượng sư phó sau đó hắn vừa nghĩ hỏi hắn bằng lòng cùng ta rời đi sao ta nhớ được hắn giống như tại thành kinh ét lệnh đ ỉ n h còn có rất lớn một khoản sản nghiệp bởi vì hắn đắc tội người vạ dịt giải thích nói nhưng cũng không có cẩn thận nói là ai bất quá theo vạ dịt vẻ mặt không khó đoán ra người kia hẳn là z kịp đ ỉ n h thần bên trong một người vạ d ị không tiếp tục tiếp tục dừng lại vội vàng rời đi về sau do bất quốc vương lại phái người đưa tới m dù sao tham gia hiến hội lúc mặc khôi giáp có chút không đúng lúc bất quá vẫn là cho hắn đeo vũ khí đặc cách vào đêm sau linze liền độc thân vào thành tham gia hiến hội vinh quang cùng cự nhân đều bị hắn lưu tại trong doanh địa chứa đông kèn hiệu cùng trứng rồng ba lô cũng cột vào vinh quang trên thân phòng ngừa có người thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm đi doanh địa trộm trên thực tế hắn phòng bị cũng hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng tại trên hiến hội vinh quang liền thông qua tinh thần liên hệ đem trong doanh địa tình buôn bão cho hắn có ba nhóm người lén lút lẻn vào đến trong doanh địa trong đó một nhóm người bị vinh quang giải quyết còn lại hai nhóm trực tiếp bị thạch cự nhân đập thành bút lilze không có lộ ra chuyện này tham gia xong hiến hội trở lại doanh địa sau liền để cự nhân nguyên địa đảo hố đem những thi thể này trôn hắn cũng không có tính toán điều tra chuyện này bởi vì theo những người này trên người quần áo có thể nhìn ra được bọn hắn cũng đều là phụ cận xóm nghèo dân nghèo là hẳn là bị thuê đến sò xét quân cờ mà thôi ngày thứ hai lilze đi một lần bà hệ lô đại thánh đường cùng tổng chủ giáo thương lượng một chút có quan hệ tuyệt cảnh trường thành chuyện mặc dù tại tuyệt cảnh trường thành cũng có thánh đường nhưng đã thật lâu đều không có phái ra qua tu sĩ chủ trì thánh đường sự vụ lần này l i n z e lấy thất thần thần tuyển giả chi danh tại phía bắc trường thành làm việc đã khiến cho tuyệt cảnh trường thành người gác đêm không ít trở thành thất thần trung thực tín đồ l i n z e mong muốn nhường thất thần giáo hội củng cố một chút những n à y tín đồ tín ngưỡng l à nguy cơ tiến đến thời điểm tín ngưỡng thường thường có thể sinh ra so tiền tài cùng vũ khí còn muốn lớn tác dụng hiện tại đại thánh đường bên này tu sĩ phần lớn đều đã phái c h ú cứu dỗi thánh đường những người còn lại cũng đều riêng phần mình đều có chức vụ tu sĩ khác trợ lý còn chưa đủ lấy nhận tuyệt cảnh trường thành trọng yếu như vậy thánh đường sự vụ chuyện này vẫn là giao cho thánh đường sợ tạ dị bên kia a bọn hắn bên kia nhàn dỗi mặc tơ l ù a giáo bảo trên tay mang theo bảo thạch giới chỉ tổng chủ giáo vẻ mặt t i ế c nối nói linze rất rõ ràng tổng chủ giáo sở dĩ từ chối chuyện này h i ệ n nhiên là nhìn ra tuyệt cảnh trưởng thành không có chỗ tốt có thể vớt hơn nữa hoàn cảnh quá mức ác liệt phái người tiến về bên kia cùng lưu vong không khác phái g i ớ i tay mình chủ giáo tu sĩ đều là có thân phận đặc thù cùng bối cảnh người a i đi đều không thích hợp linze chính là cần hắn cự tuyệt chuyện này thế là thuận nước đ ẩ y thuyền nói đã dạng này dứt khoát vẫn là để cứu dỗi thánh đường bên kia phái người tốt dù sao lấy người gác đêm xuất thân đến xem bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác cần cứu dỗi có, thể, có thể. cứu dôi thánh đường người bên kia đại đa số đều là bà hệ lộ đại thánh đường dưới mặt đất tu đạo viện phái đi ra tại tổng chủ giáo xem ra cùng phía bên mình phái người tới không hề khác gì nhau sau đó linze lại cùng tổng chủ giáo thương thảo một chút thần tích càng cùng sấm mở hồn kiến tạo tiến độ các loại vấn đề mặt khác linze còn cố ý thuận mồm đ ể một câu mong muốn đem kia hai mươi sáu cự nhân an bài tại cứu dôi thánh đường làm thánh đường thủ vệ chuyện này tổng chủ giáo lập tức hét lên tại sao là cứu dôi thánh đường bọn hắn hẳn là tại bà hệ lộ đại thánh đường làm thánh đường thủ vệ mới đúng hắn là tự thể nghiệm tới thi quỷ mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn nếu như cự nhân có thể lưu tại b à hệ lộ đại thánh đường trở thành thánh đường thủ vệ như vậy hắn trở thành thất thần giáo hội trong lịch sử xuất sắc nhất tổng chủ giáo đồng thời bởi vậy phong thánh cũng không phải là không thể được không phải ta không muốn để cho cự nhân lưu tại b à hệ lộ đại thánh đường thật sự là thành kim etlen đỉnh quá nóng thạch cự nhân đến từ phương bắc căn bản chịu không được thành kim etlen đỉnh nóng bức thời tiết cứu rôi thánh đường tại xích hồng sơn mạch bên trong khí hậu mát mẻ rất thích hợp thạch cự nhân ở lại bà h ệ lộ đại thánh đường nếu để cho hai mươi sáu thạch cự nhân làm thánh đường thủ vệ cái này khiến z kịp bên cũng kiêng nghĩ như thế nào đúng đ ố i hoàn toàn chính xác không thể để cho bọn hắn lưu tại bà h ệ lộ đại thánh đường tổng chủ giáo liền vội vàng gật đầu đồng ý linze đi theo lại giống là vừa vặn nhớ tới chuyện gì như thế hỏi đúng rồi tổng chủ giáo đại nhân giáo hội đối thánh đường thủ vệ trang bị có cái gì yêu cầu dù sao thánh đường thủ vệ đại biểu là giáo hội mặt mũi n h ư n g cự nhân mặc áo ra thu phục tại thánh đường chung quanh tuần tra thực sự có chút tổng chủ giáo có thể ngồi vào hiện tại vị trí này tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn hạng người hắn rất dễ dàng minh bạch l i n g e tâm tư chỉ vào l i n g e cười cười nói rằng l i n g e đại nhân cái này chỉ sợ mới là ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích ta hoàn toàn chính xác l i n g e cũng không có hay không định nói thẳng ta muốn cho cái này hai mươi sáu cự nhân tất cả đều trang bị bên trên thanh đồng khôi giáp tấm chắn cùng chiến kích nhưng trong tay ta không có có nhiều như vậy thanh đồng đồng thời cũng không có hiểu được thanh đồng công nghệ thợ rèn những người khổng lồ này lại là đảm nhiệm thánh đường thủ vệ xì、sì、ở đeo bên kia căn bản không có khả năng phái người trợ giúp chế tạo những này thanh đồng đồ phòng ngự cùng vũ khí cho nên ta chỉ có thể nhìn giáo hội bên này có không có cách nào có thể giải quyết đây không phải cái vấn đề lớn gì giáo hội có thể giúp ngươi giải quyết chế tạo thanh đồng đồ phòng ngự cùng vũ khí vấn đề thậm chí có thể trực tiếp bỏ vốn tổng chủ giáo phi thường đại khí mở ra ra giá mã đồng thời cũng nói ra điều kiện nói bất quá hàng năm thành kinh ét lẽn đ ỉ n h thiên phụ tiết tuần hành ngươi nhất định phải phái những người khổng lồ kia tới tham gia đây là đương nhiên linze lập tức đáp ứng điều kiện này Tổng chủ giáo rất hài lòng theo ổ n đại thánh đường sau khi rời đi linze lại theo thứ tự bái phỏng hắn cùng nghi mệ dị ạ thiết lập ở thành kinh s lệnh đỉnh thương hội cứ điểm hiểu rõ một chút bọn hắn tình huống hiện tại giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền thoái chủ yếu là thành kinh s l ệ n đỉnh bên trong một chút hắc bang đưa tới phiền thoái về sau Hắn lại chương một trăm sáu mươi chín thiết hán lưu tâm tại theo thành kinh S l ệ n đ ỉ n h làm việc sau khi trở về linze liền đem trở lại danh vọng cao nhất h n -E、kỵ sĩ triệu tập lại từ bên trong chọn lựa một gã danh vọng cao nhất kỵ sĩ thành ngôn l ẩ n tụt bên trong áo lẹ phật bằng chi tên là già sơn phật lai đức là tây cảnh đại hội luận võ bên trên thách quen mặc dù cũng không hề có có từng thu được đại hội luận võ q u n quân nhưng bất kỳ cùng hắn giao thủ qua người đều thừa nhận thực lực của hắn biểu thị hắn là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa h ắ ngày c kế tiếp ban đêm linze theo dõi bớt quá khứ đi phụ cận vùng ngoại thành đi săn đang săn thú thời điểm linze chuyên môn nhắc nhở một chút do bớt vừa uống rượu một bên đi săn quá ngu xuẩn đồng thời dùng đi săn viễn siêu do bớt con mồi kích thích hắn mong muốn nhường hắn cải biến uống rượu săn thú quen thuộc nhưng kết quả không có chút tác dụng ban đêm do bớt lại lôi kéo linze tham gia một cái đình thần nhà tệ tối cái này đỉnh thần lạc giáo lần ở thạch múa thành m ã xầy lẹt i a tộc thụy khắc tức sĩ người này là do bớt người hầu tại cướp người trong chiến tranh bị do bớt sắc phong làm kỵ sĩ về sau vẫn ở tại thành kinh s lệ đình đảm nhiệm rét kịp đội trưởng đội thị vệ linze đại nhân chào mừng ngài đến tại trên i ế n hội từ đầu đến cuối vẻ mặt tươi cười thụy khắc tức sĩ tại để cho mình xinh đẹp thê tử đi cho do bất t á c bồi đồng thời cũng tiến tới linze trước mặt mỉm cười chào hỏi người tốt thụy khắc tức sĩ l n z e bình tĩnh nhìn, nhìn đối phương cũng không có đối với nó hành vi lộ ra bất kỳ vẻ khinh thường trên thực tế tại thành kinh S lén đình đình thần bên trong có không ít tại thăm dò rõ ràng do bất tính cách sau cũng đều chọn ra cùng vị này thụy khắc tức sĩ tương tự cách làm thậm chí có chút càng thêm quá mức tại do bất cùng vợ mình nữ nhi ngủ thời điểm còn ở bên cạnh phụng dưỡng vì chính là lấy do bất niềm vui bất quá do bất cũng rất khó khéo bình thường cũng sẽ ở ăn xong lau sạch sau giả c ơ m vợ biết chỉ có số ít mấy người có thể thu hoạch được hắn hữu hái thụy khắc mạ s ấ y lẹt liền là một cái trong số đó tại tham gia hiến hội trên đường do bất thuận mồn cùng linze để qua hắn hy vọng có thể tìm tới cơ hội nhường thụy khắc mạ xấy lẹt kế thừa thạch không biết do cái này đồ ăn ở bên trong đại nhân ngài có hài lòng hay không tại l i n z e trước mặt thụy khắc tức Sĩ cử chỉ biểu hiện được cực kỳ hèn mọn một chút không giống như là một cái kỵ sĩ càng giống là một cái tôi tớ l i n z e nhìn một chút thụy khắc tức Sĩ, nói rằng thụy khắc tức Sĩ, có lời gì ngươi nói thẳng ta không thích loại kia quanh c o lòng vòng phương thức nói chuyện thụy khắc tức Sĩ khẽ cười nói đã dặn này vậy ta liền nói thẳng có người muốn gặp một lần lilze đại nhân ngài lilze nghe vậy nhữ mày hắn cùng do bớt tham gia lần này hiến hội hoàn toàn là đi săn trên đường trở về do bớt tạm thời khởi ý, ý nghĩ chiếu đạo lý sẽ không có người có thể sớm ở chỗ này chờ mình cho nên chỉ có thể là người kia ngay từ đầu cũng là tới tham gia hiến hội gặp hắn chỉ là tạm thời khởi ý dẫn đường a l i n g e cũng có chút hiếu kỳ cái này muốn gặp mình người liền gật gật đầu nói rằng thấy l i n g e đáp ứng xuống thụy khắc tức sĩ liền dẫn l i n g e hướng chính mình biệt thự một bên lầu nhỏ đi đến sau đó tiến vào tới lầu nhỏ sau trực tiếp từ tiểu lâu cửa sau xuyên qua lại thông qua được một cánh cửa đi tới thụy khắc tức sĩ biệt thự bên cạnh trong phòng tiến vào phòng lúc sau linze thấy được chờ trong phòng người không khỏi ngần người nghi vẫn hỏi sợ tàn nghị là ngài muốn gặp ta nói thật trên đường linze suy đoán qua là ai muốn gặp hắn tại hắn phỏng đoán người bên trong thậm chí bao gồm sợ cùng d ọ n a d i n duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là sợ tạ nít n -S. bởi vì linze cùng sợ tạ nít n quan hệ thực sự không thế nào tốt sợ tạ nít n vẫn luôn tại đoán hận linze cầm đi b ả n thuộc về hắn sầm mỡ hồn cho dù là tại ngự tiền trong hội nghị hắn cũng không nguyện ý cùng linze nói nhiều một câu đối l n z e bất mãn trực tiếp viết trên mặt không chút gì trái lốc cho nên l n z e tại làm ra phỏng đoán thời điểm mới có thể đem sợ tạ nis trực tiếp liệt vào sẽ không tự mình gặp hắn người thật không nghĩ đến hết lần này tới lần khác tự mình muốn gặp hắn người chính là sợ tạ nis chỉ thấy sợ tạ nis vẫn là l ệ n h lấy gương mặt kia hướng thủy khắc tức sĩ phất phất tay ra hiệu hắn chờ ở ngoài phòng sau đó nhìn chăm chú lên linze do dự một chút nói rằng linze đại nhân thất thần giáo hội nói sùng vật của ngươi là thất thần thanh thú nó nắm giữ từ mẫu chữa trị năng lực ta muốn hỏi nó chữa trị năng lực có thể hay không trị liệu sáng bệnh không thể l n z e rất nhanh minh bạch sợ tạ nis vi phạm chính mình thì ác chủ động âm thầm thấy mình hoàn toàn là vì nữ nhi của mình có thể nhìn ra được sở t ạ n n ị t rất yêu nữ nhi của mình thậm chí có thể vì bệnh của nữ nhi vi phạm bản tâm của mình thấy mình không thích người nghe được linze trả lời sở t ạ n n ị t trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng cũng không có tiếp tục truy vấn vì cái gì càng không có cùng linze tiếp tục nói chuyện phía bỉ nghĩ trực tiếp đứng người lên liền chuẩn bị rời đi linze tại sở t ạ n n ị t theo bên người lúc đi qua nói rằng nếu như công tức đại nhân tin được ta có thể đem sài dìn tiểu thư đưa đến sầm mờ h ù n đến thủ hạ ta chính vụ tổng quản mã lộ dạ hỉ tờ tờ am hiểu trị liệu một chút cổ quái chứng bệnh có lẽ có thể đến giúp sài d ì tiểu thư t h ì thợ ở nhà nữ nhân viên sợ tàn n ị í một người c h ầ n c h ờ một chút lắc đầu nói rằng tính toán ta không tín nhiệm nàng nói xong liền cất bước đi ra khỏi phòng linze cũng không có trở ngại cản mặc dù hắn rất ưa thích xài dìn bạ giặt đệ ổng cái kia tính cách kiên cường tiểu cô nương nhưng hắn nhưng cũng không có tình yêu cùng n h i ệ t dán người mông lạnh yêu thích linze cùng sợ tàn nít gặp mặt nhanh như vậy liền kết thúc nhường thụy khắp tức sĩ cũng cảm giác có chút ngoài ý mới hắn rất t ứ c thời không có hỏi thăm l n z -E、cùng sợ tàn nít trò chuyện cái gì lại dẫn l n z -E、về tới chính mình biệt thự trên hiến hội tại thụy khắc tức sĩ chuẩn bị rời đi thời điểm linze bỗng nhiên mở miệng hỏi thụy khắc tức sĩ không phải quốc vương bệ hạ người sao vì cái gì lại cùng s ở tàn nị đại nhân đại nhân có lẽ là hiểu lầm ta trung thành chính là bà giặt đệ ổng gia tộc thụy khắc tức sĩ hiển nhiên đoán được linze sẽ có câu hỏi như thế lập tức trả lời đối với ta mà nói thuần cương cùng h ắ c thiết không có khác nhau bọn hắn đều là hùng hiệu một bộ phận nói xong liền cáo lôi một tiếng liền đi hầu hạ ngay tại uống từng ngụn lớn rượu do bớt l n z e cũng không có tại cái hiến hội này bên trên đời quá lâu thời gian tại do bớt đi tới biệt thự hầu viết lúc hắn thì rời đi. bởi vì hắn biết đêm nay do bất là không thể nào rời đi biệt thự này bà dịt sợ tàn tức sĩ dẫn theo k ỉ n h chủ ạ canh giữ ở trong biệt thự chỉ có ra mi không có ở trong đó h i ệ n nhiên tại do bất ngủ ở người khác thê tử bên người thời điểm thê tử của mình cũng đang bị người ngủ tại hắn về doanh địa trên đường một đỉnh thấp kiệu tử ngăn cản hắn màn kiệu s ố c lên sau và dịt viên kia đại quang đầu xuất hiện tại trước mắt hắn đại nhân nếu như ngươi không vội mà trở về lời nói chúng ta bây giờ có thể đi tổ hồ một tiệm thợ rèn hắn đã đem ngài hộ thủ cho chữa trị tốt và d ị đề nghị linlg nghĩ gật đầu đồng ý và d ị đề nghị may m à bởi vì tham gia hiến hộ i duyên cớ linze cũng không có m ặ c chính mình khôi giáp tọa kỵ hát phong cũng lưu tại trong doanh địa, mặc dù hắn đeo hai thanh thất hương kỵ sĩ đại kiếm hình tượng cũng rất đặc biệt nhưng bây giờ thành kim ép lệnh đ ỉ n h nguyên nhân bên trong là sùng bãi linze mà mô phòng trang phục chính thức kỵ sĩ cùng lang thang kỵ sĩ nhiều vô số kể đừng nói hai thanh kỵ sĩ đại kiếm ngay cả trang bị bốn thanh kiếm người đều có không có vinh quang cùng hát phong phụ trợ cũng không có mặt thất hương kỵ sĩ khôi giáp linze cho dù đeo hai thanh kỵ sĩ đại kiếm nhìn qua cũng lộ ra rất bình thường theo rét k trên đường đi gặp phải người không có một cái nào nhận ra hắn chính là thần tuyển giả cho dù là tới đêm khuya cương thiết n g a i tiệm thợ rèn như c ũ đèn đốt s á n g trưng gó cái đe sắt thanh â m bên thai không dứt, trừ phi là đã thành thói quen loại này t i ề m ồn ào người nếu không tại cương thiết n g a i cùng với xung quanh ở lại người tuyệt đối khó mà ở trong môi trường này ngủ yên sở dĩ những n à y tiệm thợ rèn tận tới đêm khuya đều không có nghỉ ngơi chủ yếu là bọn hắn trong tay đơn đặt hàng thực sự nhiều lắm những n à y đơn đặt hàng cùng l i n l e cũng có một chút quan hệ bởi vì theo thi quỷ xuất hiện tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cùng bất an mà tại loại tâm tình này ảnh hưởng dưới rất nhiều người lựa chọn mua sắm vũ khí nhường mình có thể an tâm một chút cho dù là một chút phu nhân các tiểu thư cũng đều dự định ở trên người đeo một cây thủy thủ loại hình vũ khí từ đó khiến cho vũ khí đơn đặt hàng trong thời gian ngắn tăng gấp mười lần trở lên hơn nữa hạ đơn đặt hàng người đều là một chút không thể đắc tội thành kinh S lén đỉnh q u y ề n quý làm cho cương thiết ngai tiệm thợ rèn không thể không trong đêm tăng giờ làm việc tiến hành rèn đúc bất quá so sánh với cái khác tiệm thợ rèn bận rộn không nớt hoàn toàn khác biệt tôi hồ một tiệm thợ rèn giờ phút này lại một chút tiếng vang đó có thể thấy được tiệm thợ rèn lão bản nên được tội trong thành quần q u ầ dừng lại căn này tiệm thợ rèn đã linze đại nhân làm với ngựa linze cùng ngồi cố kiệu vạ dịt đi tới tổ hồ một tiệm thợ rèn cùng lúc canh giữ ở cổng áo choàng vàng lập tức tiến lên ngăn cản chỉ là hắn nói được nửa câu liền nhận ra tung người xuống ngựa linze vội vàng ngừng lại nơi này đã xảy ra chuyện gì sao mặc dù linze biết tiệm thợ rèn bị phong vô cùng có khả năng cùng sợi có quan hệ nhưng hắn lại cố ý giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu do hỏi c ó người báo cáo căn này tiệm thợ rèn lao bản buôn bán hàng cấm cho nên cần giám thị lên áo choàng vàng vội vàng nói một cái lý do nói linze nhìn chăm chú lên trước mắt áo t r ò n vàng nói rằng căn này tiệm thợ rèn lao bản tổ h ổ một đã tiếp nhận ta mời trở thành sấm m ở hồn công tượng tổng quản bây giờ nói hắn tại buôn bán hàng cấm như vậy cũng liền đồng đẳng với là nói ta tại buôn bán hàng cấm ta có cần hay không cũng bị các người d á m thị lên tiếp nhận điều tra đâu đương nhiên không đương nhiên không áo t r ò n vàng liền vội vàng l ắ t đầu hiện tại linze thật là toàn bộ bảy đại vương quốc có sức ảnh hưởng nhất người loại lực ảnh hưởng này không chỉ thể hiện tại đối bảy đại vương quốc l ã n h chúa quyền quý lực ảnh hưởng bên trên càng là tại tầng dưới chốt bình dân bên trong nắm giữ viễn siêu bất kỳ người nào khác lực ảnh hưởng nếu như áo choàng vàng dám can đảm đem linze cho trông giữ lên chỉ sợ không chờ quốc vương hạ lệnh bọn hắn có lẽ liền đã sẽ bị những cái kia thất thần giáo hội tín đồ cuồng nhiệt cho sẽ thành bạch nhỏ chúng ta cũng cảm thấy đây là một cái hiểu lầm hiện tại đại nhân ngài xuất hiện liền đã chứng minh căn này tiệm thợ rèn tuyệt đối không có vấn đề chúng ta tự nhiên cũng không cần lại thủ tại chỗ này trong đó một tên áo choàng vàng phản ứng cực nhanh. thuận miệng biên tạo một cái lý do liền vội vội vã cùng các đồng bạn rời đi tiệm thợ rèn tại áo choàng vàng sau khi rời đi vạ dịt mới từ trong t i ệ u đi tới lúc này nghe phía bên ngoài động tinh tổ hồ một cũng đi ra xem xét tình huống tại nhìn thấy vạ dịt cùng linz sau trên mặt lập tức lộ ra giải thoát cùng vui sướng vẻ mặt lập tức tiến lên hướng hai người hành lễ sau đó đem hai người n ê n tới trong lò rèn gần giờ gì, ngươi tên tiểu tử thú này mau đưa ta buổi chiều chế tạo tốt hộ thủ lấy tới tổ hồ một hướng phía một gã sáu bảy tuổi lớn nhỏ tiểu học đồ hét lên cái này tiểu học đồ vội vàng chạy tới tiệm thợ rèn phía sau trong kho hàng dùng sức ôm một cái sắt thép hộ thủ hướng linze bọn hắn đi tới khi đi đến linze trước m ặ t lúc tiểu học đồ không biết rõ bị thứ gì là phải hướng phía trước ngã ngã tới nhưng t h ế ngã thân thể lập tức bị linze vịn theo trong tay rơi xuống hộ thủ cũng bị linze n -E、ắ m ở trong tay tiểu từ túi làm việc chính là như vậy xúc động thật không nên vì điểm này tiền nhận lấy n g ư ờ i t ổ h ồ một sợ gần giờ gì không cẩn thận chọc giận linze vội vàng chắc nói linze không để y đến tổ hồ một lời nói đem khẩn trương đến cực điểm gần giờ dị v ị đứng vững nhìn một chút hắn lập tức theo cùng loại do bất tướng mạo nhận ra hắn hẳn là do bất con riêng đại n h ư gần giờ gì thế là hắn lại nhìn một chút một bên vạ dịt theo vạ dịt vẻ mặt không khó coi ra hắn cũng biết cái này tiểu học đồ thân phận đã thu tiền liền phải thật tốt dạy bảo nhường hắn có thể trở thành một cái chân chính thợ rèn hiểu chưa tôi thồ sư phó linze cũng không có đối do bất con riêng thể hiện ra đặc biệt c h i ế u cố vẹn vẹn chỉ là hướng tổ hồ một đề điểm một câu là đại nhân ta đã biết nhất định sẽ thật tốt dạy bảo hắn tôi thồ một cũng là lập tức đáp sau đó ra hiệu gần giờ di trở về phòng nghỉ ngơi linze nhìn một chút chữa trị đổi mới hoàn toàn sắt thép hộ thủ lại đem bọc tại trong tay thử một chút hài lòng nhẹ gật đầu bởi vì tại thất hương kỵ sĩ hộ thủ tại thiết kế thời điểm liền cân nhắc tới tổn hại thay đổi vấn đề bên ngoài tầng cương giáp bị phá hư tầng bên trong cấu kiện không hao tổn dưới tình huống chỉ cần thay đổi ngoại tầng cương giáp là được rồi cho nên rất nhanh liền chữa trị tốt đồng thời chữa trị phải cùng trước đó không hề khác gì nhau ngươi đến cùng đắc tội người nào vì cái gì áo choàng vàng sẽ như vậy nhằm vào ngươi linze mang theo sắt thép hộ thủ bộ hoạt động ấy lần ngón tay sau đó dò hỏi đại nhân ta cũng không biết mình là đắc tội với ai Không hiểu tôi h nhằm h ấ u liền bị người bị vào, k n g chỉ t ớ thô a y đơn đặt à n n g cho một vẻ mặt vô tội nói phát cho phòng giữ đội tư lệnh s ở liền chỉ lệnh là đến từ thủ tướng biệt thự v ạ dịp lúc này chen miệng nói thủ tướng biệt thự t ô thô một vẻ mặt mờ m ị n nói rằng thất thần ở trên ta có thể chưa từng có đắc tội qua thủ tướng đại nhân mặc dù chỉ lệnh xuất từ thủ tướng biệt thự nhưng lại cũng không nhất định là đến từ ạ dịn công tước và d ị nhắc nhở nói nơi gần nhất việc đã làm trọc giận một người t ô thô một vẫn không có minh bạch vạ d ị lời nói hoặc là cũng có thể là, là hắn gần nhất trọc giận quá nhiều người trong lúc nhất thời nghị không ra là ai gunto và dịch trực tiếp nhắc nhở nói là m vệ thì ba hệ lịch tức sĩ t t hồ một lập tức hiểu được hoảng sợ nói c h ư ơ n một trăm bảy mươi một âm mưu cùng tị dột công trái khi biết tìm chính mình phiền thoái người là ngón nút sau t t hồ một liền không nói lời nào sắc mặt biến có chút cổ quái đã không có nhường linze giúp hắn đi thủ tướng nơi đó biện hộ cho cũng không có hướng linze thỉnh cầu giúp hắn giải quyết ngón nút bên hướng kia phiền thoái xem ra chuyện này sai lầm phương hẳn là hắn hơn nữa hẳn là phạm chuyện không nhỏ linze nhìn trước mắt thợ rèn chầm giọng hỏi ta không thích liên lụy đến người khác chuyện phiền thoái bên trong càng không thích đem những người khác chuyện phiền thoái đưa đến lãnh địa của ta bên trong ngươi liền phải cùng ta đi sầm mơ hồn ta hy vọng ngươi đi thời điểm có thể sạch sẽ hiện tại nói cho ta vì cái gì vệ tỷ bà hệ lịch tức sĩ phải vận dụng thủ tướng biệt thự quan hệ tới đối phó ngươi tô t h ổ một sắc mặt có chút khó coi dường như không muốn nói ánh mắt len lén nhìn vạ dịt một cái mong muốn vạ dịt giúp mình trò chuyện vạ dịt nhữ mày nghiêm túc nói đ ừ n g n h ì n ta ngươi tốt nhất nói thực ra nếu không, ngươi đắc tội coi như không chỉ là vệ tỷ bà hệ lịch tức sĩ cùng thủ tướng biệt thự q u ầ quý thấy tình huống như vậy t ô thố một chỉ có thể đem chính mình thế nào đắc tội vệ tỷ b à hệ lịch chuyện nói ra nghe được đối phương tự thuật sau l i n r e cũng không khỏi phải lần nữa r ò xét một chút người này trong lòng đ n g nhiên cảm giác người này làm thợ rèn có chút nhân tài không được trọng dụng có lẽ chờ trở, trở lại s ớ m mờ hôm sau không nên đem hắn đặt ở công tượng tổng quản vị trí bên trên hẳn là đặt vào những ngành khác thợ rèn đắc tội ngó n ú t nguyên nhân rất đơn giản hắn lừa ngó n ú t tiền hơn nữa không phải một lần là ba lần ba lần kim lạch điệp ra lên không sai biệt lắm có hơn hai ngàn kim long hơn nữa thần kỳ hơn là thợ rèn dùng để lừa gạt ngón nút phương pháp cùng kinh đ i ể n bảng thị âm nhu cực kỳ cùng loại t ổ h ồ một vì chính mình chế tạo khôi giáp cùng đại kiếm chuyện này mặc dù là bí mật tiến hành nhưng như cũ có không ít người hữu tâm biết ngón nút chính là một cái trong số đó đồng thời hắn cũng nhìn thấy tổ hồ một tiềm lực mong muốn đầu tư tổ hồ một tiệm thợ rèn trên thực tế là định tìm cơ hội đem tiệm thợ rèn nuốt vào đến nhường tổ hồ một thành vì mình chuyên môn thợ rèn tô thô một thành vì mình chuyên môn thợ rèn hắn tuyên bố mình có thể theo cụ họ đi quan hệ mua được một chút thép v à lì dì ẩn m ả n h vụn mặc dù chỉ là m ả n h vụn nhưng số lượng lớn lời nói như cũ có thể đem hòa tan rèn đúc thành dao găm hoặc là trang sức loại hình đồ vật chỉ là giai đoạn trước cần một số tiền lớn đầu nhậm hậu kỳ tỷ lệ hồi báo cực lớn bởi vì hắn có triển vọng linze chế tạo khôi giáp cùng vũ khí hình thành danh tiếng cho nên không có người sẽ hoài nghi hắn nói ú t cũng là như thế liền đầu một khoản tiền rất nhanh liền có hồi báo thế là về sau hắn lại phân biệt đầu hai b ư ớ tiền tại lại lấy được một khoản hồi báo sau chờ đợi thứ ba bút hồi báo lúc lại bị cáo chi vận chuyển hàng hóa thuyền gặp phải hải tất cả đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển lúc này nó g n ú t còn không có hoài nghi tổ hộ một là lừa tiền của mình tưởng rằng thật gặp hải tặc còn phái người đi t r a chuyện này nhìn có không có cách nào đem hàng hóa t r ộ về kết quả lại t r a được căn bản không có chiếc thuyền này thậm chí hai lần t r ư ớ c thuyền cũng đều không tồn tại điều này cũng làm cho hắn lập tức ý thức được mình bị lừa lúc này mới có hắn lợi dụng thủ tướng phủ cùng phòng giữ đội quan hệ đến báo thủ tổ hộ một hành vi bởi vì từ đầu đến cuối bản thân hắn cũng không có trực tiếp ra mặt mọi thứ đều là một chút thủ tướng phủ đệ danh nghĩa làm việc cho nên cho dù cuối cùng tổ hộ một đã xảy ra chuyện gì cũng sẽ không dính dấp đến trên người hắn chỉ có thể rơi vào thủ tướng biệt t ự theo tình huống hiện tại đến xem ngón ú t dường như không chỉ mong muốn cầm lại bị lừa tiền chỉ sợ còn có ý nghĩ khác nói thực ra bởi vì kiếp trước các loại tin tức nguyên nhân linze cũng trong lòng có đoán ngón ú t xem như trí tuệ siêu tuyệt nhân vật đồng thời cũng là hắn trên đời này cố kỵ nhất nhân vật một trong thậm chí đã cân nhắc tới nếu như ngón ú t d á m can đảm tính toán tới trên người hắn như vậy hắn sẽ không có chút nào lo lắng trực tiếp đối ngón ú t độc thủ đem hắn hoàn toàn ấn chết không cho hắn bất kỳ thi triển quỹ kế cơ hội nhưng bây giờ hắn nghe xong thợ rèn tự thuật đ ỗ n g nhiên hoài nghi mình trước đó đối ngón nút cố kỵ có phải hay không có chút quá mức bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thật xem nhẹ ngón nút bởi vì cái gọi là ngựa có thất đề ngón nút lại thế nào lợi hại cũng không thể nào làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bị người lừa gạt một hai lần không đủ để chứng minh hắn liền không đủ thông minh loại phương pháp này đến tiền đơn giản ngươi cái gì đều không cần làm liền có bó lớn tiền đưa đến trong tay của ngươi ngươi không phải chỉ lừa gạt vệ tỷ bà hệ lịch một người a linze thần sắc nghiêm túc trừng mắt thợ rèn chất vấn t ô thô một trầm mặt một lát nhẹ gật đầu sau đó nói mười mấy người danh tự những người này đều không ngoại lệ đều là thành kim ét l ẹ n đỉnh quyền quý linze nghe xong cái này một phần thật dài người bị hại danh sách sau không khỏi ngồi xuống ghế dùng tay vớt ve lấy cái chán đồng thời trừng mắt và dịp nói rằng ngươi cũng biết ngươi biết tất cả đúng không và dịp gật gật đầu nói rằng đúng vậy đại nhân ta biết tất cả bất quá là tại sau đó hết thể đều đã t r ư m ta đều cứu không được hắn linze trầm giọng hỏi ngươi nho nhỏ chim đâu người nho nhỏ chim cũng không có phát hiện chuyện này và dịp m bay bất đắc dĩ nói ta nho nhỏ chim chỉ có thể giúp ta nhìn ta c h ầ m c h ầ m cảm thấy hứng thú chuyện mà kiếm tiền vừa vặn là ta nhất không có hứng thú sự tình một trong tựa như nữ nhân tại ta cũng như thế l i n g e quay đầu nhìn một chút đem đầu hoàn toàn t h ấ p xuống một bộ chờ đợi phán quyết bộ dáng tổ hồ một mà hắn hiện tại muốn làm nhất chính là trực tiếp rời đi sau đó đối ngoại tuyên bố cùng tổ hồ một không có bất cứ quan hệ nào tùy ý hắn bị những chủ nợ này tra tấn mà chết nhưng làm như vậy cũng không giải quyết vấn đề bởi vì thợ rèn hoàn toàn là tại lấy danh nghĩa của hắn làm việc coi như hắn hiện tại bức ra rời đi cho thấy cùng thợ rèn không có quan hệ như c ũ sẽ có người đem chuyện này tính vào hắn Chi hắn ú n g chi h vừa rồi liền đã ở đằng kia chút phòng giữ đội áo t r à n g vàng nơi đó thừa nhận thợ rèn là hắn công tượng tổng quản vạ diệt người đ â y là tại tính toán ta lilze nghĩ đến nguyên nhân mình tới nơi này liền lạnh lùng nhìn về phía vạ diệt trong lòng đối vạ diệt dụng ý tràn ngập hoài nghi hắn thấy vạ diệt lúc này nhường lilze nhúng tay tới trong chuyện này là có ý đồ riêng đương nhiên không có vạ diệt lắc đầu t h ề thốt phủ nhận nói coi như không có ta chẳng lẽ tổ h ồ một xảy ra chuyện ngài sẽ không xuất thủ cứu hắn sao mặc dù vạ d i t nói đến như vậy quả quyết cùng thành khẩn nhưng lilze lại không chút nào tin tưởng hắn bất kỳ một câu hắn từ đầu đến cuối cho rằng hôm nay chuyện này khẳng định có vạ d ị ệ t tính toán ở trong đó về phần nó mục đích là cái gì hắn tạm thời không rõ ràng bất quá có một việc vạ d ị ệ t nói rất đúng coi như không có hắn t ổ h ồ một xảy ra chuyện linze như thế muốn xuất thủ c ứ u rút bởi vì t ổ h ồ một là hiện nay hệ s ở e r j o đại lục ở bên trên không nói duy nhất ta cũng coi là ít có mấy cái hiểu được thép vạ l ụ dị ẩn kỹ thuật rèn đúc người mặc dù linze đã nắm giữ thất hương kỵ sĩ đại kiếm nhưng về sau nói không chừng lúc nào thời điểm lại sẽ dùng tới thép vạ l ụ dị ẩn kỹ thuật rèn nghệ cũng tỷ như hiện tại là đám cự nhân rèn đúc đóng băng Long Phủ Văn Dây hơn nữa từ trên người hắn thất hương kỵ sĩ khôi giáp không khó coi ra tôi thổ một ngoại trừ thép vạ lụy dị ẩn bên ngoài kỹ thuật rèn nghệ bên ngoài đối cái khác sắt thép vũ khí khôi giáp kỹ thuật rèn nghệ cũng vô cùng cao siêu có thể xương đại sư hắn dưới trướng vừa vặn cần dạng này một vị đại sư chuyên môn chế tạo cùng thiết kế quân đội cần thiết khôi giáp vũ khí bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong thống nhất quân đội trang bị là về sau cái này một hai năm đến chính mình cần trọng điểm hoàn thành chuyện tiền đâu, đâu? lilze trầm giọng nói ngươi cũng đừng nói cho ta đã tiêu hết tôi h ổ một vẻ mặt đáng chắc nhìn xem l i l e không có trả lời t h hết. -e、hoàn ghế ậ t tiêu toàn từ trên L-I-N-G-E người, ngây ngẩn cả đại ứ n lên, đi tới tổ hồ một trước mặt, giọng nói, tổng cộng bao nhiêu tiền, hẳn là có mấy ngàn lòng g là đi đ tới kim tổ một trước mặt, Tuyệt hồ chấm mấy có bao đa số quý tộc liền xem như hoa một năm đều không nhất định có thể xài hết ngươi là thế nào xài hết cảm nhận được l i n z e mang tới vô hình áp lực t ổ h ồ một r ộ t cổ một cái nhỏ giọng nói đại nhân những số tiền hướng kia ta tất cả đều dùng để mua tỷ rột t r á i khoán tỷ rột công trái lilze nghe được quen thuộc như thế danh tử trong đầu lập tức nổi lên một cái kiếp trước tài chính sản phẩm hắn có chút ngoại ý muốn giống thời trung cổ như thế băng cùng l ử a thế giới c ũ n g c ấ t ở đây đồ vật đây là hơn một trăm n ă m trước tỷ dột đại quân khuê lạc thái la lịch phát minh một loại quốc gia đánh bạc và dịt coi là linze không biết rõ công trái là cái gì liền giải thích nói mỗi năm năm tỷ dột đại quân liền sẽ phát hành một lần công trái loại này công trái trên bản chất chính là tỷ dột hướng người mua vay tiền đến phát triển chính mình thành thị nếu như tất cả mưa thuận gió hòa món nợ này khoán sẽ ở năm năm sau cả gốc lẫn lai trả lại chỉ khi nào phát sinh chiến tranh chiến thắng còn dễ nói nhưng nếu như chiến bại tỷ dột liền sẽ cự tuyệt thanh toán món nợ này k h á n cuối cùng món nợ nay khoán cũng biết cùng trên đất bụi đất như thế không đáng một s u những cái kia công trái hết hiệu lực người chẳng lẽ sẽ không phản đối sao linze n -E、h ư mày trầm giọng hỏi và dịp giải thích nói tại mua sắm công trái thời điểm liền đã nói xong nguy hiểm trong đó cho nên công trái hết hiệu lực người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo linze vẻ mặt nghiêm nghị hỏi t i z ộ t có thể hay không bởi vì không nguyện ý hoàn lại công trái tại công trái sắp đến kỳ thời điểm c ô ý cùng xung quanh thành bang sẽ ra tiểu quy mô chiến tranh sau đó c ô ý thua rơi chiến tranh thôn tính hạ công trái tất cả lợi ích lại hoặc là nói là cùng cái khác thành bang kệ thống trị đạt thành hiệp nghị diễn một t u ù n g kịch là công trái hết hiệu lực mượn cớ đâu và d i ệ t m ộ t người trong mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn linze nói rằng ngài cũng chỉ là nghe ta nói nói liền đem đã nghĩ tới chỗ này thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói hắn nhìn một chút từ đầu đến cuối túi đầu tổ hôm một nói rằng cho nên nói là đánh bạc những cái kia mua công trái người chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó t ỷ r dột đại quân có thể lương tâm một chút không chơi những ngày m á n h khỏe linze nghe xong thở sâu ngồi trở lại tới trên g h ngón tay gõ lấy cái ghế lan can nhìn qua giống như là đang tự hỏi vấn đề Mà Một cũng cảm Tô Hồ cũng giác được đây là qua y vậy ế biết Nếu chết t thời tại thể từ trôn định điểm. điệm. chính mình bận mệnh thời điểm. Hắn biết hiện tại có thể cứu mình người cũng L-I-N-G-E. như L-I-N-G-E hắn, như vậy hắn sẽ chết không chỉ chối có cứu có có bỏ sẽ một hồi lâu linze bỗng nhiên mở miệng nói ra đem n g ư ờ i mua được tất cả tỷ rột u công trái tất cả đều lấy ra to hồ một trần c h ờ một chút lập tức minh bạch linze cũng đã quyết định dự định cứu chính mình không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn vội vàng chạy về lên trên lầu theo gian phòng của mình ôm ra cái tia đổ đẩy tỷ rột công trái cái dương về tới linze trước mặt mở ra nó linze dặn dò nói Thợ rèn vội vàng mở cái dương ra chỉ thấy một chút lớn chừng bàn tay hình chữ nhật trang giấy chất đầy toàn bộ cái dương linz g tiện tay cầm lên một mảnh nhìn một chút những này nhìn qua giống như là giấy đồ vật nhưng thật ra là một loại g i a thú tại g i a thú phía trên hoa văn vô cùng xinh đẹp tinh xảo cùng nhỏ bé so với kiếp trước bất kỳ quốc gia nào tiền tệ cũng sẽ không tranh lệch đi nơi nào hơn nữa những này hoa văn không phải in vào là một châm kim châm văn đi lên rất khó phòng chế cái này một chương công trái mặt chị chuyển đổi thành bảy đại vương quốc tiền tệ hẳn là hai cái kim long tả hữu một dương này có chừng ba ngàn tấm tả hữu và gì thô sơ giản lược tính một cái nói rằng nói cách khác ngươi bỏ ra gần 6.000 kim long mua những n à y công trái là 6.500 k i m long thợ rèn nói đảng hoàng gia đáp án nói 500 kim long là ta thích xúc và dịt nhìn xem thợ rèn mỉm cười nói ta muốn t ỷ r ố t đại quân hẳn là cao hứng phi thường gặp phải ngài dạng này một vị người mua tại quá khứ trong mấy thập niên đã có rất ít đơn nhất người sẽ tiêu một khoản tiền lớn như vậy mua t ỷ r ố t t r á i khoán ngài cầm cái dương này đi t ỷ r ố t hoặc là ngươi sẽ bị t ỷ r ố t c ắ t quyền quý nâng thành thước khách hoặc là ngươi liền sẽ phơi thay đầu đường những n à y công trái đều sẽ biến mất không thấy gì nữa Tô Thô một c ư linlze là người biết như trầm giọng nói cái này rất rõ ràng liền không thích hợp sẽ có người mua sao đương nhiên sẽ có người mua cái này không thì có một cái sao vạ n d i đưa tay chỉ tổ hộ một nói rằng cho nên ta mới có thể nói đây là đánh bạc đánh cược là tỷ r t đại quân lương tâm hơn nữa tỷ r t đại quân cũng không phải là mỗi lần đều sẽ k i ê m cơ tuyên bố công trái hết hiệu lực trên thực tế hối đoái công trái số lần vẫn là rất nhiều ít ra so sánh phế số lần muốn bao nhiêu không ít cho nên hiện tại như c ũ sẽ còn có không ít người mua dù sao chỉ cần có thể hối đoái liền có gấp mười thu hoạch l n z e trần c h ờ một chút nói rằng nói cách khác món nợ này khoán cũng có khả năng sẽ ở đến kỳ sau không có khả năng và dịp vô cùng quả quyết l ắ t đầu nói bởi vì lúc trước ba lần công trái tất cả đều đến kỳ sau bị lấy gấp mười giá cả thu hồi cho nên lần này mua sắm công trái rất nhiều người bằng hưu của ta cũng mua không ít bất quá hắn gần nhất phát hiện tỉ dột đang cố ý giấu giếm công trái tiêu thụ số lượng mà hắn đơn giản thống kê một chút bên người mua sắm tỉ dột công trái người trong tay nắm giữ công trái kim l ạ c h cuối cùng được đến số lượng liền đã cao đến hơn ba trăm vạn kim long cái này cũng chưa tính bên trên giống tổ hổ một người như vậy người mua nếu như tính luôn bọn hắn tổng số ít ra tại năm triệu trở lên năm triệu kim long nói cách khác nếu như bọn hắn thu hồi công trái liền phải xuất ra năm ngàn vạn kim long l n z é -E、nhịn cười không được cười nói rằng đem toàn bộ tỉ dột bán đi có thể bán đi năm ngàn vạn kim long sa Vạ ra vẻ dịt tư trạng, ra rằng, chầm nói có lộ ẽ có thể bán được rơi. Bất quá, nhường công trái hết hiệu lực càng thể Bất trái hết thêm nhường hiệu bán quá, dàng rơi. m dễ t chút, c dù sao đây ũ như g k ô n bọn hắn lần thứ nhất Linje nghe xong vạ lời nói, g phải thứ lời là làm. dịt vạ d ờ n như nghĩ g thế ớ i điều đến gì, trong xa vào ầ m cảm tư, thợ thấy trương, t chương như khẩn Không rèn cũng bởi vì này lại lần nữa cảm thấy khẩn trương, lo lắng Linje gì bởi lại đổi vì lo lý lộ sẽ ý ồ. mức công trái nhường lilze xa vào đến trong c h ầ m tư hắn nghĩ tới dường như cũng không chỉ là công trái sẽ hay không hết hiệu lực chuyện này mà là mở rộng thức liên tưởng đến sự tính khác thợ rèn cùng vạ dịt đều đang đợi lấy lilze theo suy nghĩ bên trong khôi phục lại không có mở miệng cái giày qua một hồi lâu lilze mới khôi phục bình thường đi theo nhìn về phía thợ rèn nói rằng ta sẽ xuất ra sáu n g h n kim lòng cho ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải đem số tiền này hoàn lại cho bị ngươi lừa gạt những người kia hơn nữa số tiền kia là cho ngươi mượn về sau sẽ mỗi tháng theo tiền công của ngươi bên trong khấu trừ một phần mười dùng để hoàn lại món nợ này đi theo hắn vừa chỉ trì trước mắt cái dương nói rằng về phần món nợ này k h á n ta sẽ làm đối nghịch ngươi trừng phạt đưa nó tịch thu Về sau cho học thành thành thật thật tại sớm mở hồn giáo thụ thợ giáo ta tại rèn sấm mở đó nhất định phải là không giữ lại chút nào giáo thụ. nếu như còn dám làm ra chuyện gì đến, không cần những người khác độc thủ. Ta sẽ trực tiếp làm thì ngươi, ngươi liên n phải chút thụ, khác thủ, thì hiểu chưa?、Tổ、thổ ta trực tiếp Tổ một liên tục gật độc đầu xảy giữ lại giáo là làm làm gì dám ra sẽ i minh bạch, minh mạch, mạch. Sau đó lại nhịn không được hỏi ta mỗi tháng tiền công là tiền công tại năm mươi ngân hiệu tới ba kim long ở giữa lưu động xem biểu hiện của ngươi đến quyết định nếu như biểu hiện vượt qua dự tính còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng đồng dạng ban thưởng sẽ là mỗi tháng tiền công gấp đôi trở lên t a nguyện ý cùng n g ý à i ký kết k hồ ế ước. Tổ h một rất rõ ràng mình bây giờ đã không có cái khác đường có thể đi mà linze là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng đồng thời linze nói ra biện pháp giải quyết cũng rất tốt dù sao coi như không có cái này sáu n g h n kim long thiếu nợ hắn cũng giống vậy muốn gia nhập tới linze dưới trướng làm cả đời rất nhanh t ộ hồ một liền ký kết khế ước mà linze cũng biểu thị cái này sáu n g h n kim long hắn lại phái chuyên gia nhìn chằm chằm nhường hắn nguyên một đám đi hoàn lại cho những chủ nợ kia nhóm về phần không đủ bộ phận nhường thợ rèn đem thành kim ép lên đỉnh tiệm thợ rèn bán đi bổ sung lỗ thủng ngược lại hắn đi tới sầm mỡ hồn sau thành kinh ét l ẹ n đỉnh tiệm thợ rèn cũng không dùng được tại xử lý tốt sau chuyện này linze cùng vadit liền rời đi tiệm thợ rèn trên đường vadit bỗng nhiên hướng linze dò hỏi linze đại nhân ngươi tính cầm khoản này thì rột công trái làm gì linze cười cười không có nói thẳng mà là hướng vadit nói rằng ta muốn gặp ngươi một chút vị bằng hữu nào cùng hắn đàm luận bút chuyện làm ăn vadit một người không rõ linze vì sao lại bỗng nhiên muốn gặp người kia mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài đồng thời cũng không có cự tuyệt linze gặp mặt yêu cầu đi theo nghĩ, nghĩ. nói rằng ngài có r ả n h không chúng ta bây giờ liền đi gặp hắn hắn tại thành kim s lẹn đín linze ngẩn người nghi v ấ n hỏi và d ị giải thích nói thi quỷ xuất hiện chuyện lớn như vậy cũng truyền đến biển hẹp bờ bên kia đưa tới không nhỏ náo động hắn từ trước đến nay đối loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú cho nên cũng len lén chạy tới muốn nhìn một chút thi quỷ hôm nay ban ngày hắn mới lên bờ đã dặn này chúng ta bây giờ liền đi gặp hắn một chút linze cũng không có mơ tưởng trực tiếp dặn dò nói nghe được linze quyết định sau và dịp cũng không có trực tiếp dẫn l i n g e tiến về hắn người bạn kêu bí mật trụ sở mà là mang theo l i n g e đi tới long huyện sau đó trực tiếp thông qua long huyện bên trong địa đạo đi tới dép kịp phía dưới đổ đầy xương rồng trong hầm n g ầ m đại nhân m ờ i ở chỗ này chờ một lát ta lập tức đi đem hắn tiếp đến và dịp đem l i n g e lưu tại trong hầm n g ầ m sau đó một mình vội vã đi tới mặt k h á c một đầu bí ẩn trong thông đạo t r u n g quanh biến yên tĩnh vô cùng một cũ không hiểu âm trầm cảm giác tràn đầy toàn bộ đệ trình l n z e không thèm để ý chút nào chung q u n h âm trầm ấu không khí mà là theo trên tường gỡ xuống bó đuốc đi tới một đống xương rồng trước tại cái này trồng xương rồng bên trong ngoại trừ vạ ga bã lệ gì ẩn ốc mét tác nhĩ cái này ba đầu hình thể lớn nhất cự long hải cốt là thật bên ngoài cái khác cự long hải cốt đều đã bị vạ dịt dùng giả xương rồng thay thế thật xương rồng một bộ phận bị cất giữ trong thần tích cảng trong hầm ẩm mà một bộ phận khác thì đã bị linze dùng cho long hưởng nghi thức mặc dù linze sớm đã biết vạ ga bã lệ gì ẩn cùng ốc mét tác nhĩ là hình thể lớn nhất rồng bọn chúng hải cốt tự nhiên cũng là lớn nhất nhưng nhường hắn thế nào cũng không nghĩ ra bọn chúng hải cốt vậy mà lại lớn đến loại trình độ này mỗi một đầu xương đ ầ u đều, đều đủ để so sánh một tòa hai tầng cao lầu nhỏ lấy hình thể lớn nhất hạ gạ làm thí dụ làm miệng của nó mở ra lúc có thể để người ta cưỡi ngựa trực tiếp ở trong miệng xuyên qua hơn nữa nếu như đem miệng há mở tối đa tựa như cùng trong truyền thuyết như thế nó có thể đem một đầu voi lông dài hoàn toàn nuốt vào lúc trước những n à y xương đầu là thế nào vẫn tới nơi này nhìn xem những n à y to lớn mà còn chỉnh xương rồng lại nhìn một chút hầm nhập khẩu cửa linze trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn bất quá rất nhanh hắn liền đem cái nghi vấn này quên sạch xanh bởi vì sự chú ý của hắn đã bị xương rồng bên trong tích chứa lực lượng hấp dẫn tại trong mắt người bình thường cái này ba đầu cự long chỉ là hình thể so cái k h á c rồng muốn lớn hơn một chút mà thôi nhưng ở linze trong mắt cái này ba đầu cự long đã đã xảy ra một chút thuế biến bọn chúng đầu khớp xương ma lực đã biến cùng cái k h á c cự long có chút khác biệt rõ ràng nhất khác biệt chính là linze vớt ve cái k h á c xương rồng lúc không có bất cứ dị thường nào phản ứng nhưng khi hắn vớt ve cái này ba đầu cự long xương cốt lúc lại có thể rõ ràng cảm giác được long hưởng phù văn ngay tại no g ngoe muốn động mà trong đầu hắn cũng không nhịn được muốn lập tức tới một lần long hưởng n thức may mà hắn nghị lực coi như không tệ nhịn xuống từ lòng cốt bên cạnh rời chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem trong bóng tối sưng rồng giờ phút này lilze rất muốn đem vinh quang triệu hắn tới bên người nói không chừng có thể thông qua vinh quang ánh mắt nhìn ra một chút đầu mối lilze không có chờ quá lâu thời gian và d i ệ t liền dẫn một người mặc người hầu quần áo tráng hắn đi đến mặc dù cái này tráng hắn nhìn qua cùng d é t kịp tầng dưới chót tôi tớ không hề khác gì nhau nhưng cẩn thận quan sát liền có thể cảm giác được người này chỉnh thể khí chất cùng hắn trang phục cực kỳ không hài hòa vị này là bằng hữu của ta l i di ô mổ bát i s tại đi vào l i l e trước mặt sau và dịt cũng không nói nhảm trực tiếp hướng hai người giới thiệu nói vị này là thất thần t h ầ n tuyển s ậ m mỡ ổn bá tức linze tạ dạ đặc nhân thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài linze đại nhân lizzy ổ chủ động hướng linze vươn tay ra nói rằng linze nắm chặt lại lì dị ổ tay nói rằng lì dị ổ tổng đốc ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi nghe nói ngài thấy ta là muốn cùng ta đảm luận bút làm ăn lớn lì dị ổ cũng dường như thăm dò l n z e tính cách không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề đúng vậy l n z e gật gật đầu nói rằng ta hy vọng ngươi thay ta thu mua lần này thì dột phát hành tất cả năm năm công trái dùng giá tiền thấp nhất thu mua ngược lại ở trong mắt rất nhiều người những n à y công trái cùng bụi đất không hề khác gì nhau l ý d ị ấu nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn một chút lince nghi vẫn hỏi lince đại nhân ngươi biết tỷ rột công trái là cái gì không lince trầm giọng nói ta đương nhiên biết đó là vật gì và d ị đã cùng ta giải thích qua nếu không ta như thế nào lại nói vật kia bây giờ tại trong mắt một số người thì như nói ngươi l ý dì ổ tổng đốc trong mắt liền như là giấy lộ đồng dạng đã dạng này vì cái gì ngài còn muốn ta giúp ngài thu mua những n à y công trái lì dì ổ không hiểu nhìn xem l n c e lilze không có trả lời đối phương mà là hỏi ngược lại lilze ồ đại nhân chẳng lẽ mỗi một cái ủy thác ngài người làm việc đều cần kỹ càng hướng ngài giải thích nguyên nhân sao đương nhiên không lilze ồ lắc đầu nói rằng chỉ là thân phận của ngài thực sự quá đặc thù bất kỳ một cái nào tiểu động tác đều sẽ dẫn phát động đất mà những này động đất thậm chí có thể sẽ đ ố i sự nghiệp của ta tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho nên ta nhất định phải trước đó hiểu rõ l i l e đại nhân ngài dụ ý mới có thể đang trợ giúp ngài đồng thời sẽ không tổn hại ta ích lợi của mình cũng không biết là l i l z ồ cho ra lý do đầy đủ chú đáo Vẫn lì à L.I.N.G.E l -E, vốn dị ô nhữ g có t t o như mày nói rằng coi như tỷ dột thắng được chiến tranh nhưng bọn hắn vẫn là sẽ tìm cái khác lấy cớ vứt bỏ công trái bởi vì bọn hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến chuộc về công trái những cớ kia đều là đang lúc lấy cớ sao linze hỏi l i dì -e、ô lắc đầu nói rằng đương nhiên không thể nào là đang lúc lấy cớ bọn hắn chỉ cần một cái lấy cớ đến lại rơi công trái có chiến bại lấy cớ này tự nhiên là tốt coi như không có cũng không có quan hệ lập một cái là được rồi ngược lại cũng không có người có năng lực phản kháng quyết định của bọn hắn nói đến đây hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì kinh ngạc phải xem hướng về phía linze nói rằng linze đại nhân ngài mong muốn đối tỷ dột dập thủ l n z e khẽ cười nói không phải ta muốn đối tỷ dột dập thủ mà là t i j ộ t hèn hạ vô sỉ tham mặc ta kim long ta bị buộc bất đắc dĩ đối t i j ộ t khai chiến ngài có thể thật là lớn gan l ý dị ổ hướng linze nói rằng ngài muốn mặc dù biết t i j ộ t lít cùng mỹ tam đại thành bang mặc dù thường xuyên bởi vì tranh luận c h i địa khai chiến nhưng bọn hắn lại xưa nay sẽ không cho phép người ngoài nhúng tay sự vụ của bọn họ một khi có ngoại địch công kích tam đại thành bang bất kỳ một cái nào thành thị như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng lấy tam đại thành bang thực lực đủ để đối kháng thiết vốn tọa năm đó chín tiền đồng vương chi chi ế n phía sau liền có tam đại thành bang cái bóng l n z -E、bình tĩnh nói ta đương nhiên biết tam đại thành bang thực lực nhưng tam đại thành bang biết thực lực của ta sao l ý dị ổ không khỏi nghĩ đến chính mình ban ngày tại thành kinh S len đ ỉ n h t ư ờ n g thành bên ngoài cách doanh địa hàng rào gỗ nhìn thấy thạch cự nhân trong đầu cũng nghĩ đến linze đủ loại truyền thuyết cùng đi qua chiến tích hắn không khỏi sinh ra một loại linze nếu quả như thật cùng t ỷ j o t khai chiến có lẽ người thắng cuối cùng là linze ảo giác ngươi kỳ thật làm gì cân nhắc nhiều như vậy bất luận chuyện cuối cùng thành bại như thế nào đối ngươi cũng là có lợi a ý thịt nhắc nhở hảo hữu của mình nói lì dị ổ cũng lập tức ý thức được mình đích thật có chút nhớ nhung nhiều chính như ả ý dịt nói như vậy nếu như lilze thắng được chiến tranh như vậy hắn liền có thể tại tự do thành bàng trong liên minh thêm một cái cường đại đồng minh cho dù lilze thua hắn cũng có thể thông qua sớm biết chiến tranh sẽ bộc phát từ đó phát một phen phát t ả i nghĩ rõ ràng điểm này sau lì dị ổ cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ xung ố dưới gật đầu nói cái này ủy thác ta tiếp nhận ta sẽ dùng không cao hơn mười n g h n kim long giá thấp nhất trợ giúp ngài thu mua đầy đủ công trái l i l e lại bổ sung mặt khác ngươi còn cần giút ta thu thập sật v tôn nơ tí rô s bị cùng l ị c tình báo s ậ t đỡ tôn n ở tình báo li di ô cùng á ủy t ị c h đều n g ậ n người thu thập tỳ jos mỹ cùng lì tình báo bọn hắn còn có thể lý giải dù sao nếu như tỳ jos mong muốn tìm người phối hợp diễn một trận chiến tranh vợ kịch tất nhiên chỉ có thể tìm mỹ cùng lì thu thập tình báo của bọn hắn sớm biết động tác của bọn hắn mới có thể kịp thời phái ra quân đội tham chiến trợ giúp tỳ jos thu hoạch được chiến tranh thắng lợi nhưng s ậ t đỡ tôn n ở tình báo cũng muốn thu thập cái này để cho người ta cảm thấy có chút không hiểu hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn còn dự định tại hướng tỳ jos khai chiến trước đó t r ư ớ đem sập đỡ tổn lilze sau đó nói rằng nếu như năm năm sau ta thật muốn cùng tị dột khai chiến như vậy sân tợ tổn nở tự nhiên không thể trưởng khống ở những người khác trong tay nơi này quan hệ tới ta cùng lãnh địa liên hệ nếu như bị người cắt đ ứ t như vậy ta thật là một mình bên ngoài cho nên sân tợ tổn nở ta là tất nhiên muốn bắt lại lilze đại nhân sân tợ tổn nở hình thành từng ấy năm tới nay như vậy xưa nay không ai hoặc là vương quốc có thể chinh phục toàn bộ sân tợ tổn nở Lý l ý gì ổ thay lilze phân tích nói cho dù năm đó tam nữ nhi vương quốc cũng chỉ là chiếm lĩnh một bộ phận sân tợ tổn nở tuyệt đại đa số sân tợ tổn nở hòn đảo đều không có bị bọn hắn trưởng khống mạnh như cái ư r ồ n g đạ mòn tặc ghẹ r ỉ n h cũng giống nhau không có hoàn toàn chinh phục sận tợ tôn n ở đến bây giờ tự do thành bang liên minh đòn thiết vương tọa cùng vô số hải tặc đều n ắ m trong tay một bộ phận hòn đảo nơi đó là ta gặp qua địa phương hỗn loạn nhất lấy lực lượng của ngài có lẽ có thể chinh phục một hai hòn đảo nhưng ngài mong muốn chinh phục toàn bộ sận tợ tôn n ở chỉ sợ rất khó linze không có để ý lì gì ổ phân tích nói rằng ngươi không cần nói ta rất rõ ràng sận tợ tôn nở tình huống cũng biết ta đang làm gì ngươi chỉ cần giúp ta thu thập tình báo là được rồi tốt nhất là mỗi cái hòn đảo thuộc về a y nào cường đại hải tặc nằm trong tay nào thủy vực loại hình tình báo. càng kỹ càng càng tốt l ý di âu đã minh bạch l i n g e tâm ý đã quyết lời khuyên của mình không có hiệu sau đó lại nhìn một chút tạ ý gì, gặp hắn cũng không có mở miệng dự định liền gật đầu đáp ứng sau đó hai người lại thương lượng một chút mậu dịch bên trên chuyện t h như hương liệu châu đ á o chờ một chút bất quá l i n g e càng thêm coi trọng nô lệ mua bán ngài muốn mua nô lệ đang nghe l i n g e nói lên mậu dịch yêu cầu sau không chỉ l ý di âu ngây ngẩn cả người ngay cả ạ ý di cũng là vẻ mặt kinh ngạc phải biết bảy đại vương quốc thật là nghiêm cấm chế độ nô lệ cái này chủ yếu là bởi vì thất thần tín ngưỡng bên trong có minh s á t pháp quy cấm chỉ chế độ nô lệ nhưng mà xem như thất thần thần tuyển giả linze bây giờ lại mong muốn giao dịch nô lệ cái này lại làm sao không biết để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc các ngươi yên tâm ta mua sắm nô lệ cũng không phải là vì nghiền ép nô lệ hoặc là hưởng dụng nô lệ ta là muốn mua xuống những ngày nô lệ để bọn hắn trở thành ta trong lánh địa người tự do linze giải thích nói nhưng ta đối mua sắm nô lệ là có yêu cầu nhất định phải hiểu được các loại thủ công nghệ hiểu được kỹ thuật rèn đúc là tốt nhất mặt khác có thể tìm tới có học thức học giả cũng có thể hiểu được trị liệu bác sĩ vũ sư cũng đều có thể tổng nói chi ta muốn nô lệ không phải loại kia hầu hạ người nô lệ mà là nhất định phải nắm giữ thành thạo một nghề nô lệ l ý di ô đại nhân ngươi hiểu chưa l ý di ô lộ ra vẻ chợt hiểu gật gật đầu nói ta hiểu được ta sẽ mau chóng giúp ngài tìm kiếm phù hợp ngài điều kiện nô lệ đem bọn hắn đưa đến ngài trên lãnh đ ị a linze cường điệu nói không cần đưa đến thành kinh ed lệ nửa đến trực tiếp đưa đến thần tích cảng nơi đó bến tàu cũng đã kiến tạo tốt li di ô biểu thị chính mình minh bạch mặc dù l n z e từ đầu tới đôi đều không có liền nô lệ giá cả tiến hành trao đổi nhưng lý d ì ổ rất rõ ràng cuộc mua bán này là một khoản lâu dài mua bán linze là tuyệt đối sẽ không nhường hắn thua thiệt chương một trăm bảy mươi hai giọt ạ dìn thăm dò về sau mấy ngày linze trực tiếp tự mình tại thành kinh ét lệnh đỉnh thương hội bên trong điều sáu ngàn kim long giao cho tổ h ồ m ộ t sau đó để cho mình phái trú tại thành kinh ét lệnh đỉnh người ép tổ h ồ m ộ t đem tất cả nợ nần từng cái còn xong thêm ra bộ phận cũng từ linze thương hội tạm thời trên nệm chờ tiệm thợ rèn bán đi sau lại đối với nó khấu trừ t ô t h u một tiệm thợ rèn vị trí vô cùng tốt hơn nữa diện tích cũng là cương thiết ngai tiệm thợ rèn bên trong lớn nhất một thời gian đồng thời tại thành kim s len đỉnh đã có nhất định danh tiếng thương hội người định giá hẳn là có thể bán đi giá cao cũng rất dễ dàng t ộ t tay có lẽ là bởi vì không nợ một thân nhẹ duyên cớ t ô t h u một gần nhất rèn đúc tay nghề cũng biến thành càng thêm tình trạng chính mình n h ư ờ n g h ắ n chế t ắ c đóng băng long phủ văn dây chuyển s á t xuất thành công cực cao ự c c bỏ ra không đến năm ngày thời gian chỉ thất bại mười một lần hai mươi sáu đầu long phủ văn mặt dây chuyển liền đã toàn bộ làm được linze đem những này long phủ văn mặt dây chuyển khảm nạm tại hai mươi sáu khối trước đó làm tốt một khối thanh đồng trên b ả n g mặt dùng dây thường đem nó bắt đầu xuyên làm thành hai mươi sáu đầu thích hợp thạch cự nhân mặc dây chuyển về sau hắn nhường thạch cự nhân thủ lĩnh mỹ đo thử một chút hiệu quả mặc dù không bằng linze trực tiếp sử dụng đóng băng long phủ văn hạ nhiệt độ tới hữu hiệu nhưng cũng có thể nhường thạch cự nhân duy trì liên tục cảm nhận được chung quanh thân thể ý lạnh chỉ có điều thạch cự nhân cảm nhận được ý lạnh đối với người bình thường mà nói cũng đã đầy đủ trí mạng linze dùng một cái con thọ tới làm thí nghiệm phụ lên đóng băng long phủ văn dây chuyển sau con thỏ trực tiếp đông lạnh thành cùng cái kia vạ dịt người hầu không sai bị lắm bởi vậy có thể thấy được thạch cự nhân đều rét lạnh hoặc là nói đúng đóng băng long phủ văn ma lực đều có nhất định khẳng tính giải quyết xong thạch cự nhân vấn đề sau l i n g e cũng dự định rời đi thành kinh é lẹn đ ỉ h mặc dù gần nhất những ngày này hắn không phải buổi tiếp do bất quốc vương đi săn chính là buổi tiếp hắn tham gia các loại hiến hội trôi qua rất nhàn nhã nhưng cũng chính bởi vì quá nhàn nhã nhường hắn cảm thấy cực kỳ nhàm chán đã bắt đầu n g h ĩ hắn sầm mỡ hồn tòa thành mặc dù bây giờ sầm mỡ hồn tòa thành vẫn chỉ là một cái nền tảng nhưng đối với hắn mà nói coi như ngồi tòa thành chỗ sơn phong phía dưới cứu rôi c h ấ n phòng nghị sự trong thư phòng nhìn xem sầm mỡ hồn tòa thành một chút xíu tu k i ế n lên cũng so ở chỗ này tham gia các loại y ế n hội tới cẳng có ý nghĩa thế là tại ngày nào đó buổi sáng hắn tìm một cái lấy cớ hướng do bất quốc vương c h à o từ giã dự định ngày thứ hai rời đi mặc dù do bất quốc vương cũng không muốn linze rời đi nhưng hắn nhìn ra được những cái kia nhường hắn y ế n hội lưu luyến quên về y ế n hội cùng những cái kia có thể hài lòng hắn dục vọng chiến đấu đi săn đối với linze thật sự mà nói quá nhàm、chán. cho nên hắn không có tiếp tục giữ lại lince chỉ là nhường lince có dành đến thành kim s lệnh đ ỉ n h tụ hợp một chút đại nhân thủ tướng đại nhân mong muốn thấy ngài tại lince liền muốn rời khỏi rét kịp thời điểm một gã rét kịp người hầu ngăn cản lince nói rằng lince n g à -E、người n cảm thấy có chút n g h i hoặc nhưng cũng không nói gì thêm đi theo người hầu đẳng sau đi tới thủ tướng thắp trong thư phòng tại lince lúc tiến bảo do nã dìn vừa vặn phê duyệt kết thúc một phần văn kiện ký xong danh từ sau giao cho một bên chờ đợi đình thần nói rằng phần văn kiện này lập tức giao cho đeo sơn tức sĩ nhường hắn lập tức tuân theo phía trên hạng mục công việc chấp hành không được có nửa điểm lỗ hổng là đại nhân đinh thần tiếp nhận văn kiện sau quay người nhìn thấy lince lập tức hướng phía lince hành lễ liền vội vội vã đi ra khỏi phòng chỉ là hắn làm được cái này lễ cũng không phải là thông thường lễ nghi mà là thất thần tín đồ kính bái lễ lỗ bối nam tức là một gã thành kính thất thần tín đồ ngươi vị này thần tuyển giả ở trong mắt hắn cơ hồ cùng tổng chủ giáo có giống nhau địa vị g ọ n á dìn thuận miệng nói một câu sau đó chỉ chỉ cái ghế một bên nói rằng mời ngồi đi linze đại nhân lấy thân phận của ngươi bây giờ không nên đứng đấy nói chuyện với ta linze cũng không có k h á c h k h í ngồi ở giòn ạ dìn trước mặt trên đế giòn ạ dìn thần sắc nghiêm túc giải thích nói theo thủ tướng phủ đệ mang đến phòng giữ đội chỉ lệnh là thủ hạ ta một cái người hầu nguy tạo hắn cùng ngươi công tượng tổng quản có chút tân đ o á n cá nhân biết được hắn có thể muốn đi ngươi lãnh địa lo lắng sau đó báo t h ủ không được hắn cho nên mới sẽ giả t á danh nghĩa của ta nhường phòng giữ đội người làm khó dễ ngươi công tượng tổng quản ta cũng không cảm kích linze là người mang theo nghi hoặc nhìn một chút giòn ạ dìn không biết rõ lời nói này là cố ý lập đi ra để giấu giếm m vợ ì nhưng lý dạ tuỷ c t h a mà dự chuyện n tại h không t quốc vương tri thủ trong mắt lilze cũng không có lộ ra kinh ngạc chờ biểu lộ cũng không có lộ ra chột dạ dáng vẻ ngược lại bình tĩnh như thường ta biết lilze cũng bình tĩnh nhìn lao thủ tướng gật gật đầu nói rằng có lẽ là trước đó ta liền biết thủ tướng đại nhân ngươi đã biết ta cùng v ạ dịt có liên hệ chuyện này bất quá ta cùng hắn hợp tác quang minh chính đại không có cái gì không thể cho ai biết chuyện cho nên cũng không có tất yếu che che lấp lấp linze chi tiết thừa nhận chính mình cùng v ạ dịt có liên hệ chuyện này quả thực ngoài giòn a dìn đoán trước hắn sừng suốt l ử a này g mới thu liễm lại trên mặt kinh ngạc do hỏi có thể nói cho ta các ngươi đến cùng có cái gì hợp tác sao l i n z -e、không có trực tiếp trả lời mà là chỉ chỉ trên người khôi giáp hóa ra là hắn đem tổ hộ một giới thiệu cho ngươi g i n a dìn nhẹ gật đầu sau đó nhắc nhở mặc dù các ngươi hợp tác cũng không có có gì không ổn nhưng ta vẫn cảm thấy người giống như ngươi không nên cùng vạ dịt n g ư ờ i như vậy từng có tại mật thiết l u i tới ta minh bạch trí của ngươi thủ tướng đại nhân lilze tắc ngang dọn hạ dìn lời nói nói rằng bất quá xin thứ cho ta khó mà t n g mệnh ta cảm thấy cùng vạ dịt đại nhân l u i tới cũng không có, có có gì không ổn chỗ dọn hạ dìn như mày nói rằng ngươi là nghĩ như vậy đúng vậy đại nhân lilze cùng dọn hạ dìn n h ì nhau n nói rằng ta muốn đại nhân ngài hẳn là chưa từng có chân chính đi tìm hiểu qua vạ d ị đại nhân a tại đại nhân hoặc là nói tại tuyệt đại đa số quý tộc trong mắt vạ dịn đại nhân bất quá là một cái hoa quan thái giám thậm chí là một cái quay thai đừng nói đi tìm hiểu hắn thậm chí nhiều cùng hắn nói câu nào đều cảm thấy là tại làm bận tinh thần của mình ta nói đúng không thủ tướng đại nhân giòn ạ dìn không có trả lời hắn chỉ là bình tĩnh nhìn l ờ i i n z e l i n z e tiếp tục nói bất quá trong mắt ta vạ dịn đại nhân so tuyệt đại đa số quý tộc cũng cao hơn quý so tuyệt đại đa số kỵ sĩ càng giống kỵ sĩ giòn ạ dìn trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc kinh ngạc nói ngơi đối vạc nói ngơi nói nói nói nói nói nói tha thẳng thủ tướng đại nhân. Các n Lưu ý nge không chút khách khí chỉ trích nói tại các ngươi trong mắt tầng dưới dân chúng chính là thú vị chính là ngu xuẩn chính là cần thuần hóa cho nên các ngươi không nguyện ý đem quá nhiều ánh mắt lưu bọn hắn lại trên thân các ngươi chỉ hy vọng nhìn thấy cùng các ngươi như thế xuất sinh cao quý có giống nhau tư tưởng người có thể ta khác biệt ta là theo tầng dưới chót một đường đi tới tại a c linze h h n t ấ -E、vừa dứt tiếng sau gian phòng bên trong yên tinh trở lại giọt ạ dìn dường như xa vào đến suy nghĩ bên trong mà linze cũng không có quái dày hắn một lát sau giọt ạ dìn đình chỉ suy nghĩ hơi có vẻ thâm ý nhìn một chút linze nói rằng lilze tạ ra đại nhân có lẽ ngươi nói đúng ta có đôi khi đích thật là quên giới chân nhân tài là căn bản cao ngạo cùng quen thuộc sẽ lừa dối chúng ta nhận biết để chúng ta bỏ lỡ rất nhiều nhân tài nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi n ê n không phải một cái phù hợp làm bằng hữu người nói hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển có chút đột ngột hỏi ngày đó ngươi cùng vạ dịt rời đi tiệm thợ rèn về sau lại đi nơi nào lilze rất trực tiếp hồi đáp hắn mang ta đi long huyệt gặp một cái đến từ biển hẹp bờ bên kia bằng hữu vì cái gì hắn muốn giới thiệu một cái biển hẹp bờ bên kia bằng hữu cho ngươi giọn a zin trầm giọng hỏi bởi vì là ta nhường hắn giới thiệu. linze thành thật trả lời người nhường hắn giới thiệu d o đ ấy lin nghi vẫn hỏi có thể nói cho ta nguyên nhân sao đương nhiên có thể nói cho ngài bởi vì việc này có lẽ cũng cần thủ tướng đại nhân ngài phối hợp một chút linze thần sắc nghiêm túc nói rằng ta tìm cái kêu biển hẹp bờ bên kia người là muốn hắn hỗ trợ thu thập t i r o s mỹ lít cùng sập tợ tổn nở kỹ càng tình báo tại trong năm năm này ta sẽ đem sập tợ tổn nở hoàn toàn k h ô n g chế thu về bảy đại vương quốc sau đó sẽ xua quân đông tiến tiến đánh t i j o mỹ cùng lít l n z e lời nói hoàn toàn đem dọn hạ dịn cho làm n ộ n g hắn lần này tạm thời triệu kiến l i n g e chủ yếu là đạt được tình báo l i n g e tại vạ dịp giới thiệu gặp một gã đến từ biển hẹp bờ bên kia buôn lậu xuống người hắn cảm thấy sự t ì n h có k ỳ p bạc cho nên đem l i n g e tìm đến thăm dò một chút ý tứ mà thôi có thể hắn thế nào cũng không nghĩ tới theo l i n g e trong miệng sẽ nghe được dạng này một cái kinh người kế hoạch hắn trước tiên trong đầu liền suy nghĩ l i n g e có phải điên rồi hay không vậy mà lại kế hoạch đối biển hẹp bờ bên kia khai chiến người là điên rồi sao g ọ t hạ d ị cũng theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng chỉ là hắn dường như cũng không biết mình hành vi n h ư c ũ cho là mình chỉ là tại trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu ta đương nhiên không có nội điên ta hiện tại đầu góc vô cùng thanh tình linze kinh ngạc nhìn nhìn quốc vương tri thủ hắn cũng không nghĩ tới g i ọ nạ dìn sẽ làm ra loại này thất lễ nói chuyện hành động a g i ọ nạ dìn còn tại cũng nghi hoặc vì cái gì linze sẽ biết mình trong đầu suy nghĩ chuyện nhưng rất nhanh hắn liền có thể ý thức được chính mình vừa rồi giống như không tự chủ được đem trong đầu suy nghĩ nói ra tại hơi hơi lung túng một chút sau g i ọ nạ dìn ra vẻ nghiêm túc nhìn xem l n z e hỏi vì cái gì ngươi sẽ muốn đông tiến công đánh tự do thành bang liên minh thành viên n g ư ơ i biết mình hậu quả của việc làm như vậy sao ta đương nhiên biết làm như thế hậu quả là cái gì lilze nghiêm túc nói thủ tướng đại nhân ta tại phía bắc trường thành nhìn thấy qua dị quỷ biết dị quỷ cường đại nếu như dị quỷ thật dùng phương pháp gì đột phá trường thành như vậy phương nam bảy đại vương quốc rất khó ngăn cản thi quỷ đại quân công kích chúng ta cần dự đoán nghĩ một hồi đường lui mà ta nghĩ tới đường lui chính là thông qua sập tờ tôn nờ đào vòng tới đại lục esos người quá bi quan l i l z -E、đại nhân dọn ạ dịn nhữ mày trầm dọng nói không là ngai quá lạc quan thủ tướng đại nhân lilze tranh phong đối lập phản bác ngài chưa từng nhìn thấy dị quỷ đại quân là d ặ n gì g ngươi cũng không biết bọn hắn đến cùng đáng sợ cỡ nào cho nên ngươi mới có thể biểu hiện được chấn định như thế nếu như ngươi gặp được những truyền thuyết kia tồn tại ngươi cũng sẽ không giống như bây giờ chất vấn quyết định của ta don a d i n trầm mặc một lát hỏi dị quỷ thật đáng sợ như vậy cường đại như vậy lilze gật đầu nói s o ngài hiện tại suy nghĩ càng thêm đáng sợ càng thêm cường đại don a d i n rất rõ ràng l i l e thực lực là như thế nào cường đại dù một mình thành quân để hình dung cũng không chút gì quá đáng mà bây giờ ngay cả lilze cũng đúng dị quỷ sinh ra mạnh như thế e ngại t ầ m nghĩ tới ứng đối biện pháp không phải trực tiếp tới đối kháng mà là cân nhắc sau khi thất bại đường lui cái này đã đủ để chứng minh dị quỷ đến cùng mạnh đến mức nào lại đáng sợ nghĩ tới đây giòn ạ dìn liền có quyết định trầm giọng hỏi đối với chuyện này ta có gì có thể giúp ngươi sao lilze nghe được giòn ạ dìn nói như vậy liền biết mình vất vả biểu diễn đã thành công t ngoài ra ta còn cần sở tỏm lần nợ lâu đài gờ dìn xuân xem như ta hậu cần là tiền vương của ta hạm đội cung cấp hậu cần phụ trợ cho nên cần thủ tướng đại nhân ngài cho lâu đài gờ dìn xuân bá tức đi một phong thư d n đã dìn sửng sốt một chút phát hiện lilze yêu cầu cũng không phải là nhiều lắm mà là so dự đoán phải ít rất nhiều liền hỏi cũng chỉ là điểm này yêu cầu không cần cung cấp tài chính viện trợ cùng quân đội viện trợ lilze lắc đầu nói rằng tiền tài phương diện trong tay ta còn có rất nhiều không cần trợ giúp về phần quân đội dưới tay ta người cũng đầy đủ có lẽ năm năm sau tiến công tỷ rột thời điểm có thể sẽ cần thiết vương tọa điều động chọn người tới nhưng đối phó với sợ t ồ n nở hải tặc cũng muốn nhường thiết vương tọa trợ rút cũng quá để mắt bọn hắn giọn a di n trầm mặc một lát nói rằng sợ t ồ n nở chuyện này ta sẽ ở ngự tiền trong hội nghị nói ra tin tưởng không khó lắm thông qua về phần ngươi công kích tỷ rột chuyện này thiết vương tọa sẽ không n ú n tay kết quả cuối cùng như thế nào chính ngươi gánh chịu nói hắn dừng lại một chút còn nói thêm bất quá đ ế n lúc đó ta sẽ để cho gun tô đội tàu g i a nhập thuyền của người đội tiến hành hậu cần vận chuyển kia là vã lệ hành vi cùng thiết vương tọa không quan hệ Tạ ơn, công tức đại nhân. -E、cảm ơn nói. Hiện tại ngươi có thể tự chút mỏi mệt, vướt vướt cái chán, hiệu thể tốt, -E、tự nhiên cũng không có tính toán Tổ thổ một đại lại -E、lại ơn, ơn ngươi A-Zin công nhân. L-I-N-G-E nói. Hiện Giòn A-Zin chán, L-I-N-G-E Như L-I-N-G-E nhiên cũng không này dừng liền đứng chuẩn ra đi. mỏi cái hiệu rời đi. rời đi. cảm có có có được chỗ có chỗ đã hồ lâu, là lấy dậy ở bị có chút chuyển một chút đầu nhìn về phía giòn a dìn nói rằng hắn là do bất quốc vương con riêng à. nói dừng lại một chút cố ý tăng thêm ngựa khí nói rằng dáng r ấ p rất giống tất cả đều mọc ra một đầu tóc đen nói xong cũng không có lại nhìn giòn a dìn phản ứng liền rời đi thư phòng quốc vương c h i thủ hiển nhiên nghe không h i ể u linlze ờ i câu nói sau cùng ám chỉ bởi vì hắn hiện trong đầu nghĩ đến một chuyện khác cao ngạo cùng quen thuộc sẽ lừa dối chúng ta nhận biết để chúng ta bỏ lỡ rất nhiều nhân tài giòn a dìn nói thầm lấy chính mình mới vừa nói câu nói này dường như làm xảy ra điều gì quyết định lấy ra một trăm giấy nhanh chóng viết một chút nội dung sau đó in lên thủ tướng s ắ p phong đi theo lắc lắc linh đ à n g đem cửa bên ngoài người hầu chiêu tiền đến cầm trong tay chỉ lệnh đưa cho người hầu dặn do nói lập tức phái người đem cái này phong điều lệnh mang đến g h n tổ thuế vụ quan vệ tỷ b à hệ l i c h trong tay c h ư một trăm bảy mươi ba hỏa hoa cảnh cáo mặc dù l i n g e mong muốn yên tĩnh rời đi không muốn tại thành kinh ép lẹn đỉnh lại náo ra cái gì động t i n h lơ đến nhưng khi hai mươi sáu tên thạch cự nhân động thời điểm cho dù là bọn họ lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí Tạo t h à ngoại h đ ộ n tính ít như cũ sẽ khiến không ít người chú cũ sẽ ý d bất tới không có trừ h h huy háo trừ, n t n Ngoài g t linze gần nhất những ngày này tại trên biến hội kết giao thành kim s l e n đỉnh quyền quý cùng một chút có tiền thất thần tín đồ cũng đều tại cho linze tiến đưa đồng thời đưa cho linze một chút lễ vật lễ vật nhiều cần dùng tới hai ba cỗ xe ngựa tới kéo mới được một màn này náo nhiệt tiến đưa cảnh tượng thẳng đến linze vượt qua sông v ỡ lạch tờ mới kết thúc bất quá tại linze đội ngũ đằng sau lại tăng thêm mấy trăm tên thuê kỵ sĩ tự do người cưới cùng chính thức kỵ sĩ bọn hắn h i ệ n nhiên cũng là cùng trước đó bị linze đưa tiễn những kỵ sĩ kiệt như thế ý nghĩ đối với cái này linze là vui thấy kỳ thành tự nhiên không có đem bọn hắn đẩy ra phía ngoài cũng không có cho bọn hắn bất kỳ hứa hẹn mà là tùy ý bọn hắn đi theo tiến vào ký ngờ sau l n z e hơi hơi thả chậm tốc độ tiến lên cần hai ngày liền có thể thông qua lộ trình gia tăng tới ba ngày cái này khiến hắn có thể tại ngọc trong rừng dừng lại hai đêm buổi chiều đầu tiên còn rất bình thường không có bất kỳ cái gì dị thường theo ở phía sau các kỵ sĩ đang t h ắ t danh o thời điểm đem trên đường đi săn thu hoạch con mồi n ư ớ n g tốt đưa tới cho linze hưởng dụng cự nhân cũng lấy ra thức ăn của mình bắt đầu ăn đang ăn quá trình bên trong cự nhân thủ lĩnh mịt chăm chú nhìn một chút vùng rừng rậm này nói cho linze vùng rừng rậm này ẩn chứa ma lực là con sóc người ma lực một cái phi thường cường đại con sóc người l n z e biết cự nhân trong miệng con sóc người chính là rừng rậm tri tử mặc dù hai cái chủng tộc đều tôn trọng tự nhiên nhưng hai cái chủng tộc lại cũng không là đồng minh nhiều khi ngược lại là đ ị c h nhân cho nên vào lúc ban đêm bao quát mịt ở bên trong hai mươi sáu tên thạch cự nhân đều không có ngủ nguyên một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn nắm chặt vũ khí nhìn chăm chú lên hết thẻ t r ù n g quanh động tĩnh lộ ra cực kỳ khẩn trương bất quá tới ngày thứ hai ban đêm bọn hắn doanh địa tạm thời dựng tốt về sau thạch cự nhân đơn giản ăn một chút đồ vật liền ngủ thiết đi đồng thời những cái kia đi theo các kỵ sĩ cũng đều ngủ thiết đi cảm giác bọn hắn ban ngày đi đường cả đám đều rất mệt mỏi dường như nhưng linze rất rõ ràng những kỵ sĩ kia nhóm có lẽ sẽ rất mệt mỏi nhưng còn không có mệt đến lại nhanh như vậy ngủ mất mà thạch cự nhân càng là có thể hơn mười ngày không ngủ không nghỉ đi ngần ấy đường căn bản không đủ để để bọn hắn cảm thấy m ỏ i m ệ t là hỏa hoa sao linze rất nhanh liền minh bạch dẫn đến những người này ngủ mất nguyên nhân khả năng chính là rừng rậm chi t ử hỏa hoa gây nên chuyện cũng như hắn trâu nghĩ như vậy tại tất cả mọi người ngủ mất không bao lâu một đầu hình thể bình thường ảnh t ử sơn miêu theo trong đuổi cây chui ra đi tới linze trước mặt đầu này ảnh t ử sơn miêu là vinh quang m g ẫ u thần hỏa hoa thuần dưỡng kia vài đầu ảnh từ sơn miêu một trong khi nhìn đến đầu này ảnh từ sơn miêu xuất hiện lúc vinh quang lập tức sẽ tới mong muốn dùng đầu dựa vào khẽ dựa mẹ của、mình. nhưng này đầu ảnh tử sơn miêu lại giật nảy mình tránh ra vinh quang đầu thuận tiện còn cần chân trước tả hữu khai cung đập vinh quang hai lần mặc dù đả kích như vậy căn bản không có khả năng tổn thương tới vinh quang nhưng vinh quang lại giống như là bị thương không nhẹ hại như thế quay đầu tiến tới l i n g e bên người cầu an ủi l i n g e cười sờ lên vinh quang đầu vớt vớt mới vừa rồi bị mẫu thân nó đánh địa phương sau đó hướng phía đầu kia ảnh tử sơn miêu nói rằng là hỏa hoa phái ngươi tới sao ảnh tử sơn miêu không có trả lời chỉ là nhìn lilze một cái liền quay người chui vào đến rừng cây bên trong lilze cùng vinh quang lập tức đi theo tại xuyên qua một mảnh rừng rậm sau bọn hắn đi tới cùng nhau xem đi lên nhìn rất quen mắt trên đất trống sau đó liền nhìn thấy trên đất trống cỏ dại đi lên xốc lên ngay sau đó hỏa hoa từ phía dưới địa h u y ệ t trong phòng đi ra so sánh với lần trước nhìn thấy hỏa hoa lúc hiện tại hỏa hoa nhìn qua có chút m ỏ i m ệ t thậm chí vẻ mặt cũng có chút hiệp p i dường như đã xảy ra chuyện gì đó không hay ta nghe hẹn đã nói ngươi tìm ta có chuyện quan trọng hỏa hoa đi tới lilze trước mặt do hỏi l i l e không có lập tức nói chính mình sự tỉnh mà là quan tâm nói ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không không có việc gì chính là có một cái lao bằng hữu trở về đại đ i ệ hòa hoa không nguyện ý nhiều chính mình sự tình thúc giục lilze nói vẫn là nói một chút ngươi chuyện a ta tạm thời trở về một chuyến không lại ở chỗ này đợi quá lâu thời gian cũng không thể nói là chuyện quan trọng chính là có chút vấn đề muốn phải hỏi một chút ngươi lilze cũng rất trực tiếp nói ra bồi dối chính mình một năm vấn đề đ ê m ngày đó sầm mỡ hồn nhìn thấy một màn cho báo cho hòa hoa là ngươi cái kế h ó a ra là ngươi hòa hoa nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc phải xem lấy l i l e sau đó lại lập tức lắc đầu nói rằng không đúng không đúng không phải là ngươi lúc ấy không phải là ngươi ngươi hẳn là chỉ là bị sầm m ở hồn quỷ hồn đưa vào tới tình cảnh lúc ấy bên trong trong lúc vô tình vật kia trùng hợp vật kia là cái gì lil e nghi vẫn hỏi ta cũng không biết hòa hoa m ở mịt lắc đầu nói rằng ngươi không biết rõ còn có chuyện ngươi không biết lil e nghi vẫn hỏi hòa hoa hướng hắn ta chỉ là sống được tương đối dài mà thôi cái này cũng không đại biểu ta liền biết thế giới này tất cả bí mật nói nàng chăm chú nhớ lại một chút nói rằng ngay lúc đó ạ hệ gòn năm thế sử dụng chính là vã lụy dị ạ long vương truyền thừa phương pháp đến ấp những cái kia c h ứ n g rồng ta chưa từng gặp qua loại phương pháp này mong muốn đi mở mang kiến thức một chút liền theo bạn tốt của ta tiến vào sầm m ở hồn bên trong kết quả liền thấy kẻ chơi lửa đem chính mình điểm bất quá tại nghi thức tiến hành thời điểm có một cái thần bí tồn tại xuất hiện ở trong đại sành ta có thể cảm ứng được bằng hữu của ta cũng có thể cảm ứng được chúng ta suy đoán cái kia thần bí tồn tại chính là dẫn đến sầm mỡ hồn đại hòa nguyên nhân thậm chí cũng là thần đưa tới vã lụy dị ạ long vương ấp nghi thức hấp dẫn tới b ằ n g hưu của ngươi chính là cái kia quỷ l ù n nữ nhân sao linze hỏi hòa hoa nhẹ gật đầu nói rằng đáng tiếc lúc ấy chuyện phát sinh quá nhanh lực lượng của ta bị áp chế thật sự lợi hại chỉ có thể cứu nàng một người vừa nói vừa cực kỳ hất thức nói đến bây giờ nàng còn tại trách cứ ta chỉ cứu nàng một người thật sự là một cái không tốt xấu tên vô lại linze lại hỏi có thể nói cho ta nàng bây giờ ở nơi nào sao ta muốn đi gặp nàng một chút nàng hiện tại liền ở tại một cái tên là cao thượng tri tâm địa phương nơi đó bị thần linh cấm pháp bảo hộ lấy hòa hoa thần sắc nghiêm túc nhìn xem l n z e nói rằng Ta không đề nghị ngươi đi xem trên thực tế, ta cũng không không nghị nghị ngươi nàng, cũng ngươi đề đi đề xem bởi â y quyến giờ cùng giả gian gà bằng gì? L.I.N.G.E cái tiến thời dài tiếp xúc, như kia, như ta vị bằng hữu nào. Vì cái gì? -E、nghi vẫn hỏi. cựu xúc, nào thần thần hành như đẩn như nào. vẫn bất bị một tỉ hịt tỉ ta kỳ hữu vị Vì vì ngươi là rất đặc thù một cái tồn tại các thần đều hy vọng đưa ngươi kéo vào tới các thần trong trận d o a n h là các thần hiệu lực phải biết thần là chân thật tồn tại thần cũng là không cho phép tồn tại trên đời các thần muốn làm gì sự tỉnh chỉ có thể thông qua thần quyến giả đến xử lý hòa hoa bỗng nhiên đi tới l i l e trước mặt ra hiệu l i l e ngồi s ù n xuống, xuống. sau đó đưa tay dán tại linze trên c h á n đi theo nói một câu c ầ u ngữ sau đó liền nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ theo linze trên thân xuất hiện theo một cô gió nhẹ hoàn toàn t h i tan linze thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mơ hồ bóng người chính là ngày ấy trước đây dân mộ hoang hồ nước bên trên cùng trong ngộng của mình nhìn thấy mơ hồ bóng người đây chính là cựu thần linze nghi v ấ n hỏi dĩ nhiên không phải hòa hoa lắc đầu nói rằng đây chỉ là một bị thần linh lực lượng quét đến kẻ may mắn hoặc là nói t h ẳ n g xui xẹo thích hợp hơn một chút ngươi có thể xưng hô nó làm đầu dân quỷ hồn bởi vì nó là tiên dân ý chí hóa thân chỉ ở tiên dân mộ hoang du đãng không sao cả ta đã đem nó khu ra nó sẽ không lại đối ngươi có ảnh hưởng ta khi nhìn đến nó thời điểm còn trong giấc ngộng linze cũng không có đem chuyện này bung ô xuống mà là nói ra chính mình trước đây dân mộ hoang làm giấc m ộ n g kia hòa hoang nghe xong c h ầ n c h ờ một chút nói rằng đây cũng là một cái tiên đoán cũng không phải là vừa rồi tên hữu kia chế tạo mà là vừa rồi tên h kia trong lúc vô tình đã dẫn phát trong cơ thể ngươi một loại nào đó ma lực để ngươi tạm thời thu được tiên đoán năng lực t i ê u lời tiên đoán này là có ý gì linze nghi vấn hỏi phương đông hướng phương đông hướng phương đông ta không biết rõ hòa hoa lắc đầu nói rằng ta chỉ là biết tiên đoán giải đọc vô cùng phức tạp một khi giải đọc sai lầm như vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng hướng phương đông có thể sẽ để ngươi đạt được một loại nào đó vận mệnh ưu hái cũng có khả năng sẽ là sờ c h ẹ n trở hôn nói chuyện hòa hoa bỗng nhiên tiến tới linze trước mặt hít hà linze trên người khí vị nói rằng ngươi bay qua trường thành đi tới vĩnh đông tri địa nhìn thấy dị quỷ ngươi đây cũng có thể nghe được đi ra l nghe phải x m được hỏa á y h hoa a h yêu cầu l n z e cũng không có cự tuyệt theo cả sổ bờ lách bắt đầu đem hắn kinh nghiệm tất cả nói cho hỏa hoa nghe hòa hoa nghe được vô cùng cẩn thận trên mặt biểu lộ cũng theo linze kinh lịch mà không ngừng biến hóa biết được linze giết chết nhân loại dị quỷ đánh bại tinh linh dị quỷ lúc kinh ngạc biết được l i n z e tìm tới đông kèn hiệu trần kinh đối l i n z e thu phục thạch cự nhân lúc chẳng ghét mọi thứ tại hiện ra thái độ của nàng khi biết đông kèn hiệu hiện tại liền ngay tại l i n z e trên người thời điểm nàng liền không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chỉ là làm l i n z e xuất ra đông kèn hiệu sau nàng cũng không có đưa tay tiếp nhận đi mà là nhường l i n z e đem đông kèn hiệu cầm tại trước mặt lật qua lật lại cho nàng nhìn nàng thấy rất cẩn thận cơ h ộ mỗi một lần lilze cải biến kèn lệnh hướng nàng đều sẽ nhìn thời gian rất lâu giống như là mong muốn nhớ kỹ kèn lệnh bên trên mỗi một cái hoa văn dường như qua một hồi lâu nàng mới đưa kèn lệnh mặt ngoài hoa văn toàn bộ xem hết sau đó nàng mới ý vị chưa hết thở dài nhẹ nhõm dường như ăn một bữa tiệc đồng thời có chút trống ngươi dự định chữa trị cái kèn lệnh này h o a hoa hỏi không có linze lắc đầu nói rằng cái kèn lệnh này sẽ bị đưa đến ủy lạt nơi đó cuối cùng kèn lệnh có thể sẽ bị đặt vào z kịp tất dấu cất giữ đ i ể n hình nhân loại hành vi h o a hoa khinh thường nói ta trải qua tuyệt cảnh trường thành thời điểm có thể cảm giác được rõ ràng tuyệt cảnh trường thành bên trong tích chứa ma lực cũng có thể cảm nhận được cái kèn lệnh này cùng tuyệt cảnh trường thành bên trong tích chứa ma lực có cộng minh nào đó lince không có để ý hỏa hoa đối nhân loại t ộ c quần khinh thường thái độ mà là do hỏi người biết tuyệt cảnh trường thành là ai kiến tạo sao hỏa hoa lắc đầu nói rằng ta cũng muốn biết là ai kiến tạo nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối không phải nhân loại kiến tạo kiến tạo trường thành tồn tại có phải là vì ngăn cản dị quỷ xuôi nam có nghe đồn nói dị quỷ là các ngươi lince hỏi dò không c h ờ lince nói xong hỏa hoa liền cực kỳ bất mãn hướng về phía lince lên đó là các ngươi nhân loại hướng trên người chúng ta dội nước bẩn vì chính là danh chính nôn thuận đội dép chúng ta di quỷ là một cái sinh hoạt tại nhân loại vĩnh viễn không cách nào đạt tới cực bắc vĩnh đông c h i địa cổ lao trùng tộc bọn hắn so với chúng ta dừng rậm c h i tử càng thêm cổ lao lúc đầu bọn hắn sinh hoạt tại các nơi trên thế giới đồng thời ở trên mặt đất lưu lại cực kỳ cổ lao văn minh những ngày văn minh di tích cho tới bây giờ cũng còn tồn tại về sau không biết rõ vì sao lại toàn bộ đi hướng vĩnh đông tri tử mới xuất hiện nhân loại mới xuất hiện di tích cổ xưa linze nhữ mày nói rằng việc cảnh trường thành có phải hay không là dị quỷ tu kiến ngươi thật đúng là cảm tưởng hỏa hoa đang chuẩn bị chế -I g i ễ l n z e suy đoán lung tùng nhưng nàng chợt nghĩ tới điều gì sưng sờ ngay tại chỗ sau đó lộ ra vẻ trầm tư một lát sau mới lên tiếng suy đoán của ngươi có một chút đạo lý chỉ tiếc không có chứng cứ có lẽ ngươi có thể theo ngươi những cái kia thạch cự nhân thủ hạ bắt đầu nhìn có thể hay không tìm tới chứng cứ thạch cự nhân lilze nghi hoặc nhìn hỏa hoa hòa hoa giải thích nói xem như giống nhau cổ láo chủng tộc hơn nữa còn đã từng cùng dị quỷ cùng nhau sinh hoạt tại cực bắt trí địa bọn hắn truyền miệng những kiến thức kia bên trong có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì cũng k ó nói hoàn toàn chính xác có khả năng lilze nhẹ gật đầu đi theo lại hướng hỏa hoa nói rằng ta theo dã nhân bộ lạc nơi đó biết tại phía bắc trường thành giống như còn có một số tộc nhân của ngươi sinh hoạt ở nơi đó ta biết hòa hoa nhẹ gật đầu nói rằng các nàng chính là một lũng ốc còn tại tuần hoàn theo loại kia cũng sớm đã hết hiệu lực cổ láo lời thề kia không phải chúng ta gỡ dính sơ các nàng căn bản không cần phụng dưỡng tên i kia dùng nhân loại các ngươi hành vi để giải thích các nàng chính là một đám ngu xuẩn người của tín sớm muộn các nàng lại bởi vì loại này của tín hòa hoa không có đem nói cho hết lời mặc dù ngữ khí của nàng rất bình tĩnh nhưng theo trong lời nói của nàng nội dung lại không khó nghe ra nàng những cái k i a sinh hoạt tại phía b ắ c trường thành rừng rậm c h i tử có loại đã o á n trách lại lo lắng phức tạp tình cảm trên tay của ta còn có một cái trứng rồng nhưng ta không biết rõ cái này mai trứng rồng hiện tại là tốt hay xấu cảm thấy bầu không khí có chút đệ nén linze đổi chủ đề nói rằng là kia trong bài hát nâng lên trứng rồng sao hòa hoa cũng lộ ra thần sắc tò mò nhường linze đem trứng rồng lấy ra bất quá nó khi nhìn đến trứng rồng thời điểm trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc trứng rồng hẳn là sống bất quá nó hiện tại đang đứng ở yên lặng trạng thái cần một cơ hội mới có thể đưa nó ấp hòa hoa trầm giọng nói thời cơ lilze suy đoán nói là sao chổi đỏ sao ngươi vậy mà biết chuyện này hòa hoa hơi kinh ngạc nhìn một chút lilze sau đó nói rằng sao chổi đỏ xem như một cơ hội nhưng cái này thời cơ cũng có thể là là cái khác hòa hoa nói chuyện đem trứng rồng còn đưa lilze đồng thời giống như là không có tiếp tục trò chuyện đi xuống dự định nói rằng hôm nay ta đi ra quá lâu đã hơi m ệ t chút nếu như không có cái gì chuyện khác ta muốn đi nói xong cũng không chờ lilze cho ra đáp lại liền quay người hướng chính mình điệu h ệ p nhà trên cây đi đến vinh quang mẫu thân cũng đi theo chỉ là tại đi hai bước sau lại h ư ớ n g p h í a v i n hoa q n g giống câu, tùy ý đáp lại một tiếng chui vào tới trong phòng đóng cửa lại đem toàn bộ địa việt nhà gỗ hoàn toàn dung nhập vào mảnh đất này bên trong chương một trăm bảy mươi bốn thần tích hạm đội thành lập b ở i vì trước đó viết thư cho nị mệ d ì ạ nhường nàng đi sầm mờ hồn cho nên linze tại ra k ỳ ngờ sau liền trực tiếp mang theo thạch cự nhân đi tới sầm mờ hồn tại theo thành gờ giặt vã lệ trải qua thời điểm thành gờ giặt vã lệ cửa thành có chút quá nhỏ trong thành đường đi cũng quá hẹp hòi khiến cho thạch cự nhân không thể không theo ngoài thành lội nước thông qua sông bờ lục e bờ tại đến sầm mờ hồn lúc nị mệ d ì ạ dẫn theo sầm mờ hồn tổng quản cùng các quản sự đứng ở tiểu chân lối vào n ê n đón l n z e vất vả l n z e tại khoảng cách nị mệ dị ạ còn có một đoạn đường thời điểm liền tung người xuống ngựa dắt ngựa đi tới nị mệ dị ạ trước mặt, ôm đối với ni mẹ di ạ mà nói mặc dù mấy tháng này đồng thời quản lý hai cái l ã n h địa nhường nàng vô cùng mỏi mệt, mệt nhưng ở nghe được linze câu này vất vả cùng cảm nhận được linze ôm ấp sau nàng cảm thấy mọi thứ đều là đáng giá chư vị hai tháng này vất vả các ngươi cảm tạ các ngươi tại rời đi về sau như cũng nhường l ã n h địa các hạng sự vụ duy trì bình thường vận hành linze lôi kéo ni mẹ di ạ tay t h ư ơ n g cứu r ố i chân lớn nhỏ đám q u a n c h ứ c nói rằng đám người nhao nhao làm ra n h ắ lại nhìn về phía l n z e ánh mắt cũng đều tràn đầy sùng bái vẻ mặt trong khoảng thời gian này cứu dôi chấn trong ngoài đàm luận linze các loại chủ đề đều để bọn hắn như có vinh yên nội tâm đối linze tôn kính cùng sùng bái chi t ì n h là từ từ dâng đi lên dù là linze vẹn vẹn chỉ là một câu nho nhỏ, nhỏ c ả m tạ cũng đã làm cho bọn hắn vô cùng hài lòng linze sau đó lôi kéo n g ỉ mệ gì ạ diên phần mình lên ngựa mang theo thạch cự nhân cùng thuộc hạ quan viên tiến vào cứu dôi chấn bên trong kiến tạo sầm mỡ h ồ n tòa thành thợ đ á Đã tại cứu, cứu r -e、tiểu chấn định lĩnh cư lại dân n quanh trấn ô i c h trung tâm i vừa song lâu cứu rỗi trên quảng trường mỹ mệ g ị ạ tuyên bố hôm nay rượu toàn bộ miễn phí cung ứng sau Hoan hô đạt đến đỉnh phong. khi bọn hắn biết được l i l e thu phục trong truyền thuyết cự nhân lúc trong lòng liền mơ hồ đã đoán được những người khổng lồ này cuối cùng sẽ quy về cứu rối thánh đường bởi vì chỉ có đặt ở giáo hội bên trong những người khác mới sẽ không nói xấu về sau nhận được l i l e tin xác nhận suy đoán của bọn hắn cho nên bọn hắn rất sớm cũng đã bắt đầu tại cứu rỗi thánh đường bên cạnh t u kiến có thể cho cự nhân ở lại cùng hoạt động tràn sở đồng thời còn chuyên môn là cự nhân kiến tạo một cái độc lập đồ ăn nhà kho mặc dù bị linze bắt được thi quỷ không thể đặt ở cứu rỗi thánh đường hiện lộ rõ ràng thất thần vinh dự nhưng cự nhân hiển nhiên so thi quỷ càng thêm thực dụng một chút h ú lần chủ giáo đã nghĩ kỹ thế nào lợi dụng lớn thanh danh của người nhưng cứu rỗi thánh đường trở thành có thể cùng những cái kia lại thánh đường cùng so sánh thất thần tín ngưỡng thánh địa đây là mịt cự nhân thủ lĩnh ta đã dạy cho hắn một chút đơn giản giao các người tốt nhất cũng học một chút tiên dân cổ ngữ dạng này dễ dàng hơn một chút l i n l e đem cự nhân mịt giới thiệu cho ba tên cứu r ố i thánh đường thủ hạ đồng thời cũng hướng cự nhân mịt giới thiệu ba người tại tương lai bọn hắn sẽ cộng sự thời gian rất lâu tại đường cứu r ố i thánh đường ba người dẫn mịt cùng đám cự nhân đi bọn hắn nghỉ ngơi địa phương sau l i n l e lại đem tổ hồ một giới thiệu cho từng theo hầu tới cứu r ố i trần đám quan chức nhường mã lộ ra đem tổ hồ một an bài tại cũng sớm đã xây xong nhưng chậm chạm không có bổ nhiệm chủ quản thợ g i ả l i n doanh sau đó hắn để cho thủ hạ quan viên chủ quản nhóm tất cả giải tán vậy -E -E、phần chúc mừng tiệc tối loại hình chuyện linze cũng không định cử hành tại phân phát quan viên sau hắn liền trực tiếp bị nghỉ mệ gì ạ kéo đến cứu dôi chấn bên ngoài tạm thời biệt thự trong phòng bổ giao mấy tháng này lương thực nộp thuế một phen kích tình qua đi hai người nhàn nhã nằm tại biệt thự trong m ộ n tám xong bảo thai nữ người hầu mang theo một chút bọn thị n ữ ở chung quanh phục thị lấy nị mẹ dì ạ tựa vào l i n g e bên cạnh thiếu kỳ d o hỏi dị quỷ thật đáng sợ như vậy sao lấy thực lực của ngươi nếu như trang bị bên trên thích hợp vũ khí ngươi hẳn là có thể chiến thắng một gã nhân loại dị quỷ l i n g e nghĩ nghĩ như nói thật nói xem ra dị quỷ cũng không thế nào đáng sợ nị mẹ dì ạ theo xong bảo thai nữ người hầu trong tay tiếp nhận một chén vừa mới làm tốt nước trái cây đưa cho lince nói rằng toàn bộ hệ s t e r z thực lực cùng ngươi tương đối người lại có mấy cái bình thường kỵ sĩ gặp dị quỷ căn bản không có sức hoàn thù l ngày -e、lắp đầu, nói thứ ơ n nữa hai tinh thần sáng láng linze mang theo chính mình người hầu bờ gn rời đi tạm thời biệt thự bởi vì hôm qua chơi đùa quá mức nghị mẹ dị ạ đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại bờ dì n hôm qua bởi vì huấn luyện thường ngày nguyên nhân cũng không có tại cứu r ố i chấn bên ngoài nên đón chính mình cho nên khi nàng buổi sáng chạy tới tận người hầu chức trách lúc miệng liền chưa từng nghe qua vẫn luôn tại hỏi thăm lilze kinh lịch cùng cự nhân chuyện vì hai lòng bờ dì n tràn đầy lòng hiếu kỳ n h ư n g nàng có thể ngậm miệng lại rời đi biệt thự lilze cũng không có lập tức tiến về chính mình tại cứu r ố i chân phòng nghị sự văn phòng mà là mang theo bờ dì n đi tới cứu r ố i thánh đường an trí cự nhân địa phương như hắn hy vọng như thế khi nhìn đến cự nhân một phút này bờ dì n liền ngậm miệng lại bất quá nàng cũng không phải là cảm thấy sợ hãi, mà là có liền trưởng lão nghị xạ tu nữ từ hôm qua bắt đầu liền không hề rời đi qua bọn hắn vẫn luôn tại cùng đám cự nhân tiến hành khai thông trò chuyện quen thuộc đã nắm giữ tiên dân cổng ữ nhường cự nhân càng nhanh quen thuộc hai người bọn họ để cho người ta cảm thấy ngoại ý muốn chính là trước hết nhất cùng cự nhân tiến hành bình thường giao lưu người cũng không phải lì xạ tu nữ cùng hụ lần chủ giáo mà là cẩn thủ lặng im l ờ i t h ề không thể nói chuyện có liền trưởng lão hắn thông qua một bộ thủ thế rất nhanh liền cùng đám cự nhân tự do trò chuyện nhường hắn đi tìm tổ h ồ một thương lượng cụ thể sự vụ về sau lại hỏi thăm một chút mịt chờ cự nhân tình hôm sau liền dẫn vẫn chưa thỏa mãn bở gì h n rời đi cứu r ố i thánh đường đi tới cứu r ố i chấn phòng nghị sự văn phòng xử lý đọc lại mấy tháng sự vụ mặc dù linze lúc rời đi đem lãnh địa bên trong mọi chuyện cần thiết toàn quyền giao cho nghị mệ gì ạ nhưng có một số việc nghị mệ gì ạ như cũ không cách nào thay linze làm quyết định tỉ như cùng thần tích hạm đội có liên quan chuyện tại kiến tạo thần tích cảng thời điểm l n z e liền yêu cầu chức đem bến tàu cùng nhà kho dựng lên về phần cảng khẩu thành khu bộ phận chờ sau này chậm dai xây linze đi tuyệt cảnh trường thành trước đó thần tích cảng bên bờ liền đã t r u y ề n đến tin tức bến cảng sắp thành lập xong được cho nên linze để cho người ta đi đem tồn lưu tại âu tạo những thuyền hướng kia chỉ đưa đến thần tích cảng chờ hắn trở về lại an bài những thuyền này con thuyền trưởng cùng đội tàu quan chỉ huy chỉ có điều n h ư n g hắn không nghĩ tới chính là lần này đi tuyệt cảnh trường thành liền dùng hơn mấy tháng mà bến tàu đã tại hắn sau khi rời đi một tháng liền thành lập xong được mấy trăm chiếc dài thuyền cùng vũ trang thương thuyền cũng đã theo âu tạo chuyển rời đến thần tích cảng trên bên tàu đ ố cho tới bây giờ những thuyền này con thuyền trưởng bổ nhiệm rất đơn giản tại âu tạo thời điểm linze liền đã ủy thác hỉ tợt ở nhà cho mình chiêu mộ tới một nhóm thuyền trưởng cùng thủy thủ cũng chính là những thuyền trưởng này lái thuyền theo âu tạo đi vào thần tích cảng chính thức bổ nhiệm chỉ cần trực tiếp ký tên một chương bổ nhiệm khiến là được rồi đây cũng chính là linze sau khi trở về xử lý chuyện làm thứ nhất cho thuyền trưởng bổ nhiệm lệnh tiêm chữ con dấu bất quá hắn cũng không có trực tiếp bổ nhiệm những thuyền trưởng này mà là đem những thuyền trưởng này an trí tại thần tích cảng hải quân trong danh đảm nhiệm một đoạn thời gian huấn luyện viên l n z e không có tính toán đem những cái kia giải thuyền tập kết một chi hà nội mà là dự định đem bên trong ba trăm chiếc giải thuyền đ i u đi ra chia ra ch t đây là các người riêng phần mình nghị định bổ nhiệm hôm nay liền lập tức đi thần tích cảng đi nhậm chức mỗi người phụ trách một trăm linh chiếc dài thuyền đội tàu thuyền trưởng cùng thuyền viên chính các người đi thần tích cảng hải quân doanh chọn lựa chia mộ mặt khác mỗi người các người tọa giá đều là một chiếc vũ trang thương thuyền danh từ chính các người quyết định linze đem đạc gổng bà h ệ lộ cùng hạ xạ gọi vào phòng làm việc của mình bên trong đem đã ký tên tốt bổ nhiệm kiến đưa cho ba người nói rằng đương nhiên các ngươi cũng có thể theo địa phương khác chọn lựa thuyền trưởng cùng thủy thủ nhưng bất luận là thuyền trưởng vẫn là thủy thủ đều phải tiến vào hải quân trong danh o tiến hành trong vòng năm tháng huấn luyện chỉ có hoàn toàn hợp cách người mới có thể lên thuyền các ngươi hiểu chưa minh bạch đại nhân ba người nguyên một đám hưng phấn dị thường không thèm để ý chút nào sự t ì n h khác mặc dù bọn hắn sớm đã biết l n z e vẫn luôn tại bồi dưỡng bọn hắn làm dưới trướng đội tàu quan chỉ huy nhưng chân chính đem bổ nhiệm khiến cầm trong tay bọn hắn mới an tâm linz lại tiếp tục nói tại thiết vương tọa quyết định giám thị kỳ về sau các ngươi nếu như muốn rời đi có thể rời đi chỉ cần muốn nói cho ta biết một tiếng là được rồi các ngươi tọa giá cũng về các ngươi nhưng ta không hy vọng thấy có người đầu hóc phát suốt đem tất cả thuyền đều mang đi nói như vậy các ngươi liền phải cân nhắc làm như thế nào tiếp nhận l ử a giận của ta chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài đại nhân đã gồng hạ lò đầu tiên vũ bộ ngực lớn tiếng nói đúng vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài ba hễ lộ cùng hạ xạ cũng lời thề son sắt nói đối với ba người này hứa hẹn linze từ chối cho ý kiến đi theo hắn lại phân biệt ký tên ba tấm vật tư phân phối văn kiện đưa cho ba người nói rằng mặt khác đội tàu giai đoạn trước kinh phí ta phụ trách nửa năm sau trải qua phí chính các n g ư ơ i kiếm a chính chúng ta kiếm ba người đều vẻ mặt mở mịt nhìn xem linze các n g ư ơ i sau này phạm vi hoạt động là tại sợn tợn nơ muốn làm sao kiếm kinh phí chính các n g ư ơ i động não linze nhìn một chút ba người nói rằng ý của ngài là chúng ta có thể đoạt tạ xạ thận trọng dò hỏi ta cũng không nói gì các người là ý dồn bòn ta tôn trọng ý dồn bòn tập t ụ lilze dường như trả lời ạ xạ vấn đề nhưng lại giống như là cũng không nói gì chỉ là về sau hắn lại bổ sung bất luận các ngươi là dùng phương pháp gì gom góp đến kinh phí đều phải nộp lên trên một nửa còn lại một nửa mới là chính các ngươi đạ công lập tức hét lên a đại nhân ngài cái này quá mức lập tức liền rút thành một nửa nếu như ngươi không n g u y ệ n ý có thể không làm lilze trực tiếp cắt ngang đạ công lời nói quay đầu nhìn về phía ạ xạ cùng bà hệ lộ hỏi các ngươi đâu có phải hay không cũng cảm thấy quá mức không chúng ta cảm thấy rất hợp lý tuyệt không quá mức ạ xạ cùng bà hệ lộ vội vàng đáp lại nói từ đầu tới đôi đều không có nhìn nhiều đạ gồng một cái các ngươi đạ gồng nhìn hai người diễn xuất trong lúc nhất thời nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể túi lầu xuống hướng linze nói ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không quá phận dù sao thuyền cùng người đều là đại nhân ngài coi như ngài toàn bộ lấy đi đều rất hợp lý có thể lưu lại một nửa cho chúng ta đã rất khá linze gật gật đầu phất phất tay nói rằng xuống dưới chuẩn bị kỹ tảng liền lên đường đi chúc các ngươi về sau ở trên biển thuật b u ồ n xuôi gió là đại nhân ba người hướng linze sau khi hành lễ t h i lui ra khỏi phòng đại nhân ạ xạ s trải qua một năm huấn luyện bờ dn đã bắt đầu hiệp trợ linze xử lý một vài sự vụ mỗi ngày ngoại trừ thông thường huấn luyện cùng học tập bên ngoài linze cũng biết nhường nàng đi khiêu chiến sầm mỡ hồn thị trấn kỵ sĩ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của nàng theo ban đầu thua nhiều tháng thiếu đến bây giờ tháng bạ i chia đôi vợ dì n đã hoàn thành hơn 70 lần khiêu chiến hiện tại s ấ m mờ hồn thị trấn trên dưới đều biết vợ dì n đại danh đồng thời cũng bởi vì là vợ dì n bản thân biểu hiện tăng thêm l i n g e ngày đó tại làn nịt spot trên hiến hội xưng hô s ấ m mờ hồn cấp kỵ sĩ cũng xưng hô bờ dì n là điển hình kỵ sĩ đại nhân hồn d ễ đ u ô n ở đại nhân đã chờ ở bên ngoài vợ dì n đưa xong văn kiện sau hướng ngay tại lật xem vợ dì dị vợ đưa tới hồng vệ thành bảo kiến tạo tiến độ văn kiện nhắc nhở đã tới sau linze n ầ m đầu nói rằng nhường hắn vào đi vợ dì xuống dưới thông chuyển sau đó liền dẫn một cái vóc người hơi có vẻ thấp bé mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân đi đến theo hắn màu da đó có thể thấy được hắn trên người có thịnh hạ quần đảo huyết mạch hướng ngài vân an thần tuyển giả đại nhân người tới vô cùng cung kính hướng l i n g e hành lễ nói l i n g e nhìn người trước mắt này nói rằng ngươi là lịt đại nhân đặc biệt giới thiệu nhân tài ta cũng sẽ không nói một chút không có ý nghĩa lời nói xung trực tiếp hỏi mấy vấn đề câu trả lời của ngươi phù hợp tâm ý của ta như vậy ngươi chính là thần tích hạm đội tư lệnh minh mạch đại nhân hôn dê u nờ gật đầu nói nguyên bản lince là muốn bồi dưỡng ạ xạ trong bọn họ một người làm thần tích hạm đội tư lệnh nhưng nhí m ẹ gì ạ mãn lộ ra li bọn người không đề nghị lince làm như vậy bởi vì ý dồn bọn thanh danh ở trên biển thực sự quá tệ một khi thần tích c ả n g cùng ý dồn bọn dính l i ễ u quan hệ tất nhiên sẽ dẫn đến thần tích c ả n g bị hao tổn hơn nữa cũng biết ảnh hưởng b u ồ n bán trên biển đối thần tích c ả n g lòng tin cho nên lâu dài ở trên biển kiếm ăn l ị ệ t đề nghị lince thành lập một sáng một tối hai chi hạm đội áng kia một chi hạm đội từ ả xạ bọn hắn những n à y ý dồn bọn chỉ huy chuyên môn làm một chút không d à n làm chuyện bên ngoài hạm đ phụ trách thần tích cảng xung quanh hải vừa c a n toàn nguyên bản l i nze là muốn ngừng lịt pha l i o đảm nhiệm cái này tư lệnh hạm đội nhưng lịt lại càng ưa thích ở trên biển hành hương từ chối l i nze chiêu mộ bất quá hắn lúc rời đi cũng là cho l i nze để cử một nhân tài người này chính là trước mắt tên này hồn dễ đ ù ỵ nở tức sĩ hồn dễ đ ù ỵ nở là tại l i nze dự định bắt đầu kiến tạo thần tích cảng thời điểm liền đã chủ động đầu nhập vào l ị n z -E. lúc ấy h ắ n ngay tại thành ý dỗ hốt lữ hành nhận được tin tức về sau trước tiên liền đến đi tới thần tích cảng bị dọn c h i ê mộ xung làm thần tích cảng hải quân doanh sĩ quan giáo đầu. Người là dễ chiếu đạo lý mà nói lấy tài năng của ngươi cùng thân phận hẳn là có thể tại dễ đùi n ở trong hạm đội thu hoạch được một cái không tệ chức vị mới đúng tại sao phải từ b ỏ tại đảo a t b u tất cả tìm tới dựa vào ta l n z e trực tiếp hỏi hồn cũng thành thật trả lời ta là dễ đùi n ở nhà bằng chi bằng chi hơn nữa còn là thứ tử lại thêm m ẫ u thân của ta bên k ư ớ n g i ê huyết mạch cho dù năng lực cho dù tốt cũng không có thể trở thành một chi hạm đội tư lệnh cho nên mới sẽ tới đây thử thời vận ngươi cùng l ị ệ h pha l i o là quan hệ như thế nào l n z e lại hỏi hồn lập tức đáp ta từng tại trên biển đã cứu hắn một lần lần này cũng là ta nhờ giút đỡ hắn đề cử ta đương nhiên nếu như ta không có năng lực lời nói lấy lịch tính cách cũng tuyệt đối sẽ không để cử ta linze lại hỏi nếu như ngươi làm tới tư lệnh hạm đội ngươi kế tiếp sẽ làm thế nào hồn biết mẫu c h ố t tới liền không chút gì giấu diếm đem kế hoạch của mình mơ hồ nói ra nói ta sẽ trước lấy thần tích cảng làm trung tâm tại biển đòn chung quanh khuyết tán tuần hành thăm dò sở tỏm lận nở cùng đòn hai bên lãnh chúa dễ dàng tha thứ đ ộ sau đó ta sẽ phái người chiếm c ư gió giận sử ngoại hải và tòa đạo không người thành lập hạm đội trung chuyển căn cứ nếu như có thể nói cũng sẽ dám sợ bảo khống chế lại dạng này liền có thể hoàn toàn nắm giữ vùng hải v ừ n này về sau có điều kiện lời nói liền dần dần đem biển đòn biến thành tạ ra nhà nội hải kế hoạch to gan thực hành lên sẽ có chút phiền phức linze nhẹ gật đầu kế hoạch này xem như hắn toàn bộ trên biển kế hoạch khúc nhạc dạo linze kế hoạch là chuẩn bị trực tiếp theo sập tợ tổn nợ vào tay mượn dùng một sáng một tối hai cái hà nội lại thêm bản thân hắn đem sập tợ tổn nợ hải tặc giải quyết hết hoàn toàn khống chế lại sập tợ tôn nợ tiến tới khống chế lại đa số biển hẹp hai bên mậu dịch mà tại thực hành kế hoạch này trước đó biển đòn lại là nhất định phải nắm giữ mà hồn kế hoạch hiển nhiên rất thích hợp xem như giai đoạn trước chuẩn bị lince rất hài lòng hồn dễ đ ù ỵ nở trả lời tăng thêm hắn tạm thời cũng tìm không thấy tốt hơn người thay thế liền cầm bước lên nhanh chóng ký tên một chương b ộ n h ậ ệ kiến sau đó đặt ở hồn dễ đ ù ỵ nở trước mặt nói rằng tuyên thệ a hồn tức sĩ chương một trăm bảy mươi năm hiến tế sản phẩm theo thần tích hạm đội tổ kiến thần tích cảng cũng coi là đi vào quỹ đạo dù là thần tích cảng hiện tại thành khu còn vẹn vẹn chỉ là trên bản vẽ quy hoạch nhưng đã có một ít thương thuyền bắt đầu ở nơi này đỗ dỡ hàng các loại thương phẩm theo cốt đạo bắc thượng trải qua sầm mỡ hồn vận chuyển tới thành gờ giặt va lệ -E, lại từ đường thủy vận chuyển về dệt từ hay là xuôi nam theo thành ý lộ hụt vận chuyển về đòn nội địa đặc biệt là đòn biên cương một vùng khan hiếm vật tư tại cốt đạo thương lộ tác dụng dưới đạt được rất đại bộ mạo xưng ơ như thành mỡ l a c h mòn thành hit hermit thành sơ táp phồn thành ký ngô gia vơ thành sơ huế y dệt chờ một chút đòn biên cương thành trì đã càng ngày càng coi trọng đầu này thương đạo thậm chí đều gây dựng thương đội của mình đến thần tích càng trực tiếp giao dịch hàng hóa tại xử lý xong thần tích càng t i c h hàng h ó linz é lại chỗ sửa lại một chút việc vặt lãnh t h như giả sơn phân i tức sĩ bổ nhiệm nhân sự những này mong muốn đi theo lince các kỵ sĩ đại đa số đều được bổ nhiệm tới phù hợp chức vị của bọn hắn bên trên chỉ có số ít mấy người còn không có bổ nhiệm bị lince xem trọng nhường dẫn đội sớm một bước đến sầm mỡ hồn dạ s ờ n phân dục tức sĩ chính là một cái trong số đó sở dĩ không có bổ nhiệm cũng không phải là bởi vì dạ s ờ n phân dục năng lực có nhiều t r ê n h lệnh mà là bởi vì mấy cái bộ môn đều nhìn chúng dạ s ờ n phân dục năng lực mong muốn hắn tại chính mình bộ môn nhậm trước mã lộ dạ tạm thời cũng không cách nào làm ra quyết định liền đem nó giao cho l n c e đến quyết định l n c e nhìn một chút mã lộ dạ đối dạ sơn phân dục đánh giá cùng những cái kia đưa ra xin bộ môn sau cuối cùng quyết định nhường giả sơn phân sức đi lục quân doanh đảm nhiệm lục quân giáo đầu cải biến quân chế là linze tại nắm giữ lãnh địa sau làm chuyện thứ nhất hắn không còn áp dụng chiến sự tạm thời chiêu mộ nông dân thủ công nghệ nhân kẻ lang thang bọn người tạo thành quân đội phương thức mà lại áp dụng cùng loại thành thị phòng g i ữ đội như thế quân thường trực lực cái này một bộ phận quân đội là độc lập với thành thị phòng g i ữ đội mỗi ngày đều là tại lục trong quân doanh tiến hành chiến đấu huấn luyện không làm những chuyện khác tổng cộng có ba ngàn người mặc dù làm như vậy sẽ để cao lớn lãnh địa tài chính chi tiêu nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng húng chi đối linze mà nói hắn hiện tại cũng không thiếu tiền bởi vì sợ lên người xích hồng sơn mạch tài nguyên địa đồ l i n l e rất nhẹ nhàng ngay tại xích hồng sơn mạch bên trong tìm tới hai cái mỏ bạc một cái sen lẫn tiểu kim mỏ còn có mỏ đồng mỏ thiếp cùng quạng sắt chờ một chút mặt khác còn phát hiện một chỗ lộ thiên mỏ than đây vẫn chỉ là địa đồ tiêu ký tài nguyên một bộ phận mà thôi còn có rất lớn một bộ phận cũng còn không có chính thức xác định vị trí có nhiều như vậy tài nguyên xem như nền tảng l i n l e lúc này mới có thể t ò gan tại lãnh địa bên trong thực hành các loại cải cách thảo luận chính sự nội các hải quân doanh lục quân doanh lưu động thẩm phán đỉnh chờ một chút tất cả đều là hơn một năm nay tạo dựng lên mặc dù trong quá trình này xuất hiện một chút vấn đề nhỏ nhưng chỉnh thể đi lên nói còn là rất không tệ lilze bỏ ra một ngày thời gian đem đọc lại xuống tới lớn nhỏ chính vụ văn kiện tất cả đều phê duyệt một lần trên thực tế bởi vì có thảo luận chính sự nội các ở nguyên nhân cuối cùng cần hắn xử lý chính vụ cũng không phải là đặc biệt nhiều một ngày thời gian đủ để xử lý xong tới trạm vào tối l i l e đi tòa thành nhìn một chút hiểu rõ một chút kiến tạo tiến độ về tạm thời biệt thự thời điểm chợt nhớ tới hôm qua mã lộ dạ lời nói thế là lại thay đổi phương hướng đi tới mạ dạ lộ -E、đi tới phòng thí nghiệm trong địa lao. chỉ ò n thấy tại còn tưởng h địa lao có hích t xích sắc buộc lấy một người thân hình của người này nhìn qua lộ ra cực kỳ cường tráng chân chuối bên ngoài tứ chi bắp thịt c ủ n quận căng cứng rắn chắc nhìn qua tựa như là kiếp chức khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế bất quá nhìn kỹ trên người đối phương cơ bắp nhưng lại cùng khỏe đẹp cân đối t i ê n sinh loại kêu hoàn mỹ cơ bắp có chỗ khác biệt trên người đối phương cơ bắp cũng không cân bằng có phi thường lớn có chút phi thường nhỏ nhìn qua chẳng những không có mỹ cảm thậm chí sẽ cho người cảm thấy rất dị dạng đây là cái gì linze hướng mạ lộ dạ dò hỏi linze thanh em vừa mới rơi xuống bị xích s ắ c trói chặt người này tựa như là nhận lấy cái gì kích thích như thế bỗng nhiên ngầm đầu hướng linze xung ố lại chỉ là khóa ở trên người xích s ắ c nhường hắn vừa mới đi hai bước liền bị kéo kéo lại không cách nào tới gần linze nhưng hắn vẫn không có d ố i dài cổ hướng phía linze há mồm cán động nhìn qua dường như hắn cùng linze có cái gì huyết h ả i thâm cự u như thế tỉ mỉ linze phát hiện người này con n g ư ơ i có chút không đúng con n g ư ơ i của hắn so người bình thường thì nhỏ hơn nhiều đã thu nhỏ tới một cái hạt gạo lớn nhỏ thi quỷ nhìn thấy bộ dáng của người này nhường l n z e trong đầu trước tiên nghĩ tới chính là thi quỷ nhưng hắn rất nhanh liền phủ định bởi vì người này vết thương trên người còn tại máu chảy điều này đại biểu người này hẳn là một người sống mạ lộ dạ lấy ra một chút bột phấn vẩy vào lilze trên thân trước một khắc còn như là phát điên mong muốn công kích lilze người kia bỗng nhiên bình tĩnh lại uy ngồi dưới đất cả người như là gỗ như thế không có biểu hiện ra cái gì tình cảm dường như sự t ì n h vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra qua dường như đây là có chuyện gì lilze hướng mạ lộ ra hỏi mạ lộ dạ giả giải thích nói dùng người cá dầu chế tác đi vị phấn có thể ngăn cách trên người nhân loại khí tức ta không phải một phấn linze nhữ mày chỉ hướng người trước mắt này nói rằng ta là hỏi hán gia hỏa này là xấu cực độ gia hỏa cướp bóc giết người không nói còn đem trái tim móc ra ăn trước đây không lâu mới bị phòng giữ đội bắt lấy ta đem hắn muốn tới cho ta làm thí nghiệm mã lộ dạ giới thiệu người trước mắt này tình huống nhìn xem linze nói rằng ngươi đã đồng ý k ý b ơ một chút xấu cực độ gia hỏa có thể bị dùng để làm thí nghiệm ngươi biết ta hỏi là cái gì linze có chút không vui nói mã lộ dạ cũng không có lại trêu đùa l n z e nghiêm mặt nói còn nhớ rõ ngươi để cho người ta sớm mang về dị quỷ hiến tế phiến đá cùng ngọn đến sau đây chính là chúng ta nghiên cứu thành quả linze cũng không khỏi đến ngây n g ẩ n cả người kinh ngạc hỏi nhanh như vậy liền giải khai hiến tế phiến đá bí mật sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì khối này hiến tế phiến đá trước kia liền có người nghiên cứu qua mã lộ gia hướng phía k ỳ bở vây vây tay k ỳ bở lập tức đem chuẩn bị xong một bản nhìn qua cực kỳ cổ lao thư tịch đem ra đưa cho linze đồng thời giải thích tại anh hùng kỷ nguyên xị、si、ợt còn không có kiến tạo trước đó kỷ tợt ờ ụt sổ vương thứ tử t ợ rẻ mọi vương tử triệu tập vô số trí giả giáo sư mục sư bác sĩ ca giả vũ sư luyện kim thuật chờ một chút nắm giữ lấy các loại tri thức người tới âu tảo ghi chép xuống kiến thức của bọn hắn mà những này bị ghi chép lại tri thức là xì ở đèo lúc đầu căn cơ tại đông đảo tới thăm người bên trong có một người đến từ xa xôi phương đông cờ đặt xì kết cái này xì kết hướng vương t ử tiến hiến một chút cổ lao thư tịch những sách vợ kia nghe nói đến từ cờ đặt thế giới này tỏa thành thứ nhất thị cũng là thế giới tất cả hiến tế nghi thức đầu g ư ờ n mà những sách này bên trong ghi chép đại lượng cổ lão lại tả ác hiến tế nghi thức tại xì ở đèo thành lập thời điểm những này ghi chép nguyên thủy hiến tế nghi thức thư tịch bị đưa vào xì ở đẹo giữ lên là sớm nhất một nhóm cấm thư nhưng tổ tiên của ta vẫn là đem những sách vở này sao chép một phần tồn tại tới hỉ tờ tờ ở bên trong tại tổ tiên của ta bên trong có rất nhiều tên điên cuồng bọn hắn đối với mấy cái này cổ lao hiến tế nghi thức rất si mê chọn ra rất nhiều nghiên cứu một người trong đó lưu lại nghiên cứu trong tư liệu liền có cái này hiến tế phiến đá nghiên cứu tư liệu cho nên cái này hiến tế phiến đá khả năng không phải tới từ dị quỷ mà là đến từ cờ đạt l n z e nhìn xem mã lộ dạch tới kia một tờ nội dung chỉ thấy phía trên có đại lượng vít n y lại tràn ngập mật ngữ văn tự tại những văn tự này ở giữa thì là một bức cực kỳ xinh đẹp tinh xảo bức họa bức đồ họa này nội dung chính là hiến tế phiến đá chỉ là so sánh với dị quỷ trong tay khối này phiến đá đến bức họa bên trong hiến tế phiến đá muốn lớn thêm không ít nội dung cũng càng nhiều hơn một chút mã lộ ra lại lấy ra kia bốn cái ngọn lửa trong gió rét sẽ không dập tắt ngọn nến nói rằng cùng hiến tế phiến đá cùng một chỗ lấy tới ngọn nến là nhân ngư d ầ u chế thành cũng là tiến hành hiến tế nghi thức cần chủ yếu vật liệu một trong như lời ngươi nói nhân ngư là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư sao l n z e n g i vẫn hỏi đúng vậy mã lộ ra nhẹ gật đầu lince không có hỏi có quan hệ mỹ nhân ngư chuyện mà là trở lại hiến tế trong chuyện này nói rằng các ngươi dựa theo những này nghiên cứu nội dung đã lợi dụng hiến tế phiến đá tiến hành một lần hiến tế sau đó liền chế tạo người này đích thật là tiến hành một lần hiến tế nhưng người này chỉ là ngoài ý muốn sản phẩm mà thôi mạng lộ dạ ra hiệu k ý bở theo bên cạnh trong d ư ơ n g lấy ra một cái mì chế tác lọ thủy tinh đưa cho lince nói rằng chúng ta hiến tế sau sản phẩm nhưng thật ra là nó nhờ ánh l ử a l i n z e nghi hoặc nhìn một chút trong bình đồ vật chỉ thấy đây là một đống thịt chỉ là cái này đoàn khối thịt cũng không phải là chết mà là sống lại không ngừng n ú c ních cảm giác giống như là một loại nào đó lột ra động vật như thể đây là cái gì l i n z e nghi vẫn hỏi mạng lộ ra giải thích nói con thỏ hoàn thành hiến tế nghi thức sau con thỏ kỵ bợ lúc này xen vào nói nói cái này đoàn thịt bản thân không có nguy hiểm nhưng nếu như theo trong thịt rút ra một chút hết dịch đưa chúng nó rót vào một người trong thân thể người kia liền sẽ lập tức xảy ra nhiêu sóng tại thu hoạch được lực lượng cực mạnh đồng thời cũng biết mất đi tất cả lý trí không sợ đau xót sẽ công kích tất cả vật sống chỉ có dùng người cá dầu chế tắc bột phấn vẩy lên người nhường hắn quên công kích nói hắn nhìn một chút mã l ộ dạ nói rằng loại kia bột phấn không phải đi vị phấn một chút như vậy bột phấn không có khả năng hoàn toàn che giấu trên người khí vị hẳn là nhân ngư dầu ngọn nến bên trong lần chứa vật gì đó có thể đối hiến tế sản phẩm hình thành hạn chế nhóm lửa nhân ngư dầu ngọn nến cũng có thể sinh ra giống nhau hiệu quả mã l ộ dạ cũng không để ý tới ký bờ đối danh tự ồn nắn nàng nhìn xem linze nói rằng đây chỉ là hiến tế phiến đá bí mật một trong nó nàng chỉ chỉ quyền k i a ghi chép đại lượng cổ lao hiến tế nghi thức thư、tịch. nói rằng nếu như kết hợp quyển sách này có lẽ có thể tìm tới nhiều bí mật hơn l n z e nghe mạ lộ dạ lời nói trong lòng xa vào đến trong chầm tư qua một hồi lâu mới đưa bình thủy tinh bên trong khối kia huyết n h ụ đưa cho k ị b vợ hỏi có không có cách nào khống chế khối này máu thịt bên trong huyết dịch với thân thể người biến đến dị thì như nói r a tăng lực lượng nhưng sẽ không dị dạng quên mất thống khổ nhưng sẽ không mất lý trí k ị b vợ tiếp nhận cái bình chăm chú suy tư một lát nói rằng có khả năng làm được nhưng cần đại lượng thí nghiệm mới được mà lại là nhân thể thí nghiệm l n z e nghĩ nghĩ nói rằng đ ạ gồng ả xạ bà h ệ lô bọn hắn liền phải xuất phát tiến về sợn tợ tôn nơ nơi đó có là cùng hung c ứ c g á c tội không thể tha thứ hải tặc dùng bọn hắn tới làm thí nghiệm vừa vặn phù hợp ngươi vậy mà lại đồng ý dùng rất nhiều người đến thí nghiệm mã lô dạ nhiều hứng thú nhìn xem lilze nói rằng cái này cũng không giống như ngươi nha ngươi cho rằng hiểu rất rõ ta sao lilze nhìn một chút mã lô dạ n g a khí bình thản nói rằng ta sẽ không cho phép bất kỳ thí nghiệm dùng tại vô tội người bình thường trên thân nhưng đối với những cái kia cướp bóc giết việc á c bất tận ra hỏa ta xưa nay đều không cho rằng bọn họ là người linh hoạt chính nghĩa ta thích mã lộ dạ nhìn xem linze cố ý dùng bộ ngực đỉnh đỉnh linze cánh tay sau đó trở lại chính sự bên trên nói rằng nếu như muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm lời nói hiện tại nơi này đã không thích hợp trước đó g i a hỏa này đưa tới động tĩnh cũng bắt đầu để cho người ta cảm thấy nơi này ná nó quỷ nói cái gì sầm mờ hồn quỷ hồn đã chuyển rời đến căn phòng này loại hình nói nhảm chúng ta cần tìm một cái càng thêm yên lặng càng thêm địa phương bí ẩn một lần nữa xây một cái chuyên môn phòng thí nghiệm l n z e giống như là nhìn thấu mã lộ dạ tâm tư như thế nói rằng người đã bây giờ đã nói ra khẳng định như vậy đã có địa điểm thích hợp mã lộ dạ cũng không có lập tức nói mà là cảm thấy nơi này không phải nói chuyện địa phương liền cùng lilze đi ra nhà tù k ỳ bờ ở phía sau dập tắt h ỏ a diễm đóng lại lồng giam đi theo sát đi tới mã lộ dạ văn phòng sau nàng theo bên cạnh trên giá sách lấy xuống một phần xích hồng sơn mạch địa đồ tại lilze trước mặt triển khai nói rằng theo sông hồng vệ cốc tới sầm mở hồn đầu kia con đường ở giữa có một cái sơ n cốc tìm mọi đội người tại sơn cốc kia phụ cận phát hiện một cái thiên nhiên đ ộ quật chỉ có một đầu đường núi theo sơn cốc thông hương cái kia đ ộ quật đường núi chung q u n h đều là v á c núi chỉ cần đem đường núi một lần nữa trải một chút sau đó tu trình một chút động u ậ t liền rất thích hợp làm một cái phòng thí nghiệm bí mật thành lập phòng thí nghiệm này ta không có ý kiến l n z e nhìn một chút vị trí sau nói rằng bất quá phòng thí nghiệm này nhất định phải từ cứu rỗi thánh đường l ạ g im tăng lữ phụ trách giám thị đồng thời đưa đi làm thí nghiệm người nhất định phải là từ hụ lần chủ giáo nghị xạ tu nữ cùng có liền trưởng lao ba người cộng đồng nhận định người kia tội không thể tha mới có thể giao cho các ngươi cái gì n h ư n g thất thần giáo hội người giám thị chúng ta mãn lộ dạ vẻ mặt không tình nguyện chỉ có dạng này mới có thể cam đoan cấp ngươi không làm ấu l n z e vô cùng nghiêm túc nhìn xem hai người nói rằng hai người các ngươi quá nguy hiểm vậy mà tại không có thông chi ta tình huống h ạ liền tự tiện tiến hành hiến tế may mắn lần này vẹn vẹn chỉ là sinh ra dạng này một đoàn huyết nhục h ế tạo như thế một cái q u á i vật nếu là loại này hiến tế dẫn đến một loại nào đó ta ác lực lượng d á n g lâm tới cứu dôi chấn làm sao bây giờ mã lộ dạ cùng kỳ b ợ tất cả đều là một bộ xem thường dáng vẻ l i n z e trầm giọng nói nhường giáo hội giám thị các ngươi về sau thí nghiệm là lựa chọn tốt nhất mã lộ dạ nhìn ra được lilze sẽ không cải biến chú ý cũng chỉ có thể đưa ra yêu cầu của mình nói bọn hắn chỉ có thể giám thị thí nghiệm nhưng không thể nhúng tay bất kỳ cái gì sự vật có thể lời ý n g rờ nhẹ gật đầu